ngươi đại linh sơn thế tôn so với ta thất thải thôn thiên mãng bộ tộc vạn xà chi mẫu đại nhân làm sao giữa lúc chuyển sinh tông chủ xưng sở thời khắc lại sẽ mấy đạo khí thế b ả n g bạc bóng người tự một phương trong hư không chậm rãi tái hiện ra thất thải thôn thiên mãng bộ tộc vạn xà chi mẫu chuyển sinh tông chủ sắc mặt trắng bệnh địa nhìn về phía cầm đầu vị kia hư hư thực thực tiên phẩm hậu kỳ ông lão thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thánh phẩm đại năng vạn xà chi mẫu cũng là một vị không kém chút nào cùng đại linh sơn thế tôn đỉnh cao tồn tại nhưng mà những n à y vẫn chưa xong chân long bộ tộc cường giả xuất hiện phảng phất mở ra một vô hình khai quan giống như vậy hư không bắt đầu quy mô lớn địa nhúc đ í c h hơn nữa ta lôi thần cung làm sao hơn nữa ta đan thần tộc làm sao ta đại thiên cung ta phật cổ tộc ta thượng cổ ngăn ngăn mười giây trong lúc đó lại có bảy phe thế lực gần hai mươi tương lai thiên trí tôn đại năng đi ra từ trong hư không không hề che giấu chút nào địa hướng về trên sân phong thích chính mình tiên phẩm cùng linh phẩm thiên trí tôn mạnh mẽ khí tức chúng ta chính là viêm đế dưới t r ư ơ n g chín đế phía dưới yêu xà cung trong trận doanh lại bay ra chín vị khí tức cường đại linh phẩm thiên trí tôn chín vị thiên cường giả trí tôn song song mà đứng hướng về trong thiên địa trang nghiêm tuyên cáo sự tồn tại của chính mình mà ở chín đế phía sau lại có mấy tôn không biết tục danh thiên cường giả trí tôn dẫn một nhóm mênh mông quần quận mà không biết số lượng địa trí tôn cường hãn tái hiện ra đem bạch ngọc quảng trường bốn phía nghiêm mật phong tỏa lại chừng bốn mươi vị thiên cường giả trí tôn trên trăm vị địa cường giả trí tôn bọn họ đây là muốn muốn làm gì còn phong tỏa quảng trường không cho vào ra đây là muốn đem chúng ta những này vô tội người cũng một lưới bắt hết sao tại sao trong thiên địa nhiều như vậy đứng trên tất cả thế lực sẽ đồng thời giáng lâm chúng ta xích viêm đại lục nay đến tột cùng là tại sao không chết tiệt chúng ta nên làm gì ta không muốn chết ta chín đế mang theo một món lớn địa cường giả trí tôn phong tỏa bạch ngọc quảng trường cử động c h ế t để gợi ra ở đây hết thệ cường giả gây dối chỉ là trên sân có nhiều như vậy tôn thiên cường giả trí tôn c h â n áp liền ngay cả tiên phẩm đại năng đều điều động đầy đủ m ư ờ i tôn bọn họ những này đám tiểu lâu la thực sự là không dám manh động chân long bộ tộc thất thải thôn thiên mãn bộ tộc lôi thần cung đan thần tộc thượng cổ vạn thảo nguyên phật cổ tộc hoang cổ tộc tụ linh tộc đại thiên cung trong thiên địa đầy đủ chín đại hàng đầu siêu cấp thế lực các ngươi những này muốn làm gì đây là muốn làm gì chuyển sinh tông chủ như là bị dọa sợ bình thường thân thể không ngừng được địa run dày ánh mắt tạm đạm mà lại ngây ngốc ở chín thế lực lớn cường giả trên người từng cái đảo qua đại linh sơn thế tôn ta ngược lại thật ra thập phần hoan g nên vị này thánh phẩm đại năng đến ta vô tận hỏa v ư ợ t lắm khách tiêu viêm nhìn lướt qua đã hình cùng phế nhân chuyển sinh tông chủ cười nhạt nói hay là tiêu viêm âm thanh đem chuyển sinh tông chính và phụ ác ngộng trạng thái bên trong kinh hỷ lại đây chuyển sinh tông chủ thất thần ánh mắt bắt đầu từ từ tập trung hắn nhìn về phía tiêu viêm không đau khổ không vui nói viêm đế này một ván là ngươi thắng ta chuyển sinh mấy chục năm mưu tính một khi hủy hoại trong một ngày ta nhận ha ha ha ta chuyển sinh nhận ở một trận điên cuồng cười to bên trong chuyển sinh tông chủ thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng như một con bị nổ tung khí cầu giống như vậy hóa thành đầy trời mưa máu ầm ầm nổ tung mà mở thời khắc này trong thiên địa rơi vào một loại i ê n tĩnh một cách chết chóc bên trong thân là xích viêm đại lục cường giả tối đỉnh một trong chiếm cứ xích viêm đại lục bảy phần một trong bản đồ siêu cấp thế lực c h i chủ tiên phẩm thiên trí tôn đại năng chuyển sinh tông chủ liền như vậy bị cái kia tự xưng là viêm đế thần bí nam nhân làm cho tại chỗ tự bạo viêm đế ta đoạn tình nguyện hàng bị một món lớn cường giả tối đỉnh bao quanh bao bọc đoạn tình điện chủ cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về tiêu viêm sâu sắc thi lễ nói trước đã hướng về đại linh sơn hộ pháp thích long đầu hàng qua một lần hắn trong lòng đã lại không thân là một phái thế lực c h i chủ rụt rẹ cùng tự tôn đơn giản đập nồi vỡ bình không hề chướng ngại tâm lý địa hướng về tiêu viêm biểu đạt chính mình thần phục tâm ý ta linh la đạo chủ nguyện hàng ta phong ma bảo nguyện hàng ta thiên cực mắt thấy không thể cứu vãn trên mặt đất cái k ê u bốn thế lực lớn c h i chủ cũng r ồ n dập nơm nớp lo sợ địa đứng lên đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như địa q u ỷ dạp dưới đất xin hàng rất tốt vẫn tính thức thời các ngươi năm người tốt xấu cũng là lâu năm thiên cường giả trí tôn ngày sau cũng có thể làm ta vô tận hỏa vực một vị trường lão còn có sau ngày hôm nay ta sẽ phái ra cường giả tiếp thu cải biên các ngươi từng người dưới trướng thế lực hy vọng các ngươi có thể chủ động phối hợp tiêu viêm liếc mắt nhìn chủ động quy hàng năm người nói rằng vâng viêm đế bệ hạ chúng ta lĩnh mệnh ngũ đại thế lực c h i chủ cùng nhau một tiếng tuân lệnh nói theo cái khác bốn người đồng thời đứng dậy phong ma bảo chủ không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng nói hô n g ồ i đ ợ i đại lao tinh tướng thật kích thích ta hắn hiện tại càng ngày càng khâm phục sự thông minh của chính mình cơ tr í hắn không có nhường vị t i ê u tiên phẩm sơ kỳ thiên cường giả trí tôn lô mãng điều động cử chỉ quả nhiên là chính xác nếu như vừa mở t r a n g liền để vị k i u huyền hoa láo tổ không thể chờ đợi được nữa địa nhảy ra sẽ trước tiên bị đoạn tình điện chủ làm mất mặt một lần lại bị chuyển sinh tông chủ làm mất mặt một lần lại bị đại linh sơn thích la hộ pháp làm mất mặt một lần cuối cùng lại bị vị này viêm đế làm mất mặt một lần đầy đủ làm mất mặt bốn lần a lẽ nào hắn phong ma bảo chủ không s i diện à? chắc chắc ngươi xem hiện tại thật tốt không chỉ không cần bị làm mất mặt cũng bởi vì không xin mời huyền hoa láo tổ chính thức ra tay vì lẽ đó đến tiếp sau hứa hẹn trí tôn linh dịch cũng không cần cho đầy đủ bớt đi hơn một nửa p h í dụ căn bản không ai biết ta cũng từng mật mưu nhất thống xích viêm đại lục chuyện này có được hay không kiếm lời lật càng nghĩ càng thấy được bản thân cơ t r í phong ma bảo chủ đ ố n g nhiên như có cảm giác mà túi đầu nhìn về phía phần eo của chính mình ồ ta bên hông thả món đồ gì lại lại đột nhiên phát sáng biến lượng đây ừ đúng rồi tốt lắm như là ta vừa ẩn đi triệu hoán huyền hoa l á o tổ truyền tống linh phủ không sai là truyền tống linh phủ các loại truyền tống linh phủ nghĩ tới đây phong ma bảo chủ đột nhiên cảm thấy một trận tê cả ra đầu mãnh liệt cầu sinh muốn thúc đẩy hắn nhanh như tia chớp mà đưa tay đưa về phía phần eo truyền tống linh phủ thế nhưng đã chậm truyền tống linh phủ đã bị triệt để kích hoạt rồi chỉ thấy phong ma bảo chủ phía trước một phương ước chừng dài mấy trượng không gian vòng xoáy tới lúc gấp rút tốc tái hệ ra đường hầm không gian cái kia một con còn mơ hồ có một bóng người như ẩn như hiện ở đây cường giả tất cả đều là thiên t r í tôn đại năng thậm chí là tiên phẩm đại năng làm sao sẽ không phát hiện được kịch liệt như thế không gian rung động đây xoát xoát xoát hầu như chỉ là trong nháy mắt viêm đế dưới trướng hết thệ cường giả đều sẽ ác liệt cực kỳ ánh mắt trong nháy mắt đầu lại đây đứng ở tiêu viêm bên cạnh người vị kia vóc người khôi ngô chân long bộ tộc trưởng lão vị kia tiên phẩm hậu kỳ đại năng già nua khuôn mặt trên sẹt qua một vệ kinh người cực kỳ trùng thiên sắc ý truyền t ố n g linh phủ đây là đang tìm cái chết vừa dứt lời ẩn giấu ở tay áo bảo bên dưới già nua bàn tay lớn cũng đã nhanh như tia chớp đ ị a dò ra phía sau trong hư không một con vạn trượng tử kim vớt rồng như ẩn như hiện ha ha biện thương trưởng lão không bằng chúng ta nhìn người đến đến tột cùng là ai làm sao tiêu viêm cười híp mắt ra tay ngăn lại vừa muốn ra tay chân long trưởng lão như ngài mong muốn biện thương trưởng lão hơi run, run. lập tức y ê u nhã không người nói rằng muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng người đồng thời tán gấu trưng một nghìn ba mươi chín ta là ai ta ở đâu ta vì sao lại tới nơi này bị trong thiên địa nhiều cường giả như vậy cùng nhau nhìn kỹ cảm giác không thể nghi ngờ là kinh sợ cực kỳ cùng phong ma bảo chủ đứng chung một chỗ linh la đạo chủ tiên thiên tự chủ thiên cực phủ chủ ba người hầu như trong nháy mắt liền cùng phong ma kéo dài khoảng cách bị cô lập phong ma bảo chủ tràn đầy c â y đáng vẻ r ò ra bàn tay lớn liền tiếp tục hướng về phía kia không gian vòng xoáy vỗ lấy hắn cảm thấy hắn có thể rẽ r ử a nữa một hồi vảnh không khéo một con giàn mua bàn tay lớn từ đường hầm không gian cái kia một con g ò xét lại đây vững vàng nắm chặt rồi phong ma bảo chủ bàn tay phong ma ngươi ở làm cái gì tại sao chế bóp nát truyền tống linh phủ may là ta ở truyền tống linh phủ trên để lại một tay chính ta liền đến ao ngong không gian vòng xoáy cấp tốc núp đ í c h một vị tướng mạo h uy nghiêm huyền bảo ông lão liền tự phía kia đường hầm không gian phía kia bay tới ẩm cùng lúc đó một luồng độc thuộc về tiên phẩm sơ kỳ thiên trí tôn hùng hồn khí tức lúc này ở bạch ngọc bên trên quảng trường không kiên kỵ mà nhanh chóng dập dờn mà mở ha ha ha xích viêm đại lục những người yếu kêu gen đi huyền hoa lão tổ giáng lâm còn không mau mau đầu hàng vừa mới xuất hiện huyền bảo ông lão liền đột nhiên dương ra hai tay điên cuồng hướng về vùng thế giới này phóng thích chính mình tiên phẩm đại năng khủng bố uy thế nghe đến đó phong ma bảo chủ không cấm tiệt vọng địa nhắm lại con mắt của chính mình song toàn xong ha ha ha các p h à m nhân run rẩy đi nhắm mắt lại nói xong câu này rất khóc rất khóc lời kịch huyền bảo ông lão rốt cục vẫn là chậm rãi mở hai mắt của chính mình ở hắn dự đoán bên trong ngoại trừ phong ma bảo chủ ở ngoài cái k h ắ c lục đại thế lực c h i chủ nói vậy cũng đã quỳ trên mặt đất run rẩy đi ha ha ha chiến ạ n h trên mặt ý cười đột nhiên động lại huyền bảo ông lão ngơ ngác mà nhìn đ ầ y trời khắp nơi cường giả bóng người chỉ là linh phẩm thiên trí tôn thì có chừng ba mươi tôn so với sự mạnh mẽ tiên phẩm đại năng càng là có mười tôn hơn bốn mươi vị thiên cường giả trí tôn đều biểu hiện hờ hững nhìn kỹ hắn nếu như hắn không có cảm ứng sai ở cái kia trên chín tầng trời còn có ba vị tiên phẩm đỉnh cao một vị mơ hồ chạm đến thánh phẩm cảnh giới bốn tôn mạnh mẽ chính vững vàng k h ó a chặt hơi thở của hắn tiên phẩm ta có thể chịu t h á n h phẩm điều này tựa hồ có chút quá đáng chứ ta là ai ta từ đâu đến ta vì sao lại xuất hiện ở đây nhìn tình cảnh này huyền bảo ông lão không khỏi rơi vào trầm tư bên trong ha ha huyền hoa lão tổ đúng không hoan n ê n đi tới vô tận hòa vực bị hơn bốn mươi tôn nhân vật mạnh mẽ chen chúc vị áo đen kia thanh niên lộ ra một vệch như một thanh phong giống như mỉm cười ùng n g huyền hoa lão tổ cố nén chân nhỏ như n h u n ra kích động yên lặng mà nuốt nước miếng một cái nhanh lên một chút động lên a nhanh lên một chút làm điểm làm cái gì a đầu óc của hắn vỏ chính trước nay chưa từng có địa sinh động đúng rồi có khu khu xin lỗi xin lỗi ta thật giống nhận sai đường quấy dối ha ha chư vị quấy dối huyền hoa lão tổ vỗ tay một cái cười to một tiếng sau lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh hướng về phía sau đạo kia còn chưa tiêu tan đường hầm không gian bay đi lại động đậy ngươi phải chết một tiếng h ứ n g hở tiếng cười lặng yên ở huyền hoa lão tổ vang lên bên h a i Ê! đã sắp muốn bay đến đường hầm không gian lối vào huyền hoa lao tổ ra mua thân thể đột nhiên căng thẳng sau đó chậm rãi xoay người vẻ mặt đưa đám nói tôn kính vô tận hỏa vực t h i chủ chuyện này kỳ thực đều là cái hiểu lầm thật sự mặc kệ lao tổ không phải thật sự mặc kệ lao phu sự tình à, là phong ma bảo chủ dùng tiền xin mời ta tới chuyện của ngươi sau này hay nói nếu đến rồi vậy thì thẳng thắn lưu lại đồng thời nghe một chút đi ta vừa v ẫ n có việc muốn đồng thời tuyên bố tiêu viêm lắc lắc đầu nói rằng là là lão phu lưu lại lão phu lưu lại huyền hoa lão tổ gật đầu lia liệu giống như địa không được gật đầu biết vâng lời địa bay qua một bên chờ đợi vị đại nhân này huấn thị tiện thể còn mạnh mẽ chừng một chút phía dưới phong ma bảo chủ phong ma t a thể phải giết ngươi linh la đạo chủ tiên thiên tự chủ thiên cực phủ chủ ba người xem tới đây chỉ cảm thấy đầu gối chúng rồi một mũi tên vốn tưởng rằng bảy da bảy phần đại lục đại gia đều giống nhau không nghĩ tới quay đầu lại bảy trong nhà có tứ da mật mưu làm một món lớn càng đáng giận là chính là còn có một nhà đột kích ngược thành công chỉ có bọn họ t a m gia cùng cá mặn như thế cái gì động tác đều không có nghĩ tới đây ba người theo bản năng đối diện một chút chật cùng nhau thở phào nhẹ nhõm hô cũng còn tốt cũng còn tốt ta cũng không phải rác rưởi nhất cái kia một còn có hai người cùng ta cũng như thế rác rưởi tiêu viêm lập tức đưa mắt tìm đến phía phía dưới phong ma bảo chủ tựa như cười mà không phải cười phong ma bảo chủ đúng không không nghĩ tới này lục đại thế lực c h i chủ bên trong lại còn cất giấu một con cá lớn nay xích viêm đại lục cũng, cũng coi như là anh hùng xuất hiện lớp lớp bị tiêu viêm nhìn chằm chằm phong ma bảo chủ chỉ cảm thấy tiểu chân mềm n ú n sắc mặt trắng bệnh hắn theo bản năng mà mang theo tiếng khóc nước nở hô viêm đế bệ hạ ngài nghe ta giải thích ta thanh âm kia có thể nói là như toán như tố ai toán đến cực điểm người nghe được thương tâm người nghe rơi lệ cái bên trong tâm tình rắc rối phức tạp may mà tiêu viêm cũng không có phát hiện ở liền xử phạt ý của hắn lập tức liền rời ánh mắt nhìn về phía lại mới trên quảng trường tối om om đoàn người nhìn về phía cả tòa xích viêm trong thành hết thẻ cường giả môi k h ẽ nhúc ních ta chính là vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế tiêu viêm sau này vô tận hỏa vực tương lai là này xích viêm đại lục duy nhất chủ nhân xích viêm đại lục bên trên không cho phép có thứ hai thế lực tồn tại trên mảnh đại lục này chỉ cần có một thanh âm một ý chí vì lẽ đó ngay hôm đó lên ta sẽ phái khiển dưới trướng cường giả đi tới xích viêm đại lục các giác triệt để chỉnh hợp đại lục sức mạnh sau một tháng liền là ta vô tận hỏa vực chính thức thành lập này nói cách khác tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ là ta viêm đế bộ h ạ phía dưới ta đem đối với các ngươi ban bố đệ một cái mệnh lệnh ngay hôm đó lên xích viêm đại lục hết thệ tu vi đạt đến trí tôn cảnh lấy thượng vũ giả đều cần ở vô tận hỏa vực đăng ký trong danh sách bất cứ lúc nào chờ đợi mộ binh người vi phạm giết không tha một đạo tràn đầy sát ý mệnh lệnh lúc này tự tiêu viêm trong miệng phun r a ở tại hùng hồn linh lực gia trì mệnh lệnh một lần lại một lần địa ở xích viêm thành bầu trời văn vọng người vi phạm giết không tha người vi phạm giết không tha ẩm tiêu viêm vừa dứt lời toàn bộ xích viêm thành lúc này sôi sùng sục xích viêm đại lục phân liệt đã lâu lần thứ hai nhất thông chúng ta có thể hiểu được thế nhưng dựa vào cái gì không cho phép những thế lực khác tồn tại chúng ta những tông phái này tồn tại này mới đại lục đã gần ngàn năm tại sao muốn giải tán n à y vô tận hỏa vực cũng quá bá đạo đi lúc này mới vừa giáng lâm chúng ta xích viêm đại lục liền muốn cầu hết thệ trí tôn cảnh trở lên tu vi võ giả đều phải ở hắn vô tận hỏa vực đăng ký trong danh sách còn phải tùy thời chờ đợi bọn họ mộ binh lao tử không phải hắn tài sản riêng đăng ký cái chứng dùng suýt lao ca các ngươi nhỏ dọn một chút không muốn sống sao không thấy trên đỉnh đầu những này nhiều địa trí tôn cùng thiên cường giả trí tôn nhìn c h ầ m c h ầ m đây xích viêm trong thành hơn nửa cường giả liền như con kiến trên chảo nóng giống như vậy ho ngong n o n g địa vang lên không ngừng thế nhưng khiếp sợ cái kia đ ầ y trời khắp nơi nhân vật mạnh mẽ nhóm d â m uy cũng chỉ dám thấp giọng nghị luận các cường cũng cây cải củ. cũng xích lục như người. thời hiện thân hắn Đồng, không này giả Đại điểm Khiếp, viêm phải viêm đại hạ, phu đã đế xem là lấy là lấy lao là bậy ra ra có phải là liền không cần ở quý tông đăng ký trong danh sách đứng ở một bên nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại huyền hoa lão tổ nghe đến đó không khỏi yêu ớt địa đặt câu hỏi tiêu viêm nghe vậy nhìn huyền hoa lão tổ một chút lúc này cười nói lão tổ đúng là nhắc nhở ta ta cảm thấy l ã o tổ cùng ta vô tận h ò a vượt hữu duyên liền ở lại ta xích viêm đại lục cùng nhau đăng ký đi huyền hoa lão tổ hơi trầm mặc chốc lát sau đó tràn đầy c â y gắng địa n ở nụ cười vâng viêm đế bệ hạ huyền hoa lão tổ quả thực bị chính mình cho ngu khóc trong lòng không khỏi đối với mình chửi ầm lên nên nhường ngươi bị coi thường nhường ngươi lắm miệng hả nhìn dáng dấp lao tổ tựa hồ rất không tình nguyện tiêu viêm lời vừa nói ra vớn quanh bốn phía một đám tiên phẩm hậu kỳ đại năng lập tức cùng nhau đưa mắt nhìn lại k huyền ô không không, n g h hoa rất vinh hạnh rất vinh hạnh bị dọa đến đột nhiên một cơ linh huyền hoa lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói ừ n vậy thì tốt tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu sau đó môi khẽ nhúc nhích yên lặng yên lặng cùng lúc đó một đạo hùng vĩ mà lại tràn ngập uy thế than nhẹ âm thanh đột nhiên ở xích viêm thành mỗi người bên thai vang vọng mà lên vụ ồn ào cực kỳ xích viêm thành trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ vô tận hỏa vực cũng không phải là thưởng phạt không rõ các ngươi gia nhập vô tận hỏa vực cũng không phải một lựa chọn sai lầm ta vô tận hỏa vực hiện nay có ba vị đế phẩm linh dược đại tông sư hai vị tiên phẩm linh dược đại tông sư một vị linh phẩm linh dược đại tông sư nói tới chỗ này tiêu viêm nhìn về phía cựu đế bên trong hai bóng người ba người ăn ý đối diện một chút sau đó đồng thời tiến lên một bước thân thể chấn động mạnh một cái ẩm ẩm ẩm ba đạo bàng bạc cực kỳ linh hồn cột sáng đột nhiên tự ba người trong cơ thể b ộ c phát ra xông thẳng sâu xa thăm thẳm thiên vũ mà đi cùng lúc đó từng trận linh dược sư đặc hữu nồng nặc đan thơm trong nháy mắt ở cả tòa xích viêm trong thành dập dờn mà mở hí quả nhiên là ba vị đế phẩm linh dược đại tông sư hai vị tiên phẩm sơ kỳ một vị linh phẩm hậu kỳ đây chính là sánh vai thiên cường giả trí tôn đế phẩm linh dược đại tông sư a vô tận hỏa vực tại sao có thể có đầy đủ ba vị còn đều cấp độ không thấp trong thiên địa lúc nào nhiều như vậy một siêu cấp luyện dược thế lực chúng ta làm sao sẽ chưa bao giờ có nghe thấy đầy đủ ba vị đế phẩm linh dược đại tông sư a chính là những kia có thánh phẩm đại năng tọa chấn hàng đầu siêu cấp thế lực cũng không nhất định nắm giữ đế phẩm linh dược đại tông sư a nhìn như vậy đến Chúng ta gia nhập vô tận vực hồ cũng không phải không hề tiền cánh có ngược được. có dược thực lực của chính tức cụ cấp có dược tộc, cổ nhập hỏa hồ không phải không hề thể phản kháng không không hàng nghề, phẩm linh hiển mình, nhận thể thế hiện hai thánh thần thượng thảo tận tiền nói, người trong tông liền người nay luyện đan vạn nguyên, gia giới ta tự ít biết một một ba vừa ra địa, lại lại đại mới Đại đại lập vô vị sư lộ là là đây đế độ. Ở bị ừ vừa vặn hôm nay bọn họ cũng tất cả trình diện như vậy vì sao bọn họ có thể được xưng đại thế giới cường đại nhất hai đại luyện dược thánh địa đây còn không phải là bởi vì chỉ có hai nhà bọn họ còn có thánh phẩm linh dược đại tông sư toa c h ấ n đúng cho dù cổ xưa như đại thế giới thánh phẩm linh dược đại tông sư cũng có mà chỉ có hai vị này đủ để chứng kiến cấp cao linh dược sư quý giá chỗ đại thế giới siêu cấp luyện dược thế lực cũng không có thiếu thế nhưng bọn họ một ngày không có thánh phẩm linh dược sư toa c h ấ n liền một ngày không tính là sánh vai cái kia hai nhà luyện dược thánh địa vì lẽ đó trừ cái kia hai vị quý giá cực kỳ thánh phẩm linh dược sư ở ngoài liền chúc tiên phẩm linh dược sư mạnh nhất. trên thực tế hiện nay đại thế giới nhất lưu luyện dược thế lực ít nhiều gì cũng đều có mấy tôn tiên phẩm linh dược sư tọa c h ấ n không có tiên phẩm linh dược sư tọa c h ấ n luyện dược thế lực liền không xưng được là nhất lưu mà vô tận hỏa vực ư hiện tại thì có hai vị tiên phẩm linh dược sư tọa c h ấ n tức khiến cho bọn họ đều chỉ là tiên phẩm sơ cấp thế nhưng đã mới có thể được tính là là nhất lưu luyện dược thế lực bố trí đương nhiên nếu muốn trở thành nhất lưu luyện dược thế lực chỉ có tầng cao nhất đại lão là vô dụng còn phải có lượng lớn phải ba ê lên. n trong cấp thấp linh Ông ngong. thấp cấp dược sư phối hợp sư b vị toàn lực phóng thích chính mình khí tức đế phẩm linh dược đại tông sư bắt đầu chậm dai thu lại linh hồn của chính mình sức mạnh tiêu viêm quét tâm tình tựa hồ tăng vọt không ít người nhóm lần nữa mở miệng nói ta dưới trướng có một tương đương hoàn bị mà khổng lồ luyện dược thế lực một đến cựu phẩm thấp trung cao cấp ba linh dược sư không thiếu gì cả đủ để trong nháy mắt ở đại thế giới dựng lên một nhất lưu siêu cấp luyện dược thế lực tương lai vô tận hỏa vực chính là thử nghiệm sung kích một hồi đại thế giới đệ tam đại luyện dược thánh địa cũng không thử không thể có thể nói các ngươi trở thành ta vô tận hỏa vực trị dưới lĩnh dân tuyệt không là một cái làm người hối hận sự tình đúng tiêu viêm ở triệt để nhất thống xích viêm đại lục sau nhất định sẽ đem đấu phá vị diện kéo đi tới xích viêm đại lục phụ cận triệt để định miêu hạ xuống đấu khi đại lục có hai đại luyện dược sư tập đoàn một là đan tháp một là dược tộc đều là kỷ phe thế lực đến lúc đó tiêu viêm nhất định sẽ từ bên trong tiếp dẫn từ tiếp sẽ lời ư dược sư dược sư, dược ợ hợp n lớn tinh nhuệ luyện giáng tận bản linh nỗ tận thành luyện thanh g giới lâm lại lực l giới thế thổ tạo thế tam Tiêu phối chiêu đại đại đại hỏa hỏa chế vực, vực mộ đem viêm vô vô để địa. vừa nói ra xích viêm thành hơn nửa cường giả trong lòng nhất thời thoải mái không ít tiên phẩm linh dược đại tông sư tuy được thế nhưng bọn họ những này phổ thông cường giả nhưng không chiếm được lợi ích thực tế thế nhưng một đến c ử u phẩm thấp t r u n g cao cấp ba linh dược sư không thiếu gì cả vậy thì có thể bao trùm đến bọn họ mọi phương diện đan thần tộc cùng thượng cổ vạn thảo nguyên cường giả nghe đến đó nhưng trong lòng không phản đối trở thành đại thế giới đệ tam đại luyện dược thánh địa khẩu hiệu này cũng thật sự dám gọi tiên phẩm linh dược đại tông sư trí thánh phẩm linh dược đại tông sư trong lúc đó đạo kia sâu không thấy đáy thiên h á c lại há lại là như vậy tốt vượt qua từ cổ trí kim không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt bó tay với này hàng g i á o trước bao nhiêu vạn năm qua đi đại thế giới vì sao nhưng vẫn như cũ chỉ có hai nhà bọn họ hai đại luyện dược thánh địa quá nhiều quá nhiều nhất lưu luyện dược thế lực đã từng hùng tâm bừng bừng hô lên muốn trở thành đại thế giới đệ tam đại luyện dược thánh địa chỉ là bây giờ bọn họ mộ phần thảo đã sớm cao ba thước a đại khái cũng không kém một vô tận hỏa vực đi tính toán một chút dù sao đại gia hiện tại vẫn tính là minh h i ế u ở chung cũng coi như vui vẻ liền không nói những này hại người đan thần tộc cùng thượng cổ vạn thảo nguyên cường giả hơi suy nghĩ không nghĩ nhiều nữa mặt khác vô tận hỏa vực trừ tự thân chính là một đại luyện dược thế lực ở ngoài chúng ta cùng đại thế giới hàng đầu luyện khí thực lực tụ linh tộc cũng quan hệ hài lòng ngay sau nếu là xích viêm đại lục địa trí tôn cùng thiên cường giả trí tôn nhóm muốn thu được thánh vật cùng tuyệt thế thánh vật những này cấp cao linh khí đúng là sẽ thuận tiện không ít nói tới chỗ này tiêu viêm tùy theo đưa mắt tìm đến phía đứng ở viêm tẫn bên cạnh người vị kia tụ linh tộc trường lão vị kia viêm tẫn từ tụ linh tộc mời đến chợ quyền bạn tốt Linh phẩm tụ linh tộc làm đại thế giới kể đến hàng đầu luyện khí thế lực trong tộc nhưng là có một vị có thể luyện chế thánh phẩm tuyệt thế thánh vật thánh phẩm linh khí đại tông sư tồn tại chỉ là tụ linh tộc trong tộc tuy có so với thánh phẩm đại năng thánh phẩm linh khí đại tông sư tồn tại thế nhưng là không có chân chính thánh phẩm võ giả toa c h ấ n bọn họ trong tộc vị này l a o tổ có điều là một vị nửa bước thánh phẩm nắm giữ khuynh quốc chi bảo nhưng không hộ bảo khả năng không thể nghi ngờ là một loại rất nguy hiểm hành vi mà tụ linh tộc sở dĩ còn có thể bình yên truyền thừa đến nay cũng có thế lực ngăn được thành phần ở trong đó một mặt là bởi vì rộng rãi kết thiện d u y ê n mượn trong tộc sản xuất cấp cao linh khí nguyên cơ quảng giao thiên hạ cường giả mặt khác cũng là bởi vì vực ngoại tà tộc tồn tại ở có mạnh mẽ ngoại địch thời khắc nhòm ngó đại thế giới thế giới điều kiện tiên quyết lấy đại thiên cung cầm đầu đại thế giới trung lập thế lực có thức chi sĩ tuyệt không cho phép như tụ linh tộc đan thần tộc thượng cổ vạn thảo nguyên bực này có thể rất lớn phạm vi tăng cường đại thế giới sức chiến đấu tổ chức cùng thế lực xuất hiện bất kỳ vấn đề cầm cái khắc đỉnh cao thế lực xuống tay với bọn họ đây là một sợi tơ hồng ai động ai chết vạn hạnh đại thế giới các đại đỉnh cao thế lực đầu vóc đều vẫn tính tỉnh táo vì lẽ đó tụ linh tộc trong tộc tuy không có thánh phẩm võ giả toa c h ấ n cũng có thể bình yên truyền thừa đến nay ngay cả như vậy tụ linh tộc cao tầng cũng sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy những năm này vẫn quảng giao thiên hạ cường giả cùng các thế lực lớn lấy tăng cường tự thân tộc vận vị này tụ linh tộc trưởng lão thân là một tên linh phẩm thiên trí tôn cùng linh phẩm linh khí đại tông sư miễn cưỡng cũng coi như là tụ linh tộc cao tầng đối với giao hảo vô tận hỏa vực bực này tân sinh siêu cấp thế lực đương nhiên là tụ hai tay hoang lên ở đại thế giới đối với siêu cấp thế lực cũng có một bộ phân chia phương thức nói như vậy có thiên trí tôn tọa c h ấ n thế lực liền có thể xưng là siêu cấp thế lực trong đó có linh phẩm thiên trí tôn tọa c h ấ n thế lực xem như là tam lưu siêu cấp thế lực xích viêm trên đại lục như yêu xà cung như vậy b ả y ra thế lực chính là điển hình tam lưu siêu cấp thế lực có tiên phẩm thiên trí tôn tọa c h ấ n thế lực xem như là nhị lưu siêu cấp thế lực như đại thế giới thực lực tiếng tăm lừng lây tam thánh tông trong tông có ba vị tiên phẩm thiên trí tôn đại năng toa c h ấ n nó chính là điển hình nhị lưu siêu cấp thế lực có thánh phẩm thiên trí tôn tỏa c h ấ n thực lực xem như là nhất lưu siêu cấp thế lực như năm đại trong cổ tộc phật cổ tộc trong tộc có đại trưởng lao phật huyền này một vị thánh phẩm đại năng toa c h ấ n nó chính là điển hình nhất lưu siêu cấp thế lực có số nhiều vị thậm chí có càng nhiều thánh phẩm thiên trí tôn tỏa c h ấ n thế lực xem như là hàng đầu siêu cấp thế lực như năm đại cổ tộc đứng đầu ma kha cổ tộc trong tộc có ba vị thánh phẩm thiên t r í tôn đại năng toa c h ấ n lại như linh giới thú siêu cấp thần thú trong gia tộc chân long bộ tộc bộ tộc phượng hoàng đều là đ i ệ n hình hàng đầu siêu cấp thế lực viêm đế vô tận hòa vực vừa mới mở ra liền có ba vị tiên phẩm đỉnh cao một vị nửa bước thánh phẩm đ ạ i năng toa c h ấ n nếu như lại để cho triệt để chỉnh hợp cả tòa xích viêm đại lục sức mạnh hầu như trong một đêm liền đem đi vào siêu cấp thế lực bên trong đệ nhị danh sách đỉnh điểm nguyên bản tiểu cựu vị trí thế lực lôi thần cung cũng là nằm ở cái này danh sách chỉ là từ khi tiểu cựu từ thượng cổ thánh nguyên bên trong n ê n đón tâm ma lôi đế truyền thừa đặc biệt khiếp sợ cả tòa đại thế giới ba mươi sáu đạo tuyệt thế thần thông một trong cựu tiêu thần lôi dẫn sau lôi thần cung truyền thừa cũng đã bị triệt để bù đắp tiểu cựu lão sư cũng chính là lôi thần cung vị này chấn áp gốc gác nửa bước thánh phẩm đại năng lôi thần cung lão cung chủ đã mượn cái này thời cơ triệt để bước vào thánh phẩm cảnh giới có thể nói lôi thần cung đã thành công lên cấp đại thế giới siêu cấp thế lực bên trong đệ nhất danh sách chỉ có điều lôi thần cung cao tầng xuất phát từ các loại cân nhắc đối với giữ bí mật không nói thôi một phương vừa mới thành lập liền cao cư đại thế giới siêu cấp thế lực đệ nhị danh sách đỉnh điểm tân sinh thế lực đối với như vậy thế lực chủ động giao hảo vị này tụ linh tộc trưởng lao cho dù còn chưa xin chỉ thị trong tộc tầng lớp cao nhất hắn cũng có thể một cái đáp ứng bởi vì hắn biết trong tộc là nhất định sẽ đáp ứng ông long mắt thấy vị này đến từ tụ linh tộc thiên t r í tôn trưởng lao thái độ minh sắc chứng thực viêm đế thuật nói như vậy chân thực tính s í c h viêm trong thành c ấ c cường giả hạ tâm tình lần thứ hai một tăng vọt thân là một tên võ giả tu luyện dựa vào có điều chỉ có ba loại công pháp linh quyết đan dược linh khí có lượng lớn thiên trí tôn đại năng chấn áp vô tận hỏa vực còn có thể khuyết cấp cao công pháp linh quyết này điêu qua thân là một phương nhất lưu siêu cấp luyện dược thế lực nói vậy đan dược là còn đủ cái này cũng qua cái kia cũng chỉ còn sót lại linh khí một hạng phải biết như thánh vật cùng tuyệt thế thánh vật như vậy cấp cao linh khí chính là địa trí tôn Thiên cường giả trí tôn cũng thường thường giả cường cũng bị triệt để đắp lên. lại nói ngược lại chính là rất nhiều đại thế giới hàng đầu siêu cấp thế lực có thể tập hợp võ giả tam đại kiện có thể có mấy nhà đây có thể có một hạng hoặc là hai hạng đã xem như là rất tốt vừa nghĩ như thế gia nhập này vô tận hỏa vực tựa hồ cũng không phải chuyện xấu à, có thể nói là siêu đồng có hay không trọng yếu nhất chính là bọn họ không có lựa chọn nào khác viêm đế đại nhân nói người vi phạm giết không tha ừ câu nói này nhớ tới hoa trọng điểm tiếp đó sẽ thi nếu đều không có lựa chọn nào khác điều kiện lại tốt như vậy không đồng ý lẽ nào trở bị chém chết sao có ngu hay không nghĩ tới đây hơn nửa các cường giả trong lòng đối với vô tận hỏa vực giáng lâm cùng với mang đến bá đạo quy củ mâu thuẫn tâm ý nhất thời tiêu tan hơn nữa phục rồi phục rồi phục rồi chúng ta phục rồi còn không được mà theo xích viêm thành hơn nửa cường giả trong lòng phòng tuyến bị tiêu viêm công phá xích viêm thành bầu trời tỏ khắp căng thẳng mà lại không khí khủng hoảng nhất thời tiêu tan hơn n ử a ngay cảm nhận ra được xích viêm trong thành bầu không khí biến hóa tiêu viêm không khỏi âm thầm gật đầu cây cải củ cùng đại bổng hắn đều lấy ra quy củ cũng đều lập xuống giải thích bất mãn như vậy nếu như lại có thêm không thức thời người nhảy ra liền không nên trách hắn viêm đế lạnh lùng hạ sát thủ chớ bảo là không bảo báo là thưa r đoạt đợi tạm thời chiến việc, ngừng làm viêm đại lục sức nhìn sau đều lại viêm đại lục cảnh nội địa cường giả chọn cơ chức, phàm đến cảnh tổ trí tôn đều có thể dự thi. đó sích Thiêu địa cường dự lướt qua đoàn người sau nhàn nhạt tuyên bố viêm đế đại nhân cao thượng đa tạ viêm đế đại nhân vẫn là viêm đế đại nhân nhân từ a vừa dứt lời lúc này gợi ra xích viêm trong thành các cường giả hoan hô các loại a dua nịnh hot chi từ lập tức còn giống như là thủy triều dũng hiện ra thiên thấy vưu thương mấy vạn năm tới nay phân liệt xích viêm đại lục bên trên bất kể là mấy thế lực lớn quật khởi bọn họ đều là liên thủ vững vàng nắm giữ xích viêm đại lục đại lục lực lượng gột rửa tiêu chuẩn chỉ có bọn họ trực thuộc thế lực địa cường giả trí tôn mới có thể tham chiến về phần bọn hắn dưới trướng lệ thuộc thế lực hoặc là tán tu các võ giả căn bản không có tham gia cơ hội cũng chỉ có thể trông mà thèm mà nhìn mà thôi tiêu viêm này một lần thố không thể nghi ngờ là một đại thiện chính ân trạch cả tòa s í c h viêm đại lục thiện chính nhường phổ thông địa cường giả trí tôn nhóm cũng có dự thi cơ hội hy vọng các ngươi không phải một đám ý uy mà không hoài đức gia hỏa tiêu viêm nhưng không bị tình cảnh này choáng váng đầu óc trái lại ở thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này Trước 1042, nhất thống tản trở trụ tâm tận trình ngươi cường sích viêm đại lục. Các chính chờ vực 1042, mình an biên. hỏa giả sở viêm vô đại đi đi, lại đi, đợi cũng đem ý chí của ta mang hướng về cả tòa đại lục nói cho bọn họ biết viêm đế cùng vô tận hỏa vực giáng lâm theo tiêu viêm ban bố mệnh lệnh thứ ba xích viêm trong thành hơn nửa cường giả hai mặt nhìn nhau địa đối diện một hồi tối om om đám người trợn bắt đầu không thể chờ đợi được nữa địa hướng về ngoài thành chạy đi giờ khác này xích viêm thành tụ tập xích viêm đại lục bao quát bảy thế lực lớn ở bên trong gần tám phần mười thế lực cao tầng phàm là ở xích viêm đại lục xếp được với tên gọi thế lực chi chủ cùng cường giả hầu như đều xuất hiện bắt bọn hắn lại cũng chẳng khác nào đem cả tòa xích viêm đại lục nắm tại trong lòng vốn nên quan sát đại lục c h i tử tranh đoạt chiến bọn họ nhưng đột gặp này đại biến bọn họ không thể chờ đợi được nữa địa muốn đem tin tức này mang về bất kể là an tâm chờ đợi vô tận hỏa vực chỉnh biên cũng được vẫn là mật mưu phản đối với vô tận hỏa vực cũng được bước tiến của bọn họ đều là như vậy đến cấp bách các võ giả hành động lực tương đương mạnh không chỉ trong chốc lát nguyên bản tắc cực kỳ xích viêm thành chỉ còn dư lại bảy thế lực lớn cùng xích viêm trong thành dân bản địa tồn tại chính mục quang sâu kín nhìn từ từ hy tán nhân nhóm tiêu viêm đ ố n g nhiên mở miệng nói sáu chủ làm sao thuộc hạ ở lục đại thế lực c h i chủ vội vội vã vã địa túi người hành lễ chuyển sinh tông chủ đã chết vì lẽ đó chuyển sinh tông đứng ra chính là một vị thực lực vì là linh phẩm sơ kỳ thiên trí tôn phó tông chủ mà phong ma bảo chủ t h ì lại càng thêm kích động một ít viêm đế b ệ hạ tựa hồ cũng không có xử phạt ý của hắn hắn đại khái có thể tránh được một kiếp bắt đầu từ bây giờ các ngươi cũng là ta vô tận hỏa vực cường giả như vậy hiện tại liền mang theo ta trực hệ bộ hạ trở lại các ngươi trụ sở bắt đầu tiếp thu chỉnh biên đi hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng thiêu viêm nhìn lướt qua sáu người này sau l ạ n h n h ạ t nói vâng viêm đế bệ hạ sáu người nghiêm nghị ôm quyền nói phong ma ngươi khoản tiền kia ta trước tiên nhớ rồi nếu là lần này chỉnh biên nhiệm vụ làm không được như vậy hai tội cũng phạt tại chỗ đánh chết cùng lúc đó một đạo thanh âm đ ạ m mạc đột nhiên ở vẫn vui mừng phong ma bảo chủ vang lên bên thai phong ma bảo chủ thân thể đột nhiên cứng đờ c h ậ t lần thứ hai khôi phục bình thường nhưng trong lòng đã ngầm hạ quyết định vì cái mạng nhỏ của hắn lần này trở lại nhất định phải đem chỉnh biên công tác làm tốt hắn dưới trướng ai muốn là không có mắt hắn phong ma cái thứ nhất không đáp ứng tất cả đều dết đi như vậy là được động đi theo tiêu viêm vung tay lên dưới t r ư ơ n g hắn cường giả bắt đầu quân chia thành lục lộ theo lục đại thế lực mênh mông quần quận địa lao thẳng tới bọn họ trụ sở mà đi xích viêm đại lục bản đ ồ bị bảy thế lực lớn chiếm cứ tám phần mười mặt khác hai phần mười cũng không tính rất ưu việt lãnh thổ thì lại do rất nhiều bên trong thế lực nhỏ cùng tán tu võ giả chiếm cứ ở đ ã an tâm quy hàng lục đại thế lực dưới sự phối hợp vô tận hỏa v ư ợ t chết cường giả thuận lợi tiếp nhận rồi lục đại thế lực sức mạnh lập tức mệnh lệnh l ụ c đại thế lực cũng cùng thứ bảy thế lực lớn yêu xà cung bảy ra tận lên đại quân đối với s í c h viêm đại lục còn lại cái kia hai phần mười lãnh thổ tiến hành chiếm cứ cùng tiếp thu ở s í c h viêm trong thành chứng kiến vô tận hỏa v ư ợ thực t lực rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đại thể lựa chọn bo bo giữ mình nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ đầu thiết thế lực không tin tà lựa chọn phản kháng còn có một chút tẩn thân ở sâu trong núi lớn tiềm tu võ giả không nhìn được số trời mà lại tự tin vũ lực cự không chấp nhận vô tận hỏa v ư ợ t đại quân cải biên đối mặt những này không phục giáo hóa thế lực cùng võ giả vô tận hỏa vực cường giả hiệp đồng bảy thế lực lớn không chút do dự mà g ơ tay lên bên trong đồ đao đối với hắn triển khai vô tình tàn sắt cùng trôn giết chớ bảo là không báo trước vậy vô tận hỏa vực đại quân thủ đoạn sắt máu cùng tàn khốc t á t phong triệt để kinh sợ những thực lực này nhỏ yếu bên trong thế lực nhỏ cùng võ giả xích viêm đại lục cuối cùng cái kia hai phần mười lãnh thổ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi vào vô tận hỏa vực tay ở t r i n h phạt cùng tiếp thu trong quá trình vô tận hỏa v ư ợ t đại quân cũng từ sâu trong núi lớn trục xuất khỏi mấy tôn linh phẩm thiên trí tôn thậm chí còn có một vị tiên phẩm sơ kỳ thiên trí tôn bọn họ hết thể bị sắp xếp quân trong trận đi tới xích viêm thành hành hương viêm đế dưới trướng bốn thú tôn cùng cựu đế tên cũng nhờ vào đó triệt để danh dương xích viêm đại lục đương nhiên những này chỉ là có phong hào thiên trí tôn đại năng không có phong hào thiên cường giả trí tôn cũng có một đồng lớn một tháng sau xích viêm đại lục triệt để tuyên cáo nhất thống xích viêm đại lục triệt để rơi vào vô tận hỏa vực tay sau đó toàn bộ đại lục hết t h ạ c ư ờ n g giả dồn dập hướng về đã đổi tên là viêm đế thành xích viêm thành chạy đi lấy chúc mừng xích viêm đại lục nhất thống cùng vô tận hỏa vực thành lập xích viêm đại lục trung ương có một tòa ngang qua mấy vạn dặm hùng thành nguy nga đứng s ư ớ n g s ư ớ n g cửa thành bên trên điêu khắc ba cái dị thường cổ xưa kiểu chữ viêm đế thành cái kia kim câu ngân vẽ dấu hiệu phảng phất do một vị vĩ đại tồn tại mạnh mẽ địa dùng ngón tay ở cái kia vạn trượng thạch biển bên trên một chữ vạch một cái địa viết ra tiểu chữ màu sắc đỏ đẫm ư ớ át phảng phất dùng t r ô n sâu trong lòng đất vạn trượng nóng rực dung nham tô màu võ giả bình thường chỉ là nhiều nhìn một chút liền sẽ cảm thấy cả người tỏa nhiệt có một loại trong cơ thể linh lực đều phải bị trong nháy mắt nhen lửa ảo giác nay liền l à xích viêm đại lục đô thành viêm đế thành ngang qua mấy vạn dặm lãnh thổ cự đại thành thị như một con dữ tận cự thú giống như vậy lẳng lặng tọa lạc với bao la phía trên vùng bình nguyên t h a n h trì ở ngoài do một có thể nói to lớn nóng ánh lồng ánh sáng bao phủ đây là chân long bộ tộc một vị tiên phẩm linh trận đại tông sư bố trí một tòa tiên phẩm hàng đầu phòng ngự linh trận có thể phòng tiên phẩm thiên trí tôn toàn lực công kích không phải thánh phẩm đại năng hoặc mười vị trở lên tiên phẩm đại năng không thể phá vừa nhìn vô tận bốn phía trên tường thành có vô số thân mang màu đỏ thấm giáp trụ chiến sĩ tinh nhuệ cầm trong tay trường thương trị thủ tuần tra nơi đó có vô số đạo cường hãn sóng linh lực lạng yên d ậ p d ờ n đủ để bảo đảm nhường bất kỳ xâm lấn c h i địch ngăn cản ở dưới tường thành tứ phương hoàn toàn thành phất tận phương phẳng hoàn lớn bốn con miệng rộng, giữ mở ra cửa cự đúng e đen m điểm nhóm mức má cái kia lít lít nhít vào còn kia kiến hôi nha lít lít là nhít tràn hết mức nuốt như nhỏ trừng xuống. vào đ viêm đế thành bầu trời cấm chế phi hành trừ vô tận hỏa vực thiên trí tôn trưởng l a o cùng đặc phê chút ít cường giả ở ngoài hết thể đến viêm đế thành ở ngoài khoảng cách nhất định cường giả đều phải lập tức tin tức bộ hành vào thành bằng không giống nhau giúp đỡ đánh rơi yên tĩnh một nhiều tháng viêm đế thành lần thứ hai trở nên náo động cực kỳ Đến thời ừ í c viêm đại lục các lượng lớn các góc c ư n g g ả c n gian đã từng các thế lực lớn các lực c h chủ nhóm,、lần、thứ h lần i g trong. vào này thành to lớn thành thị nhóm bên trong. Thời gian tòa thị Thời qua đi hơn một tháng bọn họ lần thứ hai đến nơi này chỉ là tâm tình của bọn họ đã sớm rất khác nhau về phần tại sao nói là đã từng thế lực chi chủ đây bởi vì hiện nay trên đại lục này bên trên có mà chỉ có một phe thế lực cái kia liền là vô tận hòa vực những thế lực khác đều là trái pháp luật thế lực nhất định phải giúp đỡ thủ tiêu vì lẽ đó bọn họ thân phận bây giờ đều là vô tận hỏa vực trị dưới cực giả viêm đế thành trung ương có một tòa mới tinh liên miên rộng lớn cung điện nhóm vụt lên từ mặt đất cái kia mới đến không thể mới hơn nữa bề ngoài đủ để chứng minh mảnh này rộng lớn cung điện thời gian kiến tạo chắc chắn sẽ không vượt qua một tháng hẳn là do rất nhiều cấp cao võ giả liên thủ kiến tạo mà thành rộng lớn cung điện bị kiến tạo đến nguy nga mà lại cao vót đỉnh chóp thâm nhập nồng nặc trong tầng mây nhìn xuống bên dưới có thể đem chỉnh tòa thành thị đều nhét vào trong tầm mắt nay t ò a rộng lớn cực kỳ kiến trúc chính là viêm đế thành thậm chí xích viêm đại lục quyền lực trung tâm viêm đế cung Tối Thủy Triều người giống ôm ôm đám người còn giống như là thủy hướng là về bạch ngọc trên quảng trường vào cao tới, trên quảng trường tích trong. trường lên bên quảng nóng nảy không khí cũng ở không ngừng lên cao bên trong. Bạch Ngọc quảng bầu khí chữ Bạch ở phần cuối cái kia vạn đạo thềm đá bên trên một vị lại một vị nhân vật mạnh mẽ t ố c nhiên nhi lập d ị vãng ở trước mắt mọi người thân phận vô cùng tôn quý bảy thế lực lớn c h i chủ thiên trí tôn đại năng vẹn vẹn có thể đứng ở đài cao phía ngoài x a nhất ở thống nhất đại lục cuộc chiến bên trong sông ra h i ể n hách hung danh viêm đế dưới trướng bốn thu tôn cựu đế một nhóm lớn không có cụ thể phong hào thiên cường giả trí tôn cùng với thất thải thôn thiên mãn bộ tộc chân long bộ tộc lôi thần cung đan thần tộc thượng cổ vạn thảo nguyên phật cổ tộc hoang cổ tộc tụ linh tộc đại thiên cung chín đại siêu cấp thế lực đại năng đều xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chỉ có thiên cường giả trí tôn mới có tư cách đứng lặng ở trên đài cao những này đỉnh cao tồn tại dựa theo từng người thực lực cùng thân phận chẳng c h ị t có hứng thú địa phân tán mà đứng đem một vị mi tâm có một viên rực rỡ hỏa diễm dấu ấn tồn tại tuấn lãng thanh niên chen trúc ở trung ướng nhất vị này thân phận cao quý vô tận hỏa vực c h i chủ đang cùng đến từ minh hữu thế lực mấy vị tiên phẩm đại năng t h ấ p giọng trò chuyện cái gì nhìn qua bầu không khí tựa hồ khá là ung dung vui vẻ treo cao trên chín tầng trời cái kia vòng rượu nhật rốt cục kéo lên đến viêm đế thành chính bầu trời đúng theo một trăm linh tám vị khổng võ mạnh mẽ trí tôn cảnh tay chống cùng nhau đình chỉ động tác kích đ è n huyết tiếng chống trận cũng thuận theo lạng yên lùi tán chẳng biết lúc nào đạo kia thon dài bóng người đã sớm đình chỉ trò chuyện một bước một vết chân địa hướng về trên bầu trời đi dạo mà đi trong hư không bỗng dưng bay ra vô tận xích viêm bóng người đi tới chỗ nào xích viêm biến thành làm cầu thang liền kéo dài tới nơi nào cuối cùng thon dài bóng người đứng lại hắc sam người thanh niên nhìn xuống mà xuống một đôi đen kịt như mực hai mắt hơi lấp lóe mơ hồ có rực rỡ chi thải khúc xạ mà ra làm cho người ta dị thường ôn hòa thâm thúy cảm giác trắng non trên c h á n cái viên này rực rỡ màu sắc hỏa diễm dấu ấn trong lúc mơ hồ có một luồng thần bí gợn sóng tự bên trên tàn ra thời khắc này viêm đế trong thành hơn mười triệu dân chúng đều là ánh mắt nóng rực địa ngửa mặt lên trời nhìn chăm chú giữa bầu trời cái kia duy nhất một bóng người ở hơn mười triệu đạo tình tự rắc rối ánh mắt phức tạp nhìn kỹ hai y thanh niên trong suốt như ngọc mà mơ hồ có ánh huỳnh quang hiện lên tuấn lãng khuôn mặt trên lạng yên phát h ỏ a lên một tia khá cụ mị l mỉm cười môi khe nhúc ních hôm nay ta vô tận hỏa vực làm lợp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 xích viêm đại nhật bốn phía có vô số hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt một khi phát động liền có phần thiên trừ hải khả năng vụ viêm đế pháp thân đột nhiên mở đóng chặt hai con mắt phản phất bị trong nháy mắt chuyển vào linh hồn linh động trong tròng mắt đầy dây vô tận uy nghiêm cùng thần bí khí miệng lớn n ú c đ í c h thiên địa đều vì thế mà chấn động hôm nay ta vô tận hỏa vực làm lập đạo kia tràn đầy uy thế tiếng quát khẽ vừa mới vừa ra dưới vùng thế giới này đã lặng yên bị đẩy trời xích l í nhùm dần vô tận xích viêm tự viêm đế pháp bên trong thân thể dâng trào mà ra đem d ư ớ i chân lập nơi hết mức chuyển hóa thành vô tận hỏa vực có vô tận hỏa vực tự hư không đến hỏa vực kéo dài một triệu dặm k h ô n g lồ hỏa vực hết mức đem cả tòa viêm đế bên dưới thành xếp bóng tối mà xuống cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hướng về càng xa xăm lan tràn mà đi hầu như trong nháy mắt chiếm cứ xích viêm đại lục khối này siêu cấp trên đại lục không hơn nửa mảnh thiên vực xích viêm đại lục bên trên ngàn tỷ dân chúng rồn d ậ p như có cảm giác địa đưa mắt tìm đến phía trên chín tầng trời bọn họ kinh hãi vô cùng phát hiện nơi đó đang có một đám lớn xích duy chính đang điên cuồng khuyết tán ra hai chân đứng lặng với đại đ ị a bên trên các cường giả có thể rõ ràng đ ị a cảm giác được dưới chân bọn họ t r ô n sâu ở vỏ quả đất nơi sâu xa dòng chảy dung nham độ đều trong nháy mắt thêm nhanh hơn không ít phảng phất chỉ cần một vị vĩ đại tồn tại hơi suy nghĩ cái kia t r ô n giấu ở vỏ quả đất vạn trượng bên dưới hết thẻ dung nham thì sẽ hết mức phun phát ra đem toàn bộ đại lục tảng khối bao quát sinh sống ở đại lục tảng khối bên trên bọn họ ẩm ẩm mai một này này đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì a thời khắc này không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ bỗng nhiên biến sắc hôm nay ta vô tận hỏa vực làm lập cùng lúc đó một đạo hùng vĩ mà lại tràn ngập y thế than nhẹ âm thanh đột nhiên ở xích viêm đại lục mỗi một góc mỗi người bên thai nổ vang mà lên ẩm ẩm từ nơi sâu xa xích viêm đại lục toàn bộ đại lục tảng khối đột nhiên chấn động xích viêm trong thành hơn một ư ơ i triệu dân chúng cùng cương giả nhìn trên chín tầng trời cái kia cấp tốc khuyết tán ra vô tận hỏa vực chỗ sâu trong con ngươi cũng hiện ra vô tận c u ồ n nhiệt cùng sùng bái tâm ý chỉ có như vậy vĩ đại tồn tại mới có thể tư cách nhất thống bọn họ xích viêm đại lục mới có tư cách làm cái kia vô tận hỏa vực c h i chủ a hôm nay ta vô tận hỏa vực làm lập sau một khắc viêm đế trong thành đã q u ỳ đầy bùa nằm ở địa đám người do một ư ơ i triệu người cùng kêu lên gầm lên tụ tập một tiếng tán g dương ở viêm đế thành bầu trời dung hợp thành một mảnh sóng âm hải dương cuối cùng mênh mông quần c u ộ n sông ra tầng mây s ô n g thẳng lên trời mà đi hôm nay ta vô tận hỏa vực làm lập ta chính là vô tận hỏa vực t h i chủ viêm đế trên chín tầng trời đứng chắp tay hắc y thanh niên nhẹ nhàng triển khai hai tay nên tiếp trị dưới lĩnh dân đối với hắn tán dương cùng làm lễ bạch ngọc quảng trường phần cuối vạn trượng thềm đá bên trên đến từ đấu khi đại lục mười một vị đế cảnh cường giả cũng đều là cảm xúc dâng trào mà nhìn trên chín tầng trời vị áo đen kia thanh niên tâm tư bắt chuyện ba năm cách bọn họ mười hai vị đế cảnh cường giả rời đi cố hương của bọn họ đấu khi đại lục vừa vặn qua ba năm trải qua một phen gian khổ khi lập nghiệp địa phân đấu sau bọn họ rốt cục ở này xa lạ đại thế giới mở ra một phương thuộc về mình cơ nghiệp từ nay về sau bọn họ cũng không tiếp tục là không nhà để về khách qua đường ở đại thế giới cũng coi như là có một chỗ chính thức chỗ dung thân đất đặc t h â n hùng cứ một tòa siêu cấp đại lục ghi tên đại thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong xích viêm đại lục Hôm nay, kể từ hôm nay đại thế giới bên trong nhiều một phương vừa mới thành lập liền cao cư siêu cấp thế lực bên trong đệ nhị danh sách đỉnh điểm tân sinh thế lực vô tận hỏa vực đương nhiên bởi vô tận hỏa vực là tân sinh thế lực mà lại không có khiếp sợ đại thế giới kêu người chiến tích hiện nay chỉ có cực bắc chi bắc chừng mười tòa đại lục biết được chúng nó s á t vách xích viêm đại lục đổi chủ có một phương không tính ngược mới phát thế lực sinh ra tựa hồ có tiên phẩm đại năng chấn áp gốc gác có điều bởi thất thải thôn thiên mãng bộ tộc chân long bộ tộc lôi thần cung các loại đại thế giới chín đại hách hách có tiếng siêu cấp thế lực ở tại thành lập thời phái người tặng lễ chúc mừng vô tận hỏa vực đúng là bởi vậy lần thứ nhất tiến vào đại thế giới rất nhiều hàng đầu thế lực trong tầm mắt Trước thành luật, tận tông thành thành công tổ chức sau. tiêu bắt đầu mệnh lệnh giới cường giả đối với hết thẻ tin trí tôn trở tiến trong phát thân phận ngọc bài. Đúng, thân chướng cường đưa giới với của cải. vực công chức cũng chính cảnh sách, pháp phong phú hỏa mệnh lệnh hành danh phận phận là bài. bài. mừng đến lên lớn đăng ban ngọc Đúng, ngọc lập lập lễ sau, đầu quy giả giả, giả địa viêm viêm đối Vô võ võ mô ở đế đây ký đây là một loại cùng bắc thương linh trong viện học viên sử dụng linh giá trị bài tương tự một loại cấp thấp linh khí nó là một loại cấp thấp linh khí cùng chủ nhân một trọi một trói chặt không thể thay đổi mỗi một cái ngọc bài đều có một đặc biệt đánh số khắc lục chủ nhân các hạng cụ thể tin tức đồng thời nó còn có thể ghi chép mỗi người thu hoạch đến điểm tích phân thông qua điểm tích phân chủ nhân có thể ở vô tận hỏa vực dưới trướng thế lực hối đoái công pháp linh quyết đan dược thậm chí là linh khí các loại lúc trước trong vòng một tháng vô tận hỏa vực ư cùng tụ linh tộc vụ giao dịch thứ nhất liền như vậy sản sinh vô tận hỏa vực khẩn cấp hướng về tụ linh tộc đặt hàng một nhóm số lượng khổng lồ thân phận ngọc bài tụ linh tộc cung dung ở một tháng sau đúng giờ giao hàng vô tận hỏa vực ư kế hoạch trong tương lai ba năm đến trong vòng năm năm đối với xích viêm đại lục bên trên mỗi một vị võ giả phân phát thân phận ngọc bài đem cả tòa xích viêm đại lục đều nhét vào đến cái này hệ thống bên trong đến viêm t ậ n ở tụ linh tộc tu hành qua một quãng thời gian luyện dược chi đạo mặc dù mới vừa miễn cưỡng b ư ớ c vào có thể so với địa chỉ tôn linh khí tông sư cảnh giới thế nhưng tiêu viêm có ý định để cho đầu mối thành lập vô tận hỏa vực chính mình luyện khí bộ ngành tương lai vài tỷ trương thân phận ngọc bài cũng chính là cái này bộ ngành phần thứ nhất đơn đặt hàng đương nhiên ở viêm tẫn chưa trưởng thành trước tiêu viêm sẽ từ tụ linh tộc bên trong mời mọc mấy vị linh khí đại tông sư t ỏ a chấn vô tận hỏa vực ở quy mô lớn đăng ký trong danh sách hành động bước đầu sau khi hoàn thành vô tận hỏa vực bắt đầu đối với cảnh nội hết thệ thế lực cùng võ giả tiến hành quy mô lớn địa đánh tan cùng trọng biên Trừ mộ binh hết thệ địa cường giả trí tôn cùng thiên cường giả trí tôn đi viêm đế thành hiệu lực ở ngoài dựa vào trước bảy thế lực lớn bảy c h i đại quân tinh nhuệ chỉnh biên thuộc về vô tận hỏa vực đại quân tinh nhuệ trí tôn cảnh võ giả chính là đại quân chủ yếu tạo thành bộ phận chân long bộ tộc cùng thất thải thôn thiên mãng bộ tộc mấy vị linh trận đại tông sư thì lại trợ giúp vô tận hỏa vực dự trực tiếp đi về minh hữu thế lực vượt đại lục siêu cấp truyền tống linh trận ba tháng sau khi theo vô tận hỏa vực ư đối với dưới trướng sức mạnh chỉnh biên công tác triệt để hoàn thành cảnh nội lòng người vô cùng quyết tâm xích viêm đại lục từ giờ khắc này có thể nói chân chân chinh chính rơi vào vô tận hỏa vực tay vô tận hỏa vực thời đại đến mười hai vị đế cảnh cường giả mời đến chín đường minh h i ế u ở xích viêm đại lục dừng lại gần năm tháng sau mang tới viêm đế tặng cho đan dược sau dồn dập bắt đầu trở về từ nghiên mang theo chân long bộ tộc tiểu cựu mang theo lôi thần cung đàn tinh mang theo tiêu huyền ở đại thiên cung mộ binh đến hơn một trăm vị bên trong cao cấp chu ma sư có một nửa chu ma sư lựa chọn ở lại vô tận hỏa vực hiệu lực nửa kia thì lại lựa chọn trở về thánh nguyên đại lục cho tới thất thải thôn thiên mãng bộ tộc các cường giả tiêu viêm trừ nhường mỹ đô toa cái kia hơn một trăm vị trực hệ thân thuộc lưu lại ở ngoài cái kia sáu vị thiên trí tôn trưởng lão cùng tương đương số lượng địa cường giả trí tôn cũng bị điều về về thôn thiên đại lục dù sao thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thiên cường giả trí tôn số lượng tổng cộng cũng có điều ba mươi bốn mươi vị tiêu viêm một hồi giữ lại dưới sáu vị thực sự không đẹp vẫn là trở về đi thôi vô tận hỏa vực ở triệt để thu dọn xích viêm đại lục sức mạnh sau tự thân sức mạnh một hồi liền bành trướng đến một tương đương làm người liễu lươi trình độ bảy thế lực lớn tổng cộng có m ộ ư ơ i hai vị thiên trí tôn chuyển sinh tông chủ đã chết nhưng có đoạn tình một vị tiên phẩm sơ kỳ tạ vô ưu m ộ mươi vị linh phẩm hậu kỳ ở xích viêm đại lục thâm trong ngọn núi ẩn tu ba vị linh phẩm một vị tiên phẩm sơ kỳ tự linh ma đại lục mà đến tự phát đến đây đầu tiêu viêm đế bệ hạ tiên phẩm sơ kỳ đại năng huyền hoa lao tổ viêm đế tiêu huyền các loại cựu đế mỹ đỗ toa thân thuộc liễu m ỹ nhi m ộ ư ơ i một vị linh phẩm ba vị thực lực vì là linh phẩm thiên trí tôn cao cấp chu ma sư bốn thú tôn bốn vị tiên phẩm đại năng bảy tôn tiên phẩm hai mươi bảy tôn linh phẩm tổng cộng ba mươi bốn tôn thiên trí tôn đại năng địa cường giả trí tôn phương diện trừ cựu đế chiêu mộ mà đến hơn trăm vị địa cường giả trí tôn ở ngoài xích viêm đại lục bản thổ vẫn còn tồn tại hơn một vị địa cường giả trí tôn tổng cộng một một trăm linh dư vị trí tôn cảnh cường giả nhiều vô số kể chọn tinh nhuệ sắp xếp vô tận hỏa vực trực thuộc trong đại quân hiện nay vô tận hỏa vực trong đại quân chỉ có bảy vị trăm vạn văn cấp bậc chiến trận sư vẫn còn cực kỳ vai thiên trí tôn đại n ă n g ngàn vạn văn chiến trận sư vô tận hỏa vực cao tầng tương lai chọn cơ tự mình bồi dưỡng hoặc từ ở ngoài mời một vị ngàn vạn văn chiến trận sư ở trước mắt đưa chín đường minh hữu thông qua siêu cấp truyền thống linh trận trực tiếp trở về từng người thế lực sau náo nhiệt non nửa năm xích viêm đại lục cũng thuận theo triệt để yên tĩnh lại khổ luyện nội công tương lai vô tận hỏa vực cao tầng dưới một giai đoạn công tác trọng điểm tiêu viêm cùng tiêu huyền hai người thì lại bí mật rời đi vô tận hỏa vực hối cùng không muốn ở lại vô tận hỏa vực hơn năm mươi vị chu ma sư đi thánh nguyên đại lục bọn họ phải đem đấu phá vị diện cùng bạch long vị diện từ thánh nguyên đại lục di động đến vô tận hỏa vực phụ cận một mặt đem triệt để định miêu hạ xuống chỉnh lý với vô tận hỏa vực tầng tầng bảo vệ bên dưới như vậy vực ngoại tà tộc đại quân chỉ có công phá vô tận hỏa vực sau khi mới có thể tiếp xúc được hai cái này hạ vị diện mặt khác đem hai đại vị diện cùng đại thế giới triệt để liên thông tăng lên hai tháng sau đem đấu phá vị diện cùng bạch long vị diện thành công định miêu đến vô tận hỏa vực tiêu viêm vẫn chưa vội vã đem hai cái vị diện cùng đại thế giới trong lúc đó triệt để liên thông mà là dẫn tiêu huyền cùng chân long bộ tộc một vị tiên phẩm linh trận đại tông sư hướng về bắc thương đại lục đi tới một lần nơi đó có một vị cố nhân nam đó tiêu viêm rời đi bắc thương đại lục thời từng cho hắn một hứa hẹn hiện tại là thời điểm cho vị cố nhân kia một niềm vui bất ngờ bắc thương đại lục bắc thương linh v i y ệ n đây là một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối bao la nơi đại điệu bên trên có vô số cao v ó t nguy nga tu luyện cung điện vụt lên từ mặt đất núi cao ngang dọc trận có ngân hà giống như thác nước rủ xuống đến xanh un trong lúc đó có ẩm ẩm sóng dậy thái độ mà trong đó khiến người chú ý nhất thắng cảnh liền là linh trong viện ương đứng vững một tòa thật to tượng đá cao tới mấy vạn trượng tượng đá nhìn qua như một con dương cánh thần đ i ể u xèo xèo xèo đ ỗ n g nhiên vạn rằm không mây phía chân trời đột nhiên s ẹ t qua vài đạo khí tức cường đại lưu quang thẳng đến linh viện nơi sâu xa nhất mà đi tốt lắm như linh t r o n g viện mấy vị thiên tịch trưởng lao chứ thật giống viện trưởng đại nhân cũng ở bên trong t mau nhìn mau nhìn tốt lắm như bắc minh long côn đại nhân làm sao liền vẫn ngủ say ở linh viện nơi sâu xa chấn viện linh thú đại nhân cũng theo phát động rồi có người nói bắc minh long côn đại nhân mấy năm qua đã bước vào cái kia trong truyền thuyết sâu không lường được địa chí tôn cảnh giới thật muốn nhìn một chút địa cường giả trí tôn ra tay tình cảnh a thực sự là tà môn linh viện cao tầng hết mức xuất hiện đây là muốn làm gì lẽ nào bắc thương đại lục bên trên lại xuất hiện một phương như long ma cung như vậy không sợ chết dám khiêu khích ta bắc thương linh viện thế lực ở một tòa gần vạn trượng bàng bệ đá lớn trên mấy vị cư thần phách bảng hàng đầu học viên cao thủ vốn định ở đây giao đấu nhưng không khỏi vì là giữa bầu trời cái kia hùng vi thanh thế kinh động nghe nói ngài với nửa năm trước ở cực bắc nơi xích viêm đại lục mở ra vô tận hỏa vực chúng ta không thể đi tới chúc mừng thực sự là ta bắc thương linh viện không phải thân là bắc thương linh viện người mạnh nhất đất trí tôn đại năng bắc minh long côn nhưng sắc mặt nghiêm nghị địa hướng về đối diện ba bóng người bên trong cầm đầu vị kia mi tâm có một đạo rực rỡ hỏa diễm dấu ấn tuấn l ã n g hắc ý thanh niên túi đầu nói rằng chuyện này làm sao có thể trách ngươi nhóm đây lúc đó ta vô tận hỏa vực hết thể đều là sáng lập vì lẽ đó ở thành lập lễ mừng thời vẫn chưa quy mô lớn đối ngoại phát sinh mời chỉ có mấy nhà thân mật minh hữu thế lực đứng ra chào thôi tuấn l ã n g thanh niên khoát tay háo một cái lập tức cười nói có điều tin tức của các ngươi đúng là cũng linh thông liền ở ta cực bắc nơi mở ra thế lực đều biết hiện nay đại thế giới nhưng là còn có hơn một nửa thế lực không biết có ta vô tận hỏa vực cùng ta viêm đế nhân vật này ha ha luận thế lực ta bác thương linh viện ở đại thế giới hay là chỉ có thể coi là nhị lưu thế nhưng nếu là luận tin tức linh thông Ta bác thương tuyệt bác đúng ố i phái siêu tin linh Nói cái, Minh có chính cấp lực có bác tức bác Côn thể nhất một ít thế ta thương thông. không xếp đến đây cái, bác Minh Long lưu, là đều sợ e đây đ là hơi có chút có tự đắc. Đúng đấy ắ c Đúng đ trăm ngàn năm qua bác thương linh viện không chối từ gian lao điệu bồi dưỡng một đời lại một đời học viên những n à y tốt nghiệp các học viên như từng viên từng viên hạt giống bình thường bị tùy ý hướng về đại thế giới các góc ngày qua ngày năm này qua năm khác nói theo một ý nghĩa nào đó bọn họ đều là bác thương linh viện thái mắt bạch long không nghĩ tới cái tên nhà ngươi không chỉ có bước vào ngũ phẩm trí tôn cảnh giới còn tưởng là bắc thương linh viện phó viện trưởng coi là thật là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi tiêu viêm quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở bắc minh long côn bên tay trái đạo kia áo bào trắng bóng người ngũ phẩm trí tôn ba năm không gặp đúng là còn lên cấp nhất phẩm cũng là bắc minh đại người tín nhiệm ta liền để tại hạ làm này linh viện phó viện trưởng còn thăng cấp tốc độ vẫn là viêm đế bệ hạ lợi hại bạch a qua năm đi l i liền từ bắt phẩm i giới. Bước bước thiên ê n tôn cảnh giới. này khủng trí tu Bước phú bố long u nếu chuyến y ệ n khiếp là đi, e sợ sẽ khiếp sợ t à bộ đại thế i i ớ Bạch Long trí tôn hòa ái n ở nụ cười vị này nguyên bản liền thuộc về thiện lương thủ tự chết thành viên ở thoát ly gần như ma đạo long ma cung s a u ở bác thương linh viện này nhàn nhã hoàn cảnh lại như cá gập nước ta có điều là trọng tu linh l ự c thôi không coi làm ấy bạch long người đoán xem ta lần này đ ố n g nhiên đến thăm bác thương linh viện đến tột cùng vì chuyện gì tiêu viêm khá là thần bí cười cợt bạch long không biết luôn không khả năng là vì bạch long mà đến đây đi bạch long trí tôn đàng hoàng địa đáp đúng dịp ta chính là vì ngươi mà đến ta đến chính là muốn nói cho ngươi quê hương của ngươi đã chính thức bị ta vô tận hỏa vực khôi phục rảnh rỗi ngươi có thể đi trở về nhìn tiêu viêm khẽ mỉm cười nói bạch bạch long trí tôn đột nhiên đứng lên nguyên vốn có chút nhẹ như mây gió khuôn mặt lúc này lại là hừng hồng cực kỳ âm thanh khàn giọng mà lại rút rẩy quả Qua thực. ba năm trước tiêu viêm rời đi bắc thương linh viện thời gian từng cố ý hướng về phải đi bạch long vị diện không gian đạo tiêu bạch long trí tôn tuy rằng cũng cho hắn thế nhưng là cũng không hy vọng xa vời tiêu viêm có thể giúp trục xuất bạch long vị diện v ư ợ t ngoại tà tộc dù sao chiếm cứ nhà hắn hương huyết tà tộc là mạnh mẽ như vậy trong tộc không chỉ có đầy đủ sáu tôn có thể so với đại thế giới địa chí tôn đại viên mãn cường giả huyết ma vương dưới trướng càng là có vô số cường giả tùy tùng vừa mới xuất hiện liền cho quê hương của hắn mang đến ngập đầu thai tương hắn cùng hắc long mấy người đã từng vị trí mạnh nhất tông môn thánh long tông càng là dễ dàng sụp đổ chính là đã bước vào địa trí tôn cảnh giới thần thú bắc minh long côn đại nhân cũng căn bản là không có cách trục xuất huyết tà tộc làm sao hướng lúc đó chỉ là tiểu tiểu bát phẩm trí tôn tiêu viêm đây thế nhưng bây giờ theo tiêu viêm bước vào trong truyền thuyết thiên trí tôn cảnh giới lẽ nào tiêu viêm không là viêm đế bệ hạ thật sự giúp khôi phục quê hương ha ha ta viêm đế có thể từ không nói láo đón bạch long trí tôn cái kia nóng rực cực kỳ ánh mắt tiêu viêm khẽ mỉm cười sau đó chỉ vào bên cạnh người đạo kia thanh sam bóng người nói rằng giới thiệu một chút đây là bộ tộc ta bên trong trưởng bối tiêu huyền tổ tiên ngươi có thể xưng vì là huyền đế chính là tiêu huyền tổ tiên xuất lĩnh đại thiên cung chu ma sư đại quân giết vào phía kia vị diện giết hết huyết tà tộc cường giả vảnh mặt đất chấn động mạnh một cái bạch long trí tôn quay về tiêu huyền trực tiếp chính là một q u ỳ lệ đại lễ bạch long thế thánh tỷ tí tính tạ tạ tạ tạ. ta thiên bách huyền nhân, huyền nhân, huyền nhân, chu đế đế đế long ngàn Đứng lên cung lục là đại đa đại đa đại đa đại đa đi, đại ma vị ư vượt ơ n ngoại tà tộc chính là ta bản phận.、Bạch、long g chu tộc Bạch diệt tà ta v là diện ừ chính là ngươi cái kia quê hương vị diện hiện nay nó vị diện c h i chủ chính là ta bạch long vị diện đã bị ta triệt để định miêu ở vô tận hỏa vực n à m ở vô tận hỏa vực che chở cho nó không cần tiếp tục phải chịu đựng ma thai nỗi khổ ngày sau ngươi nếu có thì giờ rãnh có thể đi ta vô tận hỏa vực nhìn cố hương của ngươi một luồng nhu hỏa kinh khí kiên định mà đem không ngừng dập đầu bạch long trí tôn nâng dậy cùng lúc đó một đạo hàm thuần chất phát nam bên trong âm thanh cũng thuận theo ở tại vang lên bên h a i đúng đúng bạch long nhất định phải về đi xem xem cố hương của ta lần này liền đi lập tức đi ngay ta muốn theo huyền đế đại nhân đồng thời trở lại một lần nữa ngồi trở lại vị trí bạch long trí tôn kích động có chút nói năng lộn xộn bất cứ lúc nào hoang lên hơn nữa lần này ngươi có thể theo ta lên tàu vượt đại lục siêu khoảng cách truyền t ố n g linh trận thẳng tới vô tận hỏa vực tiêu viêm cười cợt lập tức nhìn về phía bắc minh long côn ta dự định ở các ngươi bắc thương linh viện mắc một tòa trực tiếp câu ngay cả chúng ta vô tận hỏa vực siêu cấp truyền t ố n g linh trận như vậy ngày sau hai nhà chúng ta lui tới cũng dễ dàng một chút hơn nữa ta cũng thập phần hoan nên các ngươi bắc thương linh viện ưu tú tốt nghiệp các học viên thông qua này tòa truyền t ố n g linh trận đi ta vô tận hỏa vực hiệu lực viêm đế bệ hạ cử chỉ chúng ta là thập phần hoang nen chỉ là mắc loại này vượt đại lục siêu khoảng cách truyền t ố n g linh trận ít nhất phải do một vị tiên phẩm linh trận đại tông sư ra tay hơn nữa đến cần vô tận hỏa vực bên kia có một tòa phó truyền tống trận làm không gian tọa độ mới được ta bác thương linh viện gia tiểu nghiệp tiểu đừng nói là tiên phẩm linh trận đại tông sư chính là linh trận tông sư cũng không có chỉ có mấy vị linh trận đại sư thôi còn phải tiêu viêm đế bệ hạ ra tay rồi bác minh long côn cười khổ chắp tay nói b ả n tọa đã đem phó truyền tống trận mang đến ngồi ngay ngắn ở tiêu viêm tay phải chết vị kia vẫn trầm mặc không nói người trung niên bỗng nhiên mở miệng nói rằng chỉ thấy lật bàn tay một cái một viên màu bạc đá thủy tinh liền xuất hiện ở lòng bàn tay trong lúc mơ hồ có một luồng nồng nặc lực lượng không gian ở trong đại điện cấp tốc dập dờn mà tới nay l i ề n là đa không gian xây dựng truyền tống linh trận chuẩn bị đồ vật trong tay hắn cái này là chủ thạch phó thạch đã bị khảm nạm ở viêm đế trong thành nào đó t ỏ a truyền tống linh trong trận Vị diện tạo. Tiêu viêm chỉ vào vị vô vực diện do cải Tiêu người niên, giới thiệu, liền tiên linh đại siêu linh này tỏa ra nồng nặp chân long y thế người đàn ông trung này tận trận tông hắn đến truyền tống linh trận. chỉ trách cấp tạo. tỏa thế ta tay mát phẩm hỏa phụ là y ra ra sư, không sai đây là tiêu viêm cố ý từ chân long bộ tộc mời mọc đến vô tận hỏa vực tọa chấn chân long trường lão một vị tiên phẩm linh trận đại tông sư có hai vị tiên phẩm linh dược đại tông sư tọa chấn vô tận hỏa vực đối với chân long bộ tộc cường g i ả sức hấp dẫn vẫn là quá lớn chúng ta gặp qua đại nhân bắc minh long côn nghe vậy lập tức nổi lòng tôn kính đây chính là so với tiên phẩm thiên trí tôn đại năng còn muốn quý giá mấy lần tiên phẩm linh trận đại tông sư a đại nhân ngài mắc truyền tống linh trận thời điểm có thể hay không thuận tiện nhường ta bắc thương linh viện mấy vị linh trận đại sư ở một bên quan sát bắc minh long côn cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về chân long trưởng lao xin chỉ thị có thể việc này không nên chậm trễ hiện tại liền dẫn ta đi một chỗ thích hợp nơi bắt đầu trải truyền tống linh trận đi chân long trưởng lão nhẹ nhàng nuốt cằm nói bắc minh long côn nghe vậy lập tức nói thái thương đại nhân mời theo tại hạ đến khá có ánh mắt thái thương viện trưởng đ ố n g nhiên đứng dậy bước tiến cấp tốc địa chỉ dẫn chân long trưởng lao hướng về đi ra ngoài điện tiêu huyền tổ tiên bắc thương linh viện thân là nghe tên đại thế giới năm đại linh viện một trong ở cơ sở nhân tài bồi dưỡng phương diện vẫn rất có một tay tuy rằng tốt nghiệp học viên tất cả đều là một ít thần phách cảnh hoặc là mới vừa vừa bước vào trí tôn cảnh bọn tiểu tử Thế ta tận chất tốt huyết một thế tới nhưng chúng hỏa những dịch phương cần này lượng sung, cường nói đồng dạng giả vực cơ cấp lực vô với đối mới mẻ siêu bổ sở không á quan trọng. Tiêu viêm quay Tiêu đầu hướng về tiêu huyền giới thiệu. trọng. hướng giới viêm về h k sai tiêu viêm ở vô tận hỏa vực cùng bắc thương linh viện trong lúc đó mắc một đạo siêu cấp truyền tống linh trận một là chăm sóc bạn cũ hai là xem là coi trọng bắc thương linh viện này tòa ký giáo a không n à y tòa cơ sở nhân tài bồi dưỡng doanh ngày sau vô tận hỏa vực sẽ định kỳ đến bắc thương linh viện khai triển giáo chiêu thu nạp mới mẻ huyết dịch ừ bác thương linh viện coi như là vô tận hỏa vực một cơ sở nhân tài bồi dưỡng điểm hán viêm đế che trở n a m đại viện một trong sao đúng là cùng ta đấu khí đại lục già nam học viện khá giống a tiêu huyền rất hứng thú đứng dậy đi tới ngoài điện quan sát mảnh này bao la nơi ha ha huyền đế đại nhân mời xem vui cười hớn hở bắc minh long côn cùng nhiệt tình tiểu hướng dẫn viên giống như cực kỳ nhiệt tình hướng về tiêu huyền giới thiệu bác thương linh trong viện các đại cổ kiến từ khi tiêu viêm lần thứ hai bái phòng bắc thương linh viện bắt đầu đa mưu túc trí bắc minh long côn trong lòng liền đã quyết định chú ý ôm chặt vô tận hỏa vực cây này thô to chân thân là năm trong đại viện tư lịch nhất t h i ệ n thực lực yếu nhất linh viện bắc thương linh viện những năm này trải qua khá là gian nan cho dù theo bắc minh long côn bước vào địa trí tôn cảnh giới quyền lên tiếng đúng là vững chắc không ít thế nhưng vẫn là năm đại viện yếu nhất vì sao bởi vì có địa cường giả trí tôn c h â n áp gốc gác đây là năm đại viện cơ sở thao tác nhà ai không có đây bác thương linh viện có điều là vừa đạt đến yêu cầu thấp nhất thôi vẫn như cũng là yếu nhất cái tiêu một cấp độ càng sâu nguyên nhân ở chỗ năm đại viện sau lưng đều có càng mạnh hơn chỗ dựa thánh thiên linh viện vạn hoàng linh viện các loại này tứ đại viện phía sau càng có siêu cấp thế lực chống đỡ liền bác thương linh viện không có t ỷ như chỉ chiêu nữ tính học viên vạn hoàng linh viện sau lưng đứng siêu cấp thế lực chính là bác vực ôn gia kỳ thực có hai ba vị linh phẩm thiên trí tôn c h ấ n áp bác vực ôn gia ở đại thế giới rất nhiều siêu cấp thế lực bên trong chỉ có thể xem là tam lưu thế nhưng bắc thương linh viện không có như vậy chỗ dựa nói chuyện chính là không kiên cường truyền thuyết vô tận hỏa vực nhưng là có tiên phẩm đại năng chấn áp đệ nhị danh sách siêu cấp thế lực nay có thể so với vạn hoàng linh viện chỗ dựa bắc vực ôn r a thậm chí là thân là năm trong đại viện mạnh nhất linh viện thánh thiên linh viện sau l ư n g chỗ dựa muốn mạnh hơn nhiều nhiều lắm ngay xưa bắc thương linh viện lại may mắn cùng vô tận hỏa vực tri chủ viêm đế có giao tình nếu là bác thương linh viện có thể tìm tới vô tận hỏa vực làm chỗ dựa quả thực là lập tức hoàn mỹ nhất lựa chọn đối với bắc minh long côn tích cực dựa vào tâm như gương sáng giống như tiêu viêm đương nhiên là thấy rất rõ ràng đều có nhu cầu song phương có thể nói là ăn nhịp với nhau ngầm hiểu ý địa đạt thành một loạt hiệp định Ngay hôm đó lên, bác thương linh viện liền tận bản. ngày, thương linh trong viện truyền tống linh trận mắc thành công. ta hỏa Sau quy hôm che chở. vô mắc đó láo siêu bác bác vực cấp Tốt, tiêu viêm ba người mang theo bạch lòng trí tôn liền như vậy trở về vô tận hòa vực vô tận hòa vực viêm đế cung tiêu viêm cùng cựu đế tụ hội một đường đấu phá vị diện ta đã triệt để định miêu ở vô tận hòa vực ta cùng tiêu huyền tổ tiên rời đi này hơn một tháng thời gian chư vị có từng về chúng ta cố hương xem qua đoan ngồi ở vị trí đầu tiêu viêm mở miệng nói ha ha ly hương ba năm bán bây giờ nếu đều đến cửa nhà đương nhiên phải trở về nhìn mới được ta cùng chúc hôn lôi doanh viêm tẫn dược đan mấy lao già đều trở về trong tộc một chuyến chính là thả i lân cũng đi tới một chuyến m i n h xà địa mạch vừa trở về cầu nguyên cùng mấy người đối diện một chút sau cười nói a vừa vặn ta có hai việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút chuyện thứ nhất ta dự định đem đấu phá vị diện cùng đại thế giới triệt để liên thông một là tăng lên đấu khí đại lục sức mạnh cấp độ hai là ngày sau đấu khí đại lục trên bước vào đế cảnh tồn tại nhóm nếu là lựa chọn phá không đem trực tiếp tiến vào ta vô tận hỏa vực mà không phải thông qua nguy hiểm cực kỳ đường nối vị diện cùng mênh mông hư vô không gian bay xuống hướng về đại thế giới một cái nào đó vô danh đại lục dâm vào chúng ta vết xe đổ chư vị nghĩ như thế nào tiêu viêm vuốt nhẹ trong tay ngọc như ý không nhanh không chậm điệu nói rằng chúng ta đương nhiên đồng ý đây là ơn trạch toàn bộ đấu khí đại lục chuyện thật tốt thế nhưng chúng ta là lựa chọn đối với đấu khí đại lục có h ạ n độ cải tạo thăng cấp vẫn là toàn diện cải tạo thăng cấp nếu là toàn diện cải tạo thăng cấp Cái cần lục kia liền đại khí đem đấu vì ố thống thống nối thống n mạnh thành mạnh. Nói như vậy, phía dưới phá không mà đến cường cũng không không cần lại đi một lần vô cùng thống khổ linh lực đồng hóa cùng trọng tu linh có sức đặc sức có có lực lực. hóa bộ một kia khe kết khổ triệt đi, đổi đại giới dưới giả đại giới, lại đi thay phía hệ thế hữu hệ phá thể thế tu mà để vậy, vô v lẽ đó chúng ta mấy người là khá là nghiêng về toàn diện cải tạo thăng cấp mấy người trao đổi ánh mắt sau trong lòng đã sớm phúc cảo tiêu huyền trước tiên đặt câu hỏi ta lựa chọn có h ạ n độ cải tạo thăng cấp ở cựu đế kinh ngạc cực kỳ trong ánh mắt tiêu viêm lắc lắc đầu nói rằng vì sao lý do đây tiêu huyền đúng là trầm ổ n cực kỳ không để ý lắm địa nợ nụ cười ha ha n à y đệ nhất mà đấu k h í đại lục bộ kia hệ thống sức mạnh đấu giả đấu sư đại đấu sư đấu linh đấu vương đấu hoàng đấu tông đấu tôn đấu t h a n h đấu đế thậm chí đấu phá thiên địa đấu phá thương cung kỳ thực xem như là tín ngưỡng của ta à n à y chính là ta đem quê hương của chúng ta vị diện mệnh danh là đấu phá vị diện nguyên nhân vị trí lại nói không có bộ kia đấu phá thương k h ô n g giống như hệ thống sức mạnh chúng ta khối này đại lục còn tên gì đấu khí đại lục thẳng thắn sửa gọi linh lực đại lục được rồi tiêu viêm trong con n g ư ờ i né qua một tia hoài niệm vẽ không sai đấu khí đại lục bộ kia lý luận hệ thống chính là tiêu viêm một đời tín ngưỡng cả đời đều sẽ không quên nhưng tín ngưỡng còn gì nữa không ngươi có thể không giống như là chỉ có thể xử trí theo cảm tính người tiêu huyền nhẹ nhàng gật đầu xem như là miễn cưỡng nhận rồi thuyết pháp này k i một h tân sinh đế tộc chính là ở đại thế giới cũng miễn cưỡng xem như là một hạng bét nhất siêu cấp thế lực các ngươi xem trong tộc có một vị nửa bức thiên trí tôn toa trấn có một nhóm lớn địa cường giả trí tôn trí tôn cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể hoàn toàn phù hợp đại thế giới đối với siêu cấp thế lực định nghĩa bảo lưu như vậy vị diện quy tắc đối với chúng ta mà nói có thể nói là trăm lợi mà không một hại chúng ta dưới trướng một khi có người bước vào đế cảnh liền mang ý nghĩa chúng ta vô tận hỏa vực dưới trướng trong nháy mắt nhiều một đệ tam danh sách siêu cấp thế lực nếu chúng ta dưới trướng có thể có một trăm vị đấu đế cường giả như vậy chúng ta vô tận hỏa vực đem nhảy một cái trở thành đại thế giới cường đại nhất siêu cấp thế lực không có một trong đương nhiên điều này cũng chỉ là ta một ảo tưởng thôi tiêu viêm còn chưa nói xong điện bên trong cũng đã trở nên nghe được cả tiếng kim rơi yên tĩnh không hề có một tiếng động một lát trên mặt vẫn như cũ lưu lại một tia vẻ chấn động tiêu huyền lúc này mới lẩm bẩm nói đúng rồi nếu chúng ta có thể có một trăm vị đế cảnh cường giả cái kia thì tương đương với chúng ta vô tận hỏa vực dưới c h ư ớ n g trong nháy mắt nhiều một trăm đệ tam danh sách siêu cấp thế lực đây là một luồng cỡ nào sức mạnh khổng lồ a vì lẽ đó ý của ta đối với đấu khí đại lục tiến hành có hạn độ cải tạo đem đấu phá vị diện cùng đại thiên vị diện liên thông sau có ý thức địa khống chế linh lực tiến vào đấu phá vị diện chậm rãi tăng lên sức mạnh cấp độ thế nhưng không triệt để cải tạo vị diện phát tác như vậy hấp thu càng cường lực lượng bọn họ tiến vào đại thế giới vị diện sau linh lực chuyển hóa thời gian cũng đem rút ngắn rất nhiều tốt nhất áp xúc đến trong vòng một tháng một lần nho nhỏ bế quan liền có thể triệt để quay về đỉnh cao không cần lại tiêu tốn ba năm d ư ớ i thậm chí mười mấy năm trọng tu linh lực tiêu viêm không nhanh không chậm địa nói rằng chúng ta ủng hộ ngươi đối với đấu phá vị diện tiến hành có h ạ n độ cải tạo chuyện thứ hai là cái gì bước đầu tiêu hóa tiêu viêm mang đến chấn động cựu đế tiếp tục nhìn về phía tiêu viêm chuyện thứ hai mà kỳ thực vẫn là cùng chuyện thứ nhất có quan hệ nếu chúng ta đã đem đấu khí đại lục coi là chúng ta vô tận hỏa vực hậu bị căn cứ cơ bản bàn đối với hắn tiến hành quy mô lớn cải tạo thăng cấp vậy chúng ta nhất định phải chỉnh hợp toàn bộ đại lục sức mạnh mức độ lớn nhất địa tăng cường thực lực của chúng ta vì lẽ đó ta dự định triệt để nhất thống đấu khí đại lục tiêu viêm nhìn quanh một hồi cựu đế sau nói rằng triệt để nhất thống đấu khí đại lục tiêu viêm lời vừa nói ra lần thứ hai chấn động đến mức cựu đế một trận t ê cả ra đầu triệt để nhất thống đấu khí đại lục tiêu viêm cũng thật sự dám muốn từ cổ trí kim chính là trăm đế cùng tồn tại thời kỳ thượng cổ đấu khí đại lục cũng không từng chân chính thống nhất qua chớ nói chi là bọn họ vị trí dài đến mấy vạn năm không đế thời đại không có nghiền ép tất cả sức mạnh tự nhiên không thể nhất thống toàn bộ đại lục ừ n ý của ta là phân hai bước đi bước thứ nhất bước đầu nhất thống bước thứ hai triệt để t r ư n h hợp chúng ta trước khi rời đi liền thành lập năm tộc một phủ ba ma thu chín ra siêu cấp liên minh lấy giữ gìn chúng ta đi sau lợi ích của gia tộc trên thực tế lấy liên minh thực lực hoàn toàn có thể nhất thống trung châu thậm chí là toàn bộ đại lục bởi vì ta chín ra đấu thánh số lượng hầu như chiếm cứ đấu khí đại lục chín phần mười điểm này không có chút hồi hộp nào trước tiên dùng ba đến thời gian năm năm triệt để áp đảo đấu khí đại lục bên trên hết t h ể thế lực bất luận là tông phái gia tộc vương triều vẫn là học viện đều phải vô điều kiện địa thừa nhận liên minh bá chủ địa vị gia nhập liên minh phục liên minh làm chủ cụ thể sự vụ hào phóng trên mặt quy liên minh chỉ đạo đây chính là bước thứ nhất bước đầu nhất thống bước thứ nhất sau khi hoàn thành chính là bước thứ hai triệt để trình hợp Cái gọi là trong i giản triệt ệ t trình để đơn đem để chính, hợp. chính đem mạnh hợp, sức là k é dài đại giác, i lục các t ế vào mà thành t hữu hiệu n lập ố trị. Trong đó muốn đối mặt một vấn đề mấu chốt chính là làm sao đem sức mạnh nhanh chóng đưa lên đến cái kia khổng lồ đại lục lãnh thổ các giác kỳ thực chính là giao thông vấn đề đấu khi đại lục không gian trùng động tốt thì lại tốt rồi thế nhưng sử dụng điều kiện cao đấu tôn cường giả mới có thể mở í t lỗ sâu đấu tông cường giả mới có thể giữ gìn lỗ sâu cũng không thể phổ cập đến nhất cơ sở thế nhưng đại thế giới truyền tống linh trận liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này truyền tống linh trận hoàn toàn có thể trải đến đấu khí đại lục bất luận cái nào thôn xóm chỉ là hiện nay chúng ta vẫn không có số lượng như vậy khổng lồ linh trận sư còn cần một ít thời gian bồi dưỡng vì lẽ đó hay là muốn phân hai bước đi một mặt mức độ lớn nhất địa mắc không gian trung động một mặt nắm chặt bồi dưỡng chúng ta vô tận hỏa vực chính mình linh trận sư tập đoàn những này đều cần thời gian trong a hoa kế khí đến hoạch mạnh phổ đại sức lục cập đấu năm ở t u thu sau đấu Tiêu mưu y vậy ề n tống linh trận, tiến tới triệt để thu dọn đại lục sức mạnh. Như đến năm thành tận bản bàn. chính mình tính tới triệt triệt lột ta một hết thể t lục lục đại khi, đại viêm hơi khí hỏa để đem để đem sức sắc vực cơ vô à bộ bê ra, i ờ khác này điện bên trong chỉ còn dư lại đế giữ lại cái kia bên trong còn tiếng hít thở. Trong này chút hít thở. chỉ cựu có Hô! ẩn dấu tin tức lượng thực sự là quá to lớn tiêu viêm ngươi có phải là đã sớm đối với này có tính toán tìm một lúc lâu sắc mặt có chút t ư ở n g hồng cầu nguyên lúc này mới phun ra một cái thật dài c h ọ c khí đương nhiên kỳ thực từ khi hơn hai mươi năm trước ta bước vào đế cảnh bắt đầu từ giờ k h ắ c đó ta thì có một triệt để nhất thống đấu khí đại lục mơ hồ ý nghĩ bây giờ theo chúng ta phi thăng đến đại thế giới nắm giữ tầng thứ càng cao hơn sức mạnh thống nhất đấu k h í đại lục thời cơ đã thành t h ủ t i ê u viêm mỉm cười vớt cằm nói hơn hai mươi năm trước cầu nguyên mấy người sau khi nghe xong lần thứ hai cười khổ thực sự là người so với người làm người ta tức chết vào lúc ấy bọn họ còn đang suy nghĩ làm sao x u n g kích đế c ả n h đây này tiêu viêm cũng đã nghĩ đến làm sao thống nhất đấu khí đại lục vậy nói như thế các vị là đồng ý đề nghị của ta tiêu viêm lần thứ hai nhìn quanh một lần sắc mặt khác nhau chín người nói rằng đây là rất lớn tăng cường chúng ta vô tận hỏa vực thực lực cơ hội thật tốt chúng ta đương nhiên muốn đồng ý cựu đế lúc này chăm miệng một lời nói ừ m không đ ổ i tiêu a định dùng h t ờ gian từng từng trong chúng chúng cùng giới triệt đại Hiện tại diện đại triệt i tay ta. ta năm nhét đem mà, đem trước thế bước bước lục để đấu đấu để khí phá l vào vị n thông, chậm tăng lên sức mạnh cấp độ, ta vị diện chi chủ thân phận vừa vẫn ta thể phát chậm chi chủ h sức cấp có rãi độ, vừa vị y được tác dụng. Tiêu dụng. viêm khẽ mỉm cười chợt nhìn về phía tiêu huyền nói rằng tiêu huyền tổ tiên lần này ngươi cũng ra tay đem bạch lòng vị diện cùng đại thế giới triệt để liên thông cũng đối với hắn tiến hành toàn diện cải tạo đem vốn có hệ thống sức mạnh triệt để phế bỏ đem đ ạ i thế giới hệ thống sức mạnh thay qua như vậy bạch long vị diện cũng sẽ trở thành chúng ta vô tận hỏa vực nhất là kiên cố hậu bị căn cứ một trong ta hiểu rồi tiêu viêm ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng ngươi cái kia lời giải thích chúng ta đấu phá vị diện kỳ thực là thiên tuyển vị diện nếu không giải thích thế nào cái kia mảnh vị diện có thể có đấu đế sức mạnh huyết thống loại này quy tắc giải thích thế nào từng sinh ra trên trăm vị thiên cường giả trí tôn giải thích thế nào chúng ta những n à y dị sổ tiêu huyền hàm cười nói lời nói của hắn đúng là dẫn tới cổ nguyên mấy người một trận cười phá lên đúng đấy quê hương của bọn họ kỳ thực là thiên tuyển vị diện mới phải t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi tám vị diện lên cấp ầm ầm từ nơi sâu xa toàn bộ đấu phá vị diện ầm ầm chấn động một đạo vô hình gông xiềng bị mở ra phía kia sâu xa thăm thẳm không cũng biết không gian hỗn độn lúc này hào phóng quang minh ở tiêu viêm vị này vị diện chi chủ sự không chế đến từ càng tầng lớp cao vị diện cao đẳng năng lượng bắt đầu có thứ tự địa hướng về đấu phá vị diện bên trong chảy ngược mà vào chậm rãi tăng lên vị diện này sức mạnh cấp độ cùng vị cách toàn bộ vị diện bản nguyên không ngừng phát sinh vui sướng địa tiếng hoan hô vẹn vẹn nắm giữ hiện ra ý thức nó bản năng nhận ra được nó lớn mạnh lên cấp cơ hội đã đến tham lam mà lại điên cuồng rút lấy loại kia tự thiên ngoại mà đến quần c u ộ n không ngừng cao đẳng năng lượng vị diện đang hoan hô ở nhảy nhót ở tán dương tiêu viêm vị này vị diện tri chủ lạng yên không một tiếng động biến hóa chính đang sản sinh cùng lúc đó ở sâu xa t h a m thẳm trên chín tầng trời đột ngột hiện ra mấy đạo thần bí bóng người mấy đạo nhân ảnh đang thấp giọng trò chuyện sau một lúc trợ hóa thành vài đạo thường người không thể phát hiện lưu quang hướng phía dưới mới đại lục trung châu các nơi cấp tốc rơi rụng mà đi trung châu nam vực tiêu giới tiêu đế sơn mạch nơi sâu xa một tòa rộng lớn bên trong cung điện cổ chúc mừng phụ thân thành tiểu đế cảnh ngồi xếp bằng ở một con xanh biếc trên bồ đoàn tiêu viêm cười tủm tỉm hướng về ngồi ở bên tay trái vị kia như nộ sư bình thường người đàn ông trung niên sâu sắc túi đầu đã sớm nên bước vào được rồi lần này trở về nhưng là có tin tức tốt mang cho chúng ta tiêu chiến khoát tay háo một cái nói rằng ở bên người hắn ngồi thẳng một vị lại một vị tiêu tộc cao tầng theo tiêu chiến bước vào đế cảnh tiêu tộc duệ dân trong cơ thể đấu đế sức mạnh huyết thống lần thứ hai bị kích hoạt vì lẽ đó các vị thực lực của trưởng lão lần thứ hai thực hiện một bay vọt đặc biệt là tiêu viêm ca ca tiêu đỉnh cùng tiêu lệ hai người bản thân liền là chín sao đấu thánh đại năng bị này cỗ tân sinh đấu đế sức mạnh huyết thống nhẹ như vậy nhẹ đẩy một cái hơi làm lắng động sau liền có thể sung kích đế cảnh phụ thân ta cùng tiêu huyền tổ tiên bọn họ đã triệt để hội hợp cũng ở đại thế giới cực bắc nơi độc chiếm một khối siêu cấp đại lục thành công mở ra một phe thế lực vô tận hòa vực đấu phá vị diện cũng đã bị ta triệt để định miêu ở vô tận hòa vực sau đó chúng ta có thể ở đấu khí đại lục cùng vô tận hỏa vực trong lúc đó tùy ý qua lại tiêu viêm lại như là một vị người bình thường tử giống như vậy ở bên ngoài có thành tựu sau khi về đến nhà tự hào địa hướng về nói liên miên cằn nhằn địa phụ thân giảng giải tất cả những thứ này quang thời gian trước vân nhi cùng thải lân trở về một lần đều nói với ta các ngươi làm rất tốt có thể hay không cần trong tộc phái một ít cường giả đi tới vô tận hỏa vực trợ giúp các ngươi bởi vì bộ tộc ta một hơi xuất liên tục ba vị đ ấ u đế vì lẽ đó trong tộc đấu thánh cường giả nhà cũng chính là địa cường giả trí tôn số lượng cũng không ít nghe nói địa cường giả trí tôn ở đại thế giới bên kia cũng coi như là không kém cường giả chờ thêm hai năm n g ư ờ i hai vị ca ca sung kích đế cảnh sau khi thành công trong tộc đấu thánh cường giả số lượng e sợ còn có thể tiến một bước mức, mức độ lớn tăng cường tiêu chiến sau khi nghe xong cười nói không trong tộc cường giả tạm thời không nên cử động ta có tác dụng khác sự tình là như vậy tiêu a dự định t tốn 10 đến thời gian 20 năm. Tiêu đến gian năm. viêm lại sẽ chiến á i kêu mưu t í n thuật l ạ một lần. Thống nhất đấu khí đại Trong liên minh mặt khác tám Thống nhất Trong thông qua khí sao. Tiêu lần. lục. liên cũng khí khác khí h gia đấu đại đã qua i c sao. lập tức hỏi một câu xem ra chấp trưởng đương đại đệ nhất đế tộc mấy chục năm đã đem tiêu chiến tộc trưởng đại nhân thâm hậu dưỡng khí công phu cho lượt ra lần này lao sư chúc khôn bệ hạ lôi doanh bọn họ đều cố ý theo ta trở về từng người thế lực thông báo việc này hiện tại nên đã đều biết tiêu viêm gật đầu khẳng định vậy thì làm đi cổ tộc hắc yên vương cổ liệt cũng thuận lợi bước vào đế cảnh chúng ta chín ra liên thủ hơn nữa hai vị đấu đế toa c h ấ n ba đến năm trong nam định có thể bước đầu nhất thống đấu khí đại lục tiêu chiến bàn tay lớn nắm chặt rất có một loại khí thôn sơn hà dũng cảm khí phách kỳ thực phụ hôn các ngươi trước tiên ở đấu khí đại lục lắng động mấy năm cũng mới có lợi ta vừa đem này phương vị diện cùng đại thế giới triệt để liên thông này phương vị diện sức mạnh đẳng cấp cũng ở h o ã n trải qua thang bên trong mấy năm sau khi phụ thân lại phi thăng đến vô tận hỏa vực liền không cần lại chịu đựng dài lâu trọng tu linh lực đoạn đường nhiều nhất b ế quan một tháng liền có thể tiêu viêm chỉ chỉ trên đỉnh đầu cái kia hư không sâu xa nói rằng ta không vội đi tới vô tận hỏa vực hiện nay ta còn không bỏ xuống được tiêu tộc tiêu chiến cười nhạt c h ậ t thâm nghĩ đúng rồi có cái tin tức phải nói cho ngươi đâu khi đại lục có năm người bước vào đế cảnh sau trực tiếp phá không mà đi tới nên đã sớm đến đại thiên vị diện năm người là ai các loại nhường ta đoán xem trong đó ba người hẳn là tiểu y tiên thanh lân còn có tiểu thanh cái khác hai người là ai tiêu viêm cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là không biết hai vị khác là ai cho tới tiểu y tiên ba người các nàng nơi đi tiêu viêm đã đoán cái đại khái ở đường nối vị diện bên trong không phải nhiều lần đều sẽ xui xẻo địa gặp gỡ vị diện báo táp võ tổ lâm động liền không gặp gỡ tiểu y tiên các nàng đại khái cũng không hội ngộ trên tao ngộ hư không báo táp có điều là tiểu s á t x u ấ t sự kiện tiểu thanh chính là viễn cổ thiên xà một mạch bên trong thần phẩm huyết mạch viễn cổ chính thủ thiên xà nàng một khi tiến vào đại thế giới tất nhiên sẽ như tử nghiên m ị đỗ toa như vậy bị đại thế giới siêu cấp thần thú gia tộc viễn cổ thiên xà bộ tộc huyết mạch cảm ứng linh trận phát hiện cũng bị trong tộc cao thủ mang về trong tộc dốc lòng bồi dưỡng các nàng ba người luôn luôn như hình với bóng hiện tại tiểu y tiên ba người nên ở viễn cổ thiên xà bộ tộc khôi phục tu vi đi chỉ là các nàng đến đại thế giới sau khi vì sao không có thử nghiệm liên hệ chính mình đây theo lý mà nói tiểu thanh thân là viễn cổ thiên xà bộ tộc thần phẩm huyết mạch nhất định có thể điều động một phần sức mạnh ừ m tiểu y tiên ba người k i ê n nghịch ngậm quỷ lần trước liền dùn b e n lén lút đi tới tìm các ngươi không nghĩ tới vẫn đúng là bị các nàng cho thành công còn hai vị khác mà là phượng thanh nhi cùng thanh loan nhà đầu kia tiêu chiến bàn tay lớn phủ ngạch h i ệ n nhiên là cũng đối với tiểu y tiên ba người có chút bất đắc dĩ phượng thanh nhi cùng thanh loan tiêu viêm hơi run run chợ không hiểu nói thiên yêu hoàng bộ tộc phượng thanh nhi huyết mạch đã sớm thuần hóa thành viễn cổ thiên hoàng nàng có thể bước vào đế cảnh ta ngược lại thật ra có thể hiểu được chỉ là thanh loan nha đầu kia còn kém điểm chứ thanh loan nha đầu kia hoặc là chịu các ngươi kích thích ở các ngươi phá không mà về phía sau liền tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong ba năm sau một khi phá quan không chỉ tu vi bước vào đế cảnh càng đem tự thân huyết thống hoàn toàn hoàn toàn thuần hóa thành viễn cổ thiên loan viễn cổ thiên loan vốn là bộ tộc phượng hoàng một đại biến chủng cũng coi như là phượng hoàng nhất hệ hoàng tộc huyết thống một trong ở huyết thống phả hệ trên phượng thanh nhi cùng mộ thanh loan nên quy về nhất hệ vì lẽ đó phượng thanh nhi liền cùng mộ thanh loan hai người liên thủ phá không mà đi tới tiêu chiến hồi ức cảnh tượng lúc đó không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười năm đó mộ thanh loan một khi phá quan nhưng là dọa sợ giáo viên của nàng phong tuấn giả yêu thọ rồi đây chính là đấu đ ế a nói thế nào đột phá liền đột phá đây sau khi thiên phủ c h i chủ phong tôn giả đại nhân nhưng là vì chuyện này âm thầm vui vẻ đã lâu chỉ tiếc con gái lớn không giữ được rất nhanh mộ thanh loan liền cùng phượng thanh nhi liên thủ phá không rời đi đấu khí đại lục chương một nghìn bốn mươi chín viễn cổ chư đế thì ra là như vậy phượng thanh nhi cùng thanh loan nha đầu kia lại liên thủ phá không đi đại thiên vị diện xem lai phượng hoàng bộ tộc lần này cũng phải náo nhiệt tiêu viêm bừng tỉnh cười một tiếng nói phượng thanh nhi thông qua huyết thống phản tổ đã tiến hóa thành một con viễn cổ chân hoàng bực này thiên phú cùng tuổi liền có thể bước vào nửa bước thiên trí tôn cảnh giới chính là so với chân hoàng bộ tộc thiếu tộc trưởng hoàng tê cũng không kém chút nào thậm chí còn càng mạnh hơn vì lẽ đó trở về bộ tộc phượng hoàng sau tình cảnh tất nhiên sẽ không kém mộ thanh loan vị trí viễn cổ thiên loan bộ tộc chính là bộ tộc phượng hoàng hoàng tộc huyết thống một trong thế nhưng viễn cổ thiên loan một mạch ở đại thế giới bộ tộc phượng hoàng tình cảnh cùng viễn cổ bất tử điệu một mạch khá giống đều bị thay phiên chấp chính chân phượng bộ tộc cùng chân hoàng bộ tộc bài xích thông thường là tự thành một thể chính mình chơi chính mình chưa bao giờ dính l i ễ u trong tộc sự vật tả hữu hai người bọn họ đến đại thế giới sau、so、đều có chỗ dựa cũng không phải dùng tiêu viêm lo lắng các nàng an nguy có cơ hội thích hợp tiêu viêm sẽ đi quan sát các nàng một phen phụ thân luyện dược một đạo ở đại thế giới vẫn như c ũ là tiếng t â m lừng lấy đại đạo một trong vô tận hỏa v ư ợ t vừa lập sơ kỳ lúc này lấy luyện dược vì là lập tông chi cơ vì lẽ đó ta dự định từ trong liên minh mộ binh một nhóm tinh nhuệ cao cấp luyện dược sư khoa đem chúng ta vô tận hỏa v ư ợ t luyện dược sư tập đoàn bỏ thêm vào lên lần này lao sư đã trở về thiên phủ mộ binh đan tháp một mạch dược đan đã trở về dược giới mộ binh dược tộc một mạch ta muốn đi tình giới một chuyến nhìn tiêu viêm hơi không người nói đi thôi ta sẽ lập tức tổ chức liên minh hội nghị cấp cao cùng với những cái khác tám gia thủ lĩnh chạm trán thương thảo thống nhất cuộc chiến cụ thể công việc tiêu chiến theo đứng dậy len ken mạnh mẽ điệu nói rằng tiêu viêm mấy đế ở đấu khí đại lục đầy đủ dừng lại hơn một tháng sau đó mang theo từ trong liên minh mộ binh một nhóm bên trong cao cấp luyện dược sư minh ngông quần c u ậ n trở về vô tận hỏa vực đi tới về phần hắn hai cái đại lão bà vân vận cùng nhã phi tiêu viêm tốt nói khuyên bảo hồi lâu dự định nhường hai vị giai nhân trước tiên ở đấu khí đại lục các loại mấy năm chuyển hóa xong trong cơ thể năng lượng sau đón thêm các nàng đi vô tận hỏa vực chỉ là tiểu y tiên thanh lân còn có tiểu thanh ba người liên tiếp phá không tựa hồ đối với hai người bọn họ kích thích rất lớn hai vị giai nhân ồn ào nháo liền muốn hiện tại đi bất đắc dĩ tiêu viêm chỉ có thể ngủ phục rồi các nàng làm cho các nàng khắc sâu biết được chính mình sai lầm hay là cảm giác được không cần mấy năm liền có thể cùng mình phu quân triệt để đoàn tụ vĩnh viễn cũng không cần lại tách ra vân vận đêm đó cười ở tiêu viêm trên người thời điểm cắn răng bạc đối với tiêu viêm x i n thể ở tiêu viêm trở lại đón nàng trước nàng nhất định sẽ sung kích đế cảnh thành công cho tới kim chi nữ hoàng mễ đặc nhĩ nhã phi nữ sĩ m à k h u khụ không đề cập tới cũng được đối với với chính hắn một có thể nói tu luyện ngớ ngẩn ngốc lao bà tiêu viêm trong lòng kỳ thực sớm có phúc cạo các loại đi tới vô tận hỏa vực sau tiêu viêm trước tiên dùng đế đan đem tu vi để đến thiên trí tôn cảnh giới sau đó đem thành lập tốt vô tận hỏa vực đội buôn cùng buổi đấu giá hết thể giao cho nàng tới đón vô tận hỏa vực nếu dự định đem đan dược làm lập tông gốc d ễ đó cũng không có thể thiếu hụt một vị về buôn bán tốt tài công tổng lý toàn cục cố gắng quản lý một hồi đan dược chuyện làm ăn như vậy thân là vô tận hỏa vực chủ mẫu một trong kim chi nữ hoàng mễ đặc nhị nhã phi nữ sĩ không thể nghi ngờ chính là cái kiêng người được chọn tốt nhất ngay ở chư đế sau khi rời đi ngày thứ hai do đấu khi đại lục bên trên cường đại nhất chín mới siêu cấp thế lực tạo thành ngang qua nhân tộc ma thú tộc hai tộc liên minh chính thức tuyên bố xuất thế cái này có thể nói thế lực bá chủ liên minh vừa mới tuyên bố thành lập liền hướng về toàn bộ t r u n g châu đại địa hết thệ đã biết thế lực phát sinh thông cáo trong vòng bảy ngày trung châu hết thệ thế lực nhất định phải hướng về liên minh đầu hàng vô điều kiện bằng không giết không tha tin tức này phủ kinh chuyện ra liền lập tức náo động toàn bộ trung châu đại điện vô tận hòa vực viêm đế cung tiêu viêm ca ca người rốt cục trở về huân nhi ôn thuần như cô dâu nhỏ giống như đem cánh tay ngọc hoàn qua trượng phu cái cổ động tác mềm nhẹ địa liền đem tiêu viêm trên người áo khoác cho giải đi làm sao nhớ ta rồi sao tiêu viêm một nắm chắc mỹ nhân dịu dàng nắm chặt e o tho nhỏ n túi đầu ở mỹ nhân mềm mại trên môi nhẹ nhàng mổ một ngục nhỏ chán ghét không phải ngươi lần trước dặn ta việc l à mà hân nhi khuôn mặt đỏ lên sức mạnh lại tiểu có điều điệu nhẹ nhàng nện cho trượng phu ngược một hồi cho dù đã cùng tiêu viêm thành hôn hơn hai mươi tải thế nhưng mỗi lần thân thiết thời điểm hân nhi vẫn là không nhịn được sẽ mặt đỏ tiêu viêm cũng quả thực yêu chết rồi điểm này dặn ngươi làm sự tình lẽ nào là đem chúng ta lai lịch truyền bá ra ngoài sự kiện kia tiêu viêm ôm lấy mỹ nhân cẩn thận hồi ức một phen tự từ vô tận hỏa vực triệt để mở ra sau tiêu viêm liền dặn hân nhi đem mấy người bọn họ cụ thể lai lịch truyền bá ra ngoài chuyển tới hưu tâm nhân trong tới tâm thai đ i Năm đó ở đà ở xá, xá cổ đế đối ộ n g phủ thời điểm, đà đế đ xá cổ với hắn nói tới lời nói tiêu viêm có thể vẫn luôn không có quên đ à xá cổ đế không có chết đấu khi đại lục trên thời kỳ viễn cổ sinh động lượng lớn đấu đế cường giả sau đó nhưng phảng phất trong một đêm hết mức mất tích bí ẩn bọn họ hết thể không chết những n à y viễn cổ đấu đế cường giả có điều là cùng tiêu viêm mấy người như thế phá không đi tới đại thế giới thôi nói cách khác tiêu viêm hoàn toàn có cơ hội cùng bọn họ lại gặp lại những này phá không mà đi đấu đế các cường giả ở đấu khi đại lục người nào không phải tuyệt đại thiên t i ê u ở đại thế giới cất bước coi như nửa bước thiên trí tôn bọn họ coi như sống đến mức lại kém làm sao cũng phải là một vị linh phẩm thiên trí tôn thiên phú tốt một ít nói không chắc đã sớm bước vào tiên h phẩm cảnh giới còn thánh phẩm mà khó nói đại khái s u ấ t không có bởi vì thánh phẩm cảnh giới biết bao khó vậy một vị linh phẩm thiên cường giả trí tôn t r í ít cũng có thể sống cái vạn thanh năm tu vi càng cao hơn tuổi thọ tự nhiên càng dài tiêu viêm nghĩ coi như cân nhắc lâu đời năm tháng trên đường ngã xuống các loại các loại chờ nhân tố hiện nay đại thế giới vẫn tồn tại cổ đế nhóm đến ít cũng có mười mấy hai mươi chứ ngược lại cùng tiêu viêm như thế tu luyện phần quyết đồng môn sư huynh đà xá cổ đế là sẽ không chết bởi vì hắn là đấu khí đại lục trẻ trung nhất cổ đế lại là thiên địa linh vật đế viêm thành đạo tuổi thọ tự nhiên so với người tộc cường giả dài hơn nhiều tiêu viêm động tác này đương nhiên là muốn cho những này đến từ đấu khí đại lục cổ đế nhóm biết vô tận hỏa vực tồn tại tương lai các loại bước vào t h á n h phẩm cảnh giới nói không chắc cũng có thể đem này một phiếu thiên trí tôn đồng hương thu sạch vào dưới trướng rất lớn tăng cường vô tận hỏa vực g ấ c gác đương nhiên nói không chắc những kia cổ đế chính mình cũng thành lập thế lực vì lẽ đó nhờ v à o vô tận hỏa vực việc còn không biết thế nhưng rất nhiều cổ đế bên trong những người khác có thể mặc kệ đa xá cổ đế đứa kia tiêu viêm là nhất định phải thu vào sau không phải nhất định phải thu vào dưới trướng dù sao ai bảo kẻ này n ă m đó ở cổ đế động phủ thời ngay ở trước mặt tiêu viêm tinh tướng đây bất luận là gọi lao sư ta cũng được gọi sư huynh của ta cũng được ngươi duy có thành công địa tiếp thu truyền thừa của ta bước vào đế cảnh mới vừa có cùng ta đối thoại tư cách c h ặ c c h ặ c nay bức ngụy trang đến mức tiêu viêm hiện tại mười phần mong đợi tương lai hắn cùng đà xá cổ đế gặp mặt tình cảnh đó hừ hừ đến thời điểm ai yếu ai lung túng run rẩy đi đà xá cổ đế Trước 1050, võ tổ tên, tin tức 1050, võ vừa một ớ mới i mới vừa đi Nhi tức giận bất mãn tiêu viêm mau mãn m vừa vậy lan ra ra lâu, không nào như Huân kết quả. có tức bất c h ú tháng lập tức t giải í c chuyện h h là một k c ca ca tiêu viêm h ư ờ n Huân Nhi lưu ý cái kia Lâm Động cái kia ý có trước i n tháng tức. Một t vị kia tên là lâm động hạ vị diện thiên kiêu với cực nam nơi một phương siêu cấp đại lục bên trên lấy một mảnh hạ vị diện làm cơ sở điểm thành công mở ra một phương tên là võ cảnh thế lực tự hào võ tổ nay phe thế lực vừa mới mở ra liền có viên ị t h cổ ư như cường ờ n tôn tòa chấn, cũng coi như khá là bất phạm. Võ cảnh đã thành công mở ra sao? Lâm động tên còn thiên tôn, trong lòng hắn cũng có thể đoán đến. Viễn g giả giả coi kia Tiêu viêm triêu cái kia cái đại khái trí tòa bất tốc trí thể ra sao? 0.A. địa có c khá phạm. là Lâm lầm bầm, mở Võ vị đã độ tám chủ bên trong trừ ngủ say ở băng linh tộc băng chủ ở thượng cổ đại kiếp nạn bên trong triệt để ngã xuống nuốt trường c h i chủ vẫn còn tồn tại hắc cám c h i chủ lôi đình c h i chủ viêm chủ hồng hoàng tri chủ sinh tử tri chủ không gian c h i chủ này sáu chủ ngoài ra còn có lâm động lăng thanh trúc lâm đàn nhi lâm điêu lâm hổ năm người gộp lại vừa vặn là mười một người đã sớm bước vào tam trọng luân hồi kiếp cảnh giới bọn họ cũng nên bước vào thiên trí tôn cảnh giới tiêu viêm ca ca, nói đến vị này võ tổ lâm động đúng là cùng ngươi giống nhau đến mấy phần a nghe nói đều là vừa tự một chỗ hạ vị diện phi thăng đến đại thế giới không bao lâu hạ vị diện thiên tiêu trải qua ngắn ngủi sau khi thích đứng liền lập tức có thể tự mình mở ra một phương siêu cấp thế lực chẳng trách tiêu viêm ca ca sẽ chủ động quan tâm hắn huân nhi nhớ tới phía dưới truyền đưa tới tình báo sau trong lòng cũng không khỏi vì là vị này hạ vị diện thiên kiêu mà than thở người này trải qua vẫn đúng là cùng nàng phu quân giống nhau đến mấy phần cá nhân tu vi cũng giống như vậy đến cường hãn đương nhiên huân nhi có thể không nên xem thường cái kia lâm động ta cho rằng thiên phú của hắn chút nào cũng không kém gì ta tương lai c ó bước vào thánh phẩm tư cách tiêu viêm nặn nặn trong lòng mỹ nhân vệnh cao m ú i ngọc tinh xảo cười nói không kém gì tiêu viêm ca ca thánh phẩm huân nhi nghe vậy ngẩn ngơ nàng có biết nàng cái này trượng phu tuy rằng mặt ngoài nhìn qua rất là ôn hòa trong x ư ơ n g nhưng nhất là ngạo khí cho rằng thiên phu không kém mình chút nào câu nói như thế này huân nhi vẫn là lần thứ nhất từ chồng của nàng trong miệng nghe được ngay ở huân nhi xứng sở thời khắc tiêu viêm cũng rơi vào trầm tư võ tổ lâm động chi thê băng chủ ứng hoan hoan người mang đại thế giới băng linh tộc vương tộc huyết thống vì lẽ đó cho dù thiêu đốt luân hồi sau c ũ nguyên có một đạo mảnh vụn linh hồn gửi với linh tộc chấn tộc một mảnh Lâm m Động thánh vật trong. đạo vụn linh hồn băng linh băng linh bên với gửi bia ố n sinh ứng hoan hoan tất sẽ trên băng linh tộc, mượn băng linh bia dùng n phục tộc, sẽ bia g tất một lát. u tắc bên trong lâm động là sáng tạo võ cảnh mấy năm sau mới biết ứng hoan hoan mảnh vụn linh hồn ở băng linh tộc nơi sâu xa sau đó tới cửa mượn bia không được liền liền cùng băng linh tộc lão tổ bạo phát một trận đại chiến bây giờ võ cảnh vừa mới mới vừa mở ra thời gian một tháng lâm động nên còn chưa biết đạo cụ thể manh mối mới phải lời nói mình có muốn hay không sớm nói cho hắn tin tức để cho sớm một chút c ù n g ứng hoan hoan đoàn tụ đây còn có nếu lâm động muốn thông qua mảnh vụn linh hồn phục sinh băng chủ tiêu viêm không biết thiên huyền đại lục có hay không có tương ứng phục sinh bí pháp thế nhưng có quan hệ phục sinh việc khẳng định là luyện dược sư nhất là sở trường ừ luyện dược sư bên trong khẳng định là hắn viêm đế đại nhân sở trường nhất hoặc là hắn có thể liền như vậy trợ giúp một hồi lâm động không nói cố ý kết giao then chốt là lâm động người này này một đời trải qua thực sự là quá khổ tiêu viêm thưởng thức hắn tiêu viêm gánh vác có điều là thù n h à t h ô i hắn kẻ địch lớn nhất chỉ là hồn điện cùng hồn tộc mà lâm động thì lại khác lâm động gánh vác chính là cả tòa đại lục hy vọng ngoại giới dị ma tộc thời khắc ở dự định diệt vong toàn bộ thiên huyền đại lục lâm động dẫn dắt thiên huyền đại lục cường giả thật vất và đánh bại dị ma tộc lao bà rồi lại chết rồi lúc này mới có lâm động lập trí đạp phá luân hồi cũng phải tìm về thê tử của hắn sau đó xa phó đại thế giới bắt đầu rồi vượt vị diện mênh n ô n g tìm người lữ trình vì lẽ đó lúc này mới sẽ nói lâm động này một đời trải qua thực sự là quá khổ quá khổ hân nhi tiêu viêm rốt cục hạ quyết tâm hả chính đang xứng sở bên trong hân nhi ngơ ngác mà giơ lên đáng yêu đầu nhỏ cầm cái này nhường v ự c bên trong một vị thiên t r í tôn trưởng lão đi võ cảnh đi một chuyến tiêu viêm lấy ra một viên ngọc chất xích viêm lệnh bài đưa cho hân nhi lệnh bài bên trên là một phương rõ ràng vui mừng hỏa diễm đồ văn ngọn lửa kia đồ văn chính là một chiếc đỉnh thân mặt ngoài mơ hồ có vạn thú rít gào đan đỉnh chỉ là ở cái kia xích viêm đan đỉnh bên trên có một đạo thon dài bóng người đứng chắp tay bóng người tóc đen p h á p p h ố i một cái màu đen xích lớn tự sau đó nếp ra đạo nhân ảnh này tuy rằng chỉ là một đạo bóng dáng thế nhưng chỉ là lẳng lặng chữ đứng ở đó liền có một lồn u phảng phất thiên địa chúa tể giống như vô thượng uy nghiêm không sai nay đạo hỏa diễm c h i văn liền là vô tận hỏa vực tiêu chí cùng huy chương mà tiêu viêm lấy ra cái này đặc chế lệnh bài chính là một cái cấp thấp thần khí càng là dường như hắn vị này vô tận hỏa vực chi chủ đích thân tới ở vô tận hỏa vực bên trong nắm giữ khá cao quyền h ạ tiêu viêm ca ca người nói huân nhi nhu như không có xương tay nhỏ tiếp nhận lệnh bài ôn nhu nói chính là bởi vì nàng biết cái này lệnh bài giá trị nàng mới sẽ triển lộ thật tình như thế thái độ nàng tiêu viêm ca ca hẳn là có chính sự muốn làm liền để không lo trưởng lão đi một chuyến đi hắn đi làm ta cũng yên tâm một ít n h ư n g tạo vô ê u cầm ta cái này lệnh bài đi một chuyến cực nam nơi võ cảnh hôn lệnh bài ngay bài m ặ tiêu a bang o cho võ cảnh chi chủ cho thân. võ võ võ vật động bản、thân. Nói cho võ tổ, hắn muốn tìm đồ vật ở bang linh tổ tổ, tìm tộc, còn có ta lâm đồ có ở còn m một vị tiên phẩm linh dược đại tông sư, am đế đại chính dược linh h tiên tông là vị i sư, ể nhất phục sinh cứng, giả, ừ, liền những thứ này. phục thứ Tiêu giả, ừ, viêm suy nghĩ một chút sau từng câu từng chữ đ ị a nói rằng cái k i a cẩn thận một chút thái độ phảng phất là sợ dọa chạy một vị bạn mới bằng hưu võ cảnh mà huân nhi biết rồi huân nhi nhẹ chút vòng c h á n sau đó chớp chớp đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm tiêu viêm có điều tiêu viêm ca ca ngươi tựa hồ có bí mật gì ở g ạ t hân nhi cũng còn tốt như không thể để cho hân nhi biết đến dáng vẻ à xin lỗi hân nhi bí mật này vẫn đúng là không thể để cho ngươi biết là tất cả mọi người đều không thể biết chỉ có ta một nhân tài có thể biết loại kia tiêu viêm vòng lấy mỹ nhân eo thon nhỏ tràn đầy h áy náy điệu nói rằng h i hì vậy nếu như hân nhi không phải phải biết đây hân nhi bỗng nhiên chấp chấp đôi mắt đẹp đẹp đẽ nở nụ cười lời nói như vậy tiêu viêm nghe vậy hơi run run lúc này hung ác nói vậy ta chỉ có thể ngủ phục hân nhi c ù n g tiêu viêm các loại lâu hân nhi đã sớm đem tiêu viêm trong ngày thường yêu thích nói những thứ ngổn ngang kia từ ngự đã h i ể u cái bảy tám lúc này dây đã h i ể u tiêu viêm ngự bên trong thâm ý thanh nhã thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp má trong nháy mắt trở nên ửng đỏ cực kỳ người ngọc cắn sáng lấp lánh mềm mại môi đỏ một đôi như nước đôi mắt đẹp thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng yêu chết rồi người yêu cùng trợ phu trong con ngươi có khó có thể che giấu e thẹn tâm ý nhuẫn nhúc nít nói cái kia vậy ngươi đúng là đến nhà bên trong gian phòng đ ố n g nhiên rơi vào một loại quỷ dị trong trầm mặc hống sau đó một tiếng giống như như g i ã thu trầm thấp hống đột nhiên tự bên trong gian phòng vang vọng ở từng trận vải vóc xé rách tiếng sau khi liền có như thống khổ như vui thích kiểu c h á n tiếng nổi lên buổi tối tựa hồ sớm g á n g lâm chương một nghìn không trăm năm mươi mốt cực năm nơi võ cảnh ngày mai vô tận hỏa vực một vị thiên trí tôn trưởng lão mang theo viêm đế đưa cho dư lệnh bài lặng yên rời đi xích viêm đại lục thẳng đến đại thế giới cực nam nơi mà đi tiêu viêm thì lại bí mật tiến vào bế quan trạng thái hắn bước vào linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đã dài đến một năm lâu dài là thời điểm đối với cái kia tiên phẩm cảnh giới khởi xướng x u n g kích ngay ở tiêu viêm bế quan thời gian dược trần cùng dược đan hai người vội vàng dẫn bọn họ từ trong liên minh mang đến lượng lớn các luyện dược sư phối hợp vô tận hỏa vực tự đại thế giới bản thổ chiêu mộ các luyện dược sư Thành lập vô tận hỏa vực chính mình luyện lập vô tận hỏa vực dù ư sư ợ c chức vực lục chi tập Tiêu tổ tận thứ nhất tử tranh đoạt bận đoàn. đang đại huyền lần chiến. hỏa vô d sao vô tận hỏa vực đã thành lập tám tháng lâu dài đối với xích viêm đại lục thống trị đã trải qua sơ bộ ổn định là thời điểm mở ra ân khoa thu mua lòng người cái này cũng là vô tận hỏa vực cao tầng khảo sát dưới trướng sức mạnh cùng tuyển chọn hạt giống tốt một thời cơ tốt hai tháng sau cực năm nơi võ cảnh vô tận hỏa vực này lại là phương nào siêu cấp thế lực vì sao chúng ta chưa từng có từng nghe nói đại thế giới có như thế một phương thế lực cường đại dù sao đối phương tùy tiện phái ra một vị trưởng lão đều là linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn tu vi không nên không có tiếng t â m gì mới phải một tiếng khẽ ồ lên đột ngột ở không nhiễm một hạt bụi rộng lớn bên trong cung điện cổ vang lên điện bên trong người nói chuyện chính là một vị thân hình thon dài người thanh niên trẻ cái k i a tuổi trẻ tướng mạo có thể nói tuấn mỹ như yêu tuấn mỹ trình độ e sợ liền không ít sắc đẹp bất phàm nữ tử đều sẽ không nhịn được lòng sinh đố kỵ duy nhất không được hoàn mỹ liền là thanh niên cái kia tuấn mị trên khuôn mặt đều là che kín lạnh leo tâm ý làm cho người ta cảm thấy một loại cự người ngàn rằm cảm giác rất khó khiến người ta tiếp cận nhị ca quản cái kia vô tận hỏa vực là cái gì thế lực nếu người đã đến rồi vậy chúng ta vừa thấy liền biết x o á i nam bên cạnh người một đạo còn như t h á p sắt bóng người lúc này nói tiếp nay đạo cường tráng bóng người gần hơn hai mét sống sờ sờ một vị tiểu người khổng lồ tướng mạo khá là thô lỗ trần c h u ỗ i trên hai tay trừ cái kia còn như cầu lòng giống như bắp thịt ở ngoài liền là từng đạo từng đạo giữ tận cực kỳ vết thương c ư ơ n g tráng bóng người vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền có một luồng hiển hách ung uy ở trong điện lặng yên tràn ngập mà mở phảng phất một con tuyệt thế hổ dữ trên đời tam đệ nói đúng chúng ta võ cảnh vừa mở ra ở này đại thế giới đồng dạng xem như là yên lặng vô danh đối với phương k ỳ nhưng có thể khách khí như thế điệu tìm tới cửa tự nhiên là bạn không phải địch vậy liền đem khách mời xin mời lên đây đi đại điện phần cuối trên đài cao một đạo thân mang áo b à o đen bóng người đứng chắc tay hán khẽ n g n g đầu lộ ra cái kia còn như đao gọt giống như gò má loại kia độ còn có vẻ cực kỳ kiên nghị vâng võ tổ đại nhân ngoài điện một vị người hầu lĩnh mệnh mà đi cốc cốc cách chốc lát ngoài điện một trận từ xa đến gần tiếng bước chân rõ ràng vang lên ở võ cảnh cường giả dưới sự chỉ dẫn một vị khí tức không kém huyền bảo người trung niên nhanh chân đi vào điện bên trong người đến chính là tạ vô y ê u nghe nói khách mời là tự vô tận hỏa v ư ợ t mà đến tạ vô ưu còn không tới kịp hành lễ một tiếng cười khẽ liền tự đại điện nơi sâu xa truyền đến hắn theo bản năng mà ngẩng đầu hướng về điện bên trong nhìn lại một đôi thâm thuy cực kỳ hai mắt màu đen liền lập tức hướng về đ ụ n g vào ẩm thân thể đột nhiên cứng đờ tạ vô ưu chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nhấc lên một hồi dị thường hạo đại linh hồn phong bạo một thẳng vang lên o n g oong cái liên tục cái kia con người nơi sâu xa có một loại vô tận tang thương hắn phảng phất nhìn thấy luân hồi có điều tạ vô ưu tốt xấu cũng là một vị thiên cường giả trí tôn trong chớp mắt liền khôi phục bình thường hắn hướng về điện bên trong cung kính thi lễ nói tại hạ v ô tận hỏa vực trưởng lão tạ vô ưu gặp qua võ tổ đại nhân tạ vô ưu nghĩ thẩm vị này võ cảnh c h i chủ có thể làm cho viêm đế bệ hạ coi trọng như thế hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm bệ hạ nhường hắn bái phòng thời vụ tất có bao nhiêu lễ nghi cũng là có mấy phần đạo lý dọn chỗ đại điện nơi sâu xa lần thứ hai truyền đến một đạo trầm ổn g ọ n nam ở võ cảnh cường giả dưới sự chỉ dẫn tạ vô ưu thuận lợi ngồi xuống ngẩng đầu lên hắn này mới chính thức rảnh rôi t r a tìm điện bên trong nhân vật diện mạo thật đại điện nơi sâu xa nhất màu đen vương tọa bên trên ngồi thẳng một vị khá cụ khí độ áo bào đen thanh niên ở áo bào đen thanh niên bên dưới hai bên trái phải thì lại ngồi khí chất khác nhau hai nam hai nữ vị này nên chính là bệ hạ bàn giao ta tới gặp võ cảnh c h i chủ tạ vô ưu trong lòng né qua một k i a hiểu ra không lo trưởng lão có thể hay không báo cho lâm mỗ này vô tận hỏa vực là hà phe thế lực ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên áo bào đen nam tử không nhanh không chậm địa mở miệng nói võ tổ đại nhân ta vô tận hỏa vực chiếm giữ cực bắc nơi chính là hùng b á xích viêm đại lục một phương siêu cấp thế lực hỏa vực c h i chủ chính là viêm đế tiêu viêm không lo lần này đến đây là được nhà ta bệ hạ h ủy thác cho võ tổ đại nhân đưa một thứ dứt lời tạ vô ưu lúc này từ giới tử trạc bên trong lấy r a xích viêm lệnh bài cực bắc nơi xích nơi viêm đại lâm ụ lục lục lục, c Cái xích cấp có thể chiếm cứ bực vực thực lực kia viêm đại giống đại giới đại siêu đại đại coi là thật không kém. ra hỏa xem thật thế thập thể thật vô một mô là là l trong, tận này này quy động tâm niệm bắt chuyển có điều động tác trên tay cũng không phải chậm chỉ thấy bàn tay nhẹ nhàng mở ra bị tạ vô ê u nắm ở trong tay khối này xích viêm lệnh bài lúc này biến mất không còn t â m hơi sau đó lại quỷ dị mà hiện lên ở lòng bàn tay t này võ tổ thực lực thật mạnh căn bản không có phát hiện trong tay lệnh bài là làm sao biến mất tạ vô ưu con ngươi không khỏi đột nhiên một trận co rút nhanh hắn nhưng là một vị linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn a bắt được xích viêm lệnh bài lâm động ở trong tay hơi thưởng thức chốc lát đặc biệt là ở nhìn thấy lệnh bài trung ương đạo kia đứng c h ắ p tay áo bào đen bóng người thần bí sau tầm mắt càng là đầy đủ dừng lại mấy giây thật giống là một loại thân phận lệnh bài vẫn là một cái cấp thấp thần khí trong lòng có cái mơ hồ suy đoán lâm động chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tạ vô ưu tốt gọi võ tổ đại nhân biết cái này đặc chế lệnh bài chính là một loại thân phận lệnh bài như cùng ta ra bệ hạ đích thân tới ở vô tận hỏa vực bên trong nắm giữ tương đương cao quyền h ạ tạ vô ê u hướng về hư không xa xa vừa chắp tay lấy đó đối với viêm đế bệ hạ tôn trọng há ta võ cảnh cùng vô tận hỏa vực l u ô n l u ô n cũng không gặp nhau không biết tiêu huynh vì sao phải đối với lâm mộ đưa lên như thế một món lễ lớn lâm động đốt nhẹ trong tay xích viêm lệnh bài rất hứng thú chờ đợi tạ vô ưu trả lời chắc chắn hắn tựa hồ có một loại thiên nhiên nhân cách bị lực cho dù ở tạ vô ưu vị này viêm đế bộ hạ trước mặt đối với viêm đế mạo m ộ i địa kêu lên một tiếng tiêu hình cũng không chút nào sẽ làm tạ vô ưu cảm thấy phản cảm không lo không biết có điều nhà ta b ệ hạ có hai câu nhường không lo mang cho võ tổ đại nhân tạ vô ưu ngoan ngoãn mà lắc lắc đầu mời nói lâm động l ặ n g yên ngồi ngay ngắn tư thế ngồi hắn hiện tại càng ngày càng đối với vị kia viêm đế tiêu viêm cảm thấy hứng thú cũng là cái diệu nhân câu thứ nhất. bệ hạ nói võ tổ đại nhân phải tìm được đồ vật ở băng linh tộc tạ vô ưu không sót một chữ mà đem nguyên văn thuật lại một lần băng linh tộc ha ha ta có thể có món đồ gì sẽ ở băng mới vừa vừa mới chuẩn bị triển lộ nụ cười lâm động bỗng nhiên vẻ mặt hơi động lạc yên thu lại lên trên mặt hết thệ tâm tình âm thanh lông không gợn sóng nói như vậy câu thứ hai đây c h ư một nghìn không trăm năm mươi hai võ tổ giận dữ thiên hạ kinh câu thứ hai bệ hạ nói hắn chính là một vị tiên phẩm linh dược đại tông sư am hiểu nhất phục sinh cường giả tạ vô ê u đ à n g hoàng đ ị a nói rằng ẩm vừa dứt lời một luồng bàng bạc như nộ lòng giống như khí thế đột nhiên phía kia vương tọa bên trên buộc phát ra sau đó chặt chẽ khóa chặt lại tạ vô ê u đem áp chế ở châu ngồi không thể động đậy chút nào viêm đế hắn đến tột cùng biết chút ít cái gì ngồi ngay ngắn ở màu đen vương tọa bên trên vị kia áo bào đen nam tử đ ố n g nhiên đứng dậy cái kia còn như đao gọt giống như kiên nghị khuôn mặt bên trên không nhìn ra hỉ nộ chỉ là nhìn chằm chằm tạ vô ưu nói từng chữ từng câu xoát xoát xoát n g ồ i ở võ tổ dưới thủ khí chất đó khác nhau hai nam hai nữ không nói gì chỉ là đều trên mặt mang theo vẻ giận địa đứng lên nghe đến đó bọn họ làm sao không biết vị kia vô tận hỏa vực t h i chủ đến tột cùng đang nói cái gì hô hấp có chút m ệ t m ỏ i khó tạ vô ưu khá là khó khăn há mười ba môi khẽ nhúc ních tại hạ không biết vu đầy dây cả tòa đại điện cái kia cố uy thế khủng bố lặng yên biến mất không còn tăm hơi đúng là lâm m ố i lô mãng người đến tiễn khách đại điện nơi sâu xa nhất truyền đến một tiếng không biết h ỉ nộ âm thanh không lo trưởng lão xin mời một vị võ cảnh địa cường giả trí tôn tiến lên thi lễ nói Úng ù ù quần áo vi ẩm tạ vô ưu yên lặng mà nuốt nước miếng một cái sắc mặt có chút tái nhuận theo sát người hầu đi ra đại điện vừa một khắc đó hắn chân chân chính chính địa cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết chỉ cần vị kia võ tổ đại nhân động thủ hắn tạ vô ưu tuyệt đối sẽ chết cái cảm giác này lại như là hắn đang đối mặt nhà hắn bệ hạ giống như vậy tu vi xưa nay không phải cân nhắc sức chiến đấu cứng nhắc tiêu chuẩn có chút nhân sinh đến chính là bao quát chúng sinh c k cái kia vô tận hỏa vực viêm đế rất rõ ràng biết chút ít cái gì chúng ta tại sao không đem vừa người kia lưu lại cẩn thận gặng hỏi một phen người nói chuyện là một vị thân mang màu đen váy dài nữ h à i dáng dấp thanh lệ xinh đẹp chỉ là cái kia tiếu mục nhìn quanh có có chút uy nghiêm cùng lạnh lùng nghiêm nghị viêm đế biết cái gì lại không có nghĩa là hắn người phía dưới cũng nhất định biết cái gì lại nói hắn có thể đem tin tức đưa tới liền nói rõ hắn là bạn không phải địch chúng ta vì sao phải chụp xuống hắn bộ h ạ lặp lại ngồi dậy vương tọa lâm động đã sớm khôi phục bình tĩnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng nhưng là váy đen thiếu nữ còn muốn nói cái gì lâm động nhưng rơi vào một loại dị thường trong ký ức ở trước mắt của hắn hình như có một đạo nhớ thương tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp hiện lên nàng chắp hai tay sau lưng tấm kia trắng n ó n mặt cười bên trên tre kín r à o hoạt mà k i ể u rất nụ cười đen thui mà thon dài đôi ngựa nhảy lên hoạt b ắ t cảm động độ cong giống nhau nhiều năm trước hai người bọn họ ở đạo kia tông lần đầu gặp gỡ thời như vậy đúng rồi nếu hoan hoan ngươi vì là băng chủ vậy ngươi vì sao không thể là cái kia băng linh tộc người hết thể đều vừa vặn đối đầu nhìn cái kia lặng yên tái hiện ra đôi ngựa thiếu nữ lâm động kiên nghị trên khuôn mặt lộ ra một vẹn vẻ, vẻ mừng rỡ lâm động lâm động một đạo đống nhiên truyền đến lành, lành giọng nữ đem lâm động trước mắt đuôi ngựa thiếu nữ huyễn ảnh xoắn nát cũng đem lâm động từ cái kia một thảo cảnh bên trong hút ra đi ra lâm động theo âm thanh hướng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên đó là một vị áo trắng như tuyết dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử loại kia lành lạnh khí chất như tuyết liên giống như làm người không khỏi tự ti mặc cảm lâm động người làm sao khóc tuyệt mỹ nữ tử có chút đau lòng địa rối ra như ngọc tay nhỏ chậm rãi lau chùi lâm động gò má bên trên cái kia chẳng biết lúc nào lướt xuống mà xuống nước mắt trâu thanh trúc ta muốn đi băng linh tộc ta muốn đem hoan hoan tìm trở về lâm động nâng lên sao có chút mơ hồ tiêu cự nhìn trước mắt tuyệt mỹ người ngọc xí ngốc nói rằng được ta cùng đi với ngươi chúng ta cùng đi đem hoan hoan tìm trở về tuyệt mỹ nữ tử không có một chút nào địa do dự n ắ m chặt chồng của nàng có chút thô giáp bàn tay lớn nhẹ chút vòng c h á n cảm ơn ngươi thanh trúc cảm tạ các ngươi sau một khắc lâm động dội ra hai tay nắm ở tuyệt mỹ nữ tử tinh tế vòng eo ở thê tử bên hông nhẹ r ộ n g n h ỉ non điện bên trong còn lại hai nam một nữ cùng nhau đối diện một chút sắc mặt phức tạp nhìn vương tọa bên trên ôm nhau đôi kia vợ chồng nào đó nhật vô tận hỏa vực không lo trưởng lão đ ố n g nhiên đến thăm cực nam nơi võ cảnh đồng nhất võ cảnh c h i chủ lâm động mang bốn vị đồng bạn lặng yên rời đi vừa sáng tạo không lâu võ cảnh thẳng đến đại thế giới bên trong một đại cổ tộc băng linh tộc mà đi một tháng sau một cái khá cụ có tính chấn động tin tức cấp tốc ở đại thế giới bên trong truyền bá mà mở cực nam nơi võ cảnh c h i chủ võ tổ đông nhiên đến thăm băng linh tộc muốn mượn băng linh tộc chấn tộc thánh vật băng linh địa phục sinh thế tử bất đắc dĩ băng linh tộc không đồng ý thậm chí thân là linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn băng linh tộc lão tổ kính xin động ba vị cùng cấp bạn tốt tuyết ma lão nhân long tôn giả chiến hoàng đến đây trợ trượt y đổ vũ lực xua đổi võ tổ cái kia võ tổ lâm động cũng có điều là linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn tu vi thế nhưng hắn vẫn là hung hãn quyết định một người một ngựa nộ sông băng linh tộc đầu tiên là trọng thương băng linh tộc lão tổ sau khi càng là lấy sức một người đối chiến chiến hoàng các loại ba vị thiên trí tôn đại chiến ba ngày ba đêm mạnh mẽ mà đem tuyết ma láo nhân long tôn giả hai vị này thiên trí tôn đánh cho chật vật chạy trốn mà cái kia chiến hoàng bởi vì thèm nhỏ dãi thê tử ư u hồn càng bị nổi giận bên trong võ tổ truy sát dòng dã một tháng lúc nay dừng tay có thể nói là cựu tử nhất sinh cái kia bị võ tổ đánh cho không chút nào tính khí băng linh tộc trên g i ớ i cũng chỉ có thể trơ mắt võ tổ từ bọn họ chấn tộc thánh vật băng linh trong bia lấy đi thê tử ưu hồn sau đó đồng b ề n rời đi tuy rằng năm gần đây băng linh tộc thực lực có suy yếu càng không sánh được ma kha cổ tộc như vậy có t h á n h phẩm đại năng chấn áp thái cổ nam tộc thế nhưng nó cũng là đại thế giới truyền thừa dài đến mười mấy vạn năm lâu dài lâu năm cổ tộc một trong có thể nói là tiếng t â m lừng lẫy gốc gác t h â m hậu liền như vậy một đại cổ xưa trùng tộc lại bị một không có tiếng t â m gì mới phát thế lực c h i chủ một thân một mình công phá tộc địa trong tộc lão tổ băng linh lão tổ kể cả mời tới chợ quyền ba vị thiên trí tôn bạn tốt càng bị võ tổ lâm động lấy như bẻ cảnh khô tư thế hung hãn nghiên ép phải biết băng linh lão tổ bốn người có thể đều là lâu năm linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn cái kia võ tổ lâm động tuy là một vị linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn nhưng là mới vừa vừa bước vào không lâu loại kia ở tình huống như vậy một trọi bốn còn bị hắn cho toàn thắng lâm động có thể nói là giấm băng linh tộc này một thái cổ chủng tộc d ẫ m băng linh láo tổ các loại bốn vị thiên t r í tôn một trận chiến thành danh võ tổ lâm động tên triệt để danh dương đại thế giới quy tắc này sức bùng nổ tin đồn thú vị ở toàn bộ đại thế giới nhưng là truyền bá dòng dã mấy tháng lâu dài nhiệt độ lúc này mới chậm rãi hạ xuống đi mà bởi vì chuyện này nguyên bản liền rũ hiện xu hướng suy tàn băng linh tộc danh tiếng càng là xuống dốc không t h a n h bị đại thế giới rất nhiều thế lực cười nhạo điều này thực kích thích không ít băng linh tộc cao tầng biến hóa trong lúc lặng lẽ phát sinh cho tới tạ vô ưu trưởng lão vẫn còn vùi đầu chạy đi bên trong từ cực nam nơi võ cảnh chạy về cực bắc nơi vô tận hòa vực n à y tương đương với ngang qua toàn bộ đại thế giới cho dù tạ vô ưu là cao q u ý thiên t r í tôn đại năng chốc lát không ngừng mà chạy đi chí ít cũng đến cần hơn hai tháng thời gian làm ở cản dọc đường nghe nói võ tổ lâm động một người một ngựa nộ sông băng linh tộc tin tức này sau cả người đều bối rối đã lâu một lúc lâu tạ vô ưu lúc này mới hồn bay phách lạc giống như địa lẩm bẩm nói viêm đế bệ hạ nhường ta mang cho võ tổ cái kia hai câu đến tột cùng có gì thâm ý lại có thể kích thích võ tổ hành như vậy hiểm sự tình còn có này võ tổ cũng là kẻ hung hãn quên đi nay không phải ta chỉ là một trưởng lão nên quan tâm sự tình ta phải nhanh một chút chạy về viêm đế cung đem quy tắc này có t i n h chấn động tin tức mang cho bệ hạ tạ vô ưu lắc lắc đầu lần thứ hai đâm đầu thẳng vào một tòa xa khoảng cách truyền tống linh trong trận Trước 1053, Hỏa vực hiểu biết. Một tháng 1053, Hỏa hiểu sau. vực hoàn thành nhiệm vụ tạ vô ê u chạy về viêm đế cung phục mệnh mà một đường bất ngờ khách mời g dẫm tạ vô ê u chân sau cùng cũng tới đến vô tận hỏa vực võ cảnh c h i chủ lâm động mang xích viêm lệnh bài đến đây bí mật bái phỏng vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế thân là vô tận hỏa vực chủ mẫu một trong huân nhi đã sớm từ trượng phu đôi câu vài lời bên trong đoán được hắn là cố ý dẫn võ tổ đến đây sẽ liên lạc lại quang thời gian trước ở đại thế giới lưu truyền rộng rãi vậy thì võ tổ lâm động một người một ngựa nộ sông băng linh tộc sức bùng nổ tin tức trong lòng lúc này rõ ràng hơn nửa đầu tiên là thể hiện ra một phen vô tận hỏa vực chủ mưu ung dung phong thái chiêu đãi võ tổ một nhóm đi đầu ở lại sau đó đã tìm đến tiêu viêm bế quan mật thất ở ngoài thử nghiệm dùng bí pháp liên hệ chồng mình ầm ầm ầm mật thất đóng chặt cửa đá ầm ầm mở ra một ánh mắt thần quang tuấn l ã n g thanh niên không nhanh không chậm địa tự thời bên trong đi dạo mà ra huân nhi ta bế quan bao lâu hơn bốn nguyệt tiêu viêm ca ca có thể hay không bước vào tiên phẩm cảnh giới hân nhi một đôi như ngọc mềm mại nắm bắt một khối ẩm khăn lông nóng động tác mềm nhẹ địa ở trượng phu trên gương mặt lau chùi a còn thiếu một chút vẹn vẹn bước ra nửa bước mà thôi hay là còn cần một chút thời gian thiên trí tôn tam phẩm cảnh giới quả nhiên là nhất phẩm một ngày hát khó chơi vô cùng ta ngược lại thật ra bất cần rồi tiêu viêm lắc lắc đầu trên gương mặt nhưng không có bao nhiêu tiếc nuối tâm ý dù sao đối với hắn mà nói tiên phẩm cảnh giới có điều là sớm hai ngày bước vào cùng mượn hai ngày bước vào khác nhau thôi ý nghĩa không lớn hai u n Nhi dùng bí pháp khẩn cấp tỉnh pháp lại bí cấp t nhưng là có chuyện khẩn cấp gì? là có cấp t ê u việc ê thê trên m một mặt mình phát bắt được thê tử ở trên mặt chính mình bận được ở v i tay ngọc. hai việc. Chuyện tháng ứ nhất, hai h t trước võ tổ lâm động một người một ngựa n ộ sông băng linh tộc náo động toàn bộ đại thế giới chuyện thứ hai võ tổ lâm động cầm ngươi đưa ra cái kia mảnh xích viêm lệnh bài tìm đến ngươi người hiện tại liền ở trong cung thấy tay nhỏ bị trượng phu bắt được huân nhi liền dứt khoát đem v ầ n g c h á n kề s á t ở trượng phu trên ngực yên lặng nghe người đàn ông này cái kia cường t r á n mạnh mẽ nhịp tim cho dù cùng nàng tiêu viêm ca ca vẹn vẹn tách ra hơn bốn nguyệt m à t h ô i thế nhưng nàng vẫn là hết sức nhớ nhung đây lâm đ ậ u vị này bạn cũ rốt cục đến rồi tiêu viêm trong con ngươi xẹt qua một nụ cười sau đó cúi đầu đối với trong lòng tuyệt mỹ thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp nói rằng huân nhi ngươi đi thông báo lâm huynh đến chính điện thấy ta ta đi tắm thay y phục được huân nhi nhẹ chút vầng trán cánh tay ngọc trống đỡ ở trượng phu trên lồng ngực liền muốn đứng lên p h u p h u rất nhanh hơn nhi liền phát hiện nàng đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo về trượng phu trong lòng sau đó hoàn ở tại bên hông sức mạnh cũng thuận theo nắm chặt tiêu viêm ca ca không phải nhường hơn nhi đi xin mời võ tổ lại đây sao một tiếng duyên dáng gọi to sau hơn nhi rất nhanh phát hiện là ai đang tắc quái oán trách địa bất mãn tiêu viêm một chút không xin mời người loại chuyện nhỏ này để cho người khác làm g i ú p được rồi hơn nhi bồi vi phu cùng đi tắm rửa tiêu viêm vòng lấy mỹ nhân dịu dàng nắm chặt e o tho nhỏ nháy mắt một cái cười nói trong lòng thân thể mềm mại đột nhiên sủi lơ như nước chỉ chốc lát sau trong lòng mới truyền đến một đạo âm thanh như môi a giống như n ỉ non t ố t viêm đế cung nay tòa rộng lớn cung điện nhóm làm vô tận hỏa vực một đại mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc nó nếu là viêm đế thành cao nhất kiến trúc cũng là viêm thành đế thậm chí cả tòa vô tận hỏa vực quyền lực trung tâm nó thiết kế bắt nguồn từ lúc trước chân long bộ tộc tới rồi trợ trận một vị thiên t r í tôn t r ư ở n g lão vị kia chân long trưởng lão đi suốt đêm chế ra viêm đế cung thiết kế đồ mọi người đều biết linh giới bộ tộc tuổi thọ khá dài thân là siêu cấp thần thú chủng tộc chân long bộ tộc tuổi thọ càng là dài đến đòi mạng vì lẽ đó chúng nó tháng năm dài đằng đăng bên trong trừ tu luyện ở ngoài đều sẽ cho mình tìm một ít cấp phó nghiệp chỉ là bình thường chân long bộ tộc cường giả đều sẽ kiêm tu linh trận sư linh dược sư hoặc là linh khí sư dầu gì cũng là linh t r ù n g sư thế nhưng vị này chân long trưởng lão liền lợi hại h ắ n kiêm tu chính là kiến trúc sư À... cũng may mà vị này sống hơn vạn năm chân long trưởng lao ở kiến trúc một đạo bản lĩnh thâm hậu mới có thể thiết kế r a n à y tòa làm cả vô tận hỏa vực đều gọi tán không ngớt viêm đế cung cầm vị kia chân long trưởng lao đi suốt đêm đến ra thiết kế đồ chỉ hai chữ số thiên cường giả trí tôn nhóm liên thủ triển khai tiêu tốn bảy ngày bảy đêm thời gian đ ê m này tòa rộng lớn cung điện còn nguyên địa ở viêm đế giữa thành cho phục chế đi ra làm viêm đế đăng cơ quả tặng hiến dư viêm đế bệ hạ một tháng sau xích viêm đại lục triệt để nhất thống xích viêm đại lục bên trên nguyên bản những thế lực kia c h i chủ cùng các cường giả dồn dập tụ hội viêm đế thành chào vô tận hỏa vực chính thức mở ra khi bọn họ nhìn thấy chỗ ngồi này c ư trong thành lớn lương phảng phất là trong một đêm vụt lên từ mặt đất thiết kế tinh xảo cực kỳ nguy nga cung điện thời điểm lúc này liền bị chấn động đến tột đỉnh đại lễ sau khi kết thúc viêm đế b ệ hạ cũng là long nhan đại duyệt vì ngợi khen vị này chân long trưởng lao đối với vô tận hỏa vực làm ra công hiến v i ê m đế bệ hạ lúc này tặng cho một trong số đó viên linh phẩm cao cấp đế đan được ban thưởng chân long trưởng lão cũng là rất vui vẻ trực tiếp các loại ở vô tận hỏa vực không đi rồi nơi này mới phải hắn ra à, không chỉ có thể phát huy đầy đủ hắn tài cán có có thể được ban thưởng loại này bị tán đồng cảm giác thật tốt suy nghĩ thêm trong tộc những kia đều là yêu thích cởi nhạo mình kiến trúc sư thân phận lao ra hỏa nhóm nơi này quả thực chính là thánh địa có được hay không vô tận hỏa vực vừa thành lập các nơi cần gấp xây dựng lượng lớn công năng kiến trúc chính là cần kiến trúc đại sư t ỏ a c h ấ n thời điểm vì lẽ đó song phương c ó thể nói là ăn nhịp với nhau vị này chân long dài lập tức lao phi ngựa trên nhiệm vô tận hỏa vực khách khanh trưởng lão viêm đế cung cái kia thâm nhập nồng nặc trong tầng mây một tầng ở ngoài khảm nạm một phương tầm nhìn bao la sân thượng thiên trên đài có mấy bóng người đứng lặng nhìn xuống bên dưới đem chỉnh tòa thành thị đều nhét vào trong tầm mắt hoa này vô tận hỏa vực viêm đế cung đúng là so với ta võ cảnh võ cực điện muốn tráng lệ hùng vị hơn nhiều lâm thanh đàn đánh giá một hồi bọn họ thân ở này tòa nguy nga cung điện tán dương nghe nói này viêm đế cung chính là vô tận hỏa vực cố ý từ chân long bộ tộc mời mọc một vị kiến trúc đại sư thiết kế đương nhiên so với chúng ta vội vàng kiến tạo võ cực điện mạnh hơn ít hôm nữa sau chúng ta võ cảnh làm lớn lại tiến hành cái khác thiết kế cũng không mượn nói tiếp chính là lâm thanh đàn bên cạnh người một vị tuấn mỹ như yêu thanh niên h ắ n liền là võ cảnh nhị đương gia võ tổ lâm động kết bái huynh đệ lâm điêu có điều các ngươi lẽ nào chỉ chú ý tới viêm đế cung nguy nga nhưng không có chú ý tới vô tận hỏa vực thực lực sao từ khi chúng ta bước vào trên đại lục này bắt đầu ta yên lặng thu thập không ít có quan hệ vô tận hỏa vực tin tức xác thật đúng là tìm tới không ít ta cảm thấy hứng thú đồ vật vô tận hỏa vực tiếng tắm lừng l ấ y cường giả trừ cái kia vô tận hỏa vực t h i chủ viêm đế ở ngoài còn có tứ thu tôn cựu đế câu chuyện không có phong hào thiền cường giả trí tôn cũng có một đồng lớn trong đó cái kia viêm đế thực lực không rõ cựu đế đại khái cùng chúng ta bốn người cùng sáu chủ thực lực s ắ p xỉ cho tới cái kia tứ thu tôn nếu như ta không có đoan sai nên đều là tiên phẩm đại năng hơn nữa còn không phải mới vừa vừa bước vào tiên phẩm loại kia sơ kỳ tồn tại địa c ư ờ n g giả trí tôn phương diện thì lại vượt qua một ngàn người càng là có một con đại quân tinh nhuệ phân chấn tư phương trong quân có bảy vị trăm vạn văn cấp bậc chiến trận sư một vị ngàn vạn văn cấp bậc chiến trận sư có thể nói này vô tận hỏa vực tuy rằng cùng ta võ cảnh như thế đều là mới hưng thế lực thế nhưng có thể nói là khắp nơi đều mạnh hơn qua chúng ta một đường lâm điêu hồi ức này một đường hiểu biết xa xôi nói rằng c h ư ơ n một nghìn không trăm năm mươi bốn h ấ t đế nhất tổ sơ gặp lại chúng ta đã đem thiên huyền vị diện cùng đại thế giới trong lúc đó triệt để liên thông đợi chúng ta đem thiên huyền đại lục lượng lớn cường giả tối đỉnh hết mức mộ binh tới sau khi chúng ta vo cảnh cũng sẽ không so với này vô tận hòa v ừ a kém một đạo nặng nề g h như tiếng sấm vang lên lâm viêm hơi có chút không phục nói ha ha tiểu viêm chúng ta vốn là so với người ta yếu này không có gì để nói nhiều sau đó đuổi tới liền là có điều ta hiện tại đúng là càng chờ mong cùng vị kia viêm đế bậy hạ gặp mặt một khắc đó lâm động cười híp mắt nhìn hắn tam đệ nói hi hi từ khi tìm về hoan hoan tỉ mảnh vụn linh hồn sau khi lâm động ca cả người tựa hồ cũng thả lỏng không ít đây nhìn thấy lâm động cái này tinh thần trạng thái lâm thanh đàn hiển nhiên cũng hết sức cao hứng đúng đấy ta làm sao có thể không cao hứng đây dù sao chúng ta từ thiên huyền đại lục xa phó đại thiên vị diện nhiệm vụ thiết yếu hoàn thành ta đem nàng cho tìm trở về lâm động sờ sờ lâm thanh đàn vầng trán ngôn ngữ tràn đầy thoải mái tâm ý bang bang bang giữa lúc võ cảnh năm người ở trên thiên đài vui vẻ trò chuyện thời khắc một trận rất có quy luật tiếng gõ cửa bỗng nhiên chuyển đến k ẹ t k ẹ t chỉ thấy lâm động tay háo b à o nhẹ nhàng vung lên căn phòng kia lại không gió mà bay tự động mở ra ngoài cửa đứng một vị khí tức không kém huyền bảo người trung niên không lo trường lão ngươi đây là nhìn thấy vị này người quen cũ lâm động không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười võ tổ đại nhân nhà ta bệ hạ đã xuất quan kính xin võ tổ rời bước chính điện tụ tập tới tạ vô ê u cung kính thi lễ nói viêm đế đã xuất quan nghe vậy lâm động mấy người mừng rỡ đối diện một chút viêm đế đã xuất quan vậy thì mang ý nghĩa bọn họ đến đây xin nhờ viêm đế việc cũng có thể có chỗ r ử a rồi nếu viêm đế thịnh tình mời vậy ta liền nhóm đi thôi lâm động dẫn mấy người nối đuôi nhau mà ra lâm động dẫn võ cảnh bốn người long hành hổ bộ địa mới vừa vừa đi vào đại điện liền thấy một vị khuôn mặt tuấn l ã n g hắc ý áo xanh tư thái tùy ý đứng đại điện lối vào nơi làm như đang chủ động hoan nghênh cái gì mi tâm cái viên này hiện ra cực đoan rực rỡ hỏa diễm ấn kết phảng phất là một đoàn thần thật hỏa đang thiêu đốt hừng hực giống như vậy thậm chí ngay cả t r ô n sâu ở lâm động trí tôn biển nơi sâu xa nhất bát đại tổ phù một trong hỏa diễm tổ phù đều đột nhiên quý nhúc nhích một chút vị áo đen kia thanh niên làm như nhận ra được cái gì theo đưa mắt đầu lại đây Này vừa nhìn trong nháy vừa ẩm ẩm hai vị đồng dạng đến từ hạ vị diện hạ vị diện thiên kiêu trong đầu cùng nhau nhấc lên một hồi linh hồn phong bạo một người tự đối phương trong mắt nhìn thấy chính là hỏa vô tận hỏa diễm vô số đạo nắm t h ử a thiên điệu ý chí mà sinh mạnh mẽ thần hỏa tụ tập cùng nhau mỗi một đạo thần hỏa đều có thiên điệu ban tặng dư mạnh mẽ năng lực chúng nó hình thành một mảnh vô biên mênh m ô n g mà lại màu sắc sặc sỡ thần hỏa hải dương hình ảnh b ỗ n nhiên biến đổi thần hỏa hải dương đ ỗ n g nhiên bắt đầu hướng về trung ương khu vực cấp tốc chen c h ú c mà đi như là bay nga phó hỏa giống như hướng về một điểm điên cuồng áp xúc mà đi cuối cùng vô tận thần hỏa hải dương biến mất rồi một đạo hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ thần bí hỏa diễm xuất hiện ở tại chỗ thiên địa đem này đạo trí cao vô thượng thần hỏa mệnh danh là đế viêm vu rực rỡ đế viêm chầm rãi b ư ớ c lên ngưng tụ thành một đạo thon dài bóng người cái kia thon dài bóng người như có cảm giác địa ngẩng đầu lên q u a y về cái kia trên chín tầng trời quan sát đế viêm c h i đạo lâm động khẽ mỉm cười một người tự trong mắt đối phương nhìn thấy chính là vô tận tang thương cùng luân hồi ở vô tận trong luân hồi sinh ra bát đại tổ p h ụ chúng nó phân biệt đại diện cho thế giới bát đại sức mạnh bản nguyên hỏa diễm hàn băng lôi đình nuốt t r ư ở n g không gian h á c ám sinh tử hồng hoang bát đại tổ p h ụ thật nhanh giao hòa vào nhau hình thành một khối lưu ly giống như rực rỡ bà bát là vì là bát tổ lưu ly bát、Vụ Bắt tổ lưu ly bắt hơi xoay tròn, bên tổ tròn, trong đi ra một vị khuôn mặt kiên nghị hắc thanh niên, quay về cái kia trên 9 tầng trời lưu ly khuôn quay quan xoay y hơi nghị hắc đi kiên niên, cái kia ra vị về song á t tổ phủ chi đ ạ tiêu viêm khẽ gật t viêm đầu. Ấm ẩm. khẽ h ầ bí k h ô n gian đổ nát, lẫn nhau gật cũng hiệu hai đạo tuyệt đại thiên kiêu thân thể cũng thuận theo hóa thành một tia nhau ra hóa thanh nát, lẫn thân thuận thành đổ đầu đạo tuyệt thể theo một phương o Song n tan. g tiêu ở từng người bên trong không gian ý thức cùng nhau diện hóa tự thân đại đạo làm như trải qua vô tận năm tháng thế nhưng ở bên ngoài kỳ thực liền một giây thời gian cũng chưa tới ngoại giới hai bên cường giả chứng kiến tình cảnh liên la lần đầu gặp mặt hai vị tồn tại đối lập n ở nụ cười sau đó cùng nhau chắp tay nói tiêu h u n h lâm h u n h hai thế lực lớn chi chủ ở chào hỏi đồng thời phía sau theo thị nhân viên cũng ở cùng đang quan sát đối phương cường giả tiêu viêm phía sau cùng chính là h â n nhi cùng thải lân hai vị này vô tận hỏa vực chủ mẫu lâm động phía sau cùng chính là võ cảnh chủ mẫu lăng thanh trúc bốn người ba vị chủ mẫu đại nhân ngay lập tức đưa mắt tìm đến phía đối phương trong con ngươi cùng nhau xẹt qua một vệ kinh d i ễ m vẻ trong lòng không khỏi thầm khen một câu thật là đẹp mỹ nhân ba người ở phát hiện đối phương đang quan sát chính mình sau theo bản năng mà cùng nhau n ở nụ cười thầm mắt liền như vậy dịch ra ha ha lâm huynh đi theo ta bên trong ngồi hành lễ song tiêu viêm khỏe miệng ngậm lấy một vệ ôn hòa ý cười bàn tay lớn vụ một cái bắt được lâm động thủ đoạn dẫn hắn liền hướng điện bên trong đi đến lâm động mỉm cười khiêm l ư ợ n g nói tóm lại lần đầu gặp lại song phương đối với đối phương sơ ấn tượng đều rất tốt là hắn tưởng tượng bên trong cái kia viêm đế võ tổ không xấu hay không hay là cố ý sắp xếp tiêu viêm vẫn chưa ngồi bạch ngọc trên đài cao phía kia xích viêm vương tọa nhường lâm động một nhóm ngồi ở phía dưới mà là muốn nổi bật địa dùng bồ để cổ thụ cành liễu bệnh xanh biết bồ đoàn làm ghế ngồi trung gian sắp đặt một con g i ả i bàn dài mấy bàn trà bên trên bày ra mấy con tạo hình tinh mị chen t r à lâm động mấy người nhìn thấy chỗ này sắp xếp cũng là ngần ra lập tức thuận thế ngồi xuống Cái kia xanh biếc thời xanh đoàn nhất dâng lên bù một l u ồ n thanh linh khí trốn vào mấy người trong g thể, khí lâm vào mấy cơ đây ộ động, độ n người chỉ cảm thấy tinh thần chấn ngay linh trong trong nháy nhanh hơn không g mấy cảm thậm mắt thêm thấy chạy chỉ chí cả lực cơ tốc thể ít. đều đ Ồ, đây là lâm thanh đàn đến cùng là thiếu nữ tâm tính thích ý địa vốn eo eo thon nhỏ sau nhanh mồm nhanh miệng địa đặt câu hỏi đây là dùng thiên địa linh vật bồ để cổ thụ bóc ra cảnh liễu bệnh thành x a n h biết b ù đoàn có tính tâm ngưng thần hiệu quả dùng để phụ trợ tu luyện ngược lại cũng không tồi cây thanh đàn tiểu thư nếu là yêu thích trước khi đi ta tặng cho ngươi vài con được rồi tiêu viêm đem nhiệt khí buốc lên xứ trản hướng về lâm động trước người đẩy một cái không tiêu huynh k h á c h khí là da m g ộ i quá mức địch lượm lâm động cảm ơn sau nho nhỏ địa bất mãn lâm thanh đàn một chút váy đen thiếu nữ x i n h đẹp địa le lưới một cái có điều nói đến bồ đề cổ thụ loại này đứng trên tất cả thiên địa linh vật ở đại thế giới thiên địa linh vật bảng cũng là khá là khá cao tồn tại ở ta thiên huyền đại lục sách cổ trên tuy có ghi chép có điều đã sớm mất đi ở năm tháng dài ràng giặc bên trong hiện nay khả năng chỉ có đại thế giới mới sẽ lưu lại loại này thông thiên linh thực g i ấ u vết đi hôm nay đúng là lấy tiêu huynh phúc có thể ở đây nhìn thấy từ bồ đề cổ thụ bản thể d ụ n g xuống cành liễu lâm động hồi ức chốc lát cười nói lâm huynh đúng là nghĩ sai rồi n à y cây bồ đề cổ thụ cũng không phải đến từ đại thế giới mà là đến từ ta ra hương đấu khí đại lục trước bởi vì bị thương ta lao thẳng đến sắp đặt ở bộ tộc ta cổ giới bên trong một là giúp dưỡng thương hai là chấn áp bộ tộc ta tộc vợ trước đó vài ngày nó bệnh cũ được rồi ta liền đem từ đấu khí đại lục mang tới vô tận hòa vực lưu lại một cây tử thể ở trong tộc bây giờ nó bản thể ngay ở ta viêm đ ế cung lâm h u n h sau đó có thể đi xem xét một phen tiêu viêm lắc lắc đầu cười giải thích t r ư ớ c g một nghìn năm mươi lăm tiêu viêm không biết hai người hơi hàn huyên một trận lâm động liền trực tiếp nói thẳng nói tiêu h u n h có thể hay không giúp lâm động mở ra một khúc mắc vì sao tiêu h i n h sẽ biết lâm động muốn tìm đồ vật ở băng linh tộc cái k i a một đôi đen kịt như mực hai con mắt liền như vậy sáng quắc mà nhìn tiêu viêm chờ đợi hắn đưa ra một thỏa mãn đáp án tiêu viêm khẽ mỉm cười tự mình động thủ cho lâm động một lần nữa châm lên một ly nóng hổi chẹ thơm tiêu viêm không biết nguyên bản theo dự đoán tiêu viêm sẽ đưa ra các loại ly kỳ đáp án nhưng không nghĩ được một kết quả như thế lâm động sau khi nghe xong cũng là n g ẩ n ra c h ậ t cười nói à, không biết liền không biết đi trọng yếu chính là lâm động đã đem thất lạc đồ vật cho một lần nữa tìm trở về đối với hiện tại lâm động tới nói cái kia cái gọi là chân tướng thật sự trọng yếu như vậy sao không không quá quan trọng thôi trọng yếu nhất chính là hắn hoan hoan trở về nha thấy lâm động tiêu sái vô cùng đem việc này sơ lược tiêu viêm trong con ngươi cũng xẹt qua một vệ ý cười cánh tay dương lên ha ha lâm huynh xin mời t r à lâm động hơi nhấp một miếng trà sau tự giới tử trạc lấy ra cái viên này xích viêm lệnh bài đặt ở trên bàn trà ánh mắt sáng quắc mà nhìn tiêu viêm lâm động lần này tới là muốn dùng cái này xích viêm lệnh bài đổi tiêu huynh ra tay một lần đương nhiên có thể ta cố ý xuất quan chính là vì việc này có điều cái này lệnh bài lâm huynh vẫn là giữ đi quyền làm lưu cái kỷ niệm tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu đem trước người cái viên này lệnh bài lại đẩy trở lại được đa tạ tiêu huynh lâm động từ nhỏ liền không phải dây dưa dài dòng người trực tiếp đem lệnh bài kia thu hồi giới tử trạc bên trong sau đó lật bàn tay một cái chỉ thấy một con lưu ly li đến gần như trong suốt giống như kim bát liền xuất hiện ở lòng bàn tay cái kia lưu ly li kim bát cổ điện bát thể bên trên khắc rõ tám đạo cổ xưa phù văn n à y tám đạo phù văn khi thì hóa thành lôi đỉnh khi thì hóa thành h ỏ a diễm khi thì hóa thành hàn băng ở cái kia bắt mặt ngoài thân thể tùy ý chạy xuôi vụ n à y con lưu ly li kim bát vừa mới xuất hiện liền có một luồng dị dạng mà lại lớn lao gợn sóng cấp tốc ở cả tòa trong đại điện rập rờn mà mở tiêu viêm ngay lập tức bắt lấy cái kia cố lớn lao gần sóng ánh mắt đột nhiên ngưng lại hả đây chính là cái kia chính là tiêu h u n h trước nhìn thấy cái kia nó tên vì là b á t tổ lưu li bát là ta bước vào tổ cảnh nhà cũng chính là nửa bước thiên trí tôn cảnh giới thời đối với tự thân đại đạo tổng kết lấy b á t đại tổ p h ù luyện thành một đạo dị bảo tuy rằng hiện nay nó chỉ là linh phẩm tuyệt thế thánh vật thế nhưng nó chính là một cái trưởng thành hình linh khí các loại tương lai của ta bước vào thánh phẩm cảnh giới thời điểm Ta có lâm ò n tin đem đẩy trí thánh thánh g trí tuyệt thế đem đẩy phẩm vật. l động đang nói tới tương lai nói tương tới một ì n thánh phẩm cảnh giới thời điểm. trên khuôn mặt vẻ mặt lại không hề gọn sóng, phản phất chuyện đương nhiên. h phẩm thời hề phất đem điểm, đ mặt mặt Lâm bước giới vào vẻ lại n g m ộ bên lâm điêu cũng là tâm tư mẫn cả m người ở lâm động nói xong câu đó sau hắn liền có ý thức địa quan sát tiêu viêm biểu hiện biến hóa không ngờ tiêu viêm lại mặt lộ vẻ vẻ đồng ý điều này làm cho lâm điêu không khỏi vẩy một cái lông mày kỳ cũng lạ thai nếu là tiêu viêm biết lâm điêu cái tiểu động tắc này sợ là sẽ phải tại chỗ cười ra tiếng đùa giỡn đối với lâm động tương lai có hay không có thể bước vào t h á n h phẩm việc hắn tiêu viêm tuyệt đối so với lâm đ i ề u cái này lâm động nhị đệ không thậm chí là lâm động bản thân đều muốn càng có lòng tin không nên hỏi hắn tại sao không biết à này ngược lại là cùng ta dùng đế viêm rèn đúc đế viêm c h ó i buộc ma thường khá giống đều là tự thân đại đạo kết tinh có điều ta cái kia đế viêm c h ó i buộc ma thường không biết là nên đưa về tuyệt thế thánh vật một hàng vẫn là tuyệt thế thần thông một hàng tiêu viêm sau khi nghe xong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu có điều hắn vẫn chưa đem cái kia đế viêm trói buộc ma t h ừ n g lấy ra đánh giá lâm động lấy ra bắt tổ lưu ly bắt rất hiển nhiên là có chính sự muốn làm hô lâm động hít sâu một hơi nhìn cái kia bắt tổ lưu ly bắt tràn đầy nhu tình địa nói rằng hoan hoan đi ra đi vũ chỉ thấy bắt tổ lưu ly bắt bỗng nhiên đột nhiên một trận chấn động tám màu ánh sáng tỏa ra một đạo hưu mang trực tiếp từ bắt bên trong đội ra ở trong tầm mắt của mọi người cấp tốc hóa thành một đạo đường cong đẹp đẽ thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp này bóng người đẹp đẽ có một con màu lam đậm cùng eo tóc dài da thịt trắng non trong suốt vô cùng mịn màng dung nhan tuyệt mỹ khí chất lạnh như băng trong lúc mơ hồ tỏa ra cực hàn chi khí duy nhất không được hoàn mỹ liền là này đạo tuyệt mỹ thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp thân hình hơi trước tiên hư huyễn h i ệ n nhiên là một đạo bản nguyên bị thương thể linh hồn lâm động chi thê ứng hoan hoan gặp qua viêm đế bệ hạ đạo kia tựa hồ tỏa ra vô biên hàn khí t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp chân thành thi lễ ngươi vị này võ cảnh chủ mẫu tiêu viêm ngưỡng mộ đại danh đã lâu qua n thời gian trước lâm huynh nhưng là vì ngươi một người một ngựa nộ sông băng linh tộc tiêu viêm đánh giá một chút này bóng người đẹp đẽ trong con ngươi mà là ý cười điệu nói rằng đó là phu quân chịu mến hoan hoan đây ngôi quý chân ở lâm động bên cạnh người t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp mỹ mắt hơi rủ xuống ẩn giấu ở bản trà bên dưới mềm mại lạng yên nắm chặt trượng phu rộng bàn tay to sau đó lộ ra một vệt long lanh ý cười nói lần này hoan hoan phục sinh việc còn phải phiền phức bệ hạ ra tay rồi không phiền phức ta nói rồi phục sinh cường giả việc ta am hiểu nhất thiêu viêm khoát tay háo một cái cưới h i ế p mắt nói rằng đây chính là ta lâm m ộ thê tử hoan hoan nàng vốn là băng linh tộc vương tộc người quan thời gian trước ta mới vừa từ băng linh tộc chấn tộc thánh vật băng linh trong bia đưa nàng tản hồn thu hồi bởi vì nàng thần phách quá mức suy yếu ở ta ra tay cố định lại nàng thần phách trạng thái sau liền đem đặt ở bát tổ lưu ly bát t h u ầ n ngưỡng lâm động theo giới thiệu một câu nàng bản nguyên nguyên khí bị thương nghiêm trọng chúng ta trước tiên đến đem thần phách khôi phục đến đỉnh cao trạng thái lại phục sinh một chuyện tiêu viêm liếc mắt nhìn ứng hoan hoan cái kia hơi có hư huyễn thân hình nói hết thầy đều xin nhờ tiêu hình lâm động trân trọng địa vừa chắp tay a không đ ổ i muốn phục sinh một vị cường giả cần bốn cái điều kiện cái thứ nhất trí ít hai loại trở lên dị hỏa thứ hai trí tôn cảnh trở lên cường giả thân thể Cái tiêu h thu ứ ba, v viêm nhìn về phía lâm động nói rằng đã sớm chuẩn bị tốt rồi có điều cũng không phải cường giả thân thể băng linh tộc lập tộc nguyên tổ vốn là thiên địa linh vật hàn băng thần phách hóa hình m à thành ta cố ý dùng một đại đoàn hàn băng thần phách chiếu hoan hoan dáng vẻ vì đó điêu khắc một bộ đồ dự bị thân thể lâm động cười giải thích À, như vậy rất tốt lấy như vậy thiên địa linh vật dùng thân thể nói không chắc phục sinh sau khi quý phu nhân thực lực sẽ xuất hiện một tăng lên trên diện rộng bây giờ còn có một chuyện cuối cùng muốn làm tiêu viêm nói liền nhìn về phía một bên an tỏa mỹ đô toa nhẹ giọng cười nói thái lân còn phải phiền phức ngươi lấy một phần tinh huyết cho ta được mỹ đ ỗ toa nhẹ nhàng gật đầu lúc này dỗi ra một đoạn bạch chán quá mức ngọc quản tay nhỏ ở h o à n bộ nhẹ nhàng vút qua một vệ hồng tuyến cấp tốc hiện lên mềm mại một chảo một đoàn hiện ra chín màu v ẻ mơ hồ hiện ra từng trận dị thơm chất lỏng liền xuất hiện ở lòng bàn tay tay nhỏ xét qua cái kia ngọc quản bên trên nhỏ bé vết cắt cũng thuận theo trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu Trưng 1056, ứng 1056, ho đây là tiêu viêm thê tử thải lân ta vô tận hỏa vực chủ mẫu một trong thất thải thôn thiên mãng bộ tộc thiếu tộc trường dùng một vị thực lực đạt đến thiên trí tôn siêu cấp thần thú tinh huyết là thích hợp đón lâm động ánh mắt n g h i hoặc t i ê u viêm giải thích nói rằng đại thế giới siêu cấp thần thú trong gia tộc bá tộc một trong thất thải thôn thiên mãng bộ tộc lâm điêu sau khi nghe xong không khỏi xem thêm mỹ đỗ toa một chút hán thân là thiên huyền đại lục yêu vực tứ đại bá tộc chi một ngày yêu đ i ề u bộ tộc thiếu tộc trường bản thể cũng là một loại siêu cấp thần thú tuy rằng đại thế giới cũng không loại này thần thú tồn tại thế nhưng hắn tự tin chính mình cũng sẽ không yếu hơn đại thế giới bất kỳ một con siêu cấp thần thú về phần hắn tam đệ lâm viêm bản thể cũng là một con siêu cấp thần thú chính là thiên huyền đại lục đã sớm tuyệt diệt viễn cổ bá tộc hắc ám thánh hổ bộ tộc khả năng lâm viêm cũng là trong thiên địa hiếm hoi còn sót lại một con hắc ám thánh hổ đúng là phiền phức tiêu huynh cùng tôn phu nhân ta nhị đệ cùng tam đệ bản thể đều là siêu cấp thần thú vốn là ta vẫn tính dùng hai người bọn họ tinh huyết ai biết tiêu huynh động tác lại nhanh như vậy lâm động hướng về tiêu viêm vợ chồng hai người chắp tay cảm ơn tiêu viêm nghe vậy hơi run run hắn thật giống là một đại ô long lâm điêu cùng lâm hổ một là thiên yêu điêu một hát cám thánh hổ có thể đều là thiên huyền đại lục tiếng tăm l ừ n g lây siêu cấp thần thú căn bản không cần hắn bao biện làm thay có điều tiêu viêm vốn là nên không biết vì lẽ đó sắc mặt không hề thay đổi địa cười nói không lo lắng nếu hoan hoan phu nhân dùng thải lân tinh huyết ngày ấy sau hai người tự nhiên thân cận hơn một chút lâm động phu nhân hai người gật đầu tán thành nếu hết thệ đều đã chuẩn bị sắp xếp như vậy chư vị xin mời đi theo ta tiêu viêm vỗ tay một cái dẫn mọi người liền hướng đi ra ngoài điện lâm động mấy người kích động đối diện một chút thời khắc này rốt cục muốn tới mấy giờ sau tiêu viêm thường dùng trong phòng luyện đan tiêu viêm lâm động ứng hoan hoan ba người ngồi trên mặt đất còn lăng thanh trúc bốn người thì lại ở phòng luyện đan ở ngoài chờ đợi theo tiêu viêm bước vào tiên phẩm linh dược đại tông sư cảnh giới phục sinh một vị cường giả cần thiết thời gian khẳng định không cần như thường ngày như vậy tiêu hao hơn một tháng lâu dài thế nhưng mười ngày nửa tháng hay là mớn tiêu viêm vốn muốn nhường bốn người trở lại chờ đợi thế nhưng lăng thanh trúc bốn người kiên trì không rời đi tiêu viêm cũng là theo bọn họ thiên t r í tôn đại năng chính là đứng một năm đại khái cũng sẽ không biết m ệ t ừ chính là sẽ chân ma xem ra thần phách đan hiệu quả cũng không tệ lắm ngươi thần phách đã triệt để khôi phục đỉnh cao có thể bắt đầu rồi nhìn trước mắt này đạo ngưng tụ cực kỳ mặt ngoài mơ hồ có bảo quang lưu chuyển thể linh hồn tiêu viêm thỏa mãn gật đầu mà sau sẽ một viên màu đỏ s ẫ m đan dược đưa cho ứng hoan hoan cầm cẩn thận cái này dung huyết sinh cốt đan phân ra một k i a thần phách lực lượng cho ta cụ thể bước đi liền là trước đem một k i a thần phách lực lượng đập vào thân thể làm hạt giống sau đó lại đem tinh huyết hòa vào thân thể dùng dị hỏa đoán thể một lần nữa kích phát thân thể tính tiếp theo ngươi lại ăn vào dung huyết sinh cốt đan tiến vào trong thân thể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 đoàn kia hiện ra chín màu vẽ tinh huyết liền như nước gặp phải b ọ t biển bình thường cấp tốc hòa vào bộ kia băng lam trong thân thể trong khoảnh khắc khu mặt ngoài thân thể liền mơ hồ có c ử u sắc ánh sáng lưu chuyển hiện ra khác thường thơm một luồng dị dạng sinh cơ mơ hồ quanh quần bên trên đê viêm r a tiêu viêm bàn tay phải nhắm ngay thân thể nhẹ nhàng nắm chặt vây một tiếng văng nhỏ một đạo hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ hỏa diễm liền vội tốc bốc lên đem thân thể vây kín mít ở trong đó thỏa thích liếm lắp lên tiêu h u n h hết t h ầ đều xin nhờ ngươi nhìn nơi này ban g ồ i ở một bên lâm động cái kia kiên nghị trên khuôn mặt cũng không khỏi s ẹ t qua một vệt vẻ kích động phục sinh chính thức bắt đầu rồi ầm ầm ầm đóng chặt dài đến bảy ngày lâu d à i phòng luyện đan cửa lớn rốt cục bị mở ra lập tức đã kinh động ở ngoài cửa chờ đợi mọi người lăng thanh trúc bốn người tùy theo đưa mắt đầu qua cọc cọc cách một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân chậm rãi chuyên đến trong không khí mơ hồ còn đi kèm một luồng băng triệt xương sọ băng hạt khí loại khí tức này nhạy cảm bắt lấy điểm này khí tức gợn sóng lăng thanh trúc đôi mắt đẹp lúc này sáng ngời ngay ở lăng thanh trúc mấy người dị thường ánh mắt mong đợi một đạo đường cong đẹp đẽ t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp ở mọi người trong tầm mắt từ từ rõ ràng nay t h i ê n ảnh bóng dáng xinh đẹp có một con màu lam đậm cùng eo tóc dài da thịt trắng non trong suốt vô cùng mịn màng dung nhan tuyệt mỹ khí chất lạnh như băng ở tại trên người có vô biên hàn khí tản mắt ra như có thể đóng băng thế gian vạn vật loại kia đóng băng làm nàng vẫn khác nào thiếu nữ dung nhan bất lão chư vị có khỏe hay không a băng lam t i ế n ảnh bóng dáng xinh đẹp thanh âm chắc c h ứ a nhưng cũng tỏa ra hơi hàn khí hoan hoan nay quen thuộc cực kỳ giọng nói và dáng điệu nụ cười khiến cho lăng thanh c h ú c mấy người viền mắt lập tức trở nên hơi ướt tắt lên phòng luyện đan hai bên trái phải trên khung cửa cắt dựa vào một bóng người tình cảnh này thật là tốt a hoan hoan nàng rốt cục triệt để trở về a trải qua vạn kiếp hôm nay trung chứng đạo trở về rồi không xấu hay không còn cần cảm ơn tiêu huynh ra tay rồi ai nhấc tay chi lao thôi nếu không chúng ta sau đó cùng đi uống một chén được đêm nay không say không về nhìn từng người như hoa mỹ quyến hai vị lớn tuổi nam thanh niên nói liên miên cằn nhằn địa nói chuyện nhà tình cảnh rất là thích ý. lâm động một nhóm ở viêm đế cung dừng lại sau ba ngày liền đưa ra chào từ biệt tiêu viêm chúng ta là thời điểm rời đi võ cảnh vừa mở ra cảnh nội cao thủ không nhiều ta thực sự không yên lòng đến sớm ngày về đi xem xem viêm đế cửa cung lâm động hướng về tiêu viêm chắp tay cười nói lý giải có điều ngươi lúc trở về đem ta vô tận hỏa vực vị này tiên phẩm linh trận đại tông sư mang tới hãn hội võ cảnh nội m ắ t một trực tiếp câu liền hai nhà chúng ta siêu cấp truyền thống linh trận như vậy lần sau lâm huynh tới được thời điểm cũng b ấ t đi bôn u ba nỗi khổ không cần lại đi ngang qua toàn bộ đại thế giới tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu vung tay lên một vị t r ư ớ c ngực đeo lửa c h i văn huy trường trong cơ thể mơ hồ tỏa ra một luồng nồng nặc chân long uy thế người đàn ông trung niên lúc này vượt ra khỏi mọi người mắc một trực tiếp câu liền hai nhà chúng ta siêu cấp truyền tống linh trận đại thiện lâm động biểu hiện vui vẻ lời nói như vậy hai nhà bọn họ ngày sau lui tới cũng đại đại thuận tiện không ít vẫn là vô tận hỏa vực gốc gác thâm hậu không giống bọn họ võ cảnh thành lập không lâu cảnh nội vẫn còn không một vị linh trận đại tông sư tòa c h ớ n một phen hàn huyên sau lâm động một nhóm một cước bước vào khổng lồ truyền tống linh trong trận phu quân vị này võ tổ cũng là diệu nhân cùng ngươi rất giống đây nhìn võ tổ một nhóm biến mất bóng người mỹ đỗ toa bỗng nhiên mở miệng nói đúng đấy chúng ta nhất đế nhất tổ tất s ắ p trở thành đại thế giới truyền kỳ tiêu viêm dò ra bàn tay lớn nắm chặt thê tử cái kia nhu như không có xương tay nhỏ ừ n xinh đẹp người ngọc ôn nhu như mặt nước địa ừ một tiếng đối với điểm này nàng mỹ đỗ toa chưa bao giờ hoài nghi chương một nghìn lẻ năm mươi bảy thiện đại thiện ngay ở tiêu viêm dự định bế quan lần thứ hai đối với tiên phẩm cảnh giới phát sinh sung kích thời điểm vô tận hỏa vực ngành tình báo đem một cái tình báo chuyển đến viêm đế cung h ỏ a linh tộc tộc trưởng công khai tuyên bố vô tận hỏa vực c h i chủ tiêu viêm không xứng thu được viêm đế tôn sư hảo cho rằng đây là đối với bọn họ hỏa linh tộc x ỉ nhục yêu cầu vô tận hỏa vực c h i chủ nhất định phải mau chóng đi tôn hảo cùng tồn tại tức hướng về hỏa linh tộc tạ lỗi ha ha tiêu viêm ngươi đối với chuyện này thấy thế nào tiêu huyền trong tay nắm bắt một tấm giấy viết thư thì thầm thiện đại thiện vui mừng khôn x i ế t tiêu viêm gõ nhịp tán dương hả lần này điện bên trong mấy người đều t r ò n váng làm sao tiêu viêm này viêm đế cùng vô tận hỏa vực bị người x ỉ nhục vẫn như thế hưng ơ phấn đây sợ không phải cái kẻ ngu si chứ khu khu là có thể nhẫn t h u ộ c không thể nhẫn ta đích thân phó hỏa linh tộc hướng về hỏa linh tộc tộc trưởng ngay mặt lĩnh giáo một phen viêm đại đạo tiêu viêm biến sắc tràn đầy nghiêm nghị đ ị a nói rằng điện bên trong n ê n đón một trận quỷ dị trầm mặc nói một chút đi ngươi tiểu tử này đến tột cùng coi trọng nhân ra cái gì tuy rằng cái kêu hỏa linh tộc xác thực vô liêm sỉ thế nhưng ngươi cũng không đến nội thân phó hỏa linh tộc đổ môn ta luôn cảm thấy ngươi tiểu tử này có mưu đồ khác tiêu huyền tựa như cười mà không phải cười địa liếc mắt nhìn tiêu viêm lâu như vậy rồi hắn còn không biết hắn này huyết duệ sao không thấy thỏ không thả chim ưng chủ không chỗ tốt sự tình hắn có thể không làm hỏa linh tộc làm đại thế giới một đại cổ xưa chủng tộc truyền thừa mười mấy vạn năm Này t ộ cái này lấy viêm lập đạo bộ tộc tự lập tộc tới nay toàn tộc trên dưới liền yêu thích thu thập các loại mạnh mẽ thần hỏa bây giờ mười mấy vạn năm qua trong tộc thu gom thần hỏa số lượng e sợ đã đạt đến một loại tương đương trình độ khủng bố mà ở hỏa linh tộc cái kia vạn ngàn thần hỏa bên trong nhất mạnh mẽ nhất một đạo liền là hỏa linh tộc nguyên tổ từng ở đại thế giới cực tây chi phát hiện một đạo kỳ dị thần hỏa hắn đem mệnh danh là hỏa linh thánh viêm từ hỏa linh tộc lập tộc khởi nguồn vẫn truyền thừa đến nay dài đến mười mấy chục ngàn năm lâu dài hỏa linh thánh viêm vẫn bị hỏa linh tộc trên dưới đặt ở tộc địa nơi sâu xa nhất cật lực cung phụng khuynh lực bồi dưỡng đã trở thành hỏa linh tộc quý giá nhất chấn tộc thánh vật ta cảm thấy này thần hỏa cùng ta có duyên a cuối cùng tiêu viêm xa xôi thở dài nói si ta nói sao ngươi tên tiểu tử này hóa ra là coi trọng nhân ra chấn tộc thần hỏa tiêu huyền nghe vậy nhất thời ha, ha cười nói Tiểu tử, có muốn có hay không chúng thả a tận tận lên vô ỏ a vực đại lân không có tất nhiên bởi vì một câu đầu lưới chi tranh liền diệt một phương cổ tộc này cũng không tránh khỏi quá bá đạo một chút tiêu viêm mỉm cười nở nụ cười lôi kéo xinh đẹp người ngọc mềm mại động viên hai câu lập tức giải thích nếu là đại đạo chi tranh vậy chúng ta liền dùng luận đạo phương thức để giải quyết được rồi ta dự định thân phó hỏa linh tộc tìm cái kia hỏa linh tộc tộc trưởng luận đạo một hồi nếu là h ắ n thắng ta liền ngay tại chỗ đi viêm đế tôn hảo nếu là ta thắng hắn phải đem hỏa linh thánh viêm hai tay dâng thái lân việc này ngươi không cần qua lo lắng tuy rằng hỏa linh tộc cũng từng cùng năm đại cổ tộc giống như huy hoàng qua thế nhưng bây giờ đã sớm cùng cái kia băng linh tộc như thế sa đ o ạ thành hạng bét cổ tộc trong tộc chỉ có hai ba tôn thiên trí tôn c h â n áp họa linh tộc là không để lại tiêu viêm tiêu huyền theo bổ sung một câu tiểu tử kia ngươi đi sớm về sớm mỹ đỗ toa dỗi ra một đôi như ngọc mềm mại giúp người yêu sửa sang lại quần áo ta nữ vương bệ h ạ ta hiểu rồi nhìn trước mắt xinh đẹp mà lại tuyệt mỹ dung n h a n tiêu viêm không nhịn được túi đầu ở mỹ nhân trắng non trên c h á n nhẹ nhàng mổ một cái chán ghét tiêu huyền tổ tiên còn ở đây có tiêu huyền vị này trong tộc t r ư ở n g bối ở bên dù là mỹ đô toa luôn luôn hào phóng dũng cảm hai gò má cũng không khỏi nổi lên đỏ hửng ha ha chờ ta trở lại ở c ư ờ i to một tiếng âm thanh sau thon dài bóng người hóa thành một đoá hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ đế viêm nhanh chóng trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi tiêu huyền q u y ề n làm không thấy chuyện này đối với hậu bối m ở ám đưa mắt tìm đến phía một chỗ hư không xa xôi cười một tiếng nói trước có võ tổ một người một ngựa nộ sông băng linh tộc sau có viêm đế một mình luận đạo hỏa linh tộc ha ha nháo ba nháo đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này nhất đế nhất tổ đến tột cùng có thể đem đại thế giới nháo thành hình dáng gì làm đại thế giới một phương tiếng tăm lừng lấy cổ xưa trùng tộc hỏa linh tộc chuyện đương nhiên địa độc chiếm một phương siêu cấp đại lục hỏa linh đại lục đúng lấy tộc tên mệnh lệnh đại lục tên đủ để thấy hỏa linh tộc đối với mảng đại lục này thâm hậu sức ảnh hưởng hỏa linh đại lục tuy rằng luận diện tích không sánh được xích viêm đại lục thiên la đại lục lớn như vậy ngàn thế giới thập đại siêu cấp đại lục một trong thế nhưng diện tích cũng không thể khinh thường đồng thời cũng bởi vì hỏa linh tộc tồn tại ở trong đại thế giới được hưởng không kém mỹ d ự mà ngày hôm nay khối này siêu cấp đại lục nên đón một vị đặc thù khách mời h ỏ a linh thành là một tòa hùng cứ vạn dặm cự thành nó không chỉ có là hỏa linh đại lục đô thành cũng là hỏa linh tộc tổ địa cùng đại bản doanh vị trí có thể nói trong tộc hơn nửa cường giả đều tụ tập với này chắc chắc cỡ nào r ồ i r à o một mảnh đại lục à làm sao liền dựng dục ra như thế một đám rác rưởi đến đây nhớ tới tự bước lên này một mảnh đại lục tới nay nghe thấy tiêu viêm không khỏi thất vọng lắc lắc đầu sau đó theo có chút chen chúc dòng người tiến vào hỏa linh thành nay hỏa linh thành cũng không thiệt thòi là hỏa linh tộc đại bản doanh vị trí trong thành không chỉ có tràn ngập náo động cùng phun hoa hơn nữa còn siêu cấp đến lớn tiêu viêm ở trong đó nhàn nhã địa đi dạo hơn hai giờ các loại ngạc nhiên đ ổ vật không ngừng nhảy vào trong tấm mắt phần lớn đều là tiêu viêm chưa từng gặp hoặc là nghe nói qua đ ổ v ậ n thôi thời gian cũng không còn nhiều lắm đi hỏa linh tộc tộc địa tự một loại cỡ lớn dược liệu trong phố chợ đi ra tiêu viêm hai l ò n g nuốt nhẹ một hồi trên cổ tay càn k h ô n chạc không muốn có thể ở đây tìm tới vài cây phẩm chất không sai dược liệu ai phía trước tên tiểu t ử kia ngươi nhưng là phải đi hỏa linh tộc tộc địa ngay ở tiêu viêm vừa mới đi ra phường thị thời điểm một tiếng ồn ào tiếng gào to đột ngột ở sau thân thể hắn văng lên tiêu viêm thuận thế xoay người đó là một vị tướng mạo có mấy phần anh tuấn thanh niên đại khái ở hai mươi bảy tuổi khoảng t r ư ờ n g chính là tu vi thực tại có chút kém mới miễn cưỡng bước vào trí tôn cảnh lúc này trong tay chính n ă m cái cây quạt cà lơ phất phơ địa nhìn xéo hán không sai ta chính là muốn đi hỏa linh tộc tộc địa có điều các hạ làm sao sẽ biết tiêu viêm muốn đi hỏa linh tộc tiêu viêm dừng bước lại rất hứng thú mà nhìn bạch trí thanh niên phí lời cái hướng kia chỉ đi về bộ tộc ta tộc địa tiểu tử gặp phải ta coi như ngươi đụng với người tốt theo ta cùng đi đi ta dẫn ngươi đi tộc địa xem ngươi ở này trong phố chợ xoay chuyển nửa ngày đại khái cũng là mới vừa tới ta hỏa linh thành không quen biết đường bạch dí thanh niên cây quạt dương ra tức giận nhìn tiêu viêm nói rằng t r ư ớ c 1058, ngươi thật là biết khoác lắp b ư ớ c tốt cái kia đa tạ bằng h ư u tiêu viêm cười híp mắt đáp lại theo bạch dí thanh niên liền hướng về phía trước đi đến bằng h ư u gì không bằng h ư u ngươi gọi tiêu viêm đúng không ta xem ngươi tuổi còn giống như không có ta lớn gọi đại ca ta được rồi ta hỏa linh tộc tộc họ vì là trúc ta tên một chữ một dương chữ bạch y thanh niên một bên tương đương quen thuộc địa dẫn tiêu viêm hướng về trong tộc đi đến một bên vung tay lên gọi đại ca trúc dương đại ca tiêu viêm biết nghe lời phải đ ị a u kêu lên à không sai vẫn là tiểu tử ngươi trên nói đầu b u ồ n thiếu ra tính khí b u ồ n thiếu ra thưởng thức ngươi trúc dương hài lòng liếc tiêu viêm một chút lớn tiếng khen hai câu ta xem tiểu tử ngươi dáng vẻ đại khái cũng là từ hỏa linh đại lục cái nào xa xôi khu vực đi ra không phải vậy chắc chắn sẽ không như vậy không có kiến thức có điều b u ồ n thiếu ra ngày hôm nay tâm t ì n h tốt hãy cùng ngươi nhiều tán gâu hai câu b u ồ n thiếu ra tuổi còn trẻ chính là số một cường giả trí tôn ở ta hỏa linh tộc cũng là số một van g d ộ i thiên tài ở trẻ tuổi ít nhất có thể xếp tới ba mươi vị trí đầu À không ít nhất có thể xếp tới ba người đứng đầu ồ không đúng các loại ngươi đó là ánh mắt không tin hắc ta đã nói với ngươi bổn thiếu ra nhưng là rất lợi hại khởi s ư ớ n g phong đến liền chính ta đều sợ ta tin hơi trầm mặc sau người nào đó một chữ quý như vàng nói ngươi xem này là được rồi mà chúng ta nói tiếp đúng rồi chúng ta mới vừa mới nói được nơi đó ừ m đại khái nói đến trúc dương đại ca là trong tộc trẻ tuổi kiệt xuất đúng đúng ta trúc dương quả thật hỏa linh tộc trẻ tuổi người số một vậy tương lai chắc chắn hoành ép một đời độc đoán vạn ai ai tiêu viêm lao đệ tiêu viêm lao đệ ngươi đi như vậy nhanh làm gì ngươi biết đường sao các loại ngươi trúc dương đại ca lộ trình ở hai người thân thiết hữu hảo trò chuyện bên trong rất nhanh đi xong hỏa linh tộc tộc địa rốt c ụ c đến đó là một khối diện tích tương đương sự bao la tộc địa hầu như một chút nhìn không thấy bờ bao lam mà lại rộng lớn tộc địa bên trong vô số rộng lớn cung điện vụt lên từ mặt đất không ngừng có khí tức không kém bóng người như từng cái từng cái điểm đen nhỏ giống như vậy ở các đại cổ trúc đỉnh chót gọi tới gọi lui nhân khí mười phần tộc địa nơi càng sâu càng là đạo đạo tối nghĩa cực kỳ gợn sóng vạch một cái mà qua ở tộc địa vạn trượng trên bầu trời có một tòa lớn vô cùng linh trận hóa thành lồng ánh sáng trục xuống đem hỏa linh tộc cả tòa tộc địa lao lao gắn vào dưới một loại đáng sợ sóng linh lực lặng yên dập dờn mà mở xem tiêu viêm nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt địa đánh giá cái k i a tòa khổng lồ linh trận trúc dương tiêu ngạo mà ưỡn một cái ngực đó là bộ tộc ta hộ tộc đại trận có thể phòng trong truyền thuyết thiên trí tôn đại năng một đòn toàn lực không chính là thiên t r í tôn đại năng cũng không nhất định có thể công p h á nó có thể phòng thiên t r í tôn đại năng một đòn toàn lực tiêu viêm đăm chiêu địa lẩm bẩm nói đúng rồi chúng ta đều hàn huyên lâu như vậy rồi ta còn không biết ngươi muốn tới chúng ta hỏa linh tộc làm gì đây trúc dương bỗng nhiên vỗ đầu một cái tò mò nhìn tiêu viêm ta nha ta định tìm các ngươi hỏa linh tộc tộc t r ư ở n g tâm sự tiêu viêm lưu luyến địa đưa mắt từ cái kia to lớn linh trận trên thu lại rồi p h ú c ha ha ha ta nói tiêu viêm lão đệ ngươi làm sao so với lão ca ta còn có thể khoác lắc bức đây con tim tộc trưởng đại nhân tâm sự ngươi biết tộc trưởng đại nhân thân phận gì sao hắn nhưng là trong truyền thuyết thiên trí tôn đại năng không biết bao nhiêu người muốn cầu kiến lao nhân ra người đều không thấy được chỉ bằng ngươi tiêu viêm lão đệ ngươi thật là biết khoác lắc bức t r ú c dương hơi run run không khỏi phát sinh từng trận giết lợn giống như tiếng cười cuối cùng còn không quên cho tiêu viêm khoa tay một ngón tay cái thực sự là quá buồn cười ngươi không tin tiêu viêm cũng theo nợ nụ cười cười tủm tìm hỏi phúc ta tin ta tin ha ha ha tiêu viêm láo đệ ngươi thấy tộc trên đất mới bộ tộc ta đạo kia hộ tộc đại trận không có ngươi nếu có thể tay không bóp nát nó ta sẽ tin ngươi ha ha ha trúc dương một bên xoa cái bụng một bên chống tiêu viêm điên cuồng cười to nói nói lại không nhịn được cười cong e o ta thử xem tiêu viêm vẩy một cái lông mày chậm rãi đem cánh tay phải giơ lên nhắm ngay vạn trượng trên bầu trời đạo kia khổng lồ linh trận phúc ha ha được được được ta nhường ngươi thử xem đúng đúng chính là cái kia góc độ dùng sức nam xuống nam xuống trúc dương cố nén cười ý tránh ra vị trí còn nghiêm túc chỉ đạo tiêu viêm như hà tầm tìm hộ tộc đại trận điểm yếu sau đó lẳng lặng nhìn tiêu viêm biểu diễn hắn thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy như thế thú vị người lại so với hắn còn muốn yêu thích khoác lác đều đến nước này còn cứng hơn nắm biểu diễn thôi này tên gì cái này gọi là chuyên nghiệp a tiêu viêm từ trước đến giờ là rất giỏi về nghe theo người khác ý kiến mở ra năm ngón tay theo tiếng đột nhiên nắm chặt d ị biến tùy theo phát sinh ô ngong n o n g chỉ thấy cái kia cao vạn trượng không chỗ với bán khởi động trạng thái hộ tộc đại trận đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng trói lọi đáng sợ sóng linh lực trong nháy mắt dập dờn mà mở liền ngay cả không gian đều xuất hiện kịch liệt vặn vẹo cảm giác đại trận trực tiếp liền tiến vào siêu gánh nặng vận chuyển trạng thái thế nhưng hết thể đều quá trễ Nam ở vô số vị hỏa linh tộc cường giả dị thường kinh sợ trong ánh mắt che chở bọn họ bộ tộc dài đến mấy vạn năm lâu dài chưa bao giờ từng xuất hiện vấn đề hộ tộc đại trận ở đột nhiên lóe lên sau liền hóa thành đầy trời quang điểm đột nhiên tan vỡ đầy trời quang điểm như mưa hướng về đại địa tùy ý mà xuống bên này trúc dương còn ở một bên xoa đã cười đến co giật cái bụng một bên một mặt t r e o tức địa kiên trì chỉ, chỉ đạo tiêu viêm phốc phốc đúng đúng chính là cái góc độ này ta nghe trong tộc trưởng bối nói hộ tộc đại trận liền cái góc độ này yếu kém nhất năm xuống nhanh lên một chút năm xuống chỉ cần ngươi sờ một cái xuống ngươi sẽ nghe được ẩm ẩm một tiếng giống như lôi đình gào thét tiếng nổ vang rền đột nhiên ở vạn trượng trên bầu trời nổ lên trong nháy mắt liền đã kinh động hơn một nửa cái hỏa linh thành cường giả hống người nào muốn chết người nào dám phạm ta hỏa linh tộc bộ tộc ta cường giả ở đâu điều động cho ta hết mức điều động hỏa linh tộc tộc địa ở rơi vào chốc lát quỷ dị tĩnh mịch sau toàn bộ tộc địa trong nháy mắt nổ thành nổi ở từng trận long ngâm hổ gào bên trong từng vị nhân vật mạnh mẽ nhanh chóng tự tộc địa nơi sâu xa đi ra hô bằng gọi h ư u địa hướng ra phía ngoài chen trúc mà đi phù phù trong óc theo đột nhiên nổ v a n g trúc dương trên mặt màu máu trong nháy mắt bị dành thời gian chỉ cảm thấy hai chân mềm lún theo bản năng mà tê liệt trên mặt đất, mang theo tiếng ta thật ta thật thật trên đất làm gì? Trên đất Tiêu trong mắt thành tộc, trái tốt Trúc khóc chuyện không chuyện không lạnh, không phía nháy nhím hỏa linh tộc, trái lại ngồi xuống lòng tốt đem con bản bầm biến năng mang nước nở nói, liên quan đến liên quan đến ngươi ngồi đứng lên. đúng đến ngồi xuống lòng gì? mà lầm làm mau viêm sồm à, à, là là lại Ai, địa để sau sự sự, sự. ý diễn ư ơ n chuyện không g kéo. Thật sự l hoàn toàn sắc trúc dương hai mắt phảng phất mất đi tiêu cự không ngừng lặp lại câu nói này đúng đúng chuyện không liên quan tới ngươi trúc dương đại ca ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi các loại sẽ ở đây sẽ có một trận đại chiến vạn nhất sau đó nếu như tiểu đệ thương tổn được ngươi vậy coi như không đẹp tiêu viêm đưa tay phủi một cái trúc dương quần áo bụi bặm ôn nhu động viên hai câu sau đó lại không nhanh không chậm địa hướng về hỏa linh tộc tộc địa nơi sâu xa bay đi rời đi đại chiến trúc dương mơ hồ tiêu cự đột nhiên ngưng tụ đúng nếu là trong tộc cường giả nhìn thấy hắn cùng tiêu viêm lão đệ không phải nhìn thấy hắn cùng người xa lạ này cùng nhau khi đó hắn nhưng là trăm miệng cũng không thể b ả o chữa không chết cũng đến chết rồi đi đi nhanh lên hiện tại liền đi thời khắc này tâm tư bách chuyển trúc dương lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất thật nhanh hướng về một hướng khác chạy như bay chương một n r ư ơ i chín viêm đế phóng cổ tộc xèo xèo xèo một vị lại một vị cường giả tồn tại tự tộc địa nơi sâu xa tỉnh lại cấp tốc lên không mà đi bọn họ triệt để phẫn nộ mấy vạn năm đã dài đến mấy vạn năm không có dám đối với bọn họ cổ tộc vô lễ như thế tự thượng cổ đại kiếp nạn tới nay trừ cái kia vượt ngoại tà tộc đại quân liền lại vô địch người có thể đánh vào hắn hỏa linh tộc tộc địa bây giờ trước mắt tất cả những thứ này quả thực là nhường hỏa linh tộc hết thệ cường giả hổ thẹn đây là đối với bọn họ trần trụi địa x ỉ nhục cùng khiêu khích tuyệt không thể bỏ qua l i ê n đang tức giận hỏa linh tộc cường giả tụ tập cùng nhau chuẩn bị hướng ngoại giới xuất phát sau một tiếng vang ầm ầm nổ vang đỉnh đầu bọn họ bầu trời hư không đột nhiên xé ra một dữ t ậ n miệng lớn hỏa diễm vô tận hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ hỏa diễm tự vết n ư ớ c nơi sâu xa gào thét mà ra đầy trời rực rỡ biển lửa như óng ánh màn trời giống như nhiễm tận chư thiên hỏa linh tộc thiên triệt để tối s ầ m kẻ địch ở trên trời mau nhìn đó là cái gì bị này kinh thiên dị tượng đ ể ép hỏa linh tộc các cường giả dồn dập ngẩng đầu lên đem tầm mắt tìm đến phía trên chín tầng trời rực rỡ màn trời bên trên tựa hồ có một phương xích viêm vương tọa từ từ bay lên vương tọa bên trên ngồi ngay ngắn một tòa vĩ đại tồn tại vị này vĩ đại tồn đang trầm trầm hạ thấp hắn cao quý đầu lâu biểu hiện lãnh đạm nhìn kỹ hạ giới run dế nhóm lạnh nhặt nói vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế r ẫ t đến bái phỏng hỏa linh tộc làm càn vô tận hỏa vực lại là món đồ gì chư vị theo ta đồng loạt ra tay chu diệt kẻ này rết rết dết! chu diệt kẻ này ở vượt qua sơ kỳ hoảng loạn sau hỏa linh tộc các cường giả rất nhanh phản ứng lại ở một vị địa trí tôn đại viên mãn cường giả dẫn dắt đi trên trăm vị địa cường giả trí tôn đối với diêu cư trên chín tầng trời phía kia xích viêm vương t ỏ a khởi xướng hung hãn xung phong run dê thôi giơ lên cao vương t ỏ a bên trên thon dài bóng người lắc lắc đầu nhàn nhạt mở miệng nói vạn thú quân đoàn còn không tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại từng tiếng như hồng trung đại lữ giống như tiếng hét phẫn nộ một lần lại một lần ở vô tận hỏa vực bên trên vang vọng rực rỡ biển lửa tùy theo ẩm ẩm chấn động ô ô ô vô tận hỏa diễm r ồ n dập quanh quẩn ở xích viêm vương tọa bốn phía cấp tốc d i ệ n hóa ra các loại thời đại viễn cổ hệ hỏa siêu cấp thần thú bóng mở thung lũng đem chăm chú vây vào giữa nhược đến có bảy tám phẩm trí tôn mạnh đến nỗi thậm chí đạt đến lại vị địa trí tôn mức độ hống hống hống còn không đợi vương tọa bên trên bóng người phát ra mệnh lệnh vạn thú liền điên cuồng đối với phía dưới cái kia trên trăm vị địa cường giả trí tôn vỗ rết mà xuống l i n h quân địa chí tôn đại viên mãn cũng là bị những này hệ hỏa siêu cấp thần thú bóng mờ nhóm sợ hết hồn khi theo tay một trưởng liền đánh chết một con thực lực vì là cựu phẩm chí tôn đại viên mãn thượng cổ viêm long bóng mờ lúc này mừng rỡ không ngớt địa giống to đại gia không nên hốt hoảng những này siêu cấp thần thú bóng mờ đều yếu ớt quá giết hết chúng nó vâng đại nhân nghe vậy nhất thời sĩ khí đại trấn hỏa linh tộc địa cường giả trí tôn cấp tốc s ô n g lên trên cùng vạn thú bóng mờ nhóm làm thành một đoàn sơ kỳ quả nhiên là thuận buồm xuôi gió cấp tốc sen kẽ mà qua thế nhưng rất nhanh khiến h ỏ a linh tộc cường giả dị thường kinh sợ sự tình liến phát sinh bị bọn họ đánh nát hệ h ỏ a siêu cấp thần thú bóng mờ nhóm dồn dập hóa thành từng viên một màu đỏ thâm quang hạt trở về cái kia rực rỡ hỏa vực ở hỏa vực bên trong nhiễm phải rực rỡ hỏa diễm sau rơi xuống đất một lăn liền lần thứ hai hóa thành nguyên thủy trạng thái lần thứ hai vồ r ế t mà xuống nguyên lai những thần thú này bóng mờ đều sẽ không chết ở rực rỡ hỏa vực ra chỉ dưới chúng nó đều là bất tử bất diệt tồn tại ở cái kia phảng phất vô cùng vô tận giống như bất tử quân đoàn tiến công dưới cho dù hỏa linh tộc địa cường giả trí tôn thực lực càng hơn một bậc thế nhưng là vẫn không ngừng có bị thương hỏa linh tộc hướng về đại địa cấp tốc rơi rụn g mà xuống ẩm ẩm ẩm xa xa thiên vũ bên trên phảng phất là ở dậy đặc lòng đất sủi cảo giống như vậy một vị lại một vị hỏa linh tộc có tiếng cường giả hiếm có bị đánh rơi mà xuống rơi hướng về đại địa liền ngay cả vị kia đầu lĩnh địa chí tôn đại viên mãn cường giả lúc này cũng phân là thân thiếu phương pháp hắn đang bị hơn hai mươi con thực lực vì là hạ vị địa chí tôn thần thú bóng mờ vây công thoáng qua cũng đã tràn ngập nguy cơ chết tiệt người đến tuyệt đối là trong truyền thuyết thiên t r í tôn đại năng xem ra chỉ có xin mời tộc trưởng đại nhân bọn họ ra tay rồi đầu lĩnh cường giả một trưởng đánh chết tán một con thần thú bóng mờ sau mau mau bước ra thoát đi vạn hạnh những kia hãn không sợ chết thần thú bóng mờ vẫn chưa đi xuống tiếp tục truy kích một vòng s u n g phong báo đáp tiêu hơn nửa địa cường giả trí tôn nhóm dồn dập trở xuống mặt đất đang cùng trên mặt đất cường giả hội hợp sau vận dụng hết kỉnh khí cùng t kêu lên hô lớn kính xin trong tộc đại năng ra tay kính xin trong tộc đại năng ra tay kính xin trong tộc đại năng ra tay mê ngông n quần c u ộ n tiếng hét phẫn nộ hầu như trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ tộc đ i ệ h ừ an dám cản rỡ như thế ở đầy trời hô hoán bên trong một đạo hiện ra khí thế khủng bố thương lão nhân ảnh đột nhiên tái hiện ra thân hình lần thứ hai lóe lên cũng đã xuất hiện ở trên bầu trời một quyền đánh về trên chín tầng trời vô tận hòa vực cú đấm kia đủ để khiến thiên địa biến nhan thiên t r í tôn đại năng linh phẩm thiên t r í tôn đại năng mau nhìn là nhị trưởng lão là bộ tộc ta thiên t r í tôn đại năng ra tay vạn thắng vạn thắng đạo kia thương lão nhân ảnh sau khi xuất hiện phía dưới tộc địa lập tức bùng nổ ra một trận núi hô biển gầm giống như tiếng hoan hô bọn họ hỏa linh tộc thiên chí tôn đại năng là mạnh nhất tồn tại linh phẩm sơ kỳ thiên trí tôn Quá yếu cao cư vương t ỏ a bên trên bóng người nhàn nhạt liếc người đến một chút lại mở miệng nói lang linh ở đâu gào nương theo một con du dương mà lại mênh mông tiếng sói chu một con hình thể cao to ngàn trượng hư không cự lang đột nhiên tự biển lửa nơi sâu xa bỗng nhiên đứng dậy t r i ể n lộ ra đủ để che kín bầu trời bóng người đột nhiên lay động một hồi dữ t ậ n đầu sói nhất thời có vô tận hỏa tinh rơi hướng về đại điện、Ơm、ẩm ẩm ẩm ẩm thư không cự lang ưu nhã đi dạo đến vương tọa bên dưới đột nhiên đem tiêu ngạo đầu lâu bông xuống chủ nhân lang linh nghe theo ngài triệu hoán mà tới tiêu diệt hắn vương tọa bên trên bóng người hướng về phía dưới xa xa chỉ tay gào nghe được mệnh lệnh lang linh cái kia trong hai con ngươi mánh m à hiện lên lượn lờ giống như thật giống như ngọn lửa vô hình hét dài một tiếng sau liền quay về bóng người chỉ phương hướng đột nhiên thoát ra xèo lang linh ở giữa không trung lôi ra một cái chói mắt cực kỳ thật dài quang mang sau Cùng bạo địa hoành kích cái hoành bóng người nua trên người, già bạo địa kêu ầm ầm mặt ộ độ đột t tiếng thật thoát tên thường mắt tới rất tới tốc mũi người già lợi với nhiên ngoài. vang lớn, như huyền nhọn bình bóng nua, nhanh dụng nhanh hơn ngược bay chấp lúc so Ấm ấm. m đã ra đất đột nhiên một trận lay động khói đặc tàn đi một đạo cả người cháy đen bóng người thẳng tắp địa nằm ở khe nơi sâu xa nhất giữa không trung lang linh một đòn trọng thương một vị linh phẩm sơ kỳ thiên t r í tôn s a u đột nhiên lay động một cái có chút s a xê g ữ tợn đầu sói trong con ngươi né qua một k i a nhân tính hóa vẻ khinh bỉ g i ữ t ậ n cười một tiếng nói ngu xuẩn liền bản đại nhân cửa ải này đều qua không được còn muốn công kích chủ nhân ầm ầm ầm ầm ầm ầm dứt lời lang linh liền dấm khá là tao nhã bước tiến trở lại phục mệnh chương một nghìn sáu mươi kinh thiên cá cược ho ngong hư không bỗng nhiên bắt đầu đại diện tích rung động mười mấy đạo khí tức nhân vật mạnh mẽ nhanh chóng tự trong hư không tái hiện ra trong đó nhân vật mạnh nhất liền là một vị huyền bảo người trung niên cùng với bên cạnh người ông lao tóc trắng một vị linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn một vị linh phẩm trung kỳ thiên trí tôn sau đó chừng mười bóng người đều là thượng vị địa trí tôn hoặc là địa trí tôn đại viên mãn cực giả là tộc trưởng đại nhân cùng đại trưởng lao xuất hiện hai vị đại nhân rốt cục đến rồi chúng ta có cứu hô bộ tộc ta đỉnh cao đại năng rốt cục hết mức trình diện vừa bị nhị trưởng lao ra trận tức chiến bại cảnh tượng thê thảm khiếp sợ đến mọi người nhìn thấy này chừng mười đạo khoan thai đến muộn bóng người sau mất tinh thần khí thế lần thứ hai rung lên hôm nay trong tộc cao thủ hết mức tụ tập như vậy định có thể thành công đánh giết kẻ này cầm đầu huyền bào người trung niên nhìn xuống bên dưới xem đến đại địa bên trên tất cả đều là đổ nát thê lương tộc địa cùng đầy đất kêu rên các cừng giả thanh minh hai mắt trong nháy mắt bị tức giận trong nháy mắt nhuộm thành đỏ đầm vẻ ngửa mặt lên trời thét dài nói viêm đế ẩm một luồng tương đương khủng bố sóng linh lực như đột nhiên núi lửa buộc phát giống như vậy côn bạo địa tự huyền bảo người trung niên trong cơ thể dâng lên mà ra đè ép đến bốn phía không gian đều xuất hiện hơi vặn vẹo cảm giác viêm đế người làm sao dám người làm sao dám hòa linh tộc tộc trưởng linh phẩm hậu kỳ thiên t r í tôn đại năng đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi trận mắt nhìn chằm chặp trên chín tầng trời đạo kia ngồi ngay ngắn ở xích viêm vương tọa bên trên thon dài bóng người ha ha ta làm sao không dám không phải là các hạ thịnh tình mời bản đế mới sẽ một mình đến đây đi gặp sao chỉ thấy đạo kia ngồi ngay ngắn ở xích viêm trên vương t ọ a bóng người môi khẽ nhúc nhích mấy lần cùng lúc đó một đạo hùng vĩ mà lại tràn ngập uy thế tiếng cười khẽ đột nhiên ở đây trên hỏa linh tộc mỗi một vị cường giả bên thai v a n vọng chính là này một tay thủ đoạn liền nhường không biết bao nhiêu hỏa linh tộc cường giả đ ố n g nhiên biến sắc nay còn như là ma khủng bố thủ đoạn lại mơ hồ so với tộc trưởng của bọn họ đại nhân mạnh hơn nửa phần hỏa linh tộc tộc trưởng nghe vậy trong con ngươi né qua vẻ khác lạ nguyên lai、like、này viêm đế là vì hắn ngày đó một câu chuyện đương nhiên răn dậy mà đến sau khi nghị thông suốt hắn tức giận trong lòng nhưng càng tăng lên nhận được tin tức vô tận hỏa vực c h i chủ không phải nên đàng hoàng đi viêm đế tôn hảo sau đó lập tức khởi hành đến hắn hỏa linh tộc chịu đòn nhận tội sao bây giờ trước mắt tình cảnh này hắn làm sao dám ta chính là trời sinh thống ngự viêm c h i đạo cổ xưa thánh tộc trường còn không thì ra xương viêm đế ngươi có tài cán gì dám tiếm càng cỡ này tôn hảo hỏa linh tộc tộc trường n g á c miệng ra lớn tiếng quát lớn nói cái kia bởi vì ngươi quá phế bỏ trên chín tầng trời truyền xuống một đạo hứng hờ âm thanh ngươi cố gắng tiểu tử ngươi nếu dám tự xưng viêm đế vậy cũng không dám cùng b ả n tộc trưởng từng làm một hồi xem ai đến tột cùng ở v i ê m một trong đạo đi được càng xa hơn hòa linh tộc tộc trưởng lúc này giận dữ cười từng làm một hồi có gì không dám bản đế chính là vì việc này mà tới có điều nếu là giao đấu cái kia vì sao tăng cường một điểm điểm tốt xích viêm vương tọa bên trên thon dài bóng người chống cầm từ tốn nói há đ i ể m tốt cái gì đ i ể m tốt hỏa linh tộc tộc trưởng hai mắt l ặ n g yên n e o lại trong lòng đang điên cuồng suy nghĩ trong này đến tột cùng có gì cả bấy có hay không đáng giá đáp lại chúng ta ở đây từng là m một hồi ta nếu là thua ta liền đi viêm đế tôn hảo cũng đem vô tận hỏa vực đổi tên cuối cùng lại dâng một viên tiên phẩm đế đan ngươi nếu là thua ta không muốn những khác chỉ cần ngươi hỏa linh tộc một thứ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 thế nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn thăm dò này viêm đế đường lối chỉ thường thôi nếu là tiêu viêm biết hắn ý tưởng này e sợ cũng cũng sẽ không làm sao lưu ý coi như hỏa linh tộc tộc trưởng nhìn thấu ý nghĩ của hắn thì lại làm sao hắn hành chính là đường đường chính chính dương lưu không sợ hỏa linh tộc tộc trưởng không mắc câu làm sao xích viêm vương tọa bên trên truyền đến âm thanh nghe không ra nửa điểm hỷ nộ nếu ngươi một vô danh tiểu t ử cũng dám cái kêu bản tộc trưởng đại nhân vì sao không dám hỏa linh tộc tộc trưởng lập tức hỏi ngược lại tộc trưởng đại nhân không thể a hỏa linh thánh viêm nhưng là hỏa linh tộc tộc trưởng bên cạnh người mấy vị hỏa linh tộc trưởng lao thấy thế lúc này cũng lên r ồ n r ậ p mở miệng khuyên bảo nói nay hỏa linh thánh viêm ở tại bọn h ắ n hỏa linh bộ tộc ý nghĩa phi phạm nó không chỉ có là nguyên tổ đại nhân cho hỏa linh tộc lưu lại truyền thừa tín vật làm đến tiếp sau mỗi đại hỏa linh tộc tộc trưởng chuẩn bị bằng chứng đời đời truyền lại tượng trưng hỏa linh tộc pháp chế Đồng thời, nó làm đại thế giới đã biết cường đại nhất thần hỏa một trong bị hỏa linh tộc truyền thừa đến nay đã sớm thành hỏa linh tộc tượng trưng vật cùng đến cao tín ngưỡng loại này tinh thần đã hòa vào hỏa linh tộc trên dưới mỗi một vị tộc nhân trong huyết mạch chính là mỗi một đời hỏa linh tộc tộc trưởng đối với hỏa linh thánh viêm cũng chỉ có quyền sử dụng mà mất tất cả quyền bởi vì nó khắp cả hỏa linh tộc thuộc về mỗi một cái hỏa linh tộc tộc nhân Cơ địch tộc nơi miệng mạnh, Hiện tại đối trưởng, ta đầu kẻ là vì lẽ đó hết thảy đều phải nghe ta có chuyện gì các loại chiến hậu lại nói hòa linh tộc tộc trưởng đột nhiên lệ quát một tiếng hai mắt nhìn quét trong lúc đó thậm chí còn mang tới một tia linh phẩm hậu kỳ thiên t r í tôn đại năng độc nhất uy áp mạnh mẽ một vòng quét xuống tự biết chứng chọi đá chư vị các trưởng lão r ồ n dập thua trận trên sân lại không tạm tâm tồn tại hòa linh tộc tộc trưởng thấy thế không khỏi âm thầm gật đầu một đám ngu xuẩn cũng không nhìn đối phương cho xảy ra điều gì điều kiện vậy cũng là một viên tiên phẩm đế đan a có nó chính mình liền có thể đối với cái kia tha thiết ước mơ tiên phẩm cảnh giới phát sinh sung kích cho tới chấn tộc thần hỏa đối với hỏa linh tộc trên dưới tầm quan trọng hắn thân là hỏa linh tộc tộc trưởng làm sao không biết thế nhưng vì thắng được một tất thắng cá cược dùng chấn tộc thần hỏa hơi hơi tỏa một chút tiểu nguy hiểm cuối cùng vì là trong tộc đổi lấy một vị tiên phẩm đại năng chẳng lẽ không được không thua không hắn tuyệt đối không thể thất bại cái kia viêm đế mới bước vào linh phẩm cảnh giới bao lâu mà chính mình cũng đã rất sớm điệu bước vào linh phẩm cảnh giới bao lâu chính mình như thế một lâu năm linh phẩm hậu kỳ đại năng thất bại cho một vị mới vừa vừa bước vào linh phẩm cảnh giới không lâu tiểu tử làm sao có khả năng mà hừ hừ chẳng lẽ chính mình già đầu đều tu luyện tới cầu trên người viêm đế ngươi cá cược bản tộc trưởng đỡ lấy hạ xuống một trận chiến trong lòng quyết định chủ ý hỏa linh tộc tộc trưởng lên tiếng q u á t lên xuống không là ngươi tới chỉ có ngươi trước tiên xuyên qua rồi đế viêm màn trời mới có cùng bản đế nói chuyện ngang hàng tư cách xích viêm vương tọa bên trên đạo kia một tay chống c ầ m bóng người h ứ n g hờ địa lắc lắc đầu c h ư ơ n một nghìn không trăm sáu mươi mốt chỉ tay kinh cổ thánh hừ n g n g cuồng viêm đế hôm nay bản tộc trưởng liền để ngươi biết cái gì mới phải thực lực chân chính t r ê n l ệ n h hòa linh tộc tộc trưởng trên mặt s ẹ t qua một v ẹ n v ẻ dữ thợn tiên phẩm đế đan hắn tình thế bắt buộc hắn cũng chắc chắn bước vào tiên phẩm cảnh giới hắn cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi ầm ầm vừa dứt lời sau người đại vùng không gian đột nhiên v ặ n mẹo vô biên mê ngông màu đỏ thấm linh lực hải dương cấp tốc tự trong hư không tái hiện ra đó là một vị thiên trí tôn đại năng tu luyện suốt đời tinh hoa trí tôn biển vị trí mà cái kế h ỏ a linh tộc tộc trưởng màu đỏ thấm trí tôn trong biển có vô số t ò a cuồng bạo núi lửa chính đang phun trào cuồng bạo sóng linh lực thậm chí đè ép rảnh rỗi đều mơ hồ ở phát sinh têu trên đế viêm màn trời xem ta hôm nay không xé nát ngươi ngày này m ạ hoạ linh tộc tộc trưởng bàn chân đột nhiên giấm một cái hư không dưới chân vô tận dung nham tụ tập thân hình hóa thành một đạo màu đỏ thâm quang ảnh bay lên trời cao hắn dĩ nhiên dự định xuyên thủng đế viêm màn trời nhìn phía dưới cái kia một đạo cao tốc kéo tới ánh lửa một vị cung cấp cường giả toàn lực bạo phát t r u n g quy là nhường vương tọa bên trên tồn tại t ư ở n g thật rồi một ít hắn tư thế ngồi lặng yên đoan chính lạnh nhạt nói vậy thì một đòn giải quyết đi ngươi chỉ thấy vị này không thấy rõ khuôn mặt tồn tại do ra một con trong suốt như ngọc thon dài bàn tay mơ hồ hiện ra đạo đạo ánh huỳnh quang trắng non ngón tay quay về phía dưới hơi điểm nhẹ Ông ong, ẩm, theo hắn này nhìn như bình thản không có gì l ạ chỉ tay nhẹ nhàng điểm ra đạo kia trùng thiền quang ảnh trên đỉnh đầu mấy trăm ngàn trượng không gian hết mức lở một cái có thể so với cả tòa sơn mạch to nhỏ toàn thân c u ố n quanh lít nha lít nhít quỷ dị phù văn hắc viêm cự chỉ, đột nhiên đột nhiên t á c h ra đế viêm màn trời từ trên trời giáng xuống tàn nhẫn mà quay về màu đỏ thâm quang ảnh g á n g lâm xuống nhìn thấy này chỉ tay khủng bố uy thế h ỏ a linh tộc cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thực sự là quá mạnh mẽ không thể địch lại được t ố c trưởng đại nhân nguy hiểm h ắ n chống đỡ được sao cái k i a hắc viêm cự chỉ một đòn khiến vùng thế giới này cũng vì đó đổ nát hầu như tốc độ ánh sáng giống như điệu g á n g lâm đến màu đỏ thâm quang ảnh phía trên mùi chết chóc chưa bao giờ có như thế đến nồng nặc qua hống ẩn dấu ở màu đỏ thâm quang ảnh bên trong tồn tại cũng nhận ra được uy hiếp trí mạng ngửa mặt lên trời gầm lên giận giữ sau chỉ thấy trở tay một trưởng vô hướng về trên đỉnh đầu lòng bàn tay phảng phất đột nhiên núi lửa buộc phát giống như vậy Có vô tận dung nham ẩm Tộc Tộc、so、ẩm trước mắt đã tới hắc viêm cự chỉ lại trong nháy mắt liền nghiền nát cái kia linh lực cự trưởng sau đó còn giống như đập ruồi tàn nhẫn mà vỗ vào run dế kích cỡ tương đương hỏa linh tộc tộc t r ư ở n g trên người ấ n máu đỏ tươi tung khắp cả hư không cái kế hỏa linh tộc t r ư ở n g nhất thời như gặp trọng kích giống như cấp tốc hướng về mặt đất rơi rụng mà đi một trận đất rung núi chuyển sau trên mặt đất liền bị không nhìn thấy sức mạnh to lớn xé ra một đạo sâu không thể nhận ra giữ t ậ n khe đen kịt mà lại hẹp dài khe bên dưới nhưng có đạo đạo khói xanh lượn lờ bước lên U ngủ! trong thiên địa rất nhanh liên tiếp vang lên liên miên ngụm nước nuốt tiếng vô số vị hỏa linh tộc các cường giả đều là thân hình đột nhiên một trận lay động khó có thể tin giống như mà nhìn trước mắt tình cảnh này bọn họ vị kia là cao quý linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đại năng thống ngự hỏa linh tộc trưởng đạt ngàn năm lâu dài cường giả tối đỉnh tộc trưởng đại nhân lại liền như vậy thất bại còn bị bại như vậy thẳng thắn dứt khoát hầu như là bị cái kia viêm đế cho nhẹ nhàng chỉ điểm một chút bại sao có thể có chuyện đó thời khắc này trong thiên địa rơi vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh đi ra đi ta vượt nhưng là cố ý lưu thủ ngươi vẫn không có nhược đến trình độ như thế này g i ấ u đầu lòi đôi không phải là cái gì tốt quen thuộc xích viêm vương tọa bên trên bóng người đem tham gia tay trưởng chậm rãi thả xuống ầm ầm mặt đất lần thứ hai chấn động một k i a ưu mang tự cái kia sâu không thể nhận ra khe dưới đáy một nhảy ra cả người cháy đen bóng người tự chạy quang đi ra xoa xoa xát xoa xoa xát cháy đen bóng người một trận quỷ dị nhúc đích nước toát tiếng vang lên tiếp theo từng khối từng khối đã sớm mất đi h o ạ t tính chết bị cùng bắp thị t không ngừng tự bóng người trên người thoát ly rơi hướng về đại đ ị a mấy giây sau khi xem ra tựa hồ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu hỏa linh tộc trưởng lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chỉ có cái kia không có chút hồng hào hai gò má cùng khoe miệng vẫn như cũ lưu lại dòng máu ở không tiếng động mà nói rõ cũng không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy ung dung tộc trưởng đại, đại nhân một món lớn hỏa linh tộc các cường giả lập tức chen trúc ma tới đem hỏa linh tộc tộc trưởng vững vàng mà chen chúc ở trung ương bọn họ nguyên tưởng rằng tộc trưởng đại nhân nhất định bị thương nặng cục diện đã mất đi sự khống chế không nghĩ tới sự tình nhưng vẫn như cũ còn có khả năng chuyển biến tốt ta không có chuyện gì khi tức h ề phải hỏa linh tộc tộc trưởng lắc lắc đầu lau chùi đi khỏe miệng máu tươi sau hắn s á c mặt ngưng trọng ngẩng đầu vọng tiên viêm đế không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã đi tới trình độ như thế này ta thất bại nguyễn thua cuộc ngươi cũng, cũng coi như là thua được không có nhường ta xem nhẹ ngươi cái kia liền giao ra hỏa linh thánh viêm đi ngồi ngay ngắn ở xích viêm vương tọa bên trên bóng người không nhanh không chậm địa nói rằng ha h a bản tộc trưởng đương nhiên nguyện thua cuộc cũng thập phần đồng ý đem hỏa linh thánh viêm cho ngươi nhưng là phi thường xin lỗi hỏa linh thánh viêm chính là bộ tộc ta chấn tộc thần hỏa chính là bản tộc trưởng cũng không có quyền lấy đi nó nó bây giờ chính sắp đặt bộ tộc ta nơi sâu xa nhất tông tự trong đại điện do hai vị thực lực vì là linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đời trước trưởng lao phụ trách c h ấ n thủ bản tộc trưởng cũng thực sự là không có cách nào a không bằng viêm đế liền như vậy mời trở về đi đây mặt rủ rũ tâm ý h ỏ a linh tộc tộc trưởng đ ố n g nhiên biến sắc ha h a cười quái dị nói diệu a vẫn là tộc trưởng đại nhân đa mưu túc trí lão lạt đến mức rất hóa ra là dự định há mồm chờ s u n g dụng ta liền nói tộc trưởng đại nhân không phải không biết nặng nhẹ ha h a chính là nói a này viêm đế chẳng lẽ còn dám đi chúng ta tông tự đi tới một lần hay sao tông tự trong đại điện không chỉ có che kín các loại uy lực to lớn sát trận còn có hai vị thực lực không kém chút nào hắn đời trước tộc lao trấn thủ hắn nếu là dám đi tộc lao nhóm tất nhiên là cua trong dọ để cho một đi không trở lại vớn quanh hỏa linh tộc tộc trưởng một đám hỏa linh tộc cường giả đầu tiên là ngần r a sau đó các loại a dua nịnh hot chi từ lập tức như thủy c h i ề u hướng về điên cuồng tuôn tới hỏa linh tộc tộc trưởng cũng không khỏi mặt lộ vẻ rụt rẽ vẻ không sai hán tử vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định đem hỏa linh thánh viêm giao cho viêm đế bất luận thắng thua nghe nói cái kia viêm đế có điều là từ một chỗ cấp thấp hạ vị diện phi thăng mà đến thổ t i ể u tử có có tài cán gì dám mơ ước bọn họ cổ xưa thánh tộc chấn tộc thần hỏa xì、sì, coi là thật là mơ hão hán chính là không cho viêm đế có thể bắt bọn họ hỏa linh tộc trên dưới làm sao ngây thơ t i ể u tử hôm nay liền để bản tộc trưởng đại nhân cho ngươi cẩn thận trên học một lớp há tộc trưởng đại nhân ý tứ là không muốn cho đi trên chín tầng trời lần thứ hai truyền xuống một đạo không biết h ỉ nộ âm thanh tựa hồ hỏa linh tộc tộc trưởng vô lại cử chỉ cũng không ở trong lòng chấn động tới nửa điểm sóng lớn t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi hai hỏa linh thánh viêm đã thủ không là viêm đế ngươi hiểu lầm ta không phải bản tộc trưởng không muốn cho mà là thực sự không làm nổi a không phải không muốn kỳ thực không thể vậy hỏa linh tộc tộc trưởng nghĩa chính ngôn từ đ i ệ u giải thích không sao nếu tộc trưởng đại nhân không làm nổi cái kêu bản đế liền chính mình đi lấy được rồi vương tọa bên trên bóng người nhàn nhạt mở miệng nói được rồi viêm đế xin cứ tự nhiên hòa linh tộc tộc trưởng ánh mắt cấp tốc lóe lên một cái lúc này âm lánh n ở nụ cười hòa linh tộc tông tự đại điện căn bản là không ở tộc địa bên trong mà là dấu giếm ở tộc địa nơi sâu xa một phương cổ giới bên trong trước tiên không nói viêm đế có thể không tìm tới ẩn dấu vô cùng tốt tông tự đại điện chính là thật sự tìm tới vậy hắn cũng có thể thuận thế trở về Cùng hai vừa ị địa tộc lao phối hợp kinh thiên sắt trận giết triệt tộc, một thời tỏa trên tộc tộc trưởng một chút, ý tứ sâu xa địa cười một tiếng cọ cái nục nục. cần, cũng còn liếc lao lại linh lần lắm. linh hỏa rửa nay gian phía hỏa xa do phối hợp kinh hôm Không không nhiều nhiên viêm người dưới cười nói. ngăn ngày Vương bên bóng bỗng sâu vây Vụ! v đế, đem để đó ở ý dứt lời xích viêm vương tọa bên dưới hỏa diễm một trận gấp gáp lúc đ í c h một đạo toàn thân bị quỷ dị hắc viêm quấn quanh người áo đen ảnh đột nhiên ngưng hình mà ra ở tại hiện thân thời gian một luồng cực đoan cổ xưa mà lại khí tức quái dị liền chậm dai ở vùng thế giới này dập dờn mà mở đó là ngay cảm nhận ra được này cỗ quỷ dị gợn sóng hỏa linh tộc tộc trường ánh mắt đột nhiên ngưng lại nỗ lực thấy do ẩn giấu ở quỷ dị h ắ c viêm bên dưới bóng người khuôn mặt thế nhưng hắn một tia thần phách lực lượng vừa mới tới gần liền bị quỷ dị h ắ c viêm nuốt chửng lúc này biến mất rồi sạch sành xanh hai cho hắn lập tức đem hết t h ầ thần phách lực lượng thu hồi như có cảm giác người á o đen ảnh ánh mắt lập tức theo nhòm ngó tìm hiểu mà tới đó là một tấm người trung niên mặt từng đạo từng đạo quỷ dị mà lại phức tạp màu đen phù văn mọc đầy hắn toàn bộ bộ mặt một đôi tròng mắt như hố đen bình thường thâm thúy chỗ trống trong lúc mơ hồ tràn ngập một loại khủng bố lực c ắ n ướt hê、hey、hê、hey, thú vị bị cái kia á o bào đen người trung niên nhìn c h ầ m c h ầ m hỏa linh tộc tộc trưởng thân thể đột nhiên cứng đờ chú ý tới điểm này á o bào đen trung niên ha hả một tiếng cười quái dị sau liền đưa mắt cấp tốc thu về hỏa linh tộc tộc trưởng căng thẳng bắp thịt cũng thuận theo thanh tĩnh lại chủ nhân thuộc hạ đã đem hỏa linh thánh viêm thành công thu hồi quỳ một chân trên đất áo bào đen người trung niên cung kính mà đem hai tay thắc nâng ở tại lòng bàn tay bên trên một đạo không ngừng tỏa ra từng trận quỷ dị gợn sóng xích viêm thần hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực làm rất khá hư vô vương tọa bên trên bóng người không khỏi nhẹ nhàng gật đầu không sai tiêu viêm như thế nào sẽ tin tưởng những này từ trước đến giờ không tiết tháo cổ tộc đây có vậy không biết bức m ấ y bị lâm động giáo làm người băng linh tộc ở trước tiêu viêm lẽ nào sẽ ngốc không lăng đăng đ ị a tin tưởng hỏa linh tộc hội đàng hoàng đem hỏa linh thánh viêm hai tay phụng không lên được từ vừa mới bắt đầu tiêu viêm sẽ không có từng tin tưởng bọn họ từ khi bước vào hỏa linh tộc tộc địa bắt đầu từ giờ khác đó hắn táo bón mật phái hư vô thôn viêm bắt đầu tìm kiếm hỏa linh thánh viêm tam tích thân là đế viêm hư vô thôn viêm từ nhỏ liền đối với trong thiên địa mạnh mẽ thần hỏa tồn tại không tên cảm ứng cho dù hỏa linh tộc trên dưới đem hỏa linh thánh viêm giấu đi lại kín hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến vị trí cho tới cho rằng đem thần hỏa giấu ở một phương cổ giới bên trong liền cho rằng hư vô thôn viêm bắt bọn họ không có cách nào xin lỗi đấu khi đại lục xa xôi mấy vạn năm trong lịch sử những kêu bởi vì thực lực nhỏ yếu mà bị hư vô thôn viêm một cái một nuốt vào trong bụng đế tộc cổ giới cùng trong đó chết thảm cổ xưa đế tộc nhóm đều sẽ nói cho hỏa linh tộc hư vô đối với không gian chi đạo nắm giữ đến tột cùng khủng bố đến mức độ nào mau nhìn đó là bộ tộc ta chấn tộc thần hỏa làm càn lớn mật nhưng là hỏa linh thánh viêm không nên ở bộ tộc ta cổ giới bên trong sao còn có chư vị tộc lao trấn thủ nó như thế nào sẽ xuất hiện ở đây đạo kia khí tức bá đạo mà lại dương cương xích viêm thần hỏa vừa mới xuất hiện lập tức dẫn tới trên sân hết thể hỏa linh tộc các cường giả cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên bộ tộc ta c h ấ n tộc thần hỏa làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay ngươi không đúng ngươi đem phụ trách c h ấ n thủ bộ tộc ta cổ giới những k i a tộc lao nhóm thế nào rồi trên một khắc vẫn là đắc ý vô cùng hỏa linh tộc tộc trường Đông n hư i n rằng, hê、hey hey, tiểu tử, ơ i nói cái kêu mấy cái là nửa chỉ bước bước kêu mấy vô à tài o quan Bọn cũng giáp rưỡi. Bọn họ cũng đã bị hư bị họ đã v đại nhân cho. Hư vô thôn viêm buông xuống tầm mắt nói đến rượu d ụ n g liền là ha hạ một tiếng cười quái dị h i ệ n nhiên là đối với thủ pháp của chính mình rất hài lòng hư vô thôn viêm nhưng là tự thời đại viễn cổ vẫn tồn tại đến nay luận tuổi chính là h ỏ a linh tộc vị này ngủ say láo tổ tuổi đều không hàn lớn huống chi trước mắt vị này sống mười ngàn năm không tới h ỏ a linh tộc tộc trường Gọi hư ắ n tiếng tiểu tử vẫn đúng là không phải bất cẩn. một tiểu tử bất phải là h vô cầm miệng. Vương thôn ọ a bên trên bóng trên người ì n như h h có k g viêm u nói rằng.、Chủ、nhân, ngươi nghĩ gì thế? Ta đã sửa lại có được hay không? Không ăn thì người, có điều là đem bọn thôn có có lại điều i gì Chủ được cho thế? hay thịt họ hết thảy. Hư Ta sửa đã đem là vô v đột nhiên hơi ngưng lại hoan ức địa nhỏ giọng giải thích hả khu khu là chủ nhân bị n à y một tiếng nhẹ hử sợ đến hồn phi phách tán hư vô thôn viêm vội vã hộ trong tay xích viêm thần hỏa hóa thành một đạo hưu mang đ ộ n về bóng người trong cơ thể tộc lao nhóm lại không có ngăn lại ngươi sao có thể có chuyện đó từ hư vô thôn viêm trong miệng được khẳng định trả lời chắc chắn hỏa linh tộc tộc trường thân hình đột nhiên một trận lay động bình thường nhật đối với tộc thành thật lực tín nhiệm nhất hắn h i ệ n nhiên rất khó tiếp thu sự thực này nếu cá cược đã hoàn thành cái kêu bản đế cũng có thể trở về vô tận hỏa vực cáo tử vương tọa bên trên bóng người hiển nhiên không có làm thêm để ý tới hỏa linh tộc tộc trưởng ý tứ dứt tiếng bao t r ù m cả tòa hỏa linh thành đế viêm màn trời liền bắt đầu cấp tốc biến mất liền ngay cả cao cư xích viêm vương tọa bên trên bóng người cũng thuận theo biến bạc không được viêm đế ngươi không thể đi nhất định phải đem ta tộc c h ấ n tộc thần hỏa lưu lại mắt thấy viêm đế dự định bước ra rời đi đã thua đỏ mắt hỏa linh tộc tộc trưởng nhất thời cũng lên vội hỏi chư vị tuyệt không thể để cho viêm đế cứ vậy rời đi theo ta đồng thời thỉnh cầu lão tổ ra tay đúng đúng chúng ta còn có lao tổ mau chóng thỉnh cầu lao tổ ra tay lao tổ thân là bộ tộc ta sống mấy vạn năm cổ lao nhất người càng là một vị tiên phẩm đại n ă n g làm tiêu diệt tất cả chúng ta đồng loạt ra tay thỉnh cầu lão tổ nhanh nhanh nhanh hỏa linh tộc tộc trưởng lời vừa nói ra lập tức dẫn tới ở đây hỏa linh tộc các cường giả cùng kêu lên phụ họa đúng đấy bọn họ còn có cuối cùng thủ đoạn bị cấm kỵ không hề động thủ vậy thì là ngủ say ở tại bọn hắn tộc địa nơi sâu xa nhất chấn áp bọn họ bộ tộc gốc gác vị này t i ề n phẩm lao tổ bọn họ cuối cùng dựa dẫm cùng hy vọng vọng lao tổ giật dây kính xin láo tổ ra tay vọng lao tổ giật dây kính xin láo tổ ra tay bao quát hỏa linh tộc tộc trưởng ở bên trong hết thể hỏa linh tộc cường giả lập tức sắc mặt nghiêm nghị địa hướng về tộc địa nơi sâu xa nhất xa xa cuối đầu sau đó cùng nhau phẫn nộ quát ở đây không có chỗ nào mà không phải là hỏa linh tộc hiếm có cao tầng cường giả ở mọi người linh hùng hồn l ự trừ chỉ dưới, cái kia cùng kêu lên một lên hỏa linh ộ c tộc, tộc địa, thậm chí cả thậm tòa địa, hỏa l i n h thành, n cuối c ù g m n h m ô n sáu m à đi. ư ơ 0 6 3 hỏa linh lão tổ hỏa linh tộc lão tổ tiên phẩm ha ha thú vị xích viêm vương tọa bên trên đạo kia gần như trong suốt bóng người lần thứ hai trở nên ngưng tụ lên nếu lựa chọn một mình đến đây luận đạo cái kia sao không luận cái đến cùng phân ra cái cao thấp đến võ tổ đã trước tiên ở đại thế giới lưu lại một đạo rõ ràng lịch sử dấu ấn vậy hắn viêm đế cần gì phải đành phải người sau đây ông n g o n g long ở mên ngông quần c u ậ n tiếng kêu bên trong trong không khí hỏa linh lực đột nhiên bắt đầu kịch liệt sôi trào xa xa trên chín tầng trời không gian một trận gấp gáp n ú c đ í c h một con vạn trượng dung nham bàn tay lớn đột ngột tự trong hư không dò xét đi ra mang theo không ngừng nhỏ xuống màu đỏ thấm dung nham c u ồ n g bạo vô cùng c h ụ t vào cái kia xích viêm vương t ỏ a bên trên bóng người các hạ vẫn là lưu lại đế tốt Cùng lúc đó, m ộ theo đạo p ả n tẩn chứa vô tận nhiệt ý thanh nua nhiên ở vùng thế giới này nổ vang lên. Thiên ta hỏa linh、tộc. Kính xin Lão tổ ra tay chu diệt này. phất chứa thế hữu hỏa chu h đột tổ. tổ tay ta tộc. tổ tay diệt t lao lao ra vô Vì giả giới rồi. ý âm mà ở Là Là lao ra vũ. kẻ thanh âm giả nua xuất hiện trên sân nhất thời vang lên một mảnh núi hô biển gầm giống như điệu tiếng hoan hô vẫn huệ vải huệ vải suy s ụ t hỏa linh tộc cường giả tinh thần trong nháy mắt đến đỉnh cao trạng thái bọn họ bộ tộc chân chính gốc gác rốt cục ra tay rồi đối với cái kia kinh thiên nhất kích ngồi ngay ngắn ở xích viêm vương tọa bên trên bóng người như không có cảm giác gào nương theo một con du dương mà lại mênh mông tiếng sói chu vẫn bùa nằm ở vương tọa bên dưới hư không cự lang đ ố n g nhiên đứng dậy đột nhiên lay động một hồi giữ t ậ n đầu sói nó rốt cục vẫn là không nhịn được ra tay rồi chỉ thấy hư không cự lang giữ t ậ n miệng lớn đột nhiên một tấm trong thiên địa vô tận thuộc tính hỏa năng lượng hạt căn bản nhất thời điên c u ồ n g hướng về đen ngòm cự trong miệng chảy ngược mà vào thoáng qua liền bị áp xúc thành một con ướp chừng vạn trượng to nhỏ đỏ đậm quả cầu lửa mơ hồ tỏa ra tối nghĩa khí tức không kèm chút nào con kia rung nham bàn tay lớn đỏ đậm quả cầu lửa phủ vừa thành hình liền dẫn một loại làm người s ờ n cả tóc gáy gợn sóng điên c u ầ n nhắm ngay con kia vạn trượng rung nham bàn tay lớn đụ n g vào ầm ầm rung nham cấp tốc núp đ í c h hai cỗ trí cương trí cường thuộc tính hỏa năng lượng đoàn lẫn nhau điên c u ầ n t i ê u đốt cuối cùng cùng nhau tắt ở giữa không trung ô ngươi xúc sinh này ngược lại cũng lợi hại khe ồ lên hạ xuống hư không hơi dập dờn một đạo thân hình cường tráng hỏa hồng bóng người lúc này tái hiện ra hiện thân người chính là một vị hồng phát lao giả tuy rằng khuôn mặt g i à n u a nhưng cũng sống lưng thẳng tắp thân hình tao to đặc biệt là cái kia một con hỏa hồng tóc dài như một đoàn ngọn lửa đang cháy hưng hực làm người không khỏi lòng sinh tao ý côn g bạo hỏa linh lực vui sướng quanh quẩn ở tại bôn phía g i à n mua thân thể bên dưới phảng phất tẩn giấu đi một tòa lúc nào cũng có thể phun trào rũ ra cuồng bạo núi lửa một khi phun phát ra liền có thể chấn động thế nhân hống hống vị này hồng phát lão giả vừa mới xuất hiện hư không cự lang cả người bộ lông liền theo trong nháy mắt nổ lên nhai răng trợn mắt địa chết nhìn chòng chọc hồng phát lão giả tứ chi hơi ốm lượn tựa hồ lúc nào cũng có thể đối với kẻ địch phát động tấn công lang linh từ trên người kẻ địch nhận ra được nguy hiểm nguy hiểm trí mạng hóa ra là một con do hỏa diễm chi linh hóa hình thành x u ấ t sinh có điều nó bản thể tựa hồ cũng tương đương bất phàm loại này vô hình v ạ n vẹo hỏa diễm cấp bậc đã vượt qua bộ tộc ta hơn nửa thần hỏa cất giấu cả ngươi tỏa ra một luồng tương đương nguy hiểm gợn sóng hồng phát láo giả đánh giá một chút đối với hắn nghe răng trận mắt lang linh mặt sau lộ bừng tình v ẻ lang linh lui ra đi hiện nay ngươi còn không phải là đối thủ của hắn ngồi ngay ngắn ở xích viêm vương tọa bên trên bóng người kia lắc lắc đầu lập tức đứng dậy tự xuất hiện tới nay lần thứ nhất đứng lên vâng chủ nhân chính ngài cẩn thận sắc mặt nghiêm nghị hư không cự lang cẩn thận từng ly từng tí một địa trả lời một câu lúc này hóa thành một đoàn vô hình vạn b ẹ o hỏa diễm trốn vào bóng người trong cơ thể chắc c h ặ t không chỉ có trí tuệ còn có thể miệng nói tiếng người n à y thần hỏa trình độ tiến hóa tương đương cao a đều sắp đuổi tới bộ tộc ta chấn tộc thần hỏa hồng phát lao giả lưu luyến địa đưa mắt thu về đã sớm nghe nói hỏa linh tộc có một vị lao tổ chấn áp toàn tộc gốc gác hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm tiên phẩm sơ kỳ đỉnh cao Khoảng cách thiên phẩm kỳ đại khái cũng chỉ á c tiên p h ẩ tiếc k h á n khoảng n g chỉ cách lao bước, s tổ hiện tại chỉ là tiên phẩm sơ kỳ đỉnh cao lúc này ra tay bắt giữ ngươi chỉ có năm phần mười nắm nếu là lại cho lão tổ một chút thời gian triệt để bước vào tiên phẩm trung kỳ vậy ta sẽ có tám phần m ộ ư ơ i nắm bắt giữ ngươi hỏa linh lão tổ làm như cảm khái làm như tiếc nuối thở dài là một vị sống hơn vạn năm cổ xưa tồn tại hỏa linh lão tổ nhãn lực nhưng là dị thường độc ác không chỉ có một chút nhìn ra tiêu viêm tu vi còn nhận biết được tiêu viêm sức chiến đấu bất phảm là một vị có thể khiêu chiến vượn cấp chủ vướng tay chân a năm phần m ộ ư ơ i không ngươi liền vừa thành một thành cơ hội cũng không có tiêu viêm lắc lắc đầu nghiêm túc sửa lại nổi lên h ỏ a linh lão tổ trong lời nói ngữ bệnh không có sẽ không có đi h ỏ a linh lão tổ không tỏ ra ý kiến địa nợ nụ cười sau đó nói rằng sự tình nguyên do lão tổ cũng đã biết được ta h ỏ a linh tộc nguyện thua cuộc thế nhưng ta h ỏ a linh tộc làm đại thế giới tiếng t â m lừng lẫy cổ tộc một trong nếu để cho viêm đế đại náo một phen sau lại nhường ngươi bình yên rời đi vậy ta tộc còn có cái gì bộ mặt ở đại thiên đặt chân phiền phức viêm đế sẽ cùng lão tổ từng làm một hồi làm sao nếu là t h ắ n g rồi lão tổ liền thả ngươi rời đi nếu là thất bại còn tiêu viêm đế đem ta tộc chấn tộc thần hỏa lưu lại dù sao nó đối với ta tộc trên dưới ý nghĩa trọng đại có điều làm bồi thường ta có thể làm chủ nhường ngươi ở bộ tộc ta thần hỏa trong bảo khố khát chọn một đoá thần hỏa tùy ngươi chọn tuyển ồ、oh, không nghĩ tới ngươi người lão tổ này ngược lại cũng còn g i ả n g mấy phần đạo lý không giống dưới đ ấ y những kia vô liêm sỉ nhóm không chút nào muốn ra mặt ngay cả ta đấu khí đại lục cổ xưa đế tộc nhóm đều kém xa tích、tác. tiêu viêm sau khi nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ lạ địa nhìn hỏa linh lão tổ nghe vậy hỏa linh lão tổ thương khuôn mặt cũ hơi co giật một hồi như là cái gì cũng không từng nghe đến giống như vậy trầm trầm nói viêm đế nghĩ như thế nào thiện đã sớm nghe nói hỏa linh tộc chính là lấy viêm c h i đạo lập tộc tiêu viêm lần này một mình đến đây vốn là muốn cùng chư vị luận đạo một phen xem này đại thế giới đến tột cùng ai mới phải ở viêm c h i đạo trên đi được xa nhất cái kia một tiêu viêm thẳng thắn dứt khoát gật đầu đáp lại được vẫn viêm là đế thiên o ả mái. Linh láo tổ tán một câu, sau đó ngắm láo linh nói i Hỏa nhìn phía sau tán bốn rằng, còn tiêu theo láo tổ t câu, đó u viêm đi đại đế theo tổ láo lục ở g o à i một trận chí i nơi này không chiến khai、được. Thiên ế n này không được. t r tôn cấp bậc cường giả chiến đấu có thể nổ nát cả tòa đại lục h ú n g chi hay là bọn hắn hai vị này sức chiến đấu đạt đến tiên phẩm cấp bậc thiên t r í tôn đại năng chính là hỏa linh đại lục khối này diện tích khổng lồ siêu cấp đại lục cũng sẽ bị hai người đánh thành phế tích đến lúc đó e sợ hỏa linh tộc truyền thừa mười mấy vạn năm cổ xưa cơ nghiệp cũng sẽ ở này một trận đại chiến bên trong hết mức h éo tàn hỏa linh lão tổ đây là không muốn lan đến hắn hỏa linh tộc có thể tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu trận cùng hỏa linh lão tổ cùng nhau hóa thành một á n g l ử a trốn vào hư không biến mất không còn t ă m hơi hắn cùng hỏa linh tộc trong lúc đó mâu thuẫn vẫn không có tăng lên trên đến hơi một tí diệt tộc trình độ huống hồ đi đại lục ở ngoài một trận chiến xác thực càng có thể thoải mái tay chân dẫn liền dẫn đi Trước trưởng. nộ viêm phần biển、trưởng. Ông ong. viêm theo tiêu viêm trốn vào hư không trên chín tầng trời cái kia bao phủ cả tòa hỏa linh thành đế viêm màn trời cũng thuận theo cấp tốc lùi tán xích viêm vương tọa bên trên đã sớm không có một bóng người hỏa linh tộc thiên triệt để trời quang mây tạnh chứ hỏa linh lão tổ ở ngoài hỏa linh tộc trên dưới hết thệ cường giả cùng với giao thủ đến nay lại từ đầu đến cuối đều không thể thấy rõ tiêu viêm tướng mạo nghĩ tới đây hơn nửa cường giả nhưng trong lòng là khí t h ỏ a không nớt đại trưởng lão nhị trưởng lão đi theo ta những người khác lưu lại thu thập tàn cục hỏa linh tộc tộc trưởng thấy thế vội vã mà bỏ lại một câu liền ngay cả bận b ệ u mang theo trong tộc hai vị thiên chí tôn nhanh chóng truy chạy tới lưu lại một mảng lớn hỏa linh tộc cường giả nhìn này đầy địa lang tạ hai mặt nhìn nhau thượng cổ đại kiếp nạn bên trong đại thế giới cùng vực ngoại tà tộc song phương triển khai kịch liệt tác chiến song phương cường giả tối đỉnh ra tay đem đại thế giới vô số khối siêu cấp đại lục hết mức đánh thành mảnh vỡ những mảnh vỡ này đại lục có bởi vì bên trên tài nguyên cùng linh lực vẫn tính dồi dào bởi vậy có đại thế giới cường giả cùng thế lực tiếp tục chiếm cứ cũng có mảnh vỡ đại lục bởi vì thực sự không thích hợp ở lại vì vậy mà bị bỏ hoang đi mà h ỏ a linh đại lục g ó c tây bắc liền trôi nổi này như vậy một khối phá nát đại lục nó đến cùng bắt nguồn từ cái nào một khối siêu cấp đại lục đã sớm không thể khảo chứng luận diện tích tốt xấu cũng có h ỏ a linh đại lục một phần mười to nhỏ thế nhưng bởi vì bên trên c ó thượng cổ cường giả tối đỉnh cùng vực ngoại tà tộc vương giả giao thủ lưu lại công kích tàn ngân vì lẽ đó luôn luôn là hoang tàn vắn vẻ ngay hôm đó mảnh này bỏ đi đại lục lần thứ hai nên đón hai vị một phương cự phách xèo xèo hai tia sáng ảnh cấp tốc xẹt qua phía chân trời cuối cùng cùng nhau đứng ở trên mảnh đại lục này không vị k i a hồng phát lão giả cúi đầu nhìn xuống vị trí liền nơi này đi đây là một khối bị bỏ hoang đại lục tuyệt không ảnh hưởng hai người chúng ta triển khai xin mời ta có thể để cho ngươi xuất thủ trước tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu lẳng lặng chờ hỏa linh lão tổ tiến công tiêu viêm Ta hư ô m muốn một nay đúng là muốn nhìn n chút g là ờ i chi linh viêm linh hơi, nhiên này tận đến cùng xưng đống đoạn rán trong lăng là tay vô vực vì tuột mặt ta tộc trước mặt tự xưng vì là viêm đế. Hỏa linh láo tổ hít sâu một hơi, đống nhiên dò ra một hỏa chủ, hỏa Hỏa ra mua có đế. sâu bộ gì ở láo dò không đột i dưới. ể m Ẩm. Hư không đ nhiên cấp tốc và mẹo liền ngay cả không khí đều trở nên sền sệt cực kỳ một đạo ước chừng ngàn trượng to nhỏ màu đỏ thấm cột sáng đột nhiên xô ra hư không như cháy hừng hực dung nham giống như khí thế hùng hổ địa hướng về tiêu viêm lao thẳng tới mà đi vượt cười mỹ mắt hơi rủ xuống tiêu viêm thất vọng lắc lắc đầu chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái hư không đại địa cương viêm lâm ẩm tiêu viêm phía dưới vạn dặm đại địa đ ố n g nhiên một trận điên cuồng núp đ í c h trong nháy mắt liền bị chuyển hóa làm một mảnh đỏ đậm vô tận hỏa vực hỏa vực tương lưu bên trên càng là có lít nha lít nhít vòng xoáy hố đen ở xoay c h ậ m chậm, chậm. x e o x e o x e o trận từng cái đạo dị thường khổng lồ màu đỏ thám rung nham c ủ a lửa liền còn như núi lựa bạo phát bình thường cấp tốc tự mặt đất dâng trào mà ra lít nha lít nhít địa tụ tập cùng nhau đem bầu trời cấp tốc bỏ thêm vào đầu tiên là một cái nuốt lấy hỏa linh láo tổ cho gọi ra đỏ đậm cột sáng sau đó che n g ậ p bầu trời giống như địa hướng về hỏa linh láo tổ ném tới làm sao sẽ vừa cho gọi ra một đạo đỏ đậm cột sáng hỏa linh láo tổ tiên là ngần ngơ chỉ cảm thấy tê cả d a đầu hắn cấp tốc giận dữ hét hỏa viêm thần giáp o n g o n g vô tận màu đỏ thâm ánh sáng điên cuồng tự hỏa linh láo tổ trong cơ thể dâng trào mà ra nguyên lai、like、cái kia dĩ nhiên là nóng bỏng dung nham tương lưu vô tận tương lưu cấp tốc ở tại bên ngoài thân hóa thành một bộ to lớn xích viêm áo giáp đem vững vàng mà hộ ở trong đó ẩm một giây sau đã thành liệu thiên tư thế dung nham doanh trụ liền đem cái kia áo giáp người khổng lồ một cái nuốt mà xuống bầu trời duy c ó vô tận màu đỏ thâm tương lưu ở tùy ý chạy xuôi thế giới liền như vậy thanh tĩnh x o á t xoa á sát x o á t xoa á sát rất nhanh ở từng trận đổ nát tiếng bên trong một đạo thân hình có chút chật vật bóng người g i à n mua nhanh chóng tự vô tận tương lưu bên trong đội đi ra viêm đế đối với hỏa diễm thật là khủng khiếp năng lực quản lý vừa ta nếu không là cho gọi ra hỏa viêm thần giáp ngăn cản một hồi thế tất sẽ bị trọng thương hỏa linh lão tổ sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói lao tổ vẫn là nghiêm túc chút đi nếu không ngươi sẽ chết đứng chắp tay tuấn lãng thanh niên xa xôi nói rằng hô hỏa linh lão tổ lạng yên thu lại lên trong lòng đối với tiêu viêm xem thường trong tay ấn kết cấp tốc biến ảo ngập trời hỏa diễm che ngập bầu trời giống như địa hướng về lòng bàn tay bao phủ mà đi một luồng cực b a động khủng bố cấp tốc ở tại lòng bàn tay dập dờn mà mở nộ viêm phần biện trưởng xúc thế đạt đến cực điểm hỏa linh lão tổ quyết định thật nhanh trở tay liền là một trưởng vỗ r a một đạo ước chừng mười mấy vạn trượng xích viêm đại trưởng ấn che ngập bầu trời giống như địa lướt tầm ầm ra vậy thì đối với mà tiêu viêm thấy thế thỏa mãn gật đầu tiếp theo chân phải ở trong hư không lần thứ hai giấm một cái ngũ linh hiện hống hống hống nương theo từng tiếng mãng hoang thú hống trong hư không trực tiếp xô ra năm con hình thái khác nhau vạn trượng cự thú càng đáng sợ chính là lại mỗi một con h ỏ a linh khí tức đều đạt đến thiên trí tôn cấp độ ngũ luân ly hòa bàn ngưng năm con h ỏ a linh vừa mới xuất hiện liền lập tức dựa theo đặc biệt vị trí dừng lại nghe được mệnh lệnh ngũ linh lúc này hét dài một tiếng lập tức liền mở ra tốc xoay tròn lên trong lúc mơ hồ một con to lớn ngũ sắc cối xoay liền xuất hiện ở trên bầu trời cảm thụ này ngũ sát hỏa bàn bên trong sức mạnh kinh khủng tiêu viêm khẽ mỉm cười lúc này hướng về xích viêm trưởng ấn xa xa chỉ tay nói ngũ luân ly h ỏ a bàn đi ầm ầm ầm tiêu viêm trên đỉnh đầu con kia ước chừng mười mấy vạn trượng khổng lồ ngũ sát hỏa bàn đột nhiên chấn động mang theo từng đạo từng đạo thật dài đen kịt vết nước không gian lúc này đột nhiên tăng tốc độ liền hướng cái kia xích viêm đại trưởng ấn lao thẳng tới mà đi ầm kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh x o á xoát á t v ế theo nước k ô Ô ô! n gian như mạng nhện bình thường hướng bốn tấn tốc lan tràn thường năng lượng khổng lồ báo tắp trong nháy mắt bao phủ tứ phương, quét ngang bốn vạn dặm trong phạm vi tất cả tồn g đi, vi tại. bao phía châu phủ phạm h mà mắt rằm báo tốc tắp tứ quét tất t về cả lồ dị cơn bão năng lượng từ từ lùi tán trung tâm vụ nổ một đạo chiếm hơn nửa mảnh thiên vực ngũ sát hỏa bàn nhất thời nhảy vào mấy người trong tầm mắt đang lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ xoay c h ậ m chậm ẩm tiêu viêm tay háo bảo vung lên đạo kia tàn tạ không thể tả ngũ sát hỏa bàn nhất thời hóa thành đầy trời quang điểm đổ nát ở giữa không trung b a y về sắc mặt có chút khó coi hỏa linh lão tổ cười nói xem ra sự công kích của ngươi tựa hồ vẫn chưa có hiệu quả viêm đế hai người chúng ta trong lúc đó chiến đấu vừa mới bắt đầu hỏa linh lão tổ đúng là chịu đựng được ý, chỉ thấy giàn mua thân thể chấn động mạnh một cái bàng bạc linh lực phóng lên trời ngàn tỷ linh quang tụ tập chỗ vô tận nộ diễm cấp tốc ở sau thân thể hắn ngưng tụ thành ra một đạo cao tới mấy trăm ngàn trượng màu đỏ thấm cự ảnh thân hình kia đủ để che kín bầu trời màu đỏ thấm cự ảnh toàn thân bị b á đạo hỏa diễm q u ấ n quanh nhiệt độ nóng bỏng thậm chí vặn vẹo tảng lớn hư không từ xa nhìn lại như một vị trên đời h ỏ a thần hắn rốt cục vẫn là không nhịn được cho gọi ra chính mình trí tôn pháp thân Trước 1065, tuyệt thế thần thông, xích viêm phần thiên、thuật. viêm thần pháp thân, ta hỏa linh tộc chấn tộc pháp thân một chín mươi chín các loại trí tôn pháp thân bảng trên xếp hạng thứ ba mười bốn vị nhân vật mạnh mẽ viêm đế triệu hoán ngươi trí tôn pháp thân cùng ta toàn lực một trận chiến đi cho gọi ra trí tôn pháp thân hỏa linh lao tổ yên lặng cảm thụ tự thân sau vị này trí tôn pháp thân truyền đến rồi rào cảm giác mạnh mẽ hơi có chút chiến ý tăng cao tạm thời còn không cần chờ ngươi trước tiên đánh phá ta phòng ngự trở lại đàm luận vấn đề này đi tiêu viêm lắc đầu cự tuyệt nói h ừ phòng ngự vốn là dùng để đánh vỡ hỏa linh lão tổ nộ quát một tiếng lập tức bàn tay ở trên hư không tiện tay dùng sức một chảo một thanh ước t r ư ờ n g dài một trượng xích viêm trường mâu nhất thời xuất hiện ở lòng bàn tay chỉ thấy sau người đạo kia cao to mấy trăm ngàn trượng viêm thần pháp thân lập tức làm ra một cái động tác giống nhau rộng lớn cực kỳ r u n g nham bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay vô tận hỏa diễm bao phủ trực tiếp hóa thành một thanh lớn vô cùng xích viêm trường thương viêm thần chi thương ở hỏa linh lão tổ điều khiển dưới viêm thần pháp thân đem trôi này lớn vô cùng xích viêm trường thương giờ cao khỏi vai sau đó tư thế khuyết đại địa ra sức ném đi cái kia xích viêm trường thương lúc này hóa thành một đạo đỏ đậm dài mang xuyên thủng hư không mà đi hôm nay đúng là muốn nhìn một chút là ngươi viêm thương lợi hại vẫn là ta thước đo lợi hại tiêu viêm hơi có chút nóng lòng muốn thử địa liếm liếm môi hai tay đột nhiên d ừ n g ra giáng lâm đi dị hỏa hải dương ho ngong tương đương mạnh mẽ dị hỏa tự tiêu viêm trong cơ thể cấp tốc bay ra sau đó ở tại bốn phía hóa thành từng đạo từng đạo rực rỡ cột lửa phóng lên trời đầy đủ 22 đạo phóng lên trời rực rỡ cột lửa nguy nga mà lại trang nghiêm địa đứng lặng ở trong thiên địa chúng nó phân tán ở thiên vực các rác như từng đạo từng đạo thông thiên cự trụ bình thường đem thiên địa tách ra vững vàng mà chấn áp vùng thế giới này theo tiêu viêm thủ ấn biến ảo đứng lặng ở trong thiên địa 22 đạo cột lửa tùy theo hướng vào phía trong nghiêng cuối cùng ở tiêu viêm trên đỉnh đầu lặng yên giao hòa vào nhau hỏa diễm nhúc nhích một thanh màu sắc rực rỡ cổ thức cấp tốc ngưng hình mà ra thức đến tiêu viêm bàn tay phải mở ra trên bầu trời trôi này toàn thân bị rực rỡ đến cực điểm hỏa diễm quấn quanh cổ thước lúc này x è o một tiếng hóa thành một đạo hưu mang trốn vào tiêu viêm trong tay lao tổ mà xem ta thủ đoạn cầm trong tay cổ thức tiêu viêm một bước bước ra liền không ý kỵ tí nào địa xuất hiện ở cái kia đỏ đậm dài mang phía trước dị hỏa hàng cổ xích ngâm khẽ hạ xuống tiêu viêm trong tay vung lên rực rỡ cổ thước cũng thuận theo hạ xuống đầy trời thức ảnh cấp tốc cắt ra không gian trở ngại mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh nện ở c h ô i này lớn vô cùng xích viêm trường thương bên trên ẩm d à i trừng hai trượng rực rỡ cổ thước tuy rằng to nhỏ đuổi không được c h ô i này lớn vô cùng xích viêm trường thương thế nhưng va chạm ở xích viêm trường thương bên trên rực rỡ cổ thước lại giống như nhiệt cắt mỡ b ò giống như như bẻ cành khô địa cắt ra to lớn xích viêm trường thương ẩm ẩm ẩm chỉ thấy c h ô i này lớn vô cùng xích viêm trường thương bên trên xích mang đột nhiên một thịnh chật hóa thành m ạ n thiên hỏa biển đổ nát mà mở một đòn đổ nát xích viêm trường thương tiêu viêm vẫn chưa dừng lại cầm trong tay rực rỡ cổ thức bước chân hắn vừa nhắc lại biến mất ở tại chỗ một giây sau thuấn di đến hỏa linh lão tổ phía trên tiêu viêm dương tay liền làm một thức vùng dưới xem ta hôm nay không đánh nát người trí tôn phát thân cái gì thậm chí ngay cả viêm thần chi thương cũng phá không được hắn phòng ngự hỏa linh lão tổ sợ hãi cả kinh nhún m ũ i chân liền lạc đến viêm thần pháp thân trên đỉnh đầu sau đó cả người như mặt nước cấp tốc h ò a vào trong đó ẩm ẩm viêm thần pháp thân đột nhiên chấn động phảng phất bị trong nháy mắt chuyển vào linh hồn trí tôn thần thông viêm long giáng thế đối mặt cái kia tự phía trên tập kích mà tới công kích cao to mấy trăm ngàn trượng viêm thần pháp thân giơ tay liền là đột nhiên đánh một quyền ra trước n ă m đấm mới vô tận xích viêm bao phủ c u ộ n cuộn nộ diễm trực tiếp hóa thành một cái diệt thế viêm long rít gào mà ra ha, viêm long giáng thế ta nhường ngươi hàng tự trên chín tầng trời gấp hàng mà xuống tiêu viêm lúc này hướng về trong tay rực rỡ cổ thức đi xuống ném đi nhanh như tia chấp điệu biến ảo thủ ấn thôn nạp thiên điệu ẩm rực rỡ cổ thức trực tiếp hóa thành vô tận hắc viêm đổ nát mà mở đầy trời hắc viêm điên cuồng bao phủ hơn nửa mảnh thiên vực cuối cùng cấp tốc ngưng tụ thành một đạo ước chừng mấy vạn trượng b à n g xoáy nước lớn h ồ đen ao long chật một luồng khủng bố đến không cách nào hình dung sức hút che ngập bầu trời giống như điệu dân trào mà ra ố n g gào thét mà tới diệt thế viêm long hoặc là nhận ra được nguy cơ đôi vẫy một cái liền muốn tránh khỏi phía kia quỷ dị cực kỳ vòng xoáy hố đen chỉ là còn không đợi tới kịp chuyển hướng một giây sau vô tận h ấ p ý liền cấp tốc lan tràn mà tới đem cực điểm thô bạo địa lôi kéo vào vòng xoáy trong hố đen hống ùng ùng bàn g xoáy nước lớn hố đen liền như một tấm g i ữ t ậ n miệng lớn đem tới tay con mồi miệng lớn nuốt vào vô cùng to lớn viêm long cái kia không cam lòng tiếng gào thét cũng thuận theo im mặt đi ẩm ẩm ẩm hay là chịu đến trí tôn thần thông diệt thế viêm long khí tức liên lụy vị này cao tới mấy trăm ngàn trượng viêm thần pháp thân cũng thuận theo ẩm ẩm tan vỡ một đạo thương lão nhân ảnh vô cùng chật vật điệu tự trong đó rơi xuống mà ra lao tổ thắng bại đã phân hay không ở gió nhẹ thổi dưới giữa không trung đứng lơ lửng đạo kia thon dài bóng người áo bào hào hào làm như không nhiễm một hạt bùi tuyệt đại thiên tiêu không vẫn không có lao tổ còn có một chiều chiêu này chính là ta hỏa linh tộc nghe tên đại thế giới năm đại tuyệt thế thần thông một trong ngươi nếu là liền này một chiêu cũng có thể đỡ lấy cái kia lão tổ ta không nói hai lời lập tức nhấc chân liền đi thân hình có chút lay động hỏa linh lão tổ lau chùi đi khỏe miệng máu tươi cắn răng tiếp tục liều chết nói h ả năm đại tuyệt thế thần thông một trong cái kia liền mời đứng chắp tay hắc y thanh niên cười n h ạ t nói hô quyết định hỏa linh lão tổ đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí hai tay nhẹ hợp từng cái từng cái dị thường phức tạp mà lại dài dòng ấn kết không ngừng ở tại đầu ngón tay nhanh chóng nhảy lên ao ngong theo ấn kết không ngừng kết ra từng luồng từng luồng tương đương mịt mờ mà lại lớn lao gợn sóng cũng gấp tốc ở vùng thế giới này cấp tốc dập dờn mà mở h à o h à o rào làm loại kia thần bí gợn sóng không tên đến một đỉnh cao thời gian bao trùm toàn bộ bỏ đi đại lục màn trời một trận gấp gáp lúc đ í c h liền có vô tận biển lửa đột nhiên tách ra màn trời hướng phía dưới mới bỏ đi đại lục ném tới thoáng qua liền bao trùm toàn bộ đại lục tảng khối tuyệt thế thần t h n ô giống như núi nhỏ khổng lồ lưu tinh nhóm lít nha lít nhít địa tụ tập cùng nhau đem bầu trời cấp tốc bỏ thêm vào thoáng qua liền chiếm hơn nửa mảnh thiên vực đột nhiên tăng tốc độ chúng nó ở chân trời bên trong lôi ra một cái lại một cái rực rỡ cực kỳ xích viêm q u a n mang nhắm ngay toàn bộ bỏ đi đại lục gầm thét lên gào thét mà xuống không sai là toàn bộ đại lục tàng khối không khác biệt thức bao hòa đà kích hòa linh lão tổ dự định đem khối này bỏ đi đại lục kể cả tiêu viêm đồng thời triệt để mà hủy diệt đi đồng thời hủy diệt t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi sáu viêm đế luận đạo chấn động đại tiên nôn tình trung văn lưới nhanh nhất đổi mới đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên chương mới nhất chủ nhân hắn luôn xem ta lang linh loan ư ớ c địa vẻ mặt đưa nam nói vậy thì không cho hắn xem tiêu viêm dối ra một chiêu lang linh t r ợ t hóa thành một đoàn vô hình v ậ n b ẹ o hỏa diễm bay trở về tiêu viêm trong cơ thể cái kia vô hình cự lang hóa ra là một đạo hỏa linh trong lòng bừng tỉnh hoàng tuyền yêu thánh lập tức thu hồi ánh mắt của chính mình tiểu bối ngươi rất tốt nếu như ngươi tiếp nhận ta đón lấy đòn đánh này ta có thể mang truyền thừa của ta cùng tinh huyết hết mức cho ngươi hoàng tuyền yêu thánh đem trước hết t h ể tâm tình hết mức thu lại lạnh nhạt nói xin mời tiêu viêm cánh tay xoay tròn nhẹ g i ọ n g nói hoàng tuyên thiên nộ hoàng tuyến yêu thánh sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị trong tay ấn kết nhanh trong biến ảo từng luồng từng luồng ba động kỳ dị chậm rãi tự cái kia kỳ dị thủ ấn bên trên d ậ p d ờ n mà mở không gian bắt đầu mơ hồ run rẩy muốn tới sao trực tiếp công kích linh hồn sóng âm đấu kỹ hoàng tuyển thiên nộ tiêu viêm sắc tử từ nghiêm túc lên nói hán tử trong đó cảm nhận được uy hiếp uy hiếp trí mạng cho dù linh hồn của hắn sức mạnh đã sớm bước vào thiên cảnh thế nhưng do đế cảnh linh hồn một tia tàn hồn triển khai sóng âm đấu kỹ đủ để cho tạo thành trọng thương ông long long không gian đ ố n g nhiên bắt đầu kịch liệt rung động một đạo đầy đủ ngàn trượng to nhỏ hư huyền bóng người đột ngột hiện lên ở hoàng tuyền yêu t h á n h phía sau hoàng tuyền yêu thánh chân thân g á n g lâm ai hết t h ả đều kết thúc đi hoàng tuyền yêu thánh đưa tay ấn chậm dai đưa về phía bên mép trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ tiết mà đứng ở Hoàng ở t u Yêu thánh phía sau y n Thánh ngàn t phía r ư ợ n chân thân g c một làm ra á i đ ộ n g giống nhau, miệng tác nhau, lớn khai ẽ nhết, nhẹ nhàng phun ra. Con người, một chữ một tiết r Con n g ư Một một bật thốt diệt chữ như hủy diệt giống như khổng lên, luồng lồ gần giống sau ó n sùng hướng n g âm viêm kích tức h lập tiêu về n như h t i chấp địa này g đi, đi không gian vút trô hết đi, đi qua Phù phù. nát. Triển khai song mức đổ một chiêu hoàng tuyền yêu thánh cũng như thoát lực giống như vô lực co quắp ngồi ở vương tọa bên trên liền ngay cả ngưng tụ thân hình đều có vẻ hư h u n không ít và n h hoàng tuyến yêu thánh phía sau đạo kia ngàn trượng chân thân cũng theo tiếng m à nát tiêu tan ở vùng thế giới này ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm đen kịt mà có hư vô màu đen quang mang như một con thể lượng không cách nào hình dung cự thú đột nhiên mở ra miệng lớn giống như vậy hướng về trung ương tiêu viêm cấp tốc nuốt chừng mà đi nguy cơ đại nguy cơ chỉ thấy sắc mặt từ từ nghiêm nghị tiêu viêm chậm rãi ruôi ra một đoạn thon dài ngón tay trắng nón ở trong hư không hơi điểm nhẹ ngâm khẽ nói vạn cổ thanh thiên một cây sen、Vụ. một vệ thanh ý liền muốn từ tiêu viêm đầu ngón tay ầm ầm mà ra chỉ là cái kia bôi thanh ý còn không tới kịp hoàn toàn chạy ra hoành một tiếng vang trầm thấp cấp tốc cắt ra không gian mà đến đen k ị t quang mang rốt cục đem tiêu viêm hết mức nuốt hết rốt cục hư vô hắc ý chiếm cứ hoàng tuyền yêu thánh toàn bộ tầm nhìn vì lẽ đó vẫn không có đỡ lấy ta này một chiêu sao vương tọa bên trên hoàng tuyền yêu thánh hơi có chút thất vọng lắc đầu nói vậy cũng không hẳn một tiếng cười khẽ đột ngột ở vùng thế giới này vang lên điều này làm cho hoàng tuyền yêu thánh theo bản năng mà đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy một đoá to bằng nắm tay màu xanh đậm hoa sen đột ngột hiện lên ở tại chỗ n à y đoá màu xanh đậm sen l ử a toàn thân như phỉ thúy giống như trong s u ố t lộ c h â n tướng sắc thái cực kỳ rực rỡ người t â m mắt nếu là ở phía trên rừng lại lâu thì có một loại toàn bộ tâm thần đều sẽ hám sâu trong đó ảo giác oong long ngong n à y đoá sen xanh liền như vậy lào đ ả o địa từ đen kịt mà bên trong không gian hư vô bay ra hình thể cũng ở cấp tốc tăng vọn thoáng qua các ũ n biến hóa đến đầy đủ hai người trưởng thành to nhỏ. Vụ. Hoa sen vẫn ngọ nghệ nụ hoa rốt cục hoàn toàn g đã đầy đủ hai hóa Hoa hoa tỏa ra ra, to rốt một Vụ. vị cục o bào trong đen đó thanh niên từ h ậ m mà rãi ra. đạp bước mà ra. Cốc cốc cốc. Các loại tiêu viêm bảy bước bước ra thời điểm cái tiêu đ ó a sen xanh cũng rốt cục hoàn toàn khô héo cuối cùng hóa thành một đạo thanh mang trốn vào hư không không gặp tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên đem tầm mắt của chính mình cùng vương t ỏ a bên trên đạo kia hoàng bảo bóng người xa xa đối lập hoàng tuyến yêu thánh này cục ngươi lại thua tiêu viêm xa xôi cười một tiếng nói ha ha ha ha ha đúng đấy ta rốt cuộc h u a ta rốt cuộc h u a hoàng t u y ê n yêu thánh tự vương tọa bên trên chậm rãi đứng lên cười đến cực kỳ liều lĩnh làm càn trong tiếng cười không chỉ có không có một tia thất bại hối hận trái lại tràn ngập một loại khác giải thoát cảm giác ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ở hoàng tuyền yêu thánh cái kia còn như lôi đình nổ vang giống như cổ quái trong tiếng cười dưới chân vàng sâm vương tọa cùng ngọn núi cũng ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp hết mức đổ nát ta hoàng tuyền rốt c ụ c thua hoàng tuyền yêu thánh bỗng nhiên ngưng cởi ý một bước liền bước vào trong không gian biến mất không còn t â m hơi một giây sau lần thứ hai xuất hiện hắn đã ở khoảng cách tiêu viêm không đủ xa hai chợ nơi tiền bối truyền thừa của ngươi cùng tinh huyết nên giao cho ta tiêu viêm không ngạc nhiên chút nào mà nhìn người đến nói chúng ta đợi thời gian hàng trăm hàng ngàn năm chính là vì chờ đợi một có thể đánh bại ta người sau đó đem hai thứ đồ này tự tay giao cho hắn lời nói như vậy sứ mạng của ta cũng là song song rồi hôm nay ta rốt cuộc đ ợ i được một người như vậy hoàng tuyền yêu thánh thất thần nhìn tiêu viêm tự nhiên nói rằng tiêu viêm mặc nhiên không nói hiện tại là đại lão hồi ức thời gian người không phận sự không nên quay nhiễu ha ha đều cầm đi truyền thừa của ta cùng với ta hết thệ cảm nộ còn có tinh huyết của ta hoàng tuyền yêu thánh giống như giải thoát n ở nụ cười lập tức một đoạn ngón tay ở trong hư không hơi điểm nhẹ ao ngong ngong một đạo linh động cực kỳ lực lượng linh hồn cùng một đoàn năng lượng r ồ i r à o cực kỳ dòng máu vàng liền như vậy c h ậ m rãi hiện lên ở tiêu viêm trước người đa tạ tiền bối tiêu viêm lúc này tay háo bảo vung lên không chậm trễ chút nào đem hai người hết mức nhận lấy đã đi tới hiện tại bước đi này thân là nửa bước đấu đế hoàng tuyền yêu thánh vị này viễn cổ đại năng còn thật không có cần thiết ở trong đó gian lận vô sự vô sự nay có điều là ngàn trăm năm trước bản tôn giao cho ta sứ mệnh thôi hiện tại ta cũng có thể theo bản tôn trở lại hoàng tuyền yêu thánh thất vọng mất mát địa khoát tay háo nói cái kia tiền bối còn có cái gì muốn nói à t i ê u viêm hơi chắp tay nói ha ha ha ha bản tọa tu luyện tới ngàn năm tu vi đã đẩy đến chín sao đấu thánh đỉnh cao linh hồn càng là tiến vào cái kia trong truyền thuyết đế cảnh thế nhưng cuối cùng nhưng dừng lại với cái kia bước cuối cùng không là nửa bước bản tọa không cam lòng a bản tọa hoàng t u y ế n yêu thánh hơi run run lập tức điên cuồng cười to nói cái kia trong tiếng cười có vô tận sững s ở cùng không cam lòng càng có bất khuất cùng phẫn nộ ở cái kia từng trận điên cuồng đại trong lúc g ư i hoàng t u y ế n yêu thánh thân hình bắt đầu trở thành nạn cuối cùng hoàn toàn biến mất ở vùng thế giới này các loại cái kia một tia tàn hồn triệt để tiêu tan thời điểm tiêu viêm sâu sắc thi lễ nói cùng tiễn tiền bối bất kể là vị này viễn cổ đại năng thông thiên tu vi vẫn là vị này viễn cổ đại năng dành cho chính mình biếu tặng đều đáng ra hắn tiêu viêm này thi lễ ai u nhưng thở dài tiêu viêm xoay người liền biến mất ở vùng thế giới này hắn không phải là không có nghĩ tới như phục sinh tiêu huyền như thế phục sinh hoàng tuyền yêu thánh thế nhưng làm sao hoàng tuyền yêu thánh linh hồn cảnh giới tuy rằng cũng bước vào đế cảnh thế nhưng hắn dù sao đã ngã xuống mấy vạn năm năm tháng thực sự quá mức lâu đời hơn nữa hắn vừa không có tiêu huyền như vậy có thiên mộ này đạo viễn cổ đấu đế làm ra tạo chi kỳ vật trợ giúp tại mọi thời khắp địa bảo tồn đồng thời ẩn ngưỡng linh hồn vốn là không nhiều tàn hồn càng bị vô tận năm tháng tiêu hao hầu như không còn hơn nữa hoàng tuyền yêu thánh này một k i a tàn hồn có điều là dựa vào hắn đoàn kia tinh huyết mà tồn tại theo tinh huyết ly thể hắn cũng có thể triệt để tan vỡ vì lẽ đó tiêu viêm cũng không phải là không mớn quả thật không thể thôi ầm ầm ầm ầm ầm ầm mà theo tiêu viêm rời đi nay mới cổ xưa không gian bắt đầu dần dần đổ nát cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô Trước Thánh một tổ tộc trước lớn cùng việc cách 1067, Hỏa Linh linh nh nay sau cách xa Bởi kiện đại Quân. náo băng sự võ mà đồng dạng tuổi trẻ nhất đế nhất tổ cũng vừa hay chiếm giữ một nam một bắc xa xa đối lập rồi nảy ra kẻ tò mò đem này nhất đế nhất tổ cũng xưng đại thiên trẻ tuổi người mạnh nhất là vì là đại thế giới song hùng vậy vô tận hòa vực viêm đế chấp trưởng vạn hỏa phần bầu trời võ cảnh bên trong võ tổ oai kinh sợ cắn khôn nhất đế nhất tổ chấn động đại thiên cực năm nơi võ cảnh tự thân luận đạo hỏa linh tộc ha ha tiêu hinh tốt quyết đoán lâm động nhìn bộ hạ đưa tới tình báo ha ha cười nói nghe nói gần nhất có không ít kẻ tò mò đưa ngươi cùng viêm đế này nhất tổ một đế xưng là đại thế giới trẻ tuổi đỉnh cao tồn tại cùng xưng là đại thiên song hùng lâm điêu cười bổ sung có thể cùng tiêu huynh cũng xưng đại thiên song hùng là ta lâm động vinh hạnh lâm động nghe vậy cười h i ế p mắt nói rằng vô tận hòa vực viêm đế cung xem là chúng ta viêm đế bệ hạ trở về tiêu huyền tựa như cười mà không phải cười mà nhìn tiêu viêm nói rằng ha ha xem ra là tin tức đã truyền ra tiêu viêm vào điện rơi xuống đất đương nhiên viêm đế luận đạo chấn động đại thiên hiện tại đại thế giới nghị luận nhiều nhất liền là người đại náo hỏa linh tộc sự tình bây giờ chúng ta vô tận hỏa vực đúng là bởi vậy sớm ở đại thế giới xông ra một phen to lớn danh tiếng tiêu huyền dơ dơ lên trong tay giấy viết thư đó là người phía dưới đưa tới liên quan với viêm đế cùng vô tận hỏa vực có quan hệ tin tức tập hợp cùng phân tích đây là chuyện tốt đối với hiện nay cần chiêu mộ cường giả chúng ta tới nói tiếng tăm ngược lại là thiếu thốn nhất đồ vật trước quá bận rộn thành lập vô tận hỏa v ư ợ t luyện dược sư tập đoàn dược trần lần này rốt cục lộ diện hắn nhìn về phía tiêu viêm cười nói nghe nói hỏa linh tộc đạo kia truyền thừa mười mấy chục ngàn năm lâu dài chấn tộc thần hỏa bị ngươi bắt được đương nhiên đây chính là ta chuyến này mục đích to lớn nhất bằng không ta có thể không đến nỗi vì một câu miệng lưới chi tranh xa phó hỏa linh đại lục đi tìm cái k i a hỏa linh tộc phiến p h ư c cười đến càng đắc ý tiêu viêm như ăn trộm ga thành công trồn giống như vậy hỏa linh tộc chấn tộc thần hỏa hắn đã sớm mơ ước đã lâu chỉ là bất đắc di vẫn không có cơ hội ra tay tổng không tốt cường đoạt người khác đồ vật không phải ai biết này hỏa linh tộc nhất định phải đem cơ hội đưa đến hắn bên mép không ăn trắng không ăn hắn phần quyết có thể cũng sớm đã khát khao khó nhịn phù phù theo tiêu viêm vung tay lên một đạo hỏa hồng bóng người lúc này tự trong hư không rơi xuống mà ra nay hỏa hồng bóng người chính là một vị tướng mạ o h uy nghiêm hồng bào người trung niên một con hỏa hồng tóc dài trên thân hình càng là thiêu đốt lửa nóng hưng hực nhiệt độ nóng bỏng làm cho phụ cận không gian đều xuất hiện hơi vặn vẹo cảm giác đây là hỏa linh lực tu hành đến cực điểm vì là cao thâm mức độ tiêu chuẩn hệ hỏa cường giả trong cơ thể hỏa linh lực tự chủ bên ngoài ở bên ngoài thân hình thành một đạo phòng ngự lực khá là không tầm thường hỏa diễm l ù a mỏng không muốn vị này hồng bào người trung niên càng là một vị hệ hỏa tiên phẩm đại năng ồ đây là nhìn n à y hỏa bào nam tử như thế sau dược trần nhưng là vậy một cái lông mày không sai nay liền là hỏa linh tộc đạo kia chấn tộc thần hỏa tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu khẳng định dược trần suy đoán hỏa linh thánh viêm làm hỏa linh tộc truyền thừa hơn mười vạn năm chấn tộc thần hỏa chính là tư chất lại kém cũng có thể ở tháng năm dài đằng đăng bên trong ngưng tụ trí tuệ sinh ra hỏa linh thành tựu cuối cùng hình người tự chủ tu luyện trên thực tế hỏa linh thánh viêm từ lúc ba vạn năm trước liền triệt để thoát ly hỏa diễm hình thái cố định người trưởng thành loại hình thái giống người tộc võ giả như thế bình thường tu luyện càng là tự hào hỏa linh thánh quân đảm nhiệm hỏa linh bộ tộc thái thượng t r ư ở n g lão sau khi hỏa linh thánh viêm liền ở hỏa linh tộc cổ giới bên trong tiếp thu hỏa linh tộc cung phụng cùng tế tự làm hỏa linh tộc chấn tộc thần hỏa vẫn tu luyện đến nay càng là tu thành tiên phẩm đại năng tuy là tiên phẩm đại năng thế nhưng hư vô thôn viêm bắt giữ nó nhưng cũng đơn giản hỏa linh thánh hỏa bản nguyên linh hồn bên trong sớm đã bị vô số đời hỏa linh tộc cường giả đặt xuống huyết khế dấu ấn lấy bảo đảm đời đời kiếp kiếp yêu nghe lệnh của hỏa linh tộc vì lẽ đó hư vô thôn viêm căn bản không cần cùng với chính diện cứng đối cứng trước tiên đánh bại hỏa linh tộc c h ấ n thủ cổ giới tộc lao dĩ nhiên là có thể bắt được k h ô n g chế biện pháp của hắn À, đều có thể như hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa như vậy ngưng tụ thành trí tuệ tự chủ tu luyện xem ra ngươi lần này đúng là kiếm lời bước vào tiên phẩm cảnh giới thời cơ ngay ở trên người nó d ư ợ c t r ầ n sau khi nghe xong cười nói vị tiêu tự trong hư không rơi xuống mà ra hỏa bảo người trung niên đang mơ hồ sau một lúc rốt cục làm rõ chính mình vị trí hoàn cảnh hắn nhìn tiêu viêm rất có ngoài mạnh trong yếu địa hô lớn các hạ đến tột u cùng là ai ta nhưng là hỏa linh tộc thái thượng trưởng lão hỏa linh thánh quân ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả bản quân không phải vậy hỏa linh tộc l ử a giận ngươi không chịu được nổi không nên sai lầm đúng dịp ta mới vừa từ hỏa linh tộc trở về các ngươi lão tổ nói hắn đem bọn họ bộ tộc chấn tộc thần hòa tặng cho ta sau đó ta cùng bọn hắn bộ tộc trong lúc đó ân oán liền như vậy xóa bỏ ta nghĩ nghĩ miễn cưỡng sẽ đồng ý tiêu viêm vỗ tay khẽ cười nói chỉ bằng ngươi một nho nhỏ linh phẩm thiên trí tôn hỏa linh thánh quân đầu tiên là ngẩn ngơ chật lập tức khôi phục chấn định ừ m chỉ bằng ta một nho nhỏ linh phẩm thiên trí tôn có điều ngươi giải thích thế nào ta tự hỏa linh tộc tộc điệu bình yên rút đi còn có nhờ ngươi phúc ta lập tức sẽ bước vào tiên phẩm cảnh giới tiêu viêm rất hứng thú điệu đánh giá hỏa linh thánh quân bộ mặt vẻ mặt h ò a linh thánh quân sắc mặt một trận kịch liệt biến ảo sau trong con ngươi đột nhiên s ẹ n qua một vệ hung quang bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất dĩ nhiên hướng về an tỏa ở vị trí dược trần bắn mạnh tới muốn luyện hóa ta vậy ta trước tiên giết các ngươi một người h ò a linh thánh quân giữ t ậ n n ở nụ cười lòng bàn tay vô tận dung nham cuồn cuộn trở tay liền là một trưởng vô hướng về dược trần đầu ở cảm nhận của hắn bên trong đây là điện bên trong trong ba người yếu nhất tồn tại nên cũng là dễ dàng nhất đắc thủ một an ngồi tại chỗ dược trần thấy thế đầu tiên là ngẩn ra chật dở khóc dở cười nói đều nói cây hồng muốn chọn mềm đến nắm không nghĩ tới ta dược trần cũng sẽ thành công vì là quả hồng n h ũ n cái kia một ngày có điều các hạ có hay không quá xem thường ta dược trần nho nhã như thư sinh dược trần sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị trong lòng tự có vô tận sát khí ngút trời mà lên uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói s â m bạch chi sư h ố n g vừa dứt lời một đạo phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang dung trời tiếng thú gào đột nhiên ở trong đại điện vang vọng mà lên làm càn dám đả thương ta dược trần đại nhân một con toàn thân bị sâm bạch sát hỏa diễm quấn quanh màu trắng bệnh sư t ử lớn trực tiếp tự dược trần phía sau trong hư không cấp tốc hiện lên giơ tay một chảo liền hướng về tập kích mà tới hỏa hồng bóng người trộm tới chảo dưới không gian lại bị hết mức vồn át ẩm c h ó i hai tiếng nổ đùng đoằn văng lên hỏa hồng bóng người nhất thời lợi dụng khi đến tốc độ nhanh hơn đột nhiên bay ngược trở lại tàn nhẫn mà tạp rơi trên mặt đất phốc như gặp trọng kích giống như hỏa linh thánh quân chỉ cảm thấy hết hầu một n g ọ n liền không nhịn được phun ra một cái mặt ngoài mơ hồ có vô số xích viêm bám vào máu tươi lập tức đem mặt đất thiêu đốt ra từng cái từng cái hang lớn đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới Trước 1068, ta vì là tiêu tộc lập được công. trưởng ngã sâm bạch chi sư một trưởng vô ngã xuống đất hỏa、linh、thánh quân. không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc địa chết nhìn chòng chọc trong hư không đầu kia hỏa diễm sư tử lớn tuy rằng hắn hơn nửa tu vi đã bị tiêu viêm phong ấn hiện nay nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra linh phẩm thiên trí tôn thực lực nhưng là vừa không đến nỗi bị một con hỏa linh một cái tắt đập bay chứ lẽ nào này hỏa linh cùng hắn bình thường cũng là một con dị t r ù n g hống sâm bạch chi sư đang cảnh cáo giống như d í t lên một tiếng sau liền hóa thành một đạo sâm bạch sắc hỏa diễm hòa vào dược trần trong cơ thể xem ra là dược trần vắng lặng đến quá lâu quá nhiều người đã chỉ nhớ rõ ta luyện dược sư thân phận mà quên ta cũng là một vị võ giả dược trần liếc mắt một cái sủi lơ ở địa hỏa linh thánh quân biểu hiện đạo m ạ c nói làm vô tận hỏa vực cựu đế một trong ai nếu là đơn thuần đem dược trần cho rằng một tên chỉ biết luyện dược luyện dược sư cái kia nhất định sẽ trả giá tương đương đau đớn thê thảm đánh đổi trên thực tế ở vô tận hỏa vực bên trong nếu như viêm chi đạo là vì là tiêu viêm làm đầu cái kia theo sát phía sau xếp hàng thứ hai tồn tại nhất định là dược trần tiêu viêm viêm c h i đạo đi chính là tập vạn hỏa đúc đế viêm con đường đi đến cuối cùng vạn hỏa đều vì đế viêm nhưng mà cùng tiêu viêm không giống chính là dược trần viêm c h i đạo thì lại tương đương thuần túy hán tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ nắm có dị hỏa bảng trên xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một vị dị hỏa cốt linh lánh hỏa từ đầu tới cuối đều chỉ có cốt linh lánh hỏa không còn gì khác tiến hóa tiến hóa lại tiến hóa dược trần đem chính mình đối với viêm một trong đạo lý giải toàn bộ chút xuống ở cốt linh lánh hỏa trên người để cho không ngừng sản sinh cấp độ sâu thần bí lột xác tháng năm dài đằng đăng qua cốt linh lánh hỏa đã sớm bị dược trần tiến hóa đến một trước nay chưa từng có trình độ từ bước đầu sinh ra ý thức được triệt để ngưng tụ hỏa linh từ gia thu hình thái sâm bạch chi sư đến hình người có thể tự chủ tu luyện sâm bạch chi sư sâm bạch chi sư kỳ thực sớm có thể hóa thành hình người tiêu viêm mấy người cũng đã gặp mấy lần đó là một vị trầm mặc ít lời áo bào trắng người trung niên trong trầm mặc mang theo sự v ữ n vàng chỉ có điều sâm bạch chi sư không quá quen thuộc hình người hắn càng quen thuộc dùng dã thu hình thái yên lặng thủ hộ hắn dược trần đại nhân chỉ cần có hắn ở bất luận người nào cũng không thể thương tổn dược trần đại nhân cái tên nhà ngươi còn dám đối với lao sư ra tay coi là thật là làm càn tiêu viêm nhữ mày lại một tay cấp tốc vừa bầm ấn nhất thời liền có đạo đạo quỷ dị hắc viêm ngưng tụ thành xiềng xích cấp tốc tự hỏa linh thánh quân trong cơ thể dâng trào mà ra hắc viêm xiềng xích điên cuồng q u ấ n quanh càng có một luồng quái lạ lực cắn nuốt dập rờn mà mở a a a đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy a nhanh từ trong thân thể của ta rời đi nhanh lên một chút rời đi a vừa muốn dây rụa lên hỏa linh thánh quân đột nhiên một tiếng thê thảm kêu rên lan trên đất điên cuồng lôi kéo bên ngoài thân cái kia lít nha lít nhít hắt viêm xiềng xích chỉ là theo cái kia hắt viêm xiềng xích đột nhiên một co rút nhanh xiềng xích bên trong hỏa linh thánh quân thân hình đột nhiên tan vỡ một đạo xích viêm thần hỏa tùy theo xuất hiện ở tại chỗ tiêu viêm tay háo bảo nhẹ nhàng vung lên xích viêm thần hỏa liền đ à n g hoàng đ ị a bay trở về lòng bàn tay không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra từng trận trí cương trí dương nóng dược khí nay đạo dị hỏa bản nguyên cấp độ rất cao nếu như có thể đem nuốt t r ư ờ n g luyện hóa không chỉ có thể thúc đẩy ngươi phần quyết mức độ lớn tiến hóa một lần chính là thực lực của ngươi cũng sẽ có một lần cự bay v ậ t mạnh vừa ra tay kiểm tra song hỏa linh thánh quân thực lực dược trần thỏa mãn nợ nụ cười ta dự định hiện tại liền bế quan vượt bên trong sự vụ liền phiền phức lão sư cùng tổ tiên Viêm, viêm t một, một, một tia u mang đột ngột tự học dài bóng người trong cơ thể lướt ra khỏi trên mặt đất hóa thành một vị áo bào đen người trung niên bổ phục mà xuống chủ nhân hư vô chuyện gì chính đang dự định luyện hóa hỏa linh thánh viêm tiêu viêm Thấy thế thuộc một hơi run run. Chủ nhân, thuộc hạ run run. có vì i ệ c lẽ đó hư vô ngươi liền nhân cơ hội đánh cướp nhân ra thần hỏa b ả o khố tiêu viêm liếc hư vô nhấc mắt hư vô thôn viêm cười hì hì không nói gì vậy thì nói một chút đi ngươi bắt được hỏa linh tộc bao nhiêu đạo thần hỏa sẽ không tất cả đều chuyển hết rồi chứ tiêu viêm đúng là không ngạc nhiên chút nào hư vô thôn viêm đối với hỏa linh tộc thần hỏa bảo khố ra tay dù sao lấy hư vô thôn viêm này tham lam tính tình để cho vào bảo khố tay không mà về là căn bản không tồn tại hư vô này chết n h à o phố từ trước đến giờ là ta đều mớn ha h a sao có thể a liền một trăm nói hư vô thôn viêm sau khi nghe xong cười hh nói một trăm đạo vậy còn được xem ra hư vô ngươi cũng hiểu được không thể tát ao bắt cá đạo lý chúng ta đây là trộm cũng có đạo ngươi không phải sợ ta có thế ngươi chỗ dựa tiêu viêm rất tán thành điệu tán thành nói rằng là tốt một trăm nói hơn tám n g à n đạo thần hỏa bên trong cường đại nhất tốt một trăm đạo thần hỏa trầm mặc quỷ dị trầm mặc bên trong mật thất đ ố n g nhiên trở nên có thể nghe tiếng kim rơi ù ngụ nhạy cảm nhận ra được bầu không khí biến hóa hư vô thôn viêm yên lặng mà nuốt nước miếng một cái sau đó cẩn thận từng ly từng tí một điệu nói rằng chủ chủ nhân ngài không có sao chứ chỉ thấy tiêu viêm sắc mặt hết sức phức tạp đ i ệ u đánh giá một chút hư vô thôn viêm sau đó vô vô hư vô thôn viêm a i hư vô à ngươi hai ngày này có cái gì muốn ăn muốn uống liền mau mau ăn uống đi ngươi yên tâm chủ nhân ta nhất định giúp ngươi hết thể đều sắp xếp đến rõ rõ r à n g ràng các loại hỏa linh tộc tận lên đại quân thảo phạt ta vô tận hỏa vực thời gian ta nhất định ngay lập tức đem ngươi cho giao ra dù sao ta cũng không phải không giảng đạo lý người ta cũng là có lương c h i coi như ta thân là chủ nhân của ngươi ta cũng cảm thấy ngươi làm được thực sự là quá phận quá đáng hỏa linh tộc trên dưới nhọc nhàn khổ sở tích góp mười mấy vạn năm t h ầ n hỏa ngươi một hơi liền đem trong đó tinh hoa nhất bộ phận toàn bộ lấy đi ai có thể nuốt được cơn giận này là không thể thục không thể nhẫn ta nếu là hỏa linh tộc tộc trưởng cùng hỏa linh lão tổ nhất định sẽ tận lên đại quân mạnh mẽ tấn công vô tận h ỏ a vực thà làm ngọc vỡ không làm nói lành phù phù không biết tại sao hư vô thôn viêm không tên cảm thấy đầu gối có chút lạnh chủ chủ nhân ngài không thể như vậy ngài không thể liền từ bỏ như vậy ta ta vì là tiêu tộc cùng liên minh lập được công chạy qua huyết càng là lập xuống qua công lao hãn mạ a sắc mặt hơi trắng bệnh hư vô thôn viêm bàn tay nắm chặt tiêu viêm góc áo gắt gao không bưng ra mơ hồ mang theo một tia khóc nước nở đang liệu mạng kêu gạo nói liên miên cằn nhằn đ i ệ u từ đầu tự thuật nổi lên chính mình từng là tiêu tộc lập xuống các loại công lao thanh âm kia thực sự là người nghe được thương tâm người nghe rơi lệ như t h o á n như tố thảm thiết đến cực điểm dù là ai nghe xong sợ là đều sẽ theo bản năng mà phải khen một câu được lắm thiên tư quốc s i a mỹ a không tốt một trung tâm sáng bộ hạng chương 1069, s u n g kích tiên phẩm chắc chắc ta là tuyệt đối không ngờ rằng lúc trước ta đối với ngươi nhất thời phong túng lại sẽ ở hôm nay n h ư ợ n g g i ớ i bực này sai lầm lớn thực sự không nên a ngay ở hư vô thôn viêm tràn đầy kinh sợ ánh mắt nhìn kỹ tiêu viêm không nhanh không chậm mà đem hư vô thôn viêm nắm chặt góc áo ngón tay một cái một cái đệ ra hư vô thôn viêm mắt thấy khoe thành tích tố khổ không được hai mắt xoay vòng vòng mà xoay một cái trong lòng nhất thời tái sinh một kế chỉ thấy trên mặt bi thương tâm ý vừa thu lại như trở mặt bình thường trong nháy mắt thay cái sắp mặt tràn đầy nghiêm nghị điệu nói rằng chủ nhân ngài sợ là hiểu lầm thuộc hạ lấy đi những này thần hỏa cũng không phải muốn chính mình độc chiếm mà là muốn đem những này thần hỏa toàn bộ hiến dư chủ nhân hư Hư ngươi vô yên trong â m có ngược ta ta thật ở, lại a hỏa hay ta hỏa muốn một dám tìm viêm kêu nhìn linh không đến tận phiên này ngực chút phước. tộc Tiêu cái có vực lúc vô vỗ vô b ả đảm ó i Mợ mợ tờ. t r o n lòng t h ầ m mắng một tiếng hư vô thôn viêm vội vã bỏ ra một vện g i ả c ư ờ i chủ nhân tiên phẩm tam giai sự tranh l ệ n h tương đương trí lớn chính là hỏa linh thánh viêm giúp đỡ ngài e sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể đến tiên phẩm sơ kỳ đỉnh cao hiện nay có này một trăm đạo thần hỏa c hư ủ nhân liền tiên trung thể thử phẩm khởi đối với có kỳ ớ n xung g kích. Làm rất khá, hư Làm rất vô thôn a trở nên n m ạ mẽ mạnh mẽ. viêm nằm chính hư người nên nâng là đưa Tiêu trở tay ở v địa dậy bồ t h ô viêm Hư h vô ô t nghe viêm n vậy đột nhiên ngẩn ngơ đúng rồi hắn thân là tiêu viêm chấp trưởng đế viêm tiêu viêm trở nên mạnh mẽ hắn sẽ trở nên mạnh mẽ tiêu viêm chính là luyện hóa vạn hỏa dị hỏa cuối cùng sức mạnh cũng sẽ hết mức phản hồi cho hắn vì lẽ đó hắn ở hỏa linh tộc thần hỏa trong bảo khố bắt được cái kia một trăm đạo thần hỏa sau đến tột cùng vì sao đầu hóc vừa kéo tư ẩn đi dự định chính mình hấp thu đây không đều là một chuyện sao hiện tại càng bị hắn cái này ngốc không sót mấy chủ nhân tóm được khuyết điểm bắt được một trận đổ hập xuống địa giáo h ấ n đem mình khiến cho t r ậ t vật như vậy quá rất sao ném phát hỏa chẳng lẽ chính mình đầu hóc có vấn đề thời khắc này hư vô thôn viêm không khỏi rơi vào trầm tư bên trong nhìn mình trước mắt này đạo đã sớm tiến hóa sinh ra linh hình thái hỏa linh thánh viêm tiêu viêm biểu thị chính mình bỗng nhiên có một lớn mật ý nghĩ lúc trước hắn nuốt t r ư ở n g hư vô thôn viêm từ bảy sao đấu thánh lên cấp đến chín sao đấu thánh nuốt t r ư ở n g tiên phẩm linh dược đại tông sư bản mệnh thần hỏa từ địa chí tôn đại viên mãn lên cấp đến nửa bước thiên chí tôn bây giờ hắn nuốt t r ư ở n g này hỏa linh thánh viêm thế tất cũng có bước vào tiên phẩm cảnh giới tương lai hắn nếu là nuốt t r ư ở n g đà xá cổ đế cái kia tu vi của hắn sẽ leo đến cảnh giới cỡ nào đây dù sao đa xá cổ đế chính là đấu khí đại lục không đế thời đại mở ra trước vị cuối cùng cổ đế thiên phú ở viễn cổ chư đế bên trong đều là số một số hai tồn tại lại thêm chi bản thể chính là đế viêm cái kia thiên phú tu luyện liền càng kinh khủng mấy vạn năm trước cũng đã là nửa bước thiên trí tôn hắn mấy chục ngàn năm sau khi sẽ ủng có cỡ nào khủng bố thực lực đây không được không được ý nghĩ này thực sự là quá lớn mật c h í n mình truyền cảnh, lại cùng đà xá cổ đế tu luyện đồng nhất h thu thừa tiếp tu lại loại đế đế đế đà đà vào xá xá cổ bước cổ c ô n g pháp phân như quyết, xem liên à là đồng đệ, đ môn huynh hắn chính mình sư ạ tiền thế bối. lại đại giới, này càng Ở đà là xa xá đế cổ q u h ư ơ g của chính muốn ì tình n người. h h Ở g như vậy, cũng ò n muốn nuốt trưởng nhân ra, sợ là xuất sinh、chứ. Không, liền muốn xuất ra, chứ. sợ là c không thể nghĩ đây là đối với đà xá sư huynh khinh nhợn càng nghĩ càng thấy được bản thân dơ bẩn tiêu viêm trong lòng không nguyên do mà hiện lên ra một luồng đối với mình căm ghét trong cơn tức giận vung tay lên tại chỗ liền cho hư vô thôn viêm một cái tát đúng vang dội bạt hai tiếng vang lên hư vô thôn viêm bưng chính mình có chút t h g hồng g ò má đầu tiên là ngần ra mà lập tức sau túi lầu nói chủ nhân hư vô cũng không dám nữa hư vô thôn viêm lúc này trong lòng càng là vui mừng khôn siết tiêu viêm đánh hắn hay lắm đánh hắn chính là còn nắm chính hắn người hắn hư vô sông lớn như vậy họa cái này ngu xuẩn chủ nhân chỉ cho hắn một cái t á t liền bỏ qua đi tới chuyện này quả thật quá có lời hư hư chỉ là một điểm bị thương ngoài ra h ắ n thân là đường đường một đời đế viêm hư vô đại nhân lại há sẽ để ý điểm ấy tiểu thương sợ là liền gãi ngứa cũng không đủ ha h a ta là hư vô thật tốt tiêu viêm khu khu hư vô đem cái kia một trăm đạo thần hỏa đều cho lấy ra đi là thời điểm bắt đầu xung kích tiên phẩm cảnh giới trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn tiêu viêm nhẹ nhàng ho khan một tiếng vâng chủ nhân chỉ thấy hư vô thôn viêm vui sướng hài lòng địa vung tay lên hư không một trận cấp tốc đích, giữa không kín không khí đích, chung nhất thời nha nhít thần hỏa, mỗi một đạo thần hỏa mạnh hỏa chiếu chỉnh trận núp giống tương đương mang đan chiếu xuống, giữa một mà màu mỗi một một mẽ. màu mật tốc tre lít lít tỏa tức dẹt thất ra cấp sắc sắc sạc đạo đều đều có lại có loại dọi sỡ Ở có vô ẻ có cảm giác. loại ly ảo giống mộng mê như Hư v ở đây s ớ m chúc mừng chủ nhân thành tựu tiên phẩm đại năng cho gọi ra chư đạo thần hỏa hư vô thôn viêm hơi túi người c h ậ m như mặt nước hòa vào tiêu viêm trong cơ thể tiên phẩm a rất nhanh ngồi xếp bằng s o n g tiêu viêm vụ một cái về phía giữa không trung một đạo màu xanh t h ẳ m thần hỏa miệng lớn nuốt vào sau hai tay kết ra một đạo thông thạo đến không thể lại thông thạo tu luyện ấ n kết phân quyết chuyển cùng lúc đó một đạo quát khẽ đột nhiên ở bên trong mật thất vang vọng mà lên đột phá chính thức bắt đầu rồi tiêu viêm hay là cũng không biết ở tại bế quan đột phá thời điểm thân là đại thế giới thế lực lớn số một đại thiên cung cũng bởi vì một chuyện mà rơi vào chấn động bên trong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 cái kia kinh thiên dị tượng hầu như khiến hơn một nửa cái thánh n g uyên thành người cũng nhìn thấy rõ ràng lần này hầu như tất cả mọi người đồng loạt dừng bước lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia dị biến đầu mượn ồ tình cảnh này tại sao có chút giống như đã từng quen biết đây thời khắc này thánh n g uyên thành bên trong không biết có bao nhiêu người trong lòng đồng thời xẹt qua một tia nghi hoặc vu chu ma bia phía dưới đại thiên trên lầu trống vắng không đột nhiên một trận núc đ í c h một đạo áo b à o cho bóng người lặng yên tái hiện ra hắn chính là đại thiên cung thánh nguyên phân bộ người phụ trách lục lâu chủ nhìn đột nhiên phát sinh biến đổi lớn chu ma bảng ông lào háo s á m trong đầu bên trong bỗng nhiên hiện lên mấy năm trước cái kia c h à n g dị biến hình ảnh già nua khuôn mặt trên tràn đầy vẻ khiếp sợ chờ đã n à y sẽ không là có mới một đời chu ma vương sinh ra chứ thế nhưng chúng ta phân bộ trừ tiêu huyền cái kia chết biến thái ở ngoài còn có ai còn có thể một lần t r ô n giết vượt ngoại tà tộc rất nhiều địa cường giả trí tôn chính là đại thiên cung những khác phân bộ cũng không có nghe nói như vậy nhân vật có tiếng t ă m a luôn không khả năng là có người giết một vị thiên ma đế chứ đùa giỡn vậy cũng là có thể so với ta đại thế giới thánh phẩm thiên trí tôn thiên ma đế trước tiên không nói có người hay không có thể giết chết coi như có thể giết chết vậy cũng đến tìm được trước một vị hoạt thiên ma đế không phải cái kia chẳng lẽ còn có ta đại thế giới cường giả tối đỉnh thâm nhập vực ngoại tà tộc lãnh địa sau đó chém giết một vị thiên ma đế cái kia không phải muốn chết mà ngẫm lại đều cảm thấy chương một nghìn không trăm bảy mươi chu ma vương thần thiên may m à chu ma bảng cũng không có nhường thánh n g uyên thành người các loại đợi quá lâu ông long mấy phút đồng hồ chu ma bảng đỉnh chóp cái kia vòng màu vàng rượu nhật chậm rãi lùi tán theo kim quang tàn đi hầu như tất cả mọi người đều lập tức đem ánh mắt đầu qua tiếp theo đoàn người liền là vắng lặng một cách chết chóc bởi vì ở cái kia chu ma bi trên đã vắng lặng dài đến hai năm lâu d à i cao cấp chu ma sư tần thiên đã sớm biến mất không còn tăm hơi mà ở chu ma bảng đỉnh cao nhất xuất hiện một tỏa r a h à o quang mẫu tử kim mới tinh tên chu ma vương tần thiên danh tự này như vương giả bình thường cao cư chu ma bảng đỉnh c h ó c nhất ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống sáng lên lớp lóa tỏa ra từng cơn lớn lạnh cùng cao quý khí mà ở chu ma vương tần thiên phía dưới nhưng là một loạt đồng dạng hiện ra mẫu tử kim tên chu ma vương tiêu huyền vị n à y đại thiên cung đ ờ i mới chu ma vương vừa mới thành cựu liền đem đại thiên cung thủ mặc cho chu ma vương tiêu huyền vững vàng mà đặt ở thân dưới đáy nhìn dáng dấp chu ma điểm tựa hồ vượt xa huyền đế tiêu huyền tần thần thiên vừa mới thả xuống hào nói công b ố chắc chắn sẽ không có ngu xuẩn tiến vào vực ngoại tà tộc phúc địa muốn chết ông lao hao xám trong nháy mắt liền bị cả kinh trận mắt m ấ t mộm h ắ n tựa hồ bị tại chỗ làm mất mặt ẩm ông lao hao xám câu nói này phảng phất nhen lửa một dây dẫn lửa giống như vậy trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau đoàn người rốt cục như ngột ngạt đã lâu núi lửa bình thường ầm ầm phun trào t ầ n thiên tần thiên đại nhân không phải ở hai năm trước liền bị rất đại thời không phong bạo c u ố n vào vượt ngoại tà tộc phúc địa đã sớm bất hạnh ngã xuống sao không không tần thiên đại nhân tuyệt không có người vẫn nếu hắn có thể thành tựu i chu ma vương vậy đã nói rõ hắn còn sống sót hắn chính đang giết chết lượng lớn vượt ngoại tà tộc cừng giả hoặc là thẳng thắn trực tiếp chém giết một vị thiên ma đế tần thiên đại nhân thành t i ể u chu ma vương kế huyền đế đại nhân sau khi ta đại thiên cung r ố t c u ộ c sinh ra đệ nhị tôn chu ma vương thời khắc này cả tòa thánh n g uyên thành đều trong nháy mắt sôi trào nguyên lai、like, hai năm trước bất hạnh rơi vào vực ngoại tà tộc lãnh địa cao cấp chu ma sư tần thiên không có chết không chỉ có không có chết hắn còn như trong truyền thuyết cái thế anh hùng bình thường vẫn ở kẻ địch phúc địa kiên trì chiến đấu còn ở trong chiến đấu thành t i ể u chu ma vương tráng thai nghĩ tới đây vô số các cường giả nhất thời nhiệt huyết sôi trào chỉ cảm giác mình lại một lần nữa chứng kiến một vị truyền kỳ sinh ra đại gia tụ tập cùng nhau hướng về thánh nguyên thành trung ương đại thiên lâu chen chúc mà đi bọn họ muốn biết bọn họ chu ma vương đại nhân hiện tại ở nơi nào chỉ là bọn hắn nhất định phải thất vọng rồi bởi vì không người nào biết hiện nay tần thiên ở đâu bất luận đại thiên cung thánh nguyên phân bộ vẫn là đại thiên cung tổng bộ cũng không biết một tháng sau biến mất rồi dài đến hai năm lâu dài tần thiên rốt cục trở về mang theo một bộ thiên ma đế thân thể tàn phế trở lại đại thiên cung thánh n g uyên phân bộ hắn ở vực ngoại tà tộc phúc địa chém giết một vị thiên ma đế lần này liền náo động toàn bộ thánh n g uyên đại lục thậm chí ngay cả cách xa ở đại thiên cung tổng bộ thủ tịch trưởng lão đại nhân trong truyền thuyết thánh phẩm đại năng cũng lên đường chuyển động thân thể rời đi mấy chục năm chưa từng rời khỏi đại thiên cung bắc hoang chi khâu tổng bộ thân phó thánh n g uyên đại lục kiểm chứng việc này thật giả ở thủ tịch trưởng lão đại nhân tự mình đứng ra chứng thực việc này sau thậm ầ n t i ê n càng bị l p tức thần trên, tiếng t đẩy đến thần đàn bên trên, danh h kia ậ chí so sau cho hoách. với vương vực đại thiên tiêu hiền đại kiếp nạn sau khi ngoại đế nạn thủ Tự thượng tà tộc chú huyền huyền cung còn muốn mặc cổ ma liên ề n không lại i h t ma đế cấp bậc thủ ồ n ngã xuống tại t đại với ế giới cường giả thiên mới kỳ. Thậm chí, liền được, chí, tần hắn thành truyền tay trở một Thậm t mà làm h đã kỳ. tịch trưởng lão đại nhân đều có ý định để cho kế thừa thủ tịch vị trí bế quan bên trong tiêu viêm đương nhiên không thể nào biết được ngoại giới những n à y náo động hơi thở của hắn chính đang vững bước tăng cường bên trong sức mạnh chính đang yên lặng tích lũy chỉ chờ đỉnh cao một khắc cái kia thoải mái tràn trề địa triệt để bạo phát ẩm lại là một lần hung ác va chạm ở trên hư không đánh ra một đoá rực rỡ âm bạo vân sau hai bóng người lần thứ hai tách ra không đánh không đánh được rồi được rồi ta biết tổ tiên đại nhân ngươi cũng bước vào tiên phẩm cảnh giới ngồi xuống hắc ý thanh niên bất đắc di đỡ chắn nói thanh sam bóng người đưa tay phủi một cái trường sam trên căn bản không tồn tại cho bụi sau đó ngẩng đầu lên ôn hòa nợ nụ cười đó cũng không như thế ta chỉ là tiên phẩm sơ kỳ mà là ngươi là tiên phẩm trung kỳ tiêu huyền tổ tiên hôm nay đến cùng ta luật bản cũng không giống như là đơn thuần chúc mừng ta công thành xuất quan chứ tiêu viêm nhẹ nhấp một miếng chè thơm thăm dò thân thể nói rằng ngươi đúng là thông minh thần tiên trở về tiêu huyền tuy rằng chỉ là nhàn nhạt, nhạt vài chữ thế nhưng trong đó ẩn chứa tin tức lượng nhưng là khá là khổng lồ thần tiên hai năm trước bất hạnh rơi vào v ư ợ t ngoại tà tộc phúc địa vị kia cao cấp chu ma sư tần thiên tiêu viêm hơi run run chật khôi phục bình thường ừ m ta vẫn tin tưởng tần huynh còn sống sót không nghĩ tới hắn thật sự sống sót trở về mấy ngày trước đây hắn mang theo một bộ thiên ma đế thân thể tàn phế trở lại đại thiên cung thánh uyên phân bộ chém giết một vị thiên ma đế hắn hoàn thành công thăng cấp thành đại thiên cung người thứ hai chu ma vương tiêu huyền nhẹ nhàng gật đầu tương đương ngắn gọn mà đem tình huống nói một lần thành công chém giết một vị thiên ma đế ta nhớ tới tần thiên mất tích thời thực lực là tiên phẩm sơ kỳ đi một vị tiên phẩm sơ kỳ thiên trí tôn làm sao chém giết một vị thiên ma đế cho dù vị này thiên ma đế nằm ở trọng thương trạng thái cũng không hiện thực dù sao có thể so với thánh phẩm đại năng thiên ma đế một cái tay liền có thể ép chết tần thiên tiêu viêm lắc lắc đầu hiển nhiên cũng không tin tin tức này điểm này kỳ thực là cái trùng hợp ta đã lợi dụng thông tin linh trận cùng thánh n g uyên phân bộ lục lâu chủ câu thông qua ngươi hẳn phải biết hiện tại vực ngoại tà tộc lãnh địa kỳ thực chính là thượng cổ đại kiếp nạn bên trong bị vực ngoại tà tộc chiếm đoạt đi một nửa đại thế giới trong đó đương nhiên ẩn chứa đại thiên vô số cổ xưa cường giả truyền thừa tần thiên năm đó rơi vào vực ngoại tà tộc lãnh địa thời điểm tìm được một chỗ ta đại thiên viễn cổ cường giả nơi truyền thừa thực lực từ tiên phẩm sơ kỳ nhảy một cái bước vào tiên phẩm hậu kỳ đang tìm kiếm trở về đại thế giới con đường quá trình hắn không ngừng chém giết vực ngoại tà tộc rất nhiều ma đế cấp cường giả sau đó ở tại bị rất nhiều vực ngoại tà tộc cường giả vây quét trong quá trình đi nhầm vào một vị thiên ma đế bế quan nơi thừa dịp vị này thiên ma đế rơi vào bế tử quan trạng thái không hề phòng bị thời điểm một lần đánh giết hắn sau đó tần thiên liền dẫn thiên ma đế thân thể tàn phế cựu tử nhất sinh giống như địa chạy về tiêu huyền giải thích nói rằng vị này tần thiên tiền bối hơi bị quá mức với vận khí tăng cao đầu tiên là may mắn được đại thiên cổ cường giả lưu lại truyền thừa sau lại đi n h ầ m vào một vị thiên ma đế bế quan chi mà đem thành công chém giết càng l à ở rất nhiều cường giả tối đỉnh dưới sự truy kích mạnh mẽ địa chạy về quả thực chính là nhân vật chính mệnh cách tiêu viêm hai con mắt l ạ g yên nheo lại ý nghĩa sâu xa địa n ở nụ cười ta cũng cảm thấy tần thiên thực sự là số may ta đang định lên đường chuyển động thân thể đi một chuyến thánh n g uyên đại lục t h ă m viếng một phen tần huynh ngươi có thể có hứng thú theo ta cùng đi tiêu huyền rất tán thành địa đồng ý nói đương nhiên như vậy tiền bối tiêu viêm khẳng định đến bái phỏng một phen mới được tiêu viêm sắc mặt không hề thay đổi địa gật gật đầu vì lẽ đó các ngươi vẫn là đối với tần thiên gia tay sao đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới t r ư ớ c 1071, t trở về thánh nguyên thánh nguyên đại lục thánh nguyên thành đại thiên lâu xem là chúng ta viêm đế bệ hạ tới viêm đế một mình luận đạo hỏa linh tộc tráng cử chính là cách xa ở thánh nguyên đại lục chúng ta cũng là có nghe thấy ông lão háo sám cười đem dắt tay nhau mà tới tiêu viêm tiêu huyền hai người đón bảo lục lao hà tất trêu đùa tiêu viêm vẫn là trực tiếp gọi tiêu viêm tên đi lễ n h ư ợ n g một phen sau mấy người vào điện ngồi xuống n à y không phải là đùa giỡn ngươi có thể ở ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó ở cực bắc nơi mở ra một phương siêu cấp thế lực tiến tới thừa cơ mà lên đây chính là chúng ta lão gia hỏa này không làm được ông lão háo sám vây vây tay sau đó nhìn về phía một bên mỉm cười tiêu huyền đúng là chúng ta huyền đế đại nhân ở vô tận hỏa vực mở ra sau khi l i ề n bắt đầu mai danh nhận tích vô tận hỏa vực c h i chủ chính là viêm đế bệ hạ ta này huyền đế cần gì phải cướp thuộc về hắn hảo con đây tiêu huyền nháy mắt một cái đẹp đẽ n ở nụ cười sau đó đổi chủ đề tần huynh hiện tại có thể hay không còn ở thánh nguyên thành ta nhưng là cố ý đến nhìn hắn Ở, hiện nay còn ở đại thiên trong lầu t ĩ n h dưỡng dù sao mới vừa từ lượng lớn vực ngoại tà tộc cường giả vây giết bên trong trốn về bị thương không thể tránh được ta đã phái người đi thông báo hắn người lập tức liền tới đây ông lão háo s á m nhìn một hồi tiêu huyền hiếu kỳ nói có điều tần thiên trở về đại thế giới đã gần một tháng làm hắn bạn chi kỷ bạn tốt ngươi làm sao hiện tại mới lại đây nghe nói thủ tịch trưởng lão đại nhân ở thánh n g uyên thành vì lẽ đó ta liền cố ý chậm lại lên đường chuyển động thân thể thời gian tiêu huyền mí mắt hơi rủ xuống từ t ô n nói thủ tịch đại nhân lại không phải cái gì hồng thủy manh thú hắn có điều là có ý định nhường ngươi tiếp thu thủ tịch vị trí thôi Bực này chuyện cũng chiếm được. này người ngoài nhưng là muốn muốn cũng không chiếm được. Ông là tốt một mặt Lào áo xám mặt, dù sao tần thiên thiên phú cũng thực tại khủng bố được đại thiên cổ cường giả truyền thừa hắn đã bước vào tiên phẩm hậu kỳ cảnh giới lại tiến lên một bước liền là thánh phẩm nếu là tần huynh có thể tiếp nhận chức thủ tịch vị trí đó là đương nhiên là cực tốt đẹp tiêu huyền trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười nhạt tựa hồ cũng không vì chính mình lạc tuyển mà cảm thấy có bất kỳ ủ rũ đúng rồi lục lão cái này cho ngươi tiêu viêm con ngón tay búng một cái một con son bình ngọc nhất thời bay vào ông lão háo sám trong tay tiếp nhận bình ngọc ông lão háo sám theo bản năng mà mở ra bình ngọc một viên linh khí phân tán đan màu đỏ êm dịu đan dược nhất thời xuất hiện ở trong tầm mắt trong lúc mơ hồ tỏa ra một loại cực kỳ mạnh mẽ sóng năng lượng này đây là một viên đế đan Kiến thức rộng dài nhiên linh liền vội rơi đến rộng ông bàn run lên, hắn vàng đem bình ngọc đặt lên bàn, đan xuống. thức tay đột một đặt tự hồ cơ dược dọa lao áo sám sợ đem bị ừm đây là một viên tiên phẩm đế đan ta xem lục lao bước vào linh phẩm hậu kỳ đã rất lâu cũng thời điểm sung kích tiên phẩm cảnh giới năm đó tiêu huyền tổ tiên sơ đến đại thế giới đoạn thời gian đó phiền phức lục lao chăm sóc này xem như là ta vô tận hỏa v ư ợ tạ t lễ tiêu viêm chỉ cho cái kia son bình ngọc giải thích này chuyện này Ông l à o áo xám yên lặng mà nuốt n ư ớ c miếng một cái, sắc mặt một cái, biến hiển nhiên trận phần xoắn Hắn gấp gấp ảo, thập sắc có ảo, suy. lao ò n nói phần này lễ quá nặng, nhưng là này viên g có thể một viên đế đan, vẫn là lễ quá một đế đ n vẫn viên tiên phẩm đế đan, có nó, hắn liền có 8 phần 15 sung kích tiên phẩm thành công, cơ hội này thực sự không là một phẩm phẩm hội thực kích h đế có có cơ c sự bỏ qua. Lục Lào ngươi vẫn là nhận lấy đi năm đó tiêu huyền có điều là lục phẩm trí tôn thời điểm ngươi liền một hơi mượn ta ba mươi triệu nhỏ trí tôn linh dịch khi đó ta đã nói tương lai tất làm gấp trăm lần báo đáp tiêu huyền tử không nuốt lời tiêu huyền mỉm cười ra hiệu nói tiêu huyền lời này vẫn đúng là nói không sai đế đan chính là đế đan tam phẩm bên trong cấp thấp nhất linh phẩm đế đan trí ít cũng đến vài tỷ trí tôn linh dịch mới có thể bắt huống chi là tiên phẩm đế đan đây trên căn bản đều là có thị vô giá vì lẽ đó đây là thật gấp trăm lần báo đáp được vậy ta liền nhận lấy ông lão áo xám cắn răng một cái tương đương nhanh chóng mà đem cái viên này tiên phẩm đế đan thu vào giới tử trạc bên trong tiêu viêm cùng tiêu huyền thấy thế tràn đầy ý cười địa đối diện một chút nay cũng thật là khẩu hiểm thân chính trực ha ha lục lão nghe nói tiêu huyền tên kia đến, đến rồi hắn ở đâu hư không một trận rung động một đạo hùng hồn hùng vĩ âm thanh v a n g vọng cùng lúc đó một đạo cường tráng bóng người cấp tốc tái hiện ra tiêu viêm theo bản năng mà nhìn qua chỉ thấy một đạo huyền đỉnh núi cao sừng sững cường tráng bóng người xuất hiện ở trong đại điện bóng người vẹn vẹn địa đứng bình tĩnh ở nơi đó liền có một luồng chấn áp thiên địa trùng thiên khí phách đây là một vị tiên phẩm hậu kỳ đại năng thân huynh ta liền biết ngươi không chết ngươi rốt cục trở về tiêu huyền lập tức đứng dậy tiến lên nên tiếp cùng đạo kia cường tráng bóng người lẫn nhau hùng ôm một hồi sau khi ngồi xuống cường tráng bóng người tinh tế đánh giá một phen bạn tốt nhất thời cảm thấy một trận kem trà răng t ê mới ngăn ngắn thời gian ba năm không gặp cái tên nhà ngươi liền từ địa chí tôn đại viên mãn một bước nhảy vọt đến tiên phẩm sơ kỳ càng là dành trước ta một bước thành tựu ta đại thiên cung thủ mặc cho chu ma vương ta nên nói ngươi cái gì tốt đây khen ta là tốt rồi tiêu huyền d ơ d ơ lên c ầ m l ệ n h nhạt nói đi cái tên nhà ngươi vẫn là giống như trước đây tự yêu mình tần thiên tức giận chừng một chút tiêu huyền nhìn thấy tiêu huyền bên cạnh người tiêu viêm sau lúc này một tiếng khẽ ồ lên ồ trẻ tuổi như vậy tiên phẩm trung kỳ đại năng này lại là chúng ta đại thiên cung vị nào cao cấp chu ma sư các loại không đúng ngươi cùng tiêu huyền trong cơ thể loại này đồng tông đồng nguyên sức mạnh huyết thống ngươi nên là tiêu viêm chứ thần thiên tiền bối cũng biết tiêu viêm tiêu viêm nghe vậy cũng là ngần ra biết biết tiêu huyền trước đây ở trước mặt ta không ít đề cập tới n g ư ờ i nói bọn họ tiêu tộc có một vạn năm không r a huyết mạch hậu duệ kết xuất cực kỳ thần thiên cười ha hả đánh giá bạn tốt vị này hậu duệ đây là ta vinh hạnh có điều tiêu viêm đối với tần thiên tiền bối ở vực ngoại tà tộc trải qua rất có hứng thú không biết có thể hay không hỏi tiền bối mấy vấn đề tiêu viêm giống như tùy ý nói rằng đương nhiên có thể hỏi đi Tần、thiên ầ n t không có do dự chút nào một cái đáp lại thuận tiện còn thay đổi một càng thêm thư thích tư thế ngồi tiền bối mang về bộ kia thiên ma đế thân thể tàn phế hiện ở nơi nào bị kiểm tra xong tình huống thủ tịch đại nhân ra tay tinh chế tiền bối cũng biết vượt ngoại tà tộc ba mươi hai trong đại tộc có một tên là tâm ma tộc đại tộc am hiểu nhất điều khiển võ giả thần phách thường thường ở ta đại thế giới cường giả trong lòng thần không biết quỷ không hay mà gieo xuống một viên tâm ma hẳn giống cuối cùng nhường chúng ta tự giết lẫn nhau gây thành từng cuộc một thảm kịch b i ế tiêu ta ở vực n g o ạ ta tộc thời từng tộc thời trước, thủ thời từng thủ, địa kia giao bộ còn cùng cường chưa c lãnh là nhưng vẫn trúng h giả i Quang qua gian ra tay tra xét qua ta nhân cũng từng thần phách, cũng không thời trước, thủ tịch tới thời xét phách, đại đây viêm ấ thấy n Nhưng đề. là, ta t cảm thấy có. u v i ê bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn c h ầ m c h ầ m tần thiên nói rằng điện bên trong đột nhiên rơi vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh tiêu viêm không nên nói bậy tần thiên thần phách tuyệt không có vấn đề điểm này là thủ tịch trưởng lão đại nhân tự mình xác nhận qua vẫn cười h i ế p mắt nhìn hai người giao lưu ông lào hao sáng biến sắc d ư ơ n g giọng vội la lên hoài nghi một vị đại thế giới cường giả đã bị vượt ngoại tà tộc ô nhiễm đây chính là một loại tính chất cực kỳ nghiêm trọng chỉ trích một khi điều tra rõ nhất định phải lập tức ra tay đánh giết bị ô nhiễm người vì lẽ đó nếu là hoài nghi sai rồi chẳng khác nào giữa hai người kết làm sinh tử đại thủ lại không hòa giải khả năng Trước tâm ma hạt tiếp. nhường Lục 1072, ma hắn giống. nói lao, vô sự, nhường hắn nói tiếp. tần thiên cũng không có như lục lão tưởng tượng như vậy nổi giận trái lại rất hứng thú mà nhìn tiêu viêm ngươi làm sao chứng minh ta đã bị ô nhiễm hoặc là nói ta thần phách bị tâm ma tộc cường giả động chân động tay kỳ thực rất đơn giản chỉ cần gặp phải nguy hiểm nó tự nhiên sẽ xuất hiện đã đi dạo đến tần thiên trước người tiêu viêm trên khuôn mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười nâng lên cái kia chẳng biết lúc nào đã toàn thân bị đế viêm quấn quanh cánh tay đột nhiên chụp vào tần thiên ngực tiêu viêm ngươi đột nhiên bị tập kích tần thiên thân thể đột nhiên căng thẳng một l u ồ n g dị thường khủng bố sóng linh lực đem ở tại trong cơ thể dâng lên muốn ra cũng chỉ thành quyền liền tiến lên liên tiếp nhưng mà bất ngờ phát sinh xèo xèo xèo, xèo. chỉ thấy vừa muốn phát động phản kích tần thiên thân thể đột nhiên cứng đờ lúc này liền có ngàn tỷ đạo tia sáng màu đen tự trong cơ thể dâng trào mà ra mang theo hướng về phía thai họa khí hướng về hư không vô tận xuyên tới p h ả n phất liên tiếp một chỗ sâu xa thăm thẳm không cũng biết chỗ cùng lúc đó thần thiên cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ bởi vì hắn chợt phát hiện một cực sự khủng bố sự thực sẽ ở đó ngàn tỷ đạo tia sáng màu đen tự trong cơ thể thoát ra thời điểm một luồng dị thường quỷ dị sức mạnh cũng ở tại toàn thân bên trong chạy xuôi mà mở loại này quỷ dị sức mạnh chỗ đi qua liền chính đang vận chuyển linh lực đều ở chịu đến áp chế hắn lại chính đang đánh mất đối với chính mình quyền khống chế thân thể ẩm nổ tung tiếng vang lên ghế dựa đột nhiên đổ nát lần này liền ngay cả vẫn lẳng lặng chờ tình thế phát triển tiêu huyền cũng đi theo thân tiêu viêm nhìn mình bị cái k i a quỷ dị tia sáng đẩy ra đế viêm hỏa cánh tay cười cợt lúc này liền đưa cánh tay để xuống này đây chính là món đồ quỷ quái gì vậy a nhìn tự trong cơ thể mình thoát ra những này lít nha lít nhít quỷ dị hát tuyến trên mặt màu máu trong nháy mắt bị dành thời gian tần thiên tràn đầy kinh hãi địa lẩm bẩm nói thân huynh ngươi thần phách thật giống thật sự bị người động chân động tay tiêu huyền sắc mặt nghiêm túc địa đi tới thế nhưng thế nhưng thủ tịch đại nhân rõ ràng đã ra tay tra xét qua không có phát hiện làm sao vấn đề ông lão áo xám là đầy mặt vẻ khó tin đến tột cùng ai mới có thể giấu giếm được thân là thánh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn đại thiên cung thủ tịch t r ư ở n g lão lẽ nào là vượt ngoại tà tộc thiên ma đế cấp bậc cường giả nghĩ đến đây ông lão áo xám nhất thời một trận tê cả ra đầu xèo xèo hoặc là nhận ra được nguy hiểm đã biến mất lít nha lít nhít quỷ dị hát tuyến độn trở về tần thiên thân thể tần thiên cũng theo đoạt lại quyền khống chế thân thể chỉ là tần thiên nhưng không có bất kỳ tâm tình vui sướng trong lòng trái lại bay lên vô cùng vô tận giống như hàn ý cho nên nói ta đến cùng là lúc nào chúng chiêu tần thiên thân hình đột nhiên lay động một hồi diện hoàn toàn sắc địa lẩm bẩm tần thiên tiền bối chẳng lẽ không cảm thấy được tất cả những thứ này đều quá trùng hợp sao bị lượng lớn vượt ngoại tà tộc cường giả vây giết ngươi vừa vặn đi nhầm vào một vị thiên ma đế bế con nơi lại vừa vặn đánh giết không hề phòng bị thiên ma đế càng là ở có số nhiều vị thiên ma đế c h ấ n thủ vượt ngoại tà tộc phúc địa hầu như lông tóc không tổn hao gì chạy về thiêu viêm tỉnh táo phân tích nói ngươi là nói tất cả những thứ này đều là vượt ngoại tà tộc bày xuống một hồi cục nhưng là ta mang về thiên ma đế thân thể tàn phế lại giải thích thế nào coi như vượt ngoại tà tộc dự định ở ta đại thế giới chôn thêm một viên tiếp theo ám đinh bọn họ cũng không đến nỗi vì thu phục một vị tiên phẩm thiên t r í tôn mà hy sinh một vị thiên ma đế tân thiên theo bản năng mà liền theo tiêu viêm dòng suy nghĩ phản bác nếu ta đại thế giới đều có một mạch hóa tam thanh bực này thân ngoại hóa thân bí thuật cái kia vượt ngoại tà tộc vì sao không thể có tân huynh những này cũng đã không trọng yếu hiện nay trọng yếu nhất chính là làm sao đem bên trong cơ thể ngươi cái viên này tâm ma hạt giống n ổ đi ra tay với ngươi nếu là tâm ma tộc thiên ma đế cường giả vậy hẳn là chính là tâm ma tộc đương đại tộc trưởng tâm thiên ma đế Tâm thiên thể ta thế thánh thiên trí t ma phẩm nhưng hậu với đại giới đế là có so kỳ ông đại n n ă cường giả tối đỉnh. Tiêu huyền trực đỉnh. huyền nói đánh tần thiên, không muốn giả gãy tối Tiêu tiếp hiệu ra lão ạ i đi. phân tích đi. Đúng, chúng ta trước hết nhổ Đúng, bên ta trước t áo s á m lập tức gật đầu tán thành tiêu viêm nếu ngươi có thể phát hiện trong cơ thể ta tâm ma hạt giống vậy cũng có giải quyết triệt để biện pháp của nó tần thiên diện hàm vẻ chờ mong mà nhìn tiêu viêm tiêu huyền hai người cũng theo nhìn lại yên tâm thiên ma đế đòn bí mật cường thì lại cường rồi thế nhưng ngang qua hai cái đại thế giới hắn căn bản vô lực ảnh hưởng đến nơi này không phải vậy hắn liền không phải thiên ma đế mà là thiên tả thần bản thân tiêu viêm đầu tiên là an ủi một câu sau đó đối với tiêu huyền hai người nói rằng sau đó ta sẽ dùng đế viêm ra tay các ngươi trước tiên lui sau tất cả xin nhờ ngươi tiêu huyền nghiêm nghị gật đầu lôi kéo ông lao áo s á m liền cấp tốc lùi tới đại điện góc tối ông long tiêu viêm hai tay nhẹ hợp bấm ra một phương cổ xưa ấn kết mi tâm cái viên này rực rỡ hỏa diễm dấu ấn lập tức trước nay chưa từng có địa kịch liệt bút cháy lên xa xa nhìn tới như một đoàn rực rỡ ngọn lửa đang cháy hưng vực một luồng mịt mờ mà lại lớn lao gợn sóng nhanh chóng ở trong đại điện dập dờn mà mở chính là hiện tại làm cái kia cố lớn lao gợn sóng không tên đến một đỉnh cao thời điểm tiêu viêm ánh mắt ngưng lại r ò ra một đoạn trong suốt như ngọc thon dài ngón tay nhanh như tia chớp địa điểm hướng về tần thiên mi tâm đã sớm chuẩn bị tần thiên lập tức nhắm mắt ngưng thần chuẩn bị phối hợp tiêu viêm mất đi trong cơ thể tâm ma hạng giống nhưng mà chỉ thấy thân hình đột nhiên chấn động cái k i a ngàn tỷ đạo tia sáng màu đen lần thứ hai không nhịn được tự trong cơ thể dâng trào mà ra ha ha các ngươi thực sự là quá c h ậ m a cười khẽ hạ xuống ngón tay đã sớm điểm ở tần thiên mi tâm tiêu viêm thân hình loáng một cái liền hòa vào hư không biến mất không còn tăm hơi một giây sau hắn đã xuất hiện ở tiêu huyền hai người bên cạnh người làm sao lùi trí đại điện góc tối ông láo háo s á m không nhịn được đặt câu hỏi xem đi tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến địa nợ nụ cười vảnh giữa lúc t ầ n thiên sắc mặt đỏ lên địa cật lực đối kháng trong cơ thể cái kia cũ quỷ dị sức mạnh thời gian một đạo hiện ra cực đoan rực r ỡ vẻ thần bí hỏa diễm lập tức tự trong cơ thể che n g ậ p bầu trời giống như đ ị a dân trào mà ra đem hoàn toàn bao bọc sau cấp tốc buốc cháy lên ẩm ẩm Ẩm. cái kia rực rỡ tựa hồ cực kỳ thần bí hỏa diễm buốc lên lại đem cái kia thăm dò vào hư không từng đạo từng đạo quỷ dị hát tuyến hết mức đốt đoạn mười đạo hai mươi nói ba mươi nói có điều là mấy hơi thở cái kia tự tần thiên trong cơ thể kéo dài mà ra ngàn tỷ đạo quỷ dị hát tuyến lập tức liền bị phần sạch sành xanh tần thiên trong cơ thể giấu giếm một k i a ma khí hoàn toàn biến mất thay vào đó nhưng là một luồng hỏa bên trong đế hoàng giống như quân lâm thiên hạ khí đem tâm ma hạt giống triệt để phần vì là hư vô rực rỡ hỏa diễm cũng không có biến mất theo đã lần thứ hai đạt được thân thể quyền khống chế tần thiên không khỏi nghi hoặc mà nhìn về phía tiêu viêm thần thiên tiền bối đừng nóng vội ta đưa ngươi một món lễ vật tiêu viêm cười thần bí chật trong nháy mắt bấm ra liên tiếp làm người hoa cả mắt tấn kết k h ẽ quát hỏa ấn ngưng Trước tâm thiên tiêu rứt ma viêm lời. vừa đế. Ô ô ô, cuốn cơ rực tức quanh ở tần thiên trong hướng hỏa thể hết ở diễm rỡ mức lập về đây ầ u tuôn cuối tới, tại t cùng mi chỗ ở m một một một mất. ngưng thành sen đơn ngưng hình một khắc đó, ánh sáng đột nhiên tụ kết, tại triệt đột thả, trận hoa khắc đạo để đó đ biến ở â là tần thiên theo bản năng mà đưa tay sờ sờ hoa sen dấu ấn biến mất vị trí cảm thụ tự mi tâm c h u y ể n đến kỳ dị xúc cảm sau nghi hoặc mà nhìn về phía tiêu viêm đây là ta dùng đế viêm lưng tụ thành một viên h ỏ a ấn có nó ngày sau tâm ma tộc cường giả nếu là lại nghĩ xuống tay với ngươi cái này hỏa ấn tự động che chở ngươi thần phách tiêu viêm dẫn tiêu huyền hai người đi lên hô đa t ạ n ế u không là ngươi nếu ra tay giúp đỡ ngày sau ta nói không chắc sẽ n h u n g dưới cỡ nào sai lầm lớn cái này tỉnh tần thiên nhớ rồi tần thiên sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm tiêu viêm mỉm cười không nói lục lão chuyện hôm nay có thể hay không phong tỏa chỉ có chúng ta bốn người biết được tuyệt không chuyển cho người ngoài đi ra ngoài liền ngay cả đại thiên cung tổng bộ cũng không muốn báo cáo tiêu huyền bỗng nhiên mở miệng nói rằng lần này cả sảnh đường tầm mắt đều tập trung ở ông lão hao s á m trên người đúng đấy bị vượt ngoại tà tộc cường giả ô nhiễm qua bực này chỗ bẩn cho dù sau đó cũng bị thanh lý giết chết thế nhưng đại thiên cung trên dưới cũng tuyệt không có thể tiếp thu bực này tồn tại ngày sau tiếp thu thủ tịch vị trí tin tức này nếu là báo cáo đến đại thiên cung tổng bộ tần thiên hậu tuyển nhân thân phận nhất định sẽ bởi vậy ném mất rõ ràng hôm nay chuyện gì đều chưa từng xảy ra chỉ là lão h ư u gặp nhau ông lão áo xám cũng là mèo già hoa cáo đầu tiên là ngần da c h ậ t lập tức phản ứng lại tần thiên tuy rằng không nói gì nhưng nhìn hướng về tiêu huyền cùng ông lão áo xám hai người trong ánh mắt tất cả đều là lòng cảm kích tiêu huyền tổ tiên nơi này không phải chỗ nói chuyện đi chúng ta đi tìm cái địa phương uống một chén đi tiêu viêm đúng lúc dẫn ra đề tài ha ha đi lão hưu gặp nhau là nên cố gắng uống một chén ngay ở tần thiên trong cơ thể tâm ma hạt giống bị n ổ một khắc đó ở đại thiên vị diện mặt khác một bên cũng thuận theo xúc động một hồi sóng lớn ngập trời đây là một tòa ưu ám cự điện điện bên trong vô tận ma khí thoáng dũng phảng phất một mảnh không có bất kỳ sinh cơ ma vực giống như tất cả có vẻ âm u mà lạnh lẽo mà ở trong đại điện ngay chính giữa lại có một đạo hiện ra ngập trời tà khí ma ảnh ngồi xếp bằng phúc vị này tựa hồ đang tu luyện cao to ma ảnh thân thể đột nhiên run lên lúc này phun ra một ngụm máu lớn như có cảm giác hắn lập tức rõ ràng là chính mình lúc trước gieo xuống cái viên này tâm ma hạt giống bị người cho n ổ ai là ai dám xấu ta đại sự a a a đến cùng là ai phản ứng lại cao to ma ảnh tức giận ngửa mặt lên trời gào thét nói ẩm một đạo c u ầ n bạo cực kỳ sóng năng lượng đột nhiên tự trong cơ thể dâng trào oanh kích đến cả tòa ma điện đều ở vang xào sạt bên trong bất cứ lúc nào đều có ẩm ẩm tan vỡ nguy cơ một lúc lâu đúng i rồi thánh thiên tên kia đi cũng là viêm chi đạo ta đưa cái này đại thiên cường giả tồn tại tiết lộ cho thánh thiên đến lúc đó tự có thánh thiên đi tìm hắn suối quậy nơi nào còn cần phải ta ra tay ha h a người đến nghĩ đến cái gì cao to ma ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên trầm giọng kêu lên vậy hạ một đạo dị thường khàn khàn tiếng đột nhiên đại điện trong góc v ă n g vọng vị này chưa lộ diện vực ngoại tà tộc cường giả rõ ràng là một vị huyền ma đế mà có thể điều động một vị huyền ma đế nhân vật mạnh mẽ thì là ai đây đi đi một chuyến thánh ma tộc nói cho thánh thiên cái kia láo ra hỏa chúng ta vừa lập ra ám tử kế hoạch thất bại mục tiêu vừa mới mới vừa trở lại ta ở tại trong cơ thể r e o xuống tâm ma hạt giống liền bị cho nhổ còn có người xuất thủ chính là một vị ở viêm chi đạo trên đi đến mức cực sâu cường giả bí ẩn chấp trưởng thần bí hỏa diễm uy lực thậm chí có thể so với không là vượt qua hăn thánh ma viêm cụ thể tin tức không rõ gọi hắn vạn vạn cẩn thận cao to ma ảnh phát hiệu lệnh nói vâng bậy h ạ hơi trầm m ặ t sau thần bí khàn khàn tiếng lần thứ hai vang vọng chợt biến mất hê、hey、hê、hey, thần bí đại thiên cường giả tuy rằng ta cũng không biết ngươi là ai thế nhưng do chúng ta bên trong mạnh nhất tồn tại thánh thiên ma đế ra tay đối phó ngươi ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa nhìn trước mắt dường như phế tích giống như ma điện cao to ma ảnh nhưng là một tiếng cười quái dị trong đó đầy dây vô tận cản rỡ cùng đắc ý đang giải quyết song chu ma vương tần thiên trong cơ thể tâm ma hạt giống sau tiêu viêm tiêu huyền hai người lại đang thánh n g uyên đại lục dừng lại mấy ngày n à y mới lên đường trở về vô tận hòa vực tiêu viêm còn không biết vô tận hỏa vực đang có mấy vị đặc thù khách mời lặng yên đến thăm vô tận hỏa vực viêm đế cung phù phù trận l à n gió thơm nước mũi một đạo ôn hương nhuyễn ngọc trong nháy mắt va và vào mới vừa vừa bước vào trong cung tiêu viêm trong lòng không ứng phó kịp tiêu viêm theo bản năng triển khai hai tay ôm người tới sau đó túi đầu nhìn về phía mỹ nhân trong ngực nữ tử có một đôi cực kỳ mị người ngọc thạch giống như đôi mắt đẹp mọc ra một tấm điển hình hạt dưa mỹ nhân mặt quyến rũ động lòng người cái kia bị khá là xa xỉ cẩm bào bao bọc thân thể mềm mại càng lộ vẻ lồi l õ n co hứng thú tỏa ra một luồng thành thục mật đào mê hoặc n ụ y vị nhã tiêu viêm tràn đầy vui mừng nhìn mỹ nhân đừng nói chuyện hôn ta hoàn chỉnh một câu nói vẫn còn không tới kịp nói xong trong lòng người ngọc một đôi như ngọc tay như ngó sen đã ôm lấy tiêu viêm cái cổ say lòng người ôn nhuyễn tiếp theo khắc ở người yêu miệng dã man mà lại làm cản nhiệt tình mà lại buông thả tiêu viêm trong con ngươi né qua một nụ cười ôm người ngọc hai tay đột nhiên nắm chặt một lúc lâu rời môi tiểu bại hoại nhớ ta rồi không đem vầng c h á n chôn ở người yêu trong lòng nhã phi n h u y ễ n n ú c nhích điệu nói rằng bốn năm linh sáu tháng tiêu viêm ôm nhã phi chậm rãi phun ra một con số cũng không có chính diện trả lời vấn đề phốc thử tiểu bại hoại chính là ngươi thủ đoạn nhiều mỹ nhân trong ngực nhưng là phốc thử n ở nụ cười tay ngọc nhẹ nện cho một hồi người yêu ngực bởi vì đó là bọn họ hai người tách ra thời gian nguyên lai hắn đều nhớ kẻ c ắ n bã một tiếng nũng nịu đ ố n g nhiên phá hoại giữa hai người phần này mỹ hảo tiêu viêm theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một đạo kiên trì xinh đẹp dung nhan thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp đập lên mềm mại bước tiến đi tới n à y bóng người đẹp đ đẹ ệ thân mang nhạt quần áo màu xanh ở quần áo bao vây đường còn cảm động thân thể mềm mại ở một bước một nhóm trong lúc đó có vẻ khá là cảm động khanh khách tiểu bại hoại làm sao bây giờ vị hôn thê của ngươi tới bắt gian rồi nhã phi cánh tay ngọc chống tiêu viêm ngực động tác mềm nhẹ địa đầy hắn ra tiêu viêm l ư ờ m hắn một cái cái này ngốc lao bà sau đó nhìn về phía áo xanh tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp ngựa khí bất đắc di nói này này nạp lan yên nhiên ngươi không muốn quá phận quá đáng ta theo ta nhã phi láo bà thân thiết mà thôi làm sao liền quá đáng t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi b ố vô tận hỏa vực bốn chủ mẫu chúng ta có hô nước nạp lan yên nhiên g ơ g ơ lên em dịu cằm nạo kiểu nói nhã phi là ta cưới hỏi đàng hoàng lao bà ngươi lại không phải chúng ta có hô nước đều chuyện khi nào làm sao còn ở để chúng ta có hô nước đều nói rồi đó là chúng ta vừa ra đời thời điểm trưởng bối hai bên một mình định ra chỉ là vẫn không có cơ hội giải trừ thôi ta nhóm có hôn ước ai đúng chúng ta có hô nước từ bỏ rẫy rủa tiêu viêm cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài nói hừ Đắc ắ t h Nạp g n lan yên nhiên thị uy giống như hướng về tiêu viêm dơ dơ lên thanh tú yếu đ ớt quyển người a bao lớn làm sao còn như ba tuổi tiểu hài tử như thế theo yên nhiên đồng thời hồ đồ nạp lan yên nhiên bên cạnh người một vị phong hóa tuyệt đại nữ nhân chân thành tiến lên động tác mềm nhẹ địa cho tiêu viêm sửa sang lại có chút n g u ồ n ngang vào áo vị này dung mạo cực mỹ nữ tử thân mang một bộ thon dài bạch tí u ầ n trắng đen k ị t như mực tam thiên thanh ti như là thác nước mà dối tung mà xuống thùy đến cái kia tinh tế bên hông tấm k i a tuyệt sắc dung nhàn còn như trong núi không hỏi tục sự tình hoa tiên tràn ngập cảm động kỳ hảo v ẻ nhã phi không khỏi đĩu môi bởi vì cái kia một chỗ là nàng vừa nhào vào tiêu viêm trong lòng thời v ò loạn vân v ậ n lao bà các ngươi lúc nào đến tiêu viêm nắm chặt bạch lý mỹ nhân lạnh lẽo tay ngọc vui vẻ nói n g ư ơ i đoàn a bạch lý mỹ nhân kiều m ỹ địa hoành trượng phu một chút sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay giật trở về cho dù cùng tiêu viêm thành hôn nhiều năm như vậy thế nhưng ở đệ tử nạp lan yên nhiên trước mặt thân thiết vẫn sẽ có chút không tên ý xấu hổ cùng không tự nhiên ngay ở ngươi cùng tiêu huyền tổ tiên vừa xuất phát đi thánh nguyên đại lục thời điểm kỳ thực ta cùng t h ả i lân đã sớm kế hoạch được rồi chỉ là vẫn không có nói cho ngươi biết mà thôi dự định cho ngươi một niềm vui bất ngờ trong thiên điện lại đi ra hai bóng người đẹp đẽ một đạo thanh nhã một đạo xinh đẹp đương nhiên ta rất yêu thích đem vân vận cùng nhã phi hai vị phu nhân nối liền đến lần này chúng ta rốt cục có thể triệt để không xa rời nhau tiêu viêm rất tán thành địa gật gật đầu sau đó nhìn về phía nhã phi nói biết ngươi vẫn rất yêu thích quản lý thương mại chúng ta thành hôn sau đó ngươi lại chủ động tiếp nhận tiêu tộc tộc nghiệp làm cho kim chi nữ hoàng mễ đặc nhị nhã phi đại danh triệt để danh dương đấu khí đại lục hiện tại ta lại đang đại thế giới mở ra vô tận hỏa vực như thế một phen đại cơ nghiệp đang cần một vị người phụ trách tiếp nhận vô tận hỏa vực bộ thương mại môn do ngươi vị này vô tận hỏa vực chủ mẫu tới đón vội vặn đặc biệt là đan dược chuyện làm ăn phương diện ta vô tận hỏa vực là lấy đan dược đặt chân đại thế giới vì lẽ đó ở đan dược mậu dịch cùng phòng đấu giá phương diện liền xin nhờ ngươi nhã phi cái kia ngọc thạch giống như bên trong đôi mắt đẹp s ẹ t qua một vệ niềm vui mừng lập tức dùng sức vô vô trước ngực đầy đạn hướng về nàng phu quân đại nhân bảo đảm nói tiểu bại hoại ngươi yên tâm hết thể đều giao cho ta lần này mục tiêu của ta là nhường kim chi nữ hoàng đại danh triệt để danh dương đại thế giới ta đối với phu nhân tốt như vậy còn gọi ta tiểu bại hoại tiêu viêm giả vờ sầu khổ hình dáng ba làn gió thơm kéo tới tiêu viêm chỉ cảm thấy khỏe môi một tầm giai nhân cũng đã lần thứ hai rời đi lui về tại chỗ nhã phi hướng về tiêu viêm liếc mắt đưa tỉnh đàng hoàng trịnh trọng địa an ủi y ê n t r í yên trí nữ hoàng đại nhân buổi tối buổi thường ngươi rồi vậy ta đây phu quân dự định nhường ta tiếp nhận cái gì huân nhi tiếp nhận linh trận sư bộ ngành nhã phi tiếp nhận bộ thương mại môn vậy ta nên tiếp nhận cái gì nhìn hồi lâu v â n v n ghen tung mười phần đ ị a nói rằng không đ ổ i trước tiên đem thực lực của ngươi hướng về trên nhấc nhấc lại nói linh phẩm sơ kỳ thiền chi tôn này có thể không phù hợp chúng ta vô tận hỏa vực chủ mâu thân phận tiêu viêm lôi kéo vân vận tay ngọc ôn nhu động viên một câu sau đó quay đầu nhìn xoay người muốn trốn nhã phi tức giận nói ngươi đứng lại đó cho ta ngươi tính toán đến đâu rồi nhấc lên tu luyện ngươi đã nghĩ trốn nói đến tu vi của ngươi cũng thật là ổn định đến có thể ta trước khi rời đi dùng đan dược đem tu vi của ngươi đ ể đến một sao đấu thánh đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là một sao đấu thánh mới vừa vừa bước vào hạ vị địa chí tôn mức độ nhưng là ta đần mà thực sự không muốn tu luyện ngươi hãy tha cho ta đi nhã phi hồ néo lồi lóng có hưng thú đầy đặn thân thể mềm mại làm lũ nói cũng trước tiên cần phải dùng đế đan đem tu vi của ngươi đ ể đến thiên trí tôn lại thả ngươi đi ra ngoài không phải vậy quá trêu chọc người chê cười thiêu viêm bất đắc dĩ giải thích một câu an đan dược thăng cấp cái này b u ồ n cô nương yêu thích nghe được không cần tu luyện là có thể tăng cao tu vi nhã phi nhất thời là hai mắt phát sáng nghe đến đó thân là thượng vị địa chí tôn nạp lan yên nhiên chỉ cảm giác mình trái tim thật đau này giữa người và người tranh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ lập tức liền liền tu luyện vô dụng nhã phi tu vi đều muốn một lần vượt qua nàng nàng cái này nạp lan ra vân lam tông hoa tông tu luyện thiên tài còn có sống hay không lần này thanh sư nương cùng huyền ý sư nương cũng tới đến rồi hai vị sư nương chờ cùng dược trần lao sư đoàn tụ cũng chờ lâu lắm rồi nhưng là đối với lao sư nhớ nhung vô cùng còn có liên minh dùng một năm này đã thống nhất trung châu cùng đại khái một phần tư cái đấu khí đại lục dự tính lại dùng một năm này liền có thể triệt để nhất thống đại lục đương nhiên chỉ là bước đầu nhất thống nhìn mấy người ôn chuyện xong xuôi huân nhi rốt cục nói đến chính sự tình huống so với ta tưởng tượng còn muốn lạc quan một ít chờ chúng ta vô tận hỏa vực linh trận sư tập đoàn triệt để tráng lớn lên thời gian chính là chúng là ta đ e mặt cả tòa đấu khí đại lục tòa triệt để nhét vào thống trị đấu đại để khí này. vào m khác nếu vô tận hỏa vực cùng đấu phá vị diện trong lúc đó đường nối vị diện đã ổn định vậy thì từng nhóm lần chiêu liên minh cường giả đến vô tận hỏa vực một chuyến đem bọn họ cái kia một thân đấu khí chuyển hóa thành linh lực lại trở về như vậy bọn họ cũng có thể tự do qua lại hai giới tiêu viêm suy nghĩ một chút lại bổ sung hai câu khu khu tiên nhiên ta cùng bốn vị phu nhân khả năng có một ít vốn riêng lời muốn nói ngươi có thể hay không mắt thấy thái dương cũng sắp xuống núi tiêu viêm nhẹ nhàng hò khan một tiếng bị gọi lại nạp lan yên nhiên đầu tiên là ngần ra hai gõ má lập tức hiện lên một vệt nhàn nhạt tường đỏ tầng tầng tôi tiêu viêm một cái bụn cô nương thực sự là nhìn lầm ngươi ngươi còn nói ngươi không phải kẻ c ặ n bã trời còn chưa tối liền ngươi nghĩ ban ngày vẫn là năm người đồng thời ta phi hừ nạp lan yên nhiên cuối cùng chân ngọc g i ấ m một cái liền é thẹn không ngớt điệu chạy đi tiêu viêm đứng cửa đại điện nhìn lại đi xa áo xanh tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp không khỏi thở dài một tiếng nói tiên nhiên ngươi đây là h i ể u lầm ta ẩm cửa điện đột nhiên hàn chết không phải đột nhiên đóng lại vừa đem cửa điện đóng lại tiêu viêm quay người lại liền va vào bốn hai mắt thần khác nhau đôi mắt đẹp hoặc ngượng ngủng hoặc ôn lu hoặc hưng phấn hoặc nóng lòng muốn thử mờ ám vừa lúc bị tóm gọn tiêu viêm đàng hoàng trịnh trọng địa khoát tay háo một cái bốn vị phu nhân các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm ta chỉ là không muốn người khác trộm nghe chúng ta vốn riêng lời mà thôi thật sự không có ý tứ gì khác đến chúng ta đi bên trong điện nói bên trong có một siêu cấp đại giường ta cố ý sai người đánh chúng ta tán gấu mệt mỏi có thể đồng thời nằm nghỉ một chút nói nhân cơ hội tới gần bốn vị như hoa mỹ quyến tiêu viêm một cái một n ắ m lây muốn chạy trốn hân nhi cùng vân vận liền hướng vào phía trong điện đi đến cho tới mỹ đỗ toa cùng nhã phi ạ các nàng tự nhiên là đồng thời lôi kéo hai người dù sao năm người đồng thời tán gấu cỡ nào gai không phải cỡ nào ấm áp a trước 1075, thầy thiên đại lục k ỳ biến theo nhã phi cùng vân vận phi thăng tuyên cáo v ô tận hỏa vực bốn chủ mẫu triệt để trở về vượt bên trong cường giả ở than thở hai vị này sau đó chủ mẫu tuyệt mỹ dung nhan đồng thời cũng đang cảm thán bọn họ viêm đế bậy hạ thận thật tốt tứ đại chủ mẫu bên trong tu luyện thiên tài nhã phi phu nhân đang bế quan một tháng sau tu vi từ hạ vị địa chí tôn nhảy một cái bước vào linh phẩm thiên trí tôn cảnh giới lập tức liền tiếp nhận v ô tận hỏa v ư ợ t bộ thương mại môn còn có trong đó trọng yếu nhất đan dược mậu dịch đối với vị này nhã phi phu nhân giáng lâm vô tận hỏa vực bộ thương mại trên cửa dưới là nâng hai tay hoang n g h ê n dù sao có một vị chủ mẫu đại nhân tọa chấn bộ ngành ở vực bên trong nói chuyện cũng kiên cường không ít không phải t ỷ như sắt vách linh trận sư bộ ngành bởi vì có h â n nhi chủ mẫu tọa chấn thu được vực bên trong tài nguyên cũng thập phần chi phong phú lại t ỷ như sắt vách sắt vách linh dược sư bộ ngành bởi vì có dược trần p h h u khu khu nhớ lầm là dược trần đại nhân ngược lại cái này bộ ngành cũng rất hung hăng là được rồi kim chi nữ hoàng mễ đặc nhi nhã phi đại nhân trước sau chinh phục gia mã thánh thành gia mã đế quốc tây bắc đại lục trung châu đấu khí đại lục sau khi lần thứ hai đối với hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong thứ sáu ngọn núi cao đại thế giới khởi xướng sung kích nhã phi phu nhân thể phải đem kim chi nữ hoàng đại danh truyền khắp toàn bộ đại thế giới đại thế giới m ê n h ngông vô tận tây thiên đại lục tọa lạc ở đại thế giới ngã về tây nơi đây là một mảnh cổ xưa mà lại huy hoàng đại lục ngay ở một năm trước phân liệt dài đến mấy ngàn năm lâu d à i tây thiên đại lục triệt để nên đón đại nhất thống có một vị tên là chiến hoàng thiên trí tôn đại năng tự đứng ngoài lục mà đến g á n g lâm đến tây thiên đại lục triển khai thủ đoạn lôi đình đem tây thiên đại lục triệt để nhất thống ở thống nhất tây thiên đại lục sau chiến hoàng đại nhân thành lập một phương tên là tây thiên chiến điện siêu cấp thế lực càng là tự hào tây thiên chiến hoàng tây thiên c h i điện bách chiến chi hoàng chiến uy không thể địch mọi người đều biết tây thiên đại lục có hai bộ phân tổ thành đại lục phía tây vì là đại tây thiên liên giới đại lục phía đông vì là tiểu tây thiên liên giới tây thiên chiến hoàng ở nhất thống tây thiên đại lục sau liền ở đại lục phía tây đại tây thiên giới thành lập tây thiên chiến điện t ổ n g bộ thế nhưng tây thiên chiến hoàng ở thành lập tây thiên chiến cuối cùng vẫn chưa như vô tận hỏa vực như vậy thành lập đại nhất thống chính quyền cái gọi là đại nhất thống chính quyền liền là thành lập một mình ta vô địch thế lực cảnh nội không cho phép những thế lực khác tồn tại duy nhất hợp pháp thế lực liền là tự thân tây thiên chiến hoàng lựa chọn thế lực hệ thống chính là càng thêm truyền thống phiên cống hệ thống tức tây thiên chiến điện làm bá chủ lãnh đạo tây thiên đại lục cảnh nội cái khác rất nhiều thế lực làm phiên thuộc định kỳ hướng về chiều cống cái này cũng là đại thế giới phần lớn siêu cấp thế lực tồn tại hình thức như vô tận hỏa vực như vậy thành lập đại nhất thống chính quyền trái lại là tiểu chúng cũng không chiếm cứ chủ lưu cũng vừa vặn bởi vì chiến hoàng giáng lâm tây thiên đại lục thời lựa chọn phiên cống hệ thống cũng không tính triệt để đánh tan các thế lực lớn vì lẽ đó ở tại triển lộ thiên trí tôn đại năng thực lực sau tây thiên đại lục mới có thể lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc thống nhất làm tiểu tây thiên giới kẻ thống trị lạc thần tộc huyết thần tộc lực thần tộc cốt thần tộc này tứ đại thần tộc càng là kẻ ra đời am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo tứ gia dẫn dắt tiểu tây thiên giới trước tiên hướng về chiến hoàng sưng ơ thần mới kích thích đại tây thiên giới theo đầu hàng cuối cùng tây thiên đại lục triệt để nhất thống chiến hoàng đầu chi lấy đào báo chi lấy lý trong ngày thường cũng không can thiệp tứ đại thần tộc đối với tiểu tây thiên giới thống trị định kỳ hướng về triều cống liền có thể trước đây còn từng có tin tức ngầm xưng chiến hoàng đại nhân là vì tránh né một vị cực nam chi địa không thể địch lại được kẻ địch lúc này mới cố ý đi vòng đến cực tây nơi tây thiên đại lục mở ra tây thiên chiến điện chính là muốn tránh đến rất xa đương nhiên những này có can đảm loạn truyền loại này lời nói vô căn cứ hoang đường chi từ người đều bị chiến hoàng đại nhân sai người cho bí mật treo cổ Coi là thật là buồn cười chiến hoàng đại nhân chính là bách chiến chi hoàng đánh đâu thằng đó lại sao e ngại một vị không biết tên kẻ địch đây là nói xấu trần t r ù i nói xấu hết thẻ xử tử ở tây thiên đại lục triệt để nhất thống sau tây thiên đại lục phía đông tiểu tây thiên giới cũng phát sinh một điểm không lớn biến hóa không nhỏ trước đây tiểu tây thiên giới tứ đại trong thần tộc lạc thần tộc mạnh nhất lực ép tam đại thần tộc thế nhưng theo ngàn năm trước lạc thần tộc cuối cùng một vị thiên t r í tôn đại năng t ọ a hóa lạc thần tộc cũng đã từ bá chủ vị trí trên rơi xuống tam đại thần tộc thế lực bắt đầu ngầm đầu tam đại trong thần tộc huyết thần tộc càng la hùng tâm bừng bừng dự định một cái kình thôn lạc thần tộc tiến tới chế bá tiểu tây thiên i ê n giới vì lẽ đó huyết thần tộc cùng lạc thần tộc trong lúc đó vẫn ma sát không ngừng thế nhưng bởi vì hai tộc thực lực sắp xỉ song phương địa cường giả trí tôn số lượng đều vì sáu vị đều là một vị thượng vị địa trí tôn năm vị hạ vị địa trí tôn vì lẽ đó người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng mà loại này cân đối thế lực cách cục nhưng ở bốn năm trước bị đánh vỡ một vị đột phá hạ vị diện giang buộc mà đến hạ vị diện thiên tiêu một vị tên là tiêu viêm t i ể u tử hán giáng lâm đến lạc thần tộc lãnh thổ sau lập tức hiệp trợ lạc thần tộc tham chiến đầu tiên là chém liên tục huyết thần tộc tám vị bảy tám cựu phẩm cao cấp trí tôn càng là lấy không tên thủ đoạn đánh giết huyết thần tộc một vị hạ vị địa cường giả trí tôn huyết y phải biết ở tứ đại trong thần tộc đất cường giả trí tôn từ trước đến giờ là trấn áp tộc vận đỉnh cao tồn tại thiếu một liền mang ý nghĩa chủng tộc thực lực cũng sẽ lập tức ngã xuống một đoạn dài bởi vì huyết thần tộc địa cường giả trí tôn do sáu biến năm vì lẽ đó ở tại cùng lạc thần tộc giao chiến lập tức rơi xuống hạ phong trạng thái khắp nơi bị quản chế điều này cũng thực tại nhường lạc thần tộc trên dưới h á n h diện một cái lao đại cảm giác rốt cục lại tìm trở về loại này trạng thái vẫn kéo dài đến tây thiên đại lục triệt để nhất thống v ấ t ư ớ c bốn năm lâu dài huyết thần tộc rốt cục ngồi không yên bọn họ bắt đầu rồi một hồi kinh thiên hữu tính huyết thần tộc lại một lần nữa đối với lạc thần tộc phát động chiến tranh đầu tiên là dương đông kích tây dẫn đi lạc thần tộc đại quân chủ lực mà lại tập trung đại quân vây diệt lạc thần tộc một con quân n h i ệ m trợ mà n à y chi quân n h i ệ m trợ thống xoáy chính là vừa tiếp nhận lạc thần tộc ngôi vị hoàng đế lạc thiên thần con trai tân hoàng lạc thiên h ạ huyết thần tộc tộc trưởng huyết linh tử mang theo trong tộc hai vị địa chí tôn cao thủ mai phục vây giết lạc thiên h ạ ở một vị thượng vị địa chí tôn hai vị hạ vị địa chí tôn liên thủ vây giết giới thân là hạ vị địa trí tôn lạc thiên hà căn bản không có sức chống cự hầu như dễ dàng sụp đổ huyết linh tử đầu tiên là trọng thương lạc thiên hà lại dùng huyết thần tộc chấn tộc thần khí huyết thần cánh tay đánh nát lạc thiên hà trí tôn biển triệt để phế bỏ tu vi sau đó càng là lấy linh thú bảng địa bảng xếp hạng thứ mười ba vị huyết ma thú bao hàm dưỡng ra kỳ độc huyết ma độc đánh vào lạc thiên hà trong cơ thể loại này kỳ độc không phải thiên trí tôn đại năng không thể giải ở liên tục gặp độc thủ sau trí tôn biển bị nát lạc thiên hà đã sớm hình cùng phế nhân thân bên trong huyết ma độc hắn càng là bất cứ lúc nào đều có người vẫn nguy hiểm nhưng mà vì nhục nhã lạc thần tộc huyết linh tử cố ý không giết đã thành kẻ chắc chắn phải chết lạc thiên hà cố ý phái người đem lạc thiên hà đổi u về lạc thần tộc lãnh thổ biết được lạc thần tộc quân i ể m trợ bị diệt hoàng nhi lạc thiên hà trọng thương sắp chết sau đã lui ra ngôi vị hoàng đế chỉ bảo lưu lạc thần tộc tộc trưởng trước nằm ở bán thoái ẩn trạng thái lạc thiên thần triệt để nổi giận một mình thân phó huyết thần tộc vì đó hoàng nhi báo thù lại bị đã sớm chuẩn bị huyết thần tộc tộc trưởng huyết linh tử lần thứ hai mai phục lạc thiên thần đại bại mà về càng l à c ũ n g bị huyết linh tử g e o xuống cái kia kịch độc cực kỳ huyết ma độc tân hoàng sắp chết lão hoàng thân bên trong kỳ độc nguyên bản phát triển không ngừng lạc thần tộc một hồi liền rơi vào bấp bênh bên trong Trước 1076, bấp bên lạc thần tộc. thân thành.、Ở、tại nhất là trung ương vị trí, có liên tiếp mảnh khí thế tỏa thể ra ương lạc Lạc có bạc cung điện, tỏa ra cao quý cùng bấp bênh bảng liên mảnh điện, không thể xâm phạm khí nơi này liền là xâm Ở quý vị lạc thần cung bị đen đuốc chiếu đến mức dị thường sáng sủa trong đại điện đầy dẫy một lồn u mùi lạ đó là do đan thơm thảo dược mùi thơm ngát cùng gây mũi mùi máu tanh hỗn hợp lại cùng nhau cổ mùi lạ hầu như bao trùm đại điện mỗi một góc đại điện nơi sâu xa giường bên trên nằm một vị sắc mặt trắng b ệ n h vai hùng thanh niên hai mắt nhắm nghiền thanh niên tựa hồ bị trọng thương rơi vào một loại cấp độ sâu trong giấc ngủ say không chỉ có khí tức bể hoài hơn nữa cực không ổn định lúc nào cũng có thể triệt để biến mất dương bên cạnh một vị mi mục như h ỏ a giai nhân chính đang âm thầm giới lệ đây là nàng tân hôn không lâu trượng phu vừa thành hôn không tới một tháng là được hiện tại dáng dấp như vậy ở tại bên cạnh người một vị thân mang linh dược sư t r ư ở n g bảo ông lao tóc trắng chính đang cầm lấy vai hùng tay của thanh niên trưởng làm như đang dò xét cái gì chỉ từ lúc đó mà c a o mày khi thì hé miệng biểu hiện đến xem trên giường thanh niên tình huống nên rất không thể lạc quan cắt l ạ i nạ đại sư thiên hạ tình huống làm sao người nói chuyện chính là một vị tướng mạo huy nghiêm áo bào đen ông lão chỉ là sắc mặt có chút hôi bại như là có thương tích tại người hắn chính đứng chắp tay với mấy người phía sau sắc mặt lo lắng nhìn nên linh dược sư lạc thiên thần đại nhân thiên hà bệ hạ tình huống rất nguy ông láo tóc trắng xoay người chắp tay nói khu khu ta biết thiên hà bị nát trí tôn b i ể n là không cứu lại được đến hiện tại ta chỉ cần thiên hà sống sót sống sót là tốt rồi hắn vẫn không có vì ta lạc thần tộc dòng chính hoàng tộc lưu vị kế tiếp hoàng nhi làm sao có thể liền chết như vậy đây là hoàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ lạc thiên thần nặng nề ho khan một tiếng cường nhịn đau khổ nói rằng đại nhân thiên hà bệ hạ bị thương tình huống rất nghiêm trọng còn chúng rồi cái kia thiên trí tôn lúc nay có thể giải kỳ độc huyết ma độc ngài biết ta chỉ là một vị bát phẩm linh dược sư hiện nay có thể làm được chỉ có c h ữ a khỏi thiên hà bệ hạ ngoại thương cho tới cái khác xin thứ cho lão phu thực sự là không thể ra sức cắt lái nạ đại sư không nhịn được cười khổ nói lẽ nào thật không có những biện pháp khác sao lạc thiên thần bưng chập trùng càng gấp gáp ngực Hán độc thiên r o n người g tựa ồ l ạ phát chết huyết h tác, tiệt t độc. lạc này i ma Ở t hà ầ n thường khó coi trong ánh nạ yên lặng dị mắt, cắt khó sư coi lại đại m lắc lắc được thích. đầu, sau đó sau không nhịn được giải thích. Thiên hạ giải bệ hạ bị nát trí tôn biển ít nhất phải đế phẩm linh dược sư ra tay mới có thể cứu vãn cái kêu huyết ma độc cũng giống như vậy trừ thi độc bản thân ở ngoài không phải đế phẩm linh dược sư hoặc thiên trí tôn đại năng không thể giải càng biết bắt chính là thiên h ạ bệ hạ hiện tại bị thương nghiêm trọng lúc nào cũng có thể tọa hóa đại nhân ngươi cũng là tuy rằng ngươi dùng hùng hồn linh lực tu vi mạnh mẽ chấn áp trong cơ thể huyết ma độc thế nhưng huyết ma độc sẽ không ngừng nuốt chừng linh lực trưởng thành chậm thì hai mươi năm nhiều thì ba mươi năm đại nhân sẽ được rồi không nên nói nữa thiên long ngươi đưa cắt lái nạ đại sư đi về nghỉ ngơi đi sắc mặt càng khó coi lạc thiên thần đ ỗ n g nhiên thô bạo địa phất tay đánh gây hắn vâng tộc trưởng đại điện trong góc đi ra một vị thân hình cường tráng nam tử ai lạc thiên thần đại nhân ngươi vẫn là sớm tính toán đến tốt thở dài một tiếng hạ xuống cắt lại nạ đại sư khoát tay háo một cái ra hiệu không cần lạc thiên long đưa ra chính mình thuận tiện xoay người rời đi thân là một vị bát phẩm linh dược đại sư hắn cắt lại nạ tiếp thu lạc thần tộc cung phụng hơn ba mươi tải một thân v i n h nục đã sớm cùng lạc thần tộc trên dưới vững vàng mà trói ở cùng nhau hắn cũng muốn xuất thủ cứu tân hoàng thế nhưng hắn thực sự là quá không thể ra s ư ớ c v ề phần hắn nói tới đế phẩm linh dược sư có thể cứu lạc thiên hà một chuyện n à y trung quy là cái hy vọng xa vời căn bản không hiện thực ở toàn bộ tây thiên đại lục đừng nói là đế phẩm linh dược sư chính là cựu phẩm linh dược đại sư cũng chỉ có một vị còn ở đại tây thiên giới tây thiên chiến điện bên trong tiếp thu tây thiên chiến hoàng cung phụng lạc thần tộc liền tây thiên chiến điện vị kia cựu phẩm linh dược đại sư đều không n g i nổi lại như đàm luận trong truyền thuyết đế phẩm linh dược sư ai nhìn vị kia nằm ở sụp trước gâm thầm rơi lệ nữ tử lạc thiên thần trong lòng càng là phiền lòng l o ạ n ly đây là h ắ n tự mình từ lạc thần tộc hoàng tộc chi thứ chúng tuyển ra một vị khắp mọi mặt đều dị thường xuất sắc nữ tử một tháng trước vừa mới mới vừa cùng hắn hoàng nhi lạc thiên hà thành hôn thế nhưng hiện tại nhưng tộc trường đại nhân cho dù là thiên hà đã rơi vào trạng thái ngủ say thế nhưng chỉ cần lạc thần tộc còn có ta các loại năm vị địa cường giả trí tôn ở lạc thần tộc thì sẽ không vong vì lẽ đó ngài không cần phải bị thương đứng lạc thiên thần phía sau lạc thiên long không nhịn được mở miệng khuyên bảo thiên long ngươi sai rồi ngươi vẫn không có thấy rõ ta lạc thần tộc thế cục trước mắt nó đã đứng bên bờ vực tan vỡ nếu là thiên h ạ n g ã xuống ta ở thời cũng còn tốt nếu là ta cũng theo n g ã xuống không có ta c h ấ n áp trong tộc cái kia ba vị chi thứ hạ vị địa chí tôn lập tức liền sẽ cấu kết ngoại địch ba người bọn họ xưa nay đều là có thể dùng mà không thể tin những năm gần đây bọn họ cũng chưa từng được sự tin tưởng của ta một đám úy uy mà không hoài đức con dệp thiên long điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ bọn họ không thể tin lạc thiên thần mở miệng giáo dục nổi lên vị này trong tộc tuổi trẻ hậu bối lạc thiên long há miệng cuối cùng vẫn là không nói ra lời nguyên lai trong tộc thế cuộc đã thối nát đến nước này sao không đúng tộc trưởng đại nhân chúng ta còn có một biện pháp trong đầu đ ố n g nhiên né qua một bóng người lạc thiên long như bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng bình thường cất giọng nói ngươi là nói bốn năm trước đến thăm chúng ta lạc thần tộc vị kia hạ vị diện khách tới lạc thiên thần không tỏ rõ ý kiến đ ị a hỏi ngược một câu nguyên lai tộc trưởng đại nhân ngươi cũng nghĩ đến hơn một năm trước có một vị s ư n g là viêm đế thiên trí tôn đại năng ở cực bắc nơi xích viêm đại lục mở ra một phương tên là vô danh hỏa vực siêu cấp thế lực nửa năm trước viêm đế càng là tự thân luận đạo hỏa linh tộc không chỉ có nghiền ép hỏa linh tộc hết thệ cừng giả còn đánh bại vị kia truyền thuyết đã bước vào tiên phẩm cảnh giới hỏa linh tộc lao tổ hỏa linh tộc chỉ được tùy ý lấy đi chấn tộc thần hỏa viêm đế tên đã triệt để danh chấn đại thế giới cũng không ít cường giả suy đoán sợ là cũng bước vào tiên phẩm cảnh giới truyền thuyết hắn còn là một vị tiên phẩm linh dược đại tông sư viêm đế tiêu viêm chính là bốn năm trước vị kia tạm cư chúng ta lạc thần tộc hạ vị diện thiên tiêu chúng ta vì sao không hướng về hắn nhờ vả có như vậy đỉnh cao tồn đang ra tay chúng ta lạc thần tộc nhất định có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó chính là cái kia tây thiên chiến điện chiến hoàng e sợ cũng phải bán viêm đế mấy phần mặt lạc thiên long một hơi đem nghi ngờ trong lòng đều nói ra năm đó viêm đế tiêu viêm ở cực bắc nơi mở ra vô tận hỏa v ư ợ tin t tức truyền ra sau lạc thần tộc cao tầng cũng không cho là cái kia viêm đế tiêu viêm cùng bọn họ biết cái kia tiêu viêm là cùng một người dù sao ai có thể ở ngăn ngắn trong vòng ba năm liền từ lục phẩm trí tôn một bước vượt đến trong truyền thuyết thiên trí tôn đại n ă n g đây đây căn bản không hiện thực mãi đến tận tiêu viêm vì triệu tập đến tự đấu khí đại lục viễn cổ t r ư đế nhóm chủ động hướng ra phía ngoài tuyên cao chính mình là hạ vị diện người thân phận lạc thần tộc lúc này mới xác định tiêu viêm thân phận chỉ là lạc thiên thần từ trước đến giờ là cái có ngông nên người tính khí cũng quật cực kỳ vì lẽ đó lạc thần tộc cũng không có chủ động tiến lên leo lên vị này cường giả tối đỉnh Trước Thiên Thiên ta tới ta tiêu tay? ta thần tộc có với viêm đế, ta liền bỏ đi khuôn mặt tới thế ta thần tộc rằng ra ngươi chưa nhưng với cung. cho Chỉ chúng cái chúng lạc có cửa cầu chúng lạc cái 1077, phóng hề nghĩ khả khuôn khẩn không đi viêm viêm liền đi giàn viêm viêm Long Long, năng này Nếu ân này nợ là lấy sao? gì gì? đế đế đế, đế, đế mua bỏ viêm đế là cùng chúng ta lạc thần tộc từng có gặp nhau vừa phi thăng trí đại thiên vị diện thời ta từng ra tay giúp hoàn thành linh lực đồng hóa nhấc tay chi lao thôi thế nhưng rất nhanh viêm đế cũng trả lại lúc gần đi giúp chúng ta lạc thần tộc chém giết huyết thần tộc hạ vị địa cường giả trí tôn huyết y khiến huyết thần tộc đau thất một tay bộ tộc ta liền như vậy chiếm thượng phong nếu là đơn thuần luận công lao to nhỏ trái lại là chúng ta lạc thần tộc nợ viêm đế một phần ân tình ngươi nói ta lấy cái gì đi vô tận hỏa vực cầu viện lạc thiên thần cô đơn vô cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói nguyên bản nghe nói trượng phu còn có sống sót hy vọng canh giữ ở lạc thiên hà bên cạnh người lưu ly đôi mắt đẹp nhất thời sáng lời lúc này nàng trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng nhưng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất lạc thiên long sau khi nghe xong sau khi cũng trầm mặc đúng đấy là bọn họ lạc thần tộc nợ viêm đế một phần ân tình mới phải bọn họ lấy cái gì đi tiêu viêm đế ra tay chỉ là làm nhìn thấy nằm ở trên giường không rõ sống chết bạn chi kỷ bạn tốt thời điểm lạc thiên long trong lòng lại là đột nhiên co quắc một trận hắn đột nhiên cắn răng nói không tộc trưởng đại nhân chỉ có chúng ta lạc thần tộc cùng viêm đế từng có gặp nhau bất luận là ai nợ ai đều tất nhiên tồn tại một phần hương hỏa tình hơn nữa bằng vào ta cùng viêm đế ở chung mấy ngày tình huống đến xem viêm đế cũng chưa bao giờ là loại kia người bạc tình bạc nghĩa tộc trưởng ngại không tiện đứng ra liền do thiên long bỏ ra diện chỉ cần có thể cứu thiên hà Cái kêu bỏ đi thiên long khôn mặt này bị thì lại làm sao? Thiên kêu khôn bỏ bị định mặt thì long này long làm l sao? dự ậ phù tức c lên đường, u y ể thể, n động thân thể, đi tới vô tận hỏa vực, mong rằng tộc trưởng đại nhân tắt thành. đi đại tộc tới tắt hòa vô vực, phù dứt lời lạc thiên long liền đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như ầm ầm quỳ dạp dưới đất phù thân nghe xong ý động không ngừng lưu ly cũng nâng lên tấm kia khóc đến nước mắt như mưa mặt cười si ngốc nhìn lạc thiên thần lo lắng chờ đợi sự quyết đoán của hắn người đây là làm gì thiên long mau đứng lên lạc thiên thần kéo một cái q u ỷ dạp dưới đất lạc thiên long dị vãng tràn đầy uy nghiêm khuôn mặt trên nhưng tất cả đều là vẻ mệt mỏi các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi muốn cứu thiên hà sao đừng quên thiên hà là ta lạc thiên thần n h i tử việc này ta đồng ý có điều ta có mấy cái yêu cầu số một nhất định phải nhanh đi mau trở về thứ hai nhất định phải bí mật lên đường chuyển động thân thể ẩn d ấ u hành t u n g của chính mình chúng ta lạc thần tộc lục đại địa chí tôn cái kêu ba vị chi thứ địa chí tôn không thể tin thiên hà trọng thương ngủ say ta thân bên trong kỳ đ ầ u ngươi lại muốn xa phó cực bắc nơi vô tận hỏa vực ngươi nói chúng ta lạc thần tộc còn có thể dựa vào ai nếu là huyết thần tộc biết việc này đánh tới vậy chúng ta lạc thần tộc thì có bị triệt để nguy hiểm diệt tộc lạc thiên thần khô héo bàn tay lớn siết chặt lạc thiên long vai gắt gao không đông ra ba tháng không trong vòng hai tháng thiên long nhất định đúng lúc chạy về trước đó mời ngài cần phải bảo vệ thiên hà tính mạng lạc thiên long hướng về lạc thiên thần sâu sắc thi lễ liền cũng không quay đầu lại địa nhanh chân rời đi nhìn đạo kia hoàn toàn biến mất ở chính mình trong tầm mắt cường tráng bóng người lạc thiên thần rõ ràng có từng k i a từng k i a hôi thất bại sắt trên khuôn mặt già nua s ẹ t qua một vệ trờ mong viêm đế hắn hay là thật sự sẽ niệm ngày xưa cũ tỉnh ra tay một lần đây có điều ở thiên long trở về trước thiên hà ngươi cần phải đến chống đỡ đây là ngươi thân là lạc thần tộc hoàng nhất định làm được nghĩ tới đây lạc thiên thần sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị trầm giọng nói ngươi đến lại xin mời đi cặt lái nạ đại sư qua tới một lần vô tận hỏa vực viêm đế cung khoảng cách vô tận hỏa vực tứ đại chủ mẫu một trong nhã phi phu nhân chấp trưởng vực bên trong bộ thương mại môn đã qua đi tới bốn tháng mẹ đặc nhị nhã phi cũng không thẹn kim chi nữ hoàng đại danh phủ vừa lên đài liền là đối với vô tận hỏa vực bộ thương mại môn tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách làm việc tương đương lôi lệ phong hành đồng thời lại thủ đoạn cao siêu ngăn ngắn trong vòng mấy tháng vô tận hỏa vực đan dược liền bắt đầu ở cực bắc nơi có chút danh tiếng ở s í c h viêm đại lục phụ cận mấy chục tòa trên đại lục chậm rãi truyền k h ắ p r a hùng tâm bừng bừng kim chi nữ hoàng đại nhân thậm chí còn gọi ra một cái tương đương phân chấn lòng người khẩu hiệu năm năm chiếm cứ hiện ra bắc bộ thị trường mười năm tên đầy đại thế giới trong vòng hai mươi năm xung kích một phen đại thế giới đệ tam đại luyện đan thánh điện trong vòng hai mươi năm xung kích đại thế giới đệ tam đại luyện đan thánh điện điện bên trong đột nhiên nổi lên một đạo tương đương kinh ngạc âm thanh làm sao nhã phi cô nàng kia hô lên khẩu hiệu nhường người cảm thấy có áp lực tiêu huyền tựa như cười mà không phải cười đ ị a nhìn vẻ mặt kinh ngạc tiêu viêm không hai mươi năm quá lâu mười năm trong vòng mười năm ta luyện dược thuật chắc chắn bước vào t h á n h phẩm cảnh giới vô tận hỏa vực ư sẽ tùy theo trở thành đại thế giới đệ tam đại luyện đan thánh đan tiêu viêm lắc lắc đầu từ tốn ó i si、sì, cái tên nhà ngươi cũng thật là một điểm đều không thay đổi tiêu huyền đầu tiên là ngần ra mà là không khỏi thất thanh n ở nụ cười mặt ngoài tương đương ôn hòa trên thực tế trong xương ngạo đến không được đây chính là hắn tiêu huyền nhận thức tiêu viêm bang bang bang ngay ở hai người tâm tình thời khắc một trận rất có tiết tấu tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên đi vào được tiêu viêm đáp ứng sau ngoài điện trực tiếp đi vào một vị thân mang vô tận hỏa vực chế tạo bảo phục địa chí tôn đại viên mãn cừng giả vào cuối cùng nghiêm nghị thi lễ bệ hạ có một vị tự tây thiên đại lục mà đến hạ vị địa chí tôn tới chơi nói là bệ hạ ngài cố nhân chuyên tới để cầu kiến t â y thiên đại lục tiêu viêm trong lòng hơi động lúc này hỏi là ai người hiện tại ở đâu lạc thần tộc lạc thiên long ngay ở cung ở ngoài địa chí tôn đại viên mãn cường giả phun ra một cái tên lập tức xin hắn lại đây thấy ta còn có thái độ nhớ tới cung kính chút thiêu viêm chậm rãi đứng dậy phất phất tay nói rằng vâng bệ hạ trong lòng đột nhiên căng thẳng địa chí tôn đại viên mãn cường giả lập tức lùi ra một vị nho nhỏ hạ vị địa chí tôn có thể nhường bệ hạ bây giờ trân trọng đối xử xem ra thực sự là bệ hạ cố nhân chỉ là lạc thần tộc một thực lực suy nhược đến k ỳ cục thần tộc mà thôi có người nói liền địa chí tôn đại viên mãn cường giả đều không có bậy hạ góp ngọc như thế nào sẽ d á n g lâm qua nơi nào mang theo đầy bụng n g h i hoặc vị này địa chí tôn đại viên mãn vội vã mà chạy về viêm đế cung ở ngoài nhìn đứng dậy đi dạo tiêu viêm h i ệ n nhiên là tâm tình có chút gọn sóng tiêu huyền không khỏi nghi ngờ nói lạc thần tộc ta nhớ tới nơi đó thật giống ngươi sơ đến đại thế giới thời d á n g lâm địa phương lạc thần tộc như thế nào lại đột nhiên người đến ta chính là đang lo lắng điểm này lạc thần tộc vị trí tây thiên đại lục vẫn còn cách xa ở cực tây nơi cùng ta chiếm giữ cực bắc nơi vô tận hỏa vực có một đoạn tương đương xa khoảng cách bọn họ nếu đường xa mà đến vậy khẳng định là trong tộc có đại sự phát sinh quá nửa là gặp phải nguy hiểm ta sơ đến đại thế giới thời ở lạc thần tộc nghỉ chân ba tháng bất kể là lạc thần tộc tộc trưởng lạc thiên thần vẫn là hoàng tử lạc thiên hà đều trợ giúp ta rất nhiều xem như là bạn cũ t i ê u viêm thoáng nôn nóng địa mí mí môi đúng là hắn bất cần rồi vô tận hỏa vực vừa mở ra hắn cũng quá bận rộn sơ kỳ vững chắc cùng kiến thiết dĩ nhiên đã quên nhường thủ hạ người thời khắc quan tâm tiểu tây thiên giới lạc thần tộc hướng đi hắn biết rõ ràng lạc thần tộc sẽ có như thế một kiếp lạc thiên hà đến tột cùng là bị huyết linh tử dẫn người tại c h â u đánh giết vẫn là bị thương nặng sau lại cường chịu đựng mấy ngày hắn cũng không rõ ràng nếu là tại c h â u ngã xuống cái tia lạc thiên hà vị này hắn ở đại thế giới kết bạn người thứ nhất bằng hữu nhưng là không còn nếu là như vậy cái k i ê u huyết thần tộc cũng không có tồn tại cần phải nghĩ tới đây tiêu viêm trong con ngươi đột nhiên s ẹ t qua một vệ tàn khốc t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi tám có triệu tất về cảm ứng được tiêu viêm trên người vạch một cái mà qua khủng bố sắc ý tiêu huyền trong con ngươi s ẹ t qua một tia vẻ kinh ngạc vẻ trận động viên nói ngươi đ ừ n g vội xem trước một chút vị bằng hữu này nói thế nào thực sự không được ta liền thay ngươi tự mình đi đi một chuyến không ta dự định tự mình đi một chuyến tiêu viêm sâu thở một hơi nói rằng Cốc cốc cốc. một trang tiếng bước chân rõ ràng từ xa đến gần mà vang lên ở vô tận hỏa vực cường giả dưới sự chỉ dẫn một vị thân hình cường tráng thanh niên dập khuôn từng b ư ớ c địa đi vào cũng không dám xem thêm điện bên trong nhân vật răng r ấ p nhắm ngay đại điện nơi sâu xa nhất sâu sắc túi đầu nói lạc thần tộc lạc thiên long gặp qua viêm đế bệ hạ vị này lạc thần tộc bằng hữu có thể bái sai người ta không phải là ngươi phải tìm được viêm đế bệ hạ viêm đế bệ hạ ở đây một đạo ôn h ò a hàm dày nam bên trong âm đột ngột tự lạc thiên long đỉnh đầu chuyển đến lạc thiên long theo bản năng mà theo âm thanh hướng nhìn lại chỉ thấy một đạo khí chất r ấ t độ thanh sam bóng người chính hướng về mỉm cười gật đầu ra hiệu mà ngồi ngay ngắn ở thanh sam bóng người trên thủ chủ tọa bên trên bóng người mới phải hắn quen thuộc vị kia viêm đế tiêu viêm lạc thiên long sắc mặt một đỏ gấp vội vàng xoay người lại bái lạc thần tộc lạc thiên long gặp qua viêm vụ lạc thiên long một câu nói chưa nói xong nhất thời liền có một luồng kình đạo mềm nhẹ mà lại không cho chống cự kình phong bao lấy thân thể của hắn nhẹ nhàng mà rơi vào một phương ghế ngồi được rồi thiên long huynh chúng ta cũng là người quen cũ hà tất như vậy khách sáo cùng lúc đó một đạo ôn hòa tiếng cười ở tại bên thai văn vọng nghe được câu này là thiên long nhãn khung nhất thời trở nên ấm áp cực kỳ hắn theo bản năng liền hạ thấp đầu nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình ở tới gặp tiêu viêm trước trong lòng hắn đã từng vô số lần dự đoán qua tiêu viêm nhìn thấy hắn sẽ là phản ứng gì hờ hững xem thường khinh bỉ vẫn là trào phúng vạn vạn không nghĩ tới vị này ngày xưa tiêu viêm h u y n h hôm nay viêm đế bệ hạ vẫn là như bọn họ lần thứ nhất gặp mặt như vậy cười tủm t ì m ở trào hỏi thiên hà huynh tộc trưởng đại nhân chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người thiên long huynh chuyện gì đến ta vô tận hòa vực nhưng là trong tộc gặp phải đại sự ngay ở lạc thiên long xuất thần thời khắc đoan ngồi ở vị trí đầu tiêu viêm mở miệng vâng tiêu viêm đế bệ hạ lạc thiên long vội và n g n g đầu vẫn là gọi ta tiêu huynh đi nghe dễ nghe một ít tiêu huynh ta là tới cầu viện hơn một tháng trước huyết thần tộc lần thứ hai chụp ta biên quan vừa kế nhiệm ngôi vị hoàng đế thiên hà dẫn dắt hiện tại thiên hà bị đánh nát trí tôn b i ể n không rõ sống chết tộc trưởng đại nhân thân chúng k í c h đ ầ u ta lạc thần tộc tràn ngập nguy cơ cấp tốc cực nhanh lạc thiên long cấp tốc đem tình huống nói một lần Ẩm. một luồng bàng bạc như cự long giống như khí thế khủng bố đột nhiên tự điện bên trong bạo phát ra khủng bố uy thế trong nháy mắt đầy dây đại điện mỗi một góc điện bên trong không khí trở nên sền sệt cực kỳ quả nhiên là huyết thần tộc cái kia đám rát rưởi bọn họ đây là đang tìm cái chết một đạo tràn đầy s á t ý âm thanh tùy theo nổi lên hô hô thực lực có điều hạ vị địa chí tôn lạc thiên long nay cố khổng lồ uy thế áp bức đến không thở nổi sùi lơ ở vị trí không thể động đậy chút nào được rồi thu hồi ngươi uy thế đi điện bên trong còn có khách ở tiêu huyền tay háo bảo vung lên nhất thời liền đem tràn ngập cả tòa đại điện uy thế khủng bố quét sạch sạch sành xanh hô hấp càng khó khăn lạc thiên long rốt cục được hiểu rõ cứu xin lỗi thiên long được tiêu huyền nhắc nhở tiêu viêm rốt cục chú ý tới q u ấ n bách lạc thiên long khu khu không có chuyện gì tiêu huynh mong rằng ngươi xem ở ngày xưa về mặt tình cảm xuất thủ cứu cứu thiên hà đi thiên hà hắn tình huống bây giờ hết sức c ác liệt lúc nào cũng có thể triệt để tọa hóa xin nhờ lạc thiên thân rồng hình có chút lay động địa đứng lên trịnh trọng vô cùng vái chào đến cùng ta đích thân tự đi tới lạc thần tộc đối với tiêu viêm có ân ngày xưa trước khi chia tay tiêu viêm liền từng đối với lạc lao đã nói nếu là lạc thần tộc gặp nạn chỉ cần một trong số đó ngư kêu gọi tiêu viêm bất luận thân ở nơi nào đều nhất định sẽ lập tức lên đường chuyển động thân thể đi tới hôm nay nhật là thời điểm thực tiễn cái này lời hứa tiêu viêm bỗng nhiên đứng d ậ y sau đó ở lạc thiên long dị thường kinh hỉ trong ánh mắt đối với tiêu huyền nói rằng tiêu huyền tổ tiên phiền phức ngươi theo ta cùng đi một chuyến đi ta rất muốn gặp gỡ một lần cái kia gan to bằng trời huyết thần tộc ừm ta vậy thì đi điều khiển vực bên trong c ư ờ n g giả vô tận hỏa vực sẽ không quên bằng hữu của chúng ta tiêu huyền cười n h ạ t nói đa tạ viêm đế bệ hạ đa tạ tiêu h u n h đa tạ vị đại nhân này đa tạ tiêu lạc thiên hà cố nén ở viền mắt bên trong đảo quanh nhật lệ không ngừng mà đối với hai người hành lễ bái tạ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 lạc hà nhưng mà hôm nay lạc hà lại bị nhiễm phải một v ệ t màu đỏ tươi vẻ vì là lạc thần tộc thánh hà bằng điền mấy phần kinh nhợn lạc hà phía trên nguyên bản bầu trời xanh thẳm nhưng đầy g i ấ y đầy trời huyết vân huyết vân bên trong ẩn giấu đi một vị lại một vị khí tức nhân vật mạnh mẽ huyết vân phía trước năm đạo huyết y bóng người ngạo nghệ đứng thẳng huyết linh tử người muốn chết lại dám dẫn người xông đến ta lạc thần tộc hoàng thành đến cho dù ta ta nhi thiên hà rơi vào trong giấc ngủ say nhưng là năm vị đối với năm vị thật cho là là lạc thần tộc sợ các ngươi hay sao nương theo một tiếng tràn đầy tức giận kinh thiên d í t h đạo một chỗ không gian đ ỗ n g nhiên bắt đầu kịch liệt vặt mẹo một đạo h u y ể n như thiên thần giống như vĩ đại bóng người quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ đó là một vị dâu tóc bạc t r ắ n g áo bào đen ông lão khuôn mặt của hắn có vẻ hơi g i à n mua nhưng cũng là tỏa ra một lồn u g dị dạ nguy nghiêm ha h a lạc thiên thần năm vị đối với năm vị ngươi nhưng là thật biết nói đùa hiện tại lạc thần tộc từ đâu tới năm vị địa cường giả trí tôn ngươi đem bọn họ đều cho gọi ra cho ta nhìn một chút lạc thiên long tựa hồ không ở trong tộc chứ huyết vân phía trước trong năm người cầm đầu huyết bảo người trung niên cưới híp mắt nói rằng ngươi làm sao sẽ biết thiên long không ở trong tộc cố gắng chấn định lạc thiên thần sắc mặt đột nhiên biến đổi lẽ nào là ta làm sao sẽ biết đương nhiên là các ngươi lạc thần tộc có nội gian nói cho ta có muốn hay không ta cho ngươi biết những k i a nội gian đến tột cùng là người nào vậy huyết y liếm liếm môi hê hê một tiếng cười quái dị rất hứng thú địa nhìn kỹ lạc thiên thần bộ biểu hiện biến ảo không hưởng công hắn khổ tâm hưu tính lâu như vậy đầu tiên là phế bỏ lạc thiên hà sau vừa nặng sang lạc thiên thần hiện tại càng là thừa dịp lạc thiên long không ở tập kích lạc thần tộc hoàng thành liền ngay cả lạc thiên thần vị này đối thủ cũng lập tức liền muốn bù phục ở dưới chân của hắn tất cả những thứ này đều thực sự là quá mỹ diệu là thời điểm triệt để thu gặt thành quả thắng lợi c â m miệng chúng ta lạc thần tộc không thể có kẻ phản bội tất cả những thứ này đều có điều là ngươi khích bác ly dán đê tiện âm lưu thôi lạc thiên thần bỗng nhiên lớn tiếng quát lên trong lòng hắn là đột nhiên chìm xuống xấu nhất tình huống quả nhiên vẫn là phát sinh ở lạc thần tộc bấp bênh thời khắc những thứ ngu xuẩn kia lại còn d á m cấu kết ngoại địch thế nhưng càng là vào lúc này hắn liền càng không thể thừa nhận điểm này không phải vậy hắn lạc thần tộc trên dưới còn lấy cái gì chống lại huyết thần tộc nam đại địa cường giả trí tôn chỉ bằng hắn một bán tàn lao bất tử lạc thiên thần trong lòng bi ai không nớt địa nghĩ đến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 Thánh phẩm có điều khả năng này đại khái dựa vào chính mình nỗ lực bước vào thánh phẩm còn thấp hơn khoảng cách tiêu viêm ngàn trượng ở ngoài một đỉnh núi một đạo áo bảo cho bóng người chính nhìn giữa không trung đạo kia như thần như ma bóng người run lẩy bẩy hắn là cố sư hoàng hắn là huyền mạch vị địa cường giả trí tôn cố sư hoàng hắn là khoảng cách địa trí tôn đại viên mãn cường giả chỉ có khoảng cách nửa bước cố sư hoàng ở tiến vào mảnh này bí c ả n h trước huyền quang thiếu chủ từng mật lệnh cần phải đánh bại tiêu viêm nhất định không thể để cho đến đến đại lục lực lượng gột rửa tiêu chuẩn sớm đem danh ngạch này coi vì chính mình nang đồ vật cố sư hoàng càng là miệng đầy đáp ứng dù sao dưới cái nhìn của hắn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 môi khẽ nhúc nhích một lát sau già nua khuôn mặt bỏ ra một vệ tương đương khó coi nụ cười nói rằng ha ha tiêu tiêu viêm các hạ luận bàn có thể thế nhưng có thể hay không không nên giết người dù sao hữu nghị số một thi đấu đệ nhị mà tiêu viêm t r ư ớ c 1080, h u y ề n đế tên vị kia vừa ra tay thần bí tồn tại muốn xuất hiện sao chú ý tới điểm này cường giả xong phương nhóm lập tức đều đưa mắt tìm đến phía phía kia đường hầm không gian trên ao ngao ngong đường hầm không gian lần thứ hai một trận r a tốc đ ú c đ í c h bốn vị hiện ra khí thế minh mông ông lao chậm rãi đi ra dưới chân của bọn họ thậm chí ngay cả không gian đều mơ hồ bắt đầu vặn bẹo lên thiên cường giả trí tôn vẫn là đầy đủ bốn tôn thiên cường giả trí tôn nay đến tột cùng là thần thánh phương nào a huyết linh tử thân hình đột nhiên một trận lay động sắc mặt ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên t r ắ n g xám kiến thức bất phàm hắn đã đoán được người đến thực lực bốn bóng người kia vẹn vẹn chỉ là tịnh đứng ở trong hư không liền có một loại cực đoan khủng bố áp bức cảm giác tàn ra loại kia đặc biệt ý nhị đã vượt xa huyết linh tử nhìn thấy qua đứng trên tất cả địa chí tôn đại viên mãn cường giả đó là một vệ độc thuộc về thiên trí tôn đại năng đặc thù ý nhị bốn đạo bóng người già nua đi ra đường hầm không gian sau vẫn chưa dừng lại cấp tốc hai bên trái phải tách ra sắc mặt nghiêm nghị địa cùng nhau vừa chắp tay cung nên huyền đế đại nhân Bạch những tia thân mang màu đen bảo phục trên trăm vị địa cường giả trí tôn nhóm cũng theo chỉnh tệ như một địa một chân quý xuống bộ phục ở trên hư không quá to cung nên huyền đế đại nhân âm thanh m ê n h mông c u ầ n c u ộ n ở lạc thần thành bầu trời một lần lại một lần địa vang vọng mang theo một loại khắc cuồng nhiệt cùng sùng bái huyền đế đại nhân lẽ nào mọi người ở đây sau khi khiếp sợ đều đã yên lặng như tờ thời gian hơn trăm trượng to nhỏ đường hầm không gian lần thứ hai hơi nhúc đ í c h vụ một đạo mờ ảo như trích tiên thanh sam bóng người chậm rãi tự đường hầm không gian bên trong tái hiện ra theo bóng người bước ra khổng lộ đường hầm không gian cũng thuận theo biến mất Cốc cốc cách. thanh sam bóng người coi hư không như không giống như nhàn nhã đi dạo đến hai quân trước trận rất hứng thú đ i ệ u đánh giá phía dưới cái kia đem lạc thần thành một phần vì là hai lạc thần tộc thánh hà cười nói lạc hạ à nghe nói là thượng cổ đại năng lạc thần biến thành quả nhiên mỹ lệ tuyệt luân cái kia thật giống là nhìn đạo kia thanh sam bóng người lạc thiên thần bỗng nhiên nhớ lại năm đó tiêu viêm để cho lưu ý mấy vị thân hiếu nếu như hắn nhớ không lầm hắn nên liền là viêm đế trong tộc tổ tiên tiêu huyền mới phải đúng rồi h u xa xa đến đến vâng tên. n Một n g vị đại nhân này chính là viêm đế dưới trướng cựu đế đứng đầu huyền đế đại nhân lần này vô tận hỏa vực cường giả chính do hắn đến thống xoái lạc thiên long gật đầu khẳng định ẩm lạc thiên long vừa dứt lời lạc thần tộc trận doanh nhất thời nổ là vô tận hỏa vực đại quân là cái kia một tay áp đảo hỏa linh tộc vị kia đã sớm bước vào thiên trí tôn cảnh giới lao tổ viêm đế dưới c h ư ớ n g cừng giả không muốn mất tích bí ẩn lạc thiên long đại nhân dĩ nhiên là đi viện binh bọn họ lạc thần tộc có cứu nếu như nói lạc thần tộc trận doanh là dung trời tiếng hoan hô như vậy huyết thần tộc trận doanh liền là vắng lặng một cách chết chóc vô tận hỏa vực tri chủ viêm đế đại danh đã sớm danh dương đại thế giới đó là một vị c h ấ n áp cực bắc nơi đỉnh cao cự phách dưới trướng cường giả như mây căn bản không phải bọn họ bực này trong tộc có mấy tôn địa cường giả trí tôn nhị lưu thế lực có khả năng ngang hàng huyết thần tộc tộc trưởng huyết linh tử càng là m ặ t sám như cho t à n lạc thần tộc lại có thể đưa đến bực này siêu cấp thế lực làm cứu binh càng thêm g â y go chính là huyết thần tộc còn từng cùng bực này tồn tại kết quả thù hận vừa bắt đầu viêm đế tiêu viêm tên truyền xa đại thế giới thời điểm huyết thần tộc còn từng mang trong lòng may mắn địa cho rằng cái kia có điều là trùng tên trùng họ cường giả là cái trung hợp mãi đến tận tiêu viêm vì triệu tập đấu khí đại lục viễn cổ chư đế chủ động hướng ra phía ngoài tuyên bố chính mình hạ vị diện người thân phận sau khi huyết thần tộc trên dưới rốt cục xác định năm đó cái kia tiêu viêm chính là hôm nay viêm đế tiêu viêm bọn họ có thể nói là hoảng sợ không chịu nổi một ngày thế nhưng đi ngang qua sơ kỳ hoảng loạn sau huyết thần tộc cao tầng cho rằng cự long nói vậy không sẽ để ý run dế sự sống còn viêm đế cũng đại khái sẽ không phái dưới trướng cường giả đem huyết thần tộc săn bằng quả nhiên vô tận hỏa vực thành lập đến nay chưa bao giờ có vô tận hỏa vực cường giả đến cùng qua tây thiên đại lục n à y khiến huyết thần tộc trên dưới ám thở ra một hơi rốt cục tránh được một kiếp chỉ là vạn vạn không nghĩ tới vì sao lạc thần tộc cùng viêm đế giao tình không lớn lại có thể thỉnh cầu viêm đế điều động dưới trướng cường giả đến cứu viện sao có thể có chuyện đó viêm đế ngươi bực này nhất định bay lượn thiên vũ cự long nhưng vì sao muốn quan tâm chúng ta những n à y nước bùn bên trong run dế đánh nhau đây nay đến tột cùng là tại sao a thanh s a n bóng người rất hưng thú địa đánh giá một phen lạc hà sau xoay người nhìn về phía lạc thiên thần các hạ nhưng là lạc thần tộc tộc trưởng lạc thiên thần vâng huyền đế đại nhân tại hạ chính là lạc thiên thần lạc thiên thần cưỡng chế nội tâm kích động chắp tay nói lạc tộc trưởng không cần như vậy khách sáo ta là tiêu viêm tên tiểu tử kia trong tộc tổ tiên nếu hắn tôn ngươi một câu lạc lão ngươi gọi ta một tiếng tiêu huyền là tốt rồi tiêu huyền cười tủm tỉm khoát tay c h ặ n lại sau đó giải thích há đúng rồi kỳ thực tiêu viêm cũng lại đây có điều hắn đi đại tây thiên giới chuẩn bị tìm cái k i a tây thiên chiến hoàng nói một chút viêm đế cũng lại đây lạc thiên thần vẻ mặt hơi động lần này nỗ lực cẩn giấu sự kích động cũng lại ẩn không giấu được hắn lại tự mình lại đây ừ m hắn sau đó liền đến nơi này sẽ do hắn tự mình đến xử lý tiêu huyền khẽ vớt c ằ m c h ợ t đưa mắt tìm đến phía mấy chỗ hư không khẽ cười nói xem ra đến người xem náo nhiệt cũng thật là không ít có điều nếu là xem trò vui cần gì phải nút trong bóng tối đi ra mọi người cùng nhau xem chẳng phải là càng tốt hơn oong long tiêu huyền vừa dứt lời hư không nhất thời nổi lên một trận mạnh mẽ sóng linh lực lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bỏ chạy làm càn huyền đế đại nhân để cho các ngươi lưu lại tiêu huyền thấy thế mỉm cười sau người bốn đạo đứng xuôi tay bóng người già nua bên trong một đạo lập tức tránh ra khô h é o bàn tay lớn mạnh mẽ dùng sức nắm chặt phù phù phù phù p h í a trước trong h ư k h ô n g n h ấ t t h ờ i có h a i vị k h í tức xa lạ t h ư ợ n g vị địa cường giả trí tôn, vô c ù n g c h ù t vật địa rơi xuống mà ra. b ạ phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù t h ù phù phù p v ù phù phù phù p h t p h t phù phù p h l phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù i h ù phù phù phù phù phù phù phù p h n p h n p h n phù phù phù phù phù r h ù phù phù n h ù phù phù phù phù phù đây là tiểu tây thiên giới tứ đại trong thần tộc mặt khác hai tộc cốt thần tộc tộc trưởng cùng lực thần tộc hai vị tộc trưởng lạc thiên thần ở tiêu huyền bên cạnh người đưa lỗ thai nói rằng tiếng nói mặt máy bên trên mang theo một vệ rõ ràng vẻ t r ắ n ghét g những này nghe tin lập tức hành động con rệp nhóm không phải là muốn tọa sơn quan hồ đấu có thể kiếm b u ụ n liền kiếm b u ụ n mò không lên liền toàn cho là xem trò vui khu khu lạc tộc trưởng đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là xem trò vui mà thôi không là tới xem một chút có hay không c ó thể giúp đỡ lạc thần tộc hai vị thượng vị địa cường giả trí tôn chiến run dày địa đứng lên lập tức hướng về lạc thiên thần giải thích t r ư ơ n g một nghìn tám mươi mốt thầy thiên chiến hoàng h ừ lạc thiên thần h ừ lệnh một tiếng không nói gì tự chuốc nhục nhã lực thần tộc cùng cốt thần tộc tộc trưởng cũng không thèm để ý tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về tiêu huyền thi lễ huyền đế đại nhân muốn nhìn hí liền quang minh chính đại địa xem có thể không cần tiếp tục lại chạy loạn như vậy là sẽ chết tiêu huyền hứng hở địa liếc mắt một cái hai người nói rằng là là huyền đế đại nhân bị dọa đến đột nhiên một cơ linh hai vị tộc t r ư ở n g vội vã xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n đàng hoàng địa đứng đến tiêu huyền phía sau huyết thần tộc trận doanh huyết thần tộc năm vị địa cường giả trí tôn sắc mặt chính đang cấp tốc biến ảo bên trong làm sao bây giờ làm sao bây giờ bọn họ đến cùng nên làm gì lẽ nào liền muốn như vậy bó tay chịu c h ó i tộc t r ư ở n g đại nhân kế trước mắt chỉ có xin mời chiến hoàng đại nhân g á n g lâm vô tận hỏa vực cùng tây thiên chiến điện đều là đại thế giới siêu cấp thế lực nói vậy thực lực cũng không kém là bao nhiêu vô tận hỏa vực người dám quy mô lớn xuất hiện ở tây thiên chiến hoàng dưới trướng tây thiên đại lục chuyện này quả thật chính là đối chiến hoàng đại nhân to lớn nhất khiêu khích chỉ cần ta thông báo chiến hoàng đại nhân nói vậy hắn thế tất sẽ không thúc thủ bàng quan huyết đồng đột nhiên cắn răng một cái như là hạ xuống cái gì cực kỳ gian nan quyết định giống như mở miệng nói rằng không được chiến hoàng người này không lợi không dậy sớm nổi chúng ta nếu là xin hắn trở về nhất định sẽ cho hắn nhúng tay bộ tộc ta nội vụ cớ cái kêu huyết thần tộc đem triệt để trở thành lệ thuộc thế lực lại không nửa điểm tự chủ tính có thể nói tộc trường huyết linh tử còn chưa tỏ thái độ một vị khác hạ vị địa cường giả trí tôn huyết thủ liền kịch liệt mà tỏ vẻ phản đối chiến hoàng nhất thống tây thiên đại lục mới bất quá thời gian hơn một năm căn cơ còn thấp cho nên đối với dưới trướng rất nhiều thế lực đều nhúng tay không sâu thế nhưng này cũng không ý nghĩa chiến hoàng đối với bọn họ những này bản thổ nhất lưu thế lực không có lòng mơ ước nếu để cho chiến hoàng đ ú n g tay cơ hội chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự mà một cái nuốt lấy tiểu tây thiên giới tứ đại thần tộc liền không còn sót lại một chút cản dưới trên thực tế chiến hoàng đã cùng huyết thần tộc bí mật chạm trán qua từng nói ra điều kiện chỉ cần huyết thần tộc triệt để dựa vào tây thiên chiến điện như vậy hắn liền sẽ xuất thủ giúp huyết thần tộc diệt lạc thần tộc xưng ơ bá tiểu tây thiên giới huyết thần tộc cao tầng không muốn triệt để mất đi tự chủ liền hàm h ồ qua loa qua các ngươi cũng không muốn ở mỹ ta đã quyết định xin mời chiến hoàng đại nhân giáng lâm nơi đây chúng ta huyết thần tộc e sợ lập tức đều phải bị diệt tộc còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì trước tiên vượt qua trước mắt độ khó lại nói huyết linh tử lật bàn tay một cái một quyển màu vàng quyển sách liền xuất hiện ở lòng bàn tay nhìn thấy cái kia quyển màu vàng quyển sách sau khi xuất hiện huyết đồng bốn người theo bản năng về phía sau hơi lui về phía sau một bước xem ra cũng chỉ có thể như vậy ồ đây là dự định xin mời giúp đỡ toàn bộ hành trình vây xem huyết thần tộc mờ ám tiêu huyền đông nhiên phát sinh một tiếng khẽ ồ lên huyền đế ta biết ngươi là vô tận hỏa vực thiên trí tôn đại năng cố ý ngang qua hơn trăm cái đại lục đến cho lạc thần tộc chỗ dựa thế nhưng ngươi có thể đừng quên nơi này là tây thiên đại lục tây thiên đại lục đã sớm đưa về tây thiên chiến điện c h i chủ chiến hoàng đại nhân dưới trướng ngươi vô tận hỏa vực dám nhúng tay tây thiên chiến điện phạm vi thế lực đây là bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực đều không cách nào nhịn được nhìn thấy trong tay ta này con màu vàng quyển sách không có đây là chiến hoàng đại nhân ban xuống chiến chỉ chỉ cần ta một khi sẽ ra nó chiến hoàng đại nhân liền ngay lập tức sẽ giáng lâm nơi đây đến lúc đó ngươi chính là muốn đi đều đi không được tự giác có m ấ y phần sức lực huyết linh tử lập tức nâng trong tay màu vàng quyển sách dương r ộ n g hô to nỗ lực bằng này dọa lui tiêu huyền muốn đi đều không đi rồi xin lỗi đại thế giới mạnh hơn ta tiêu huyền người khẳng định có khối người thế nhưng tuyệt không ở tây thiên đại lục tiêu huyền mỉm cười lắc lắc đầu h ừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt huyết linh tử cười lạnh hít sâu một hơi hai tay hắn cung kính mà nâng cái kia quyển quyển sách sau đó chậm rãi lôi kéo oong long ẩm theo màu vàng quyển sách chậm rãi triển khai vô tận kim quang đột nhiên quyển sách bên trong dâng trào mà ra kim quang bên trong tỏa ra một loại tương đương khí tức kinh khủng như thiên địa chúa tể giống như vượt lên chư thiên cung nên chiến hoàng đại nhân cung nên chiến hoàng đại nhân ở đây chờ uy thế khủng bố chen ép xuống huyết thần tộc trận doanh các cường giả cùng nhau quỳ sát mà xuống nhất thời bùng nổ ra đ i ế c thai muốn kêu cung nên tiếng bực này nhân vật mạnh mẽ tất nhiên là tây thiên đại lục c h ú a tể tây thiên chiến điện kẻ thống trị bọn họ huyết thần tộc cứu tinh vi đại chiến hoàng đại nhân uy thế quét ngang chỗ đoàn người hết mức quỳ sát mà xuống cuối cùng nhưng ở lan tràn mà tới lạc thần tộc trận doanh thời lạng yên tiêu tan mà mở hình như có một đạo vô hình thâm hậu hàng rào đem hết thệ đều cho tách ra ông long vô lượng kim quan g cấp tốc n ú c đ í c h một đạo cao to bóng người cấp tốc xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người đạo kia thân hình cao to kim bảo thanh niên có một con ó n g ánh lóa mắt mái tóc dài màu vàng ó n g khuôn mặt như đao gọt giống như anh tuấn cái kia thâm thúy thai mắt bên trong c à n g là mạnh mẽ mị lực tỏa ra nhất là người khó quên liền là kim bảo thanh niên trên người cái kia cố đặc biệt khí chất một luồng mình ta vô địch cùng chiến tận thiên hạ c u n g da khí tức h những liền là Tây t i Đại lục Chi chủ Tây Thiên Chiến viêm nhất nhất chiến hoàng mới phải đại thế giới trẻ tuổi người đứng đầu người. Làm thượng cổ đế một trong chiến chiến chiến chiến đại nội tuổi linh thiên ê Trên n Hoàng. cùng này nhất nhất hán hoàng đứng thượng trong thống truyền nhân, hoàng thượng thượng cùng kình, còn cũng thành tôn. n đế đế đầu đế đế đạo nhân, đế đế đế kình, đã Lục Làm là Chủ thực chưa trước, cổ cựu cổ cổ thế thế thừa phẩm h Tây tế, tổ tổ xuất trẻ một quyết trẻ tu trí kế ở võ năm gần đây chiến hoàng chung quanh kiêu chiến nhưng lại không có một bại trận vì vậy ở đại thế giới s ô n g g i a bách chiến chi hoàng chiến hoàng mỹ dự chiến uy bá đạo t u y ệ t luân hai năm trước băng linh tộc lão tổ từng mời tuyết ma lão nhân long tôn giả cùng chiến hoàng ba vị này bạn tốt đi tới c h ợ quyền nỗ lực đẩy lùi đến đây mượn băng linh b ị a võ tổ lâm động ở trong bốn người này băng linh lão tổ ba người đều là lâu năm thiên trí tôn đại năng chiến hoàng là trẻ tuổi nhất một thế nhưng thực lực nhưng là mạnh nhất tồn tại từng có thánh phẩm thiên trí tôn gặp qua chiến hoàng thời điểm từng ngay mặt tán có thánh phẩm phong thái càng là vì là chiến hoàng đại thế giới trẻ tuổi người số một danh sưng rất lớn mà tăng lên thanh thế mãi đến tận cái kia nhất đế nhất tổ xuất thế sau khi nay đạo bóng người màu vàng nóng vừa mới xuất hiện liền là quay lưng lạc thần tộc cừng giả túi đầu nhìn chăm chú phía dưới huyết linh tử âm thanh lớn lao mà lại trầm t h ấ p huyết linh tử ngươi suy nghĩ kỹ càng sao chiến hoàng đại nhân ta huyết thần tộc từ nay về sau liền là ngài trung thực lệ thuộc nguyện làm chiến hoàng đại nhân ra sức châu ngựa thế nhưng lạc thần tộc lại tìm ở ngoài lục cường giả can thiệp chúng ta tây thiên đại lục nội đấu đây là đối với tây thiên chiến điện rất lớn khiêu khích kính xin chiến hoàng đại nhân ra tay huyết linh tử sâu sắc thi lễ nói kính xin chiến hoàng đại nhân ra tay kính xin chiến hoàng đại nhân ra tay ở huyết đồng mấy vị huyết thần tộc địa chí tôn dẫn dắt đi huyết thần tộc các cường giả cùng nhau quát to một tiếng nói cái gì lại dám có ở ngoài lục cường giả phạm ta tây thiên đại lục bóng người màu vàng nóng hơi như mày làm như không lo giống như địa q u á t lên ẩm một luồng cực đoan khí tức kinh khủng đột nhiên tự trong cơ thể buộc phát ra loại kia khổng lồ uy thế p h ả n phất trong thiên địa chúa tể giống như bao quát chúng sinh Trước 1982, ngươi không đi ta đi. Người nào dám phạm ta Tây Thiên đại lũ. Có lòng lập Tây Thiên chiến hoàng khí thế toàn mở, cùng bạo sóng linh lực trực tiếp ở sau thân thể thành tre trời tắp tắp ngươi Người như lượng chư Có chiến cùng lực lực, cùng 1082, không nào lòng hoàng sóng linh hắn hình thành che ngập bầu trời giống như linh lực, năng lượng màu vàng nóng đi đi. Đại thi khí phạm phủ địa sau bao màu bạo báo báo bạo dám mở, lập uy Lũ? bầu ở thậm chí đẻ ép rảnh rỗi đều vang lên nong n g ọ n g chân đạp hư không bóng người và ngóng chậm rãi xoay người như nổi giận bên trong thiên thần giống như l ấ m liệt không thể xâm phạm khủng bố uy thế trực tiếp đẻ ép hướng về cái kia ừ bốn cái kẻ địch các loại bốn cái c ù n g cấp tồn tại mới vừa vừa mới chuẩn bị nổi giận tây thiên chiến hoàng đ ỗ n g nhiên một mặt kinh sợ mà nhìn cái kia bốn đạo đứng xuôi tay thương láo nhân ảnh lại đều là linh phẩm hậu kỳ tồn tại xem cái kia hùng hồn sóng linh lực nói vậy đều là bước vào thiên t r í tôn cảnh giới nhiều năm lâu năm cừng giả thế nhưng tiểu tây thiên giới vì sao lại đột nhiên xuất hiện bốn vị xa lạ thiên t r í tôn đại năng trên người cái kia thống nhất trang phục càng là nói rõ đối phương tuyệt đối bắt nguồn từ đồng nhất cái thế lực chính mình thật giống chưa từng t r e o trọc bực này siêu cấp thế lực chứ tây thiên chiến hoàng sắc mặt cấp tốc biến ảo một trận suy nghĩ ứng đối phương pháp phải biết tây thiên chiến điện sáng lập điện bên trong thiên cường giả trí tôn trừ điện chủ tây thiên chiến hoàng ở ngoài chỉ có một vị linh phẩm sơ kỳ thiên cường giả trí tôn chấn áp gốc gác cùng những này hơi một tí điều động bốn tôn thiên cường giả trí tôn chấp hành nhiệm vụ lâu năm siêu cấp thế lực so với tây thiên chiến điện nội t ì n h thực sự rất mỏng manh người nói đủ không có một đạo hứng hở chất vấn tiếng vang lên tây thiên chiến hoàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một đạo đứng chắp tay thanh sam bóng người chính lãnh đạo mà lại không chút nào hàm cảm tình mà nhìn hắn trước đây hắn nhìn thấy bốn đạo thương láo nhân ảnh chính cung kính mà túi đầu đứng ở sau người đó là tiên phẩm đại năng tây thiên chiến hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại tuyệt đối tiên phẩm đại năng lúc nào người này là lúc nào đứng ở nơi đó tại sao chính mình thần phách nhận biết căn bản không có nửa điểm phản ứng thực lực tuyệt đối vượt xa chính mình không nên hốt hoảng không nên hốt hoảng mặc dù mình chỉ là linh phẩm hậu kỳ thế nhưng trước đây cùng cái kia v õ tổ lâm động đánh nhau tuy rằng thất bại thế nhưng cũng bởi vậy xem như là chạm tới tiên phẩm hàng rào cũng miễn cưỡng xem như là nửa bước tiên phẩm lại nói mình như n g là thượng cổ cựu đế bên trong chiến đế đạo thống truyền nhân sức chiến đấu phi phạm khiêu chiến vượt cấp như uống khí lạnh giống như ung dung vạn nhất vị này xa lạ tiên phẩm đại năng sức chiến đấu suy nhược chính mình không hẳn không thể vượt giai chiến thắng thậm chí là chém giết hắn tây thiên chiến hoàng trong lòng như thế an ủi mình các hạ đến tột cùng là người phương nào trong lòng như vậy nghĩ tới tây thiên chiến hoàng trong miệng nói ra nhưng là một trời một vực à ở không biết tình huống trước vẫn là cẩn thận chút đến tốt dự định xem chiến hoàng ra mặt liền quét ngang toàn trường huyết linh tử trong lòng cảm thấy lạnh lẽo không phải nói tốt nghiền ép tất cả k h ô n g phục làm sao còn chào hỏi lạc thiên thần nhưng trong lòng là ám thở ra một hơi trước đây hắn còn không biết huyền đế cùng chiến hoàng đến tột cùng cái nào càng lợi hại huyền đế có thể hay không che không nổi bọn họ thế nhưng hiện tại vừa nhìn huyền đế chí ít là cùng chiến hoàng c ù n g cấp tồn tại không thậm chí có thể càn g mạnh hơn vô tận hỏa vực huyền đế thanh sam bóng người một chữ quý như vàng giống như điệu nói rằng vô tận hỏa vực ngươi là viêm đế cường giả dưới trướng tây thiên chiến hoàng trong lòng đột nhiên chìm xuống quắt to một tiếng không ổn thiên t r í tôn trở xuống cấp độ cường giả ở xem thiên cường giả trí tôn thực lực thời điểm lại như ngắm hoa trong màn xương giống như vậy chỉ cảm thấy đều là đại năng không quá có thể phân rõ mạnh yếu thế nhưng tây thiên chiến hoàng nhưng là người mình biết việc của mình chính mình so với cái kia vô tận hỏa v ư ợ t c h i chủ viêm đế nhưng là kém xa võ tổ lâm động có thể một trận chiến thành danh là bởi vì to lớn chiến băng linh l á o tổ ở bên trong bốn vị cung cấp cường giả bốn vị linh phẩm hậu kỳ thiên trí tôn viêm đế tiêu viêm thì càng tàn nhẫn nghe nói là lấy linh phẩm thân hung hãn nghiền ép tiên phẩm đại năng hãn tây thiên chiến hoàng cùng băng linh l á o tổ ba người kia liên thủ bị võ tổ đánh cho đánh bại bản thân của hắn càng là bởi vì bởi vì khu khu bị võ tổ như là đuổi thỏ giống như sống sờ sờ địa đuổi một tháng lúc này trở về từ coi chết hắn liền võ tổ lâm động đều đánh không lại chớ nói chi là viêm đế tiêu viêm nhưng là mình đến tột u cùng lúc nào t r e o chọc tới bực này nhân vật khủng bố chẳng lẽ mình thật sự năm xưa bất lợi viêm đế dưới trướng cựu đế đứng đầu huyền đế thanh sam bóng người nhẹ nhàng gật đầu quả nhiên mà tây thiên chiến hoàng trong lòng không nhịn được kêu rên một tiếng nghiệp c h ứ n g à trước hắn làm sự tình đi chợ quyền băng linh tộc kết quả bị võ tổ giáo làm người hiện tại hắn hấp thủ giáo huấn liền bảo vệ chính mình một mẫu mộ ba phân điền sinh sống dự định lược thi tiểu kế chỉnh hợp một hồi chính mình dưới trướng thế lực kết quả này viêm đế lại tới dính líu một tay nay nhất đế nhất tổ đến cùng muốn làm gì các ngươi còn có nói đạo lý hay không huyền đế n à y tiểu tây thiên giới chính là ta tây thiên chiến đ i ệ n trị dưới các ngươi vô tận hỏa vực người vi phạm đến can thiệp trong chúng ta bộ thế lực thay đổi n à y không khỏi quá không giảng đạo lý chứ tây thiên chiến hoàng quyết định nắm ra bản thân đại lục chi chủ uy nghiêm đến dù sao trên sân nhiều như vậy người nhìn đây chính mình là lão đại của bọn họ đến có khí độ g i ả n g đạo lý cái gì là đạo lý hiện tại đạo lý của ta to lớn nhất ngươi có muốn hay không cùng ta giảng giải một chút đứng chắp tay thanh sam bóng người xa xôi nói rằng ngươi tây thiên chiến hoàng sắc mặt một đỏ nay huyền đế thực sự là khinh người quá đáng là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn cố nén tức giận nói rằng các hạ quả thực không muốn thối lui nửa bước không lùi thanh sam bóng người trước sau như một điệu một chữ quý như vàng được được được nộ từ trong lòng lên càng ngày càng b ạ o tây thiên chiến hoàng lúc này vận lên toàn thân hùng hồn linh lực b á điệu một tiếng liền về phía chân trời cấp tốc bỏ chạy ngươi không lùi ta lùi lớn lao mà lại khá cụ âm thanh uy nghiêm mênh mông quần quận địa vùng thế giới này vang vọng huyết linh tử lạc thiên thần cường giả song phương một vị tiên phẩm đại năng bốn vị lâu năm linh phẩm thiên trí tôn cuộc chiến này còn đánh như thế nào nắm đầu đi đánh sao hắn tuy rằng đấu thiết nhưng là vừa không phải cái kẻ ngu si tiểu tây thiên giới hắn không muốn có được hay không thực sự không được tây thiên đại lục hắn cũng không muốn ngược lại hết t h ể đều là sáng lập là mất đi cũng sẽ không quá đau lòng lần trước vì tránh né cực nam nơi võ tổ lâm động hắn chạy đến cực tây nơi mở ra tây thiên chiến điện lần này vì tránh né cực bắc nơi viêm đế tiêu viêm hắn không hẳn không thể chạy đi cực đông nơi mở ra đông thiên chiến điện đến lúc đó hắn liền gọi đông thiên chiến hoàng đi chuyện như vậy từ trước đến giờ đều là có một thì có hai nội tâm của hắn đã sớm không hề gợn sóng thậm chí còn có chút muốn cười ổn định đừng hoảng hốt trốn ừ chiến lược chuyển tiến vào bên trong tây thiên chiến hoàng nghĩ như vậy đến còn dự định cùng n à y tây thiên chiến hoàng so một lần ai đạo lý càng to lớn hơn tiêu huyền thấy thế là n g ẩ n ra không khỏi thất thanh n ở nụ cười à, nghịch ngợm nói bước chân vừa nhắc liền dự định đem tây thiên chiến hoàng cầm trở về như có cảm giác tiêu huyền đ ố n g nhiên v ẩ y một cái lông mày lại sẽ chân phải thu lại rồi các hạ đây là tính toán đến đâu rồi một tiếng cười khẽ đột ngột ở vùng thế giới này nổ vang mà lên trong thiên địa nhiệt ý đột ngột sinh ra đế viêm c h ó i buộc ma thừng cười khẽ hạ xuống từng sợi từng sợi hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ ngập trời nộ viêm đột nhiên tự trong hư không dâng trào mà ra trực tiếp là hóa thành một cái hiện ra cực đoan rực rỡ vẻ viêm dây thừng rực rỡ viêm dây thừng bên trên lớp lóe lít nha lít nhít phù văn màu vàng tối nghĩa dị thường. Cái kia hiện nghĩa thừng hình, bị rực rỡ viêm dây thừng bộ lao màu vàng quang ảnh bên trong lúc này rơi xuống ra một bóng người chính là chạy thuộc mạng tây thiên chiến hoàng chỉ là tây thiên chiến hoàng hiện nay tình cảnh nhưng không hề tốt đẹp gì nguyên bản phảng phất trong thiên địa chúa tể giống như tây thiên đại lục chúa tể bị bị nhưng một cái rực rỡ viêm dây thừng bộ lao bất luận hắn vị này thiên trí tôn đại năng làm sao cật lực dãy rùa cái kia rực rỡ viêm dây thừng tất nhiên là sừng sững bất động vù hoặc là nhận ra được mục tiêu dãy rùa cái kia rực rỡ viêm dây thừng trên lít nha lít nhít p h ủ văn màu vàng liền đột nhiên tăng vọt ra vạn trượng ánh vàng tiếp theo rực rỡ viêm dây thừng cũng thuận theo điên cuồng hướng vào phía trong nắm chặt a a a a đau đau, đau. nay đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy ạ dù là tây thiên chiến hoàng được xưng bách chiến chi hoàng chiến uy không thể đỡ cũng thực sự không cách nào nhịn được bực này không giống người đau đớn lúc này khuôn mặt g i ữ t ậ n địa đại kêu thành tiếng không nên lộn xộn nha quang thời gian trước ta nhưng là dùng nó từng đánh chết vượt ngoại tà tộc một vị dám lén lút lẻn vào ta vô tận hỏa vượt huyền ma đế ngươi vị này linh phẩm thiên t r í tôn có lẽ sẽ trực tiếp ở đế viêm trói buộc ma thường dưới hóa thành một đoàn hư vô đạo kia quen thuộc tiếng cười khẽ lại vang lên cả kinh còn đang điên cuồng rẽ rủa tây thiên chiến hoàng lập tức đình chỉ động tác v ừ a n g o ạ i ta tộc một vị huyền ma đế thực lực đó c h ỉ ít có thể so với đại thế giới tiên phẩm thiên trí tôn đại năng như vậy nhân vật cường hãn lại đều bị này thần bí viêm dây thừng cho tiêu diệt thực sự là quá rất sao đáng sợ không dám động không dám động trên sân hiếm có địa cường giả trí tôn nhóm lần thứ hai nghe được này đạo thanh â m thần bí thời điểm con ngự nhưng r ồ n dập đột nhiên co rụt lại bởi vì ở cái kia vô tận hỏa vực huyền đế bên cạnh người lại đột ngột xuất hiện một bóng người xa lạ đến tột cùng là lúc nào hắn đến cùng là khi nào xuất hiện khuôn mặt tuấn lang hắc y thanh niên thân thể kiên cường mà vừa g â y tước đứng chắp tay với huyền đế bên cạnh người khoe miệng ngậm lấy một vệ ôn hòa ý cười cả người càng có một chút tu luyện qua dấu vết càng như là một người hiền lành người bình thường thế nhưng chỉ là lẳng lặng nghỉ chân ở nơi đó liền có một luồng không kém chút nào huyền đế siêu nhiên khí độ không thậm chí mơ hồ càng thêm vượt qua đó là một loại bệ nghệ thiên hạ ngoài ta còn ai phong độ tuyệt thế người này thực lực tuyệt đối vượt xa vị này vô tận hỏa vượt huyền đế vượt xa vị này từng một lời sợ quá chạy đi tây thiên chiến hoàng huyền đế trong lòng mọi người r ồ n dập né qua một k i a hiểu ra thần bí hiện thân hắc y thanh niên vậy vây tay cái kia bị rực rỡ viêm dây thừng bộ lao tây thiên chiến hoàng lại lập tức không tự chủ được địa bay tới sau đó rực rỡ viêm dây thừng tự động đổ nát hóa thành đạo đạo khói xanh hòa vào hư không vừa bị giáo làm người tây thiên chiến hoàng cho dù r ằ n g buộc hắn viêm dây thừng đã biến mất cũng không chút nào động có di động đàng hoàng địa đứng lên tâm tư bách chuyển hắn đang suy tư hôm nay đến tột cùng nên kết cuộc như thế nào chiến hoàng nguyên lai ở tiểu tây thiên giới đúng là nhường ta dễ tìm ta còn cố ý đi đại tây thiên giới tây thiên chiến điện tổng bộ tìm ngươi chỉ tiếc tây thiên chiến điện bên trong vị kia mới vào linh phẩm g i a hỏa thực tại vô lễ không chỉ không nói cho ta hướng đi của ngươi còn dám đối với ta nói năng lô mãng vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là ra tay giáo hấn một trong số đ ó đốn sau đó phong ấn tu vi một năm lấy đó trừng phạt hãy thanh niên trên dưới đánh giá tây thiên chiến hoàng một chút cười nói vừa đứng lên tây thiên chiến hoàng thẳng nghe được mí mắt một trận kinh hoàng nguyên lai hắn sắp xếp lưu thủ ở chiến điện tên kia cũng bị đánh một trận chỉ là hắn lúc này căn bản không thời gian nhiều muốn những thứ này đ à n g hoàng địa thi lễ xin hỏi các hạ nhưng là vô tận hỏa vực c h i chủ viêm đế bệ hạ ngươi ngược lại cũng không tính quá đần ta vốn định thân phó tây thiên chiến hoàng tìm n g ư ơ i tâm sự này tiểu tây thiên giới việc không được nhớ ngươi đúng là chính mình lại đây hắc y thanh niên tựa như cười mà không phải cười điệu nói rằng viêm đế bệ hạ ta tây thiên chiến hoàng còn muốn nói chuyện lập tức liền bị hắc y áo xanh trực tiếp đánh gãy kiên trì là cái thói quen tốt chiến hoàng ngươi phải học x e nó bị dày tây thiên chiến hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh cuối cùng vẫn là sáng suốt duy trì trầm mặc ta vốn định trực tiếp giết n g ư ơ i thuận tiện hủy đi cái kia tây thiên chiến điện nâng đỡ lạc thần tộc làm tây thiên đại lục c h i chủ thế nhưng lạc thần tộc hiện nay nội tình quá mỏng hơn nữa ngươi như thế nào đi nữa nói cũng là ta đại thế giới trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong huống hồ ngươi vẫn là thượng cổ cựu đế bên trong chiến đế đạo thống truyền nhân thiên phú cũng cũng tạm được đại linh sơn thế tôn vị kia thánh phẩm đại năng còn từng tán thưởng qua ngươi có thánh phẩm phong thái tuy rằng thế tôn là cái lao h ồ đ ồ thế nhưng ánh mắt của hắn cũng không phải kém ngươi xác thực có cái này tiềm lực ta đại thế giới ở ngoài còn có vực ngoại tà tộc đại quân mắt nhìn chằm chằm ta nếu là giết ngươi vị này có hy vọng thánh phẩm trẻ tuổi c ứ n g giả chẳng phải là tự phế võ công vì lẽ đó ta tạm thời lưu ngươi một mạng nỗ lực trưởng thành đi chiến hoàng có điều ta có thể b u ô n g tha ngươi không có nghĩa là người khác cũng sẽ bỏ qua cho ngươi ta cùng cực nam nơi võ cảnh c h i chủ võ tổ lâm động huynh rất quen nghe nói ngươi trước đây từng mơ ước qua lâm huynh gia quyến lâm huynh truy sát ngươi d ò n dã một tháng lúc nãy vương tha ngươi lâm huynh hiện tại nhưng cũng là tiên phẩm cầu khẩn đi cầu khẩn lâm huynh sẽ không cái nào nhận tâm tình không tốt liền tới này tây thiên đại lục vặn dưới đầu của ngươi hắc y thanh niên cười nói dự định giết ta tán thưởng ta có thánh phẩm thái độ hắn lại dám nói đại linh sơn thế tôn là lão hồ đồ thả ta một mạng cùng lâm động đứa kia nhận thức dựa vào trước mặt mọi người hết ta gốc gác làm gì trong lúc nhất thời tây thiên chiến hoàng bị tiêu viêm trong giọng nói khổng lồ tin tức lượng cho chấn động bối rối sắc mặt cấp tốc biến ảo hắn thật lâu không nói trên sân hơn nửa cường giả nhìn viêm đế g i a n dạy tây thiên chiến hoàng lại như g i a n dạy một con chó bình thường tùy ý trong lòng không khỏi cảm thán đều là thiên chí tôn đại năng tại sao hai người sự t r ê n h l ệ n h nhưng là lớn như vậy chứ khi bọn họ nghe được viêm đế khẳng định có quan tây thiên chiến hoàng cái kiên lời đồn đại sau càng là vì đó vô bản tán g dương nguyên lai chiến hoàng thân là đại thế giới nam bộ người nhưng cô ý chạy đến cực tây nơi đi mở mang thế lực thực sự là vì tránh né không thể địch lại được kẻ địch kẻ địch kia càng là quãng thời gian trước danh chấn đại thế giới cực nam nơi võ cảnh c h i chủ lâm động hay là bởi vì mơ ước võ tổ gia quyến thực tại nên đánh nên đánh gian dạy song tây thiên chiến hoàng tiêu viêm cũng không thèm nhìn hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người đạo kia thanh s a m bóng người tiêu huyền tổ tiên p h i ề n p h ứ c ngươi không p h i ề n p h ứ c ta chính là đến đánh trước chàng nơi này còn phải giao do ngươi vị này viêm đế bệ hạ tới tự mình xử lý tiêu viêm không để ý lắm địa khoát tay háo một cái lập tức lui về phía sau một bước đem phía sau lạc thiên thần lọt đi ra tự tiêu viêm sau khi xuất hiện ánh mắt liền vẫn đặt ở trên người lạc thiên thần cố nén nội tâm kích động cùng phân chấn môi khe nhúc ních viêm đế bệ hạ lạc lao vẫn là gọi ta tiêu viêm đi nghe cũng dễ nghe một ít tiêu viêm khẽ mỉm cười mà hậu chiêu trưởng ở lạc thiên thần trên mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái đốn có một tia rực rỡ đến cực điểm hỏa diễm linh hoạt địa chui vào trong cơ thể cùng lúc đó lạc thiên thần sao có chút sám trắng giả nua khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ sống cực kỳ một giọt nhỏ tanh hôi cực kỳ tụ huyết lúc này tự lỗ chân lông bên trong thẩm thấu mà ra sau đó bị cấp tốc b ư ớ c hơi lên ẩm một luồng khá là mạnh mẽ sóng linh lực trong nháy mắt tự lạc thiên thần trong cơ thể phóng lên trời gian v ậ t lạc thiên thần lâu như vậy liền ngay cả địa chí tôn đại viên mãn cường giả đều không thể giải trừ kỳ độc huyết ma độc lại liền như vậy ung dung bị triệt để hóa giải lạc thiên thần cái kia mất tinh thần đã lâu khí tức không chỉ có hoàn toàn khôi phục thậm chí còn mơ hồ có chút vượt qua liền ngay cả trong cơ thể những kia ám thương cũng hết mức không gặp hán triệt để trở về đỉnh cao t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bốn hồng liên nghiệp hỏa rửa hồng trần hừ hừ cảm thụ cái kia từ từ trở về trong cơ thể rồi rào cảm giác mạnh mẽ sắc mặt hồng hào không ít lạc thiên thần không khỏi phát sinh một tiếng vui sướng dễ liên dỉ chắp tay thi lễ đa tạ viêm đế ra tay nghe được lạc thiên thần đối với mình xưng hô tiêu viêm không tỏ rõ ý kiến địa nợ nụ cười viêm đế liền viêm đế theo hắn đi thôi nói rằng tiêu viêm từng nói lạc thần tộc đối với ta có ân ngày sau nếu là lạc thần tộc gặp nạn có triệu tất về hôm nay tiêu viêm đến thực tiễn chính mình ngày xưa lời hứa phiên phức quan trọng nhất chính là thiên hà hắn nhắc tới hắn duy nhất hoàng nhi lạc thiên thần nét mặt giàn mua liền tràn ngập y ê u sầu lạc lao yên tâm có ta ở thiên hà sẽ chết không được chính là hắn đã phá nát trí tôn b i ể n ta cũng có thể lần thứ hai phục hồi như cũ còn hôm i tại, chúng ta trước tiên đuổi rồi những này con dẹp lại nói. Tiêu viêm ệ n chúng những này con ta trước dẹp n nhu động viên ộ t t i ế nay g mà s u u sẽ ánh đến diện phía h mắt tìm đến phía đối ế t thần t ộ càng trận huyết thần tộc trí tôn sắc đột nhiên nhất、bạch. Huyết linh tử, năm đó ta rời đi Tây Thiên đại lục Thời cố ý chém giết huyết rời doanh, cường nhiên linh năm chính địa bạch. chém mấy y, sắc Lục cố vị đó đi Đại giả l ý vì cho các ư nhưng i một cảnh cáo, nhưng là các người rất hiển nhiên cũng không có đem cảnh cáo của càng người hiển nhiên không trong lòng.、Hôm、nay rất ta Hôm để đem ở là ý đồ diện ta sơ đến đại thế giới thời d á n g lâm lạc thần tộc các ngươi thật là to gan tiêu viêm biểu hiện hờ hững liếc mắt nhìn huyết linh tử còn như nhìn một bộ thi thể viêm đế bậy hạ ngài nghe ta nói chúng ta huyết thần tộc căn bản vô ý mạo phạm ngài cùng lạc thần tộc huyết thần tộc đồng ý hiện tại liền rút quân còn nguyện ý đưa ra lượng lớn bồi thường đồng thời trong lòng một trận kinh hoàng huyết linh tử tốc độ nói cực nhanh địa mở miệng giải thích ngươi làm chết tiêu viêm nhàn nhạt nói một câu sau đó nhắc lên một đoạn ngón tay liền đối với chuẩn hư không nhẹ nhàng điểm xuống đi a a a, -a. chết tiệt huyết bóng dáng pháp thân cho ta ra a tự cảm giác không thể trốn đi đâu được huyết linh tử hai tay nhanh như tia chớp giống như địa bầm ấn nhất thời có ngàn tỷ linh quang tự trước người cấp tốc tụ tập một vị cao tới mười mấy vạn trượng màu máu cự ảnh lúc này ngưng hình mà ra hiện ra đầm h á c huyết khí màu máu cự ảnh sen vào hư thực trong lúc đó có thể ở hư thực trong lúc đó tùy ý chuyển đổi rất là thần dị huyết bóng dáng pháp thân huyết thần tộc hàng đầu chấn tộc pháp thân một trong 99 c á c loại trí tôn pháp thân bảng trên xếp hạng thứ ba 18 vị nhân vật cường hãn huyết hà hàng rào trong lúc nguy cấp huyết linh tử quả thực kích phát rồi trong cuộc đời to lớn nhất tiềm lực trên tay ấn kết một trận cấp tốc biến ảo phía trước khổng lồ trí tôn pháp thân lúc này đột nhiên mở ra miệng lớn c u ầ n c u ộ n dòng máu như rang lưu giống như dâng trào mà ra ở tại phía trước nhanh chóng hình thành một đạo kiên cô cực kỳ huyết hà hàng rào xèo xen xen cực kỳ huyết hà hàng rào mới đưa sắp thành hình một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hú mang lúc này xuyên thủng nhìn như vững chắc huyết hà hàng rào đánh nổ huyết bóng dáng pháp thân sau nhanh như tia chớp địa hướng về ẩn thân sau đó huyết linh tử bạo vút đi phức huyết linh tử thân thể đột nhiên cứng đờ một dữ t ậ n hố đen lúc này xuất hiện ở trên c h á n khuôn mặt bên trên vẫn như cũ lưu lại một vẻ hoảng sợ cùng vẻ khó tin sinh cơ đã hoàn toàn biến mất thân thể như thoát tuyến con rối giống như vậy thoát lực địa hướng về đại địa rơi xuống một tia rực rỡ hỏa diễm lặng yên thoát ra đem huyết linh tử thi thể cấp tốc phần vì là hư vô lạc hà chính là lạc thần tộc thánh hà vẫn là không nên để cho huyết thần tộc bực này ô h ế tồn tại khinh nhờn lạc thần truyền thừa vị trí một vệ thanh âm quen thuộc xa xôi vang vọng mà lên trốn nhìn huyết thần tộc tộc trưởng bị viêm đế chỉ điểm một chút bạo huyết thần tộc còn lại bốn vị địa cường giả trí tôn không hề nghĩ ngợi lập tức phân bốn cái phương hướng cấp tốc về phía chân trời bỏ chạy vô dụng các ngươi đều phải chết tiêu viêm lắc lắc đầu nói rằng ẩm ẩm ẩm huyết thần tộc chính đang chạy trốn bốn vị địa cường giả trí tôn thân hình đột nhiên cứng đờ từng sợi từng sợi đỏ sẫm mà lại khá là yêu diễm hỏa diễm quỷ dị mà tự t r o n g cơ thể thoát ra hỏa diễm cấp tốc bước lên hình thành từng đạo từng đạo hồng liên hình dáng đem mọi người bao bọc ở bên trong a a chết tiệt n à y đến tột cùng cái gì hỏa diễm a tt thân thể của ta ta t h ầ n phách ta viêm đế bậy hạ tha mạng a tha mạng a huyết thần tộc bốn vị địa trí tôn vừa dự định cật lực gào t h é t thân thể cũng đã ở đỏ xâm hỏa diễm thiêu đốt dưới một tấc một tấc địa hoàn toàn biến mất huyết thần tộc tứ đại địa cường giả trí tôn vẫn không ngừng còn không thể chỉ bốn người này viêm đế nói chính là đều phải chết bị huyết đồng bốn vị này địa cường giả trí tôn rơi r ớ t ở tại chỗ cái kia hơn vạn vị huyết thần tộc cường giả trí tôn nhóm dồn dập vô phong tự cháy từng đạo từng đạo hồng liên lửa khói ở tại chỗ bước lên đem hết thể huyết thần tộc cường giả vây kín mít mà vào trong lúc nhất thời huyết thần tộc đại quân trận doanh dĩ nhiên trong nháy mắt thành hồng liên hải dương đỏ sấm mà lại khá là yêu diễm vô tận vẻ đẹp bên trong ẩn giấu đi một loại kinh thiên sức mạnh hủy diệt có điều là mấy hơi thở công phu cái kia hơn vạn vị huyết thần tộc cường giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát sinh liền ở một đoàn đoàn hồng liên bên trong hóa thành hư vô khí ù n g ủ trên sân nhất thời vang lên một trận hút vào khí lạnh tiếng cùng ngụm nước nuốt tiếng cái kia từng sợi từng sợi đỏ sẫm mà lại khá là yêu diễm h ỏ a diễm cái kia từng đạo từng đạo như hồng liên giống như tỏa ra thần bí h ỏ a diễm đến tột cùng là cỡ nào nhân vật khủng bố lại đem địa cường giả trí tôn đều trong nháy mắt phần vì là hư vô này nếu là đốt ở trên người mình một vệ băng triệt thấu xương hàn ý lặng yên hiện lên ở hơn nửa cường giả trong đầu vô tận hỏa vực c h i chủ không thẹn viêm đế tên chỉ có điều là nhàn nhạt liếc huyết thần tộc đại quân một chút liền dễ dàng cho gọi ra loại kia thần bí đỏ xâm hỏa diễm đem hơn vạn vị huyết thần tộc cường giả hết mức p h â n i ế t tất cả mọi người đều biết huyết thần tộc xong là triệt để xong ở trong tộc c h ấ n áp tộc vận năm đại địa cường giả trí tôn đều đã ngã xuống ở đại biểu bộ tộc hòn đá tảng hơn vạn tên bên trong cao cấp trí tôn cảnh cường giả đều chết tình huống huyết thần tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa thiểu tây thiên giới tứ đại thần tộc một trong huyết thần tộc diệ tộc dùng bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ tám tồn tại hồng liên nghiệp hỏa đưa các ngươi quy thiên cũng coi như là cất nhắc các ngươi húng chi các ngươi huyết thần tộc từng tạo dưới vô tận sắc nhiệt hồng liên nghiệp hỏa cho gọi ra nhân quả nghiệp hỏa lực lượng phần giết các ngươi vừa vạn tiêu viêm có chút chán ghét liếc mắt nhìn đối diện cái kia đã kinh biến đến mức chống giống một mảnh huyết thần tộc trận doanh ùng ục đứng ở tiêu viêm bên cạnh người tây thiên chiến hoàng thân hình thoáng lay động mấy lần vừa mắt thấy tất cả những thứ này trong lòng hắn tất cả đều là vô cùng h ạ i ý hắn nếu là không cẩn thận nhiễm phải loại kia tên là hồng liên nghiệp hỏa thần bí h ỏ diễm tuyệt đối sẽ chết tuyệt đối sẽ may là hắn vừa không có dễ dàng cùng viêm đế lên xung đột may là hắn vừa lựa chọn khoanh tay đứng nhìn tây thiên chiến hoàng thời khắc này bỗng nhiên cực kỳ vui mừng chính mình từ tâm lựa chọn tại chỗ còn sót lại không có đào tẩu ba bóng người chính là lạc thần tộc hoàng tộc chi thứ ba vị địa cường giả trí tôn ba vị vừa trốn tránh liền đột gặp đại biến nội gian hay là biết mình trốn không thoát lạc bác ba người dĩ nhiên không có lựa chọn đào tẩu chỉ là ở lại tại chỗ bọn họ dàn mua thân thể đều là không ngừng được giống như địa run dày bọn họ ở đánh cược lạc thiên thần sẽ niệm ngày xưa hương hòa t ì n h lưu bọn họ một mạng bởi vì nếu là giết bọn họ lạc thần tộc cao tầng sức chiến đấu trong nháy mắt đem mất đi hơn một nửa lạc thiên thần hắn nhất định không nỡ nhất định không nỡ đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới chương một nghìn tám mươi lăm viêm đế quyến tộc tiêu viêm đương nhiên không phải là không có nhìn thấy bọn họ mà là cố ý lưu lạc lão ba người bọn họ xử trí như thế nào tiêu viêm nhìn về phía lạc thiên thần này dù sao cũng là lạc thần tộc người còn phải tôn trọng một hồi vị tiền bối này ý kiến lạc thiên thần đại nhân chúng ta sai rồi kính xin xem ở đại gia đều là lạc thần hoàng tộc phần trên bỏ qua cho chúng ta một mạng đi đúng đúng ngày sau chúng ta nhất định đối với ngươi trung thành tuyệt đối không lại dương thịnh âm suy bảo đảm không dám lại đối với ta tộc ngôi vị hoàng đế có nửa điểm lòng mơ ước tộc trường đại nhân bộ tộc ta có thể tổng cộng mới sáu vị địa cường giả trí tôn thiên hà bệ hạ lại không rõ sống chết giết ba người chúng ta bộ tộc ta sức mạnh lập tức sẽ ngã xuống một đoạn dài lạc bác ba người thấy thế lập tức quỳ lạy liều mạng mà hướng về lạc thiên thần dập đầu thỉnh tội nhìn ba vị này trò hề tất ra hoàng tộc chi thứ lạc thiên thần trên mặt né qua một tia rõ ràng vẻ chán ghét m ặ t không chút thay đổi nói chúng ta lạc thần tộc không cần kẻ phản bội cũng là a n cây táo rào cây xung đồ vật đều phải chết tiêu viêm rất tán thành địa gật gật đầu sau đó tiện tay chảo một cái lạc bác ba người bốn phía không gian đột nhiên văn mẹo trong c h ư ớ c mắt ba vị địa cường giả trí tôn liền bị không gian cắn giết thành một đống máu thịt mảnh vỡ lạc bác tam lão ngã xuống thời khắc lạc thiên thần không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại lạc thần tộc lục đại địa cường giả trí tôn sáu đi thứ tư chỉ sợ bọn họ lạc thần tộc cũng sẽ trở thành tiểu tây thiên giới tứ đại trong thần tộc yếu nhất bộ tộc lạc lao hà tất lưu ý sự sống chết của bọn họ có điều là mấy cái hạ vị địa trí tôn thôi ta tiện tay liền có thể làm ra một đống lớn đến hiện nay lạc thần tộc cựu phẩm trí tôn có mấy vị tiêu viêm thấy thế cũng là nợ nụ cười hắn rõ ràng lạc thiên thần tại sao lại đau lòng hiện nay ta lạc thần tộc tổng cộng có mười tám vị cựu phẩm trí tôn không rõ vì sao lạc thiên thần đàng hoàng địa đáp việc nơi này sau lạc lão liền đem bọn họ đều tập trung một hồi ta đến giúp lạc thần tộc tạo nên một nhóm địa cường giả trí tôn đến tiêu viêm khẽ mỉm cười đối với tiên phẩm linh dược đại tông sư tới nói đây cũng không phải là việc khó gì trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể làm được đơn giản chính là đem một đám đấu tôn đỉnh cao lên cấp đến đấu thánh thôi 18 viên cựu phẩm đan dược bồ đề đan liền có thể l u y ệ n chế cựu phẩm đan dược bồ đề đan h ạ c h tâm nhất tài liệu chính chính là cây bồ đề trên hạt bồ đề viêm đế cung nơi sâu xa cái kia cây bồ đề cổ thụ đã sớm quay về đỉnh cao thực lực thậm chí càng gần hơn một bước dù sao đại thế giới linh lực đối với tiến hóa có trợ giúp rất lớn nó hiện tại đến tột cùng tiến hóa đến mức độ nào cũng chỉ có nó tự mình biết hạt bồ đề loại này định kỳ bóc ra đồ vật đã chiều sâu tiến hóa bồ đề cổ thụ có thể vài phút để cao ra trăm tám mươi viên cho ngươi xem mười tám vị địa cường giả trí tôn ta lạc thần tộc đem một hồi thêm ra mười tám vị địa cường giả trí tôn lạc thiên thần thẳng nghe được trận mắt mất mồm cả người khí huyết sôi trào tâm tình thật lâu không thể bình phục thiên thấy vưu thương bọn họ tiểu tây thiên giới tứ đại thần tộc hết thể địa trí tôn gộp lại số lượng cũng đại khái chính là những này hơn nữa một ít nhị lưu thế lực địa cường giả trí tôn toàn ừng những tôn. t Nếu là lạc ầ n có có tôn địa cường giả trí tôn, vậy nó sắp trở thành tiểu tây thiên giới hoàn toàn xứng đáng ba chủ. Nếu là trong thiên tôn năng, thiên cũng không không ngó n tộc thể trí trở tiểu tây tộc thể tái xuất một vị thiên trí tôn đại năng, vậy thì tây tể tọa thể ngó tra tìm. có có chủ. có lục chúa phải h địa đại đại vị ba giả giới bảo vậy vậy sắp là là dòm Ừm, việc này sau này hay nói chúng ta còn còn lại một chuyện cuối cùng muốn làm nói tiêu viêm liền đưa mắt tìm đến phía bên cạnh người cái kia cốt thần tộc cùng lực thần tộc tộc trưởng bị tiêu viêm vị này hàng đầu thiên trí tôn đại năng hờ hưng anh mắt quét qua hai vị thượng vị địa cường giả trí tôn nhất thời đầu gối mềm lũn quỷ sắt mà xuống cầu xin tha thứ viêm đế bệ hạ không liên quan chúng ta hai tộc sự t ì n h chúng ta hai tộc tuyệt không có đối với lạc thần tộc ra tay